Trước ổt Cho 184, 183, 20.、Cho、đội l ầ nói phạt b n bóng quyền chuyển g về sau. Cầm đ ổ Đội địch tại 3 điểm điểm. địch Giang tại ngoài ti tiếp liền ngăn tại trước mặt của hắn, nói với hắn, tiểu nhị, ngươi làm quá mức điểm. Giang cười, ngươi bây giờ phải Nói cả cầm chế cụ trực trước của mức của va vô vẩn vô vậy ta. ly làm quyền. tuyến hệt không hắn, hắn, nhị, nhìn nhìn mặt mắt bóng bên bóng, bây ngăn gì quá sờ xong giang vô địch căn bản cũng không cho sở ti vần cụ gì cơ hội phản bác trực tiếp liền định lấy hắn cường đột đến tuyến trong khoảng cách gần xong thành một cái n é m ném, ném. sở ti vần cụ g ì đối kháng nhưng thật ra là rất tồi tệ người đây từ hắn hình thể liền có thể nhìn ra được chỉ có là hơi có chút lực lượng t ở gờ tỉ như l ọ c g ì dù thiếu đều có thể cho cụ g ì tạo thành phiền toái rất lớn coi ở phía dưới đó là nhìn một cái kinh hồn táng đạm á trực tiếp liền nói với cơ l ệ cơ l ệ ngươi đi phòng thủ giang vô địch đừng cho giang vô địch đi đối vị sở tí phận cơ l ệ biểu thị mình biết rồi nhưng là cụ g ì tại thời điểm tiến công phòng thủ hắn người cũng là giang vô địch không có cường tâm đi cùng giang vô địch đối vị cụ dì gọi tới du nhi cần phải mượn du nhi viett end cường tâm chế tạo một cái ném rổ không gian đi ra thế nhưng là không có nghĩ tới là hắn vừa vận mấy bước cầu muốn xuất thủ lúc giang vô địch đã vòng qua juni v i e t r e l tại hắn không có nghĩ tới tình huống dưới cho cụ gì một cái bở l ọ c xót ba không có phạm quy giang vô địch lần thứ hai nhảy lên bắt lấy cùng cầu sau đó liền giao cho j a m e s cũng không có lựa chọn cường công biết được cỡ l ấ phòng thủ tự mình về sau giang vô địch liền mang theo cỡ lệ đi tới quen thuộc bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài địa phương làm là đội ổ dị t bên ngoài tuyến phòng thủ mạnh nhất cầu thủ bị giang vô địch cho mang mở về sau không hề nghi ngờ đội ổ dị ý ốt bên ngoài tuyến phòng thủ liền trở nên mười điểm học bét khi l á o dêm lần nữa đón sở ti vần cụ gì ném chúng một cái ba điểm về sau đội cả vạ luy hết đã dẫn trước đội h gì ị ý t mười lăm điểm mà lúc này khoảng cách hiệp bốn kết thúc còn có hai phút đồng hồ nhìn thấy tình huống này cò i e o lắc đầu bất đắc dĩ đem đội h gì ị ý t xuất ra đầu tiên đội viên đều thay thế xuống tới tuyên bố trận đấu này chính thức điệu tiến vào rác rưởi thời gian không có giờ dưng bọn gờ dị đội h gì ị ý t trở nên mười điểm h n g bét sở ti vần cụ dị chuyền bóng mặc dù nói cũng rất mạnh nhưng hắn đại đa số đều là lợi dụng năng lực cá nhân hấp dẫn bao bọc sau đó lại chuyển bóng cho cái khác xuất hiện không bị đồng đ tự nhiên cũng sẽ không có người đến đúng hắn tiến hành bao bọc v ề phần đối mặt giang vô địch c ư ơ n g ép xuất thủ ha ha giang vô địch mấy lần đối với hắn bỡ l ọ c sọt liền có thể nhìn ra giang vô địch tựa hồ ăn chắc sở ti vần cú gì còn có liền là giờ di mòn gờ di người n thay thế nít răng hắn cường mặc hắn mạnh lão tử nít răng cũng sẽ không một cái sẽ đánh chuyển bóng phối hợp cầu thủ cầu đến trong tay hắn không có ý tứ không có dù là đánh đơn rất khó chịu nít răng biểu thị tự mình sẽ không chuyển bóng một số thời khắc hắn đánh đơn xác thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích nhưng là hôm nay không có ý tứ kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện Tí dân Lu x e m x é t có tay h người được người không đ á n h v ậ y t a cũng không đ á n h v u n g tay lên ô m ạ n y y n h ữ người n g này đều thu được xa sân thời gian cuối cùng đội c ả v ạ l i hệ l ấ y một trăm linh chín một trăm chín điểm yêu thầy tạo hồ s â nhà n cầm tới một g ù sao cũng s o điểm b i ế n l à m mười chân đ ấ u này đ á n h rất đặc sắc và q u á t r a n h c ã i địa phương cũng rất nhiều t ỷ nữ h ư dân monger zin đ ố i g i a n g vô địch đâm mắt c h ỉ là thu được một cái c ấ p một tạp ý pha bì xăng vô địch đem dân monger i n cho đáng gây xương cũng chi là thu được một cái cầm một tạp ý pha bì tại buổi họp báo bên trên đội bồ gì ý ô t o à n đội đó là đối giang vô địch một cái thảo phạt à, cũng không biết muốn làm sao nói mà giang vô địch cũng chỉ là phản bác một câu trận đấu này chúng ta thắng đúng vậy vô luận bọn hắn nói cái gì trận đấu này thắng là đội cạ vạn liệt kết thúc tin tức truyền thông buổi họp báo về sau giang vô địch còn đổi mới mình twitter cố ý đi d ư ớ i godin không coi ý tứ chung kết trận đấu ngươi có thể muốn vắng mặt chậm rãi dưỡng thương năm nay tổng quán quân chúng ta đội cạ vạn liệt cầm xuống khiêu khích đầu này twitter rất nhanh liền trở thành nóng lục soát bảng xếp hạng non một trực tiếp liền quét ngang bắc mỹ ngành giải trí khoa học kỹ thuật v để giang vô địch lập tức tại bắc mỹ nhân khí đạt đến đ ỉ n h phòng người muốn nói vượt qua dêm cái này cũng đúng là có thể hiểu như vậy có một ít đạo đức nhân sĩ liền khiển trách giang vô địch nói cái gì hắn đem gờ dìn cho làm bị thương một bộ hoàn toàn không có muốn nói xin lỗi bộ dáng không xứng tại nở bờ a chơi bóng cái gì giang vô địch liền đem những này ngôn luận cho sự dìn sọt xuống dưới sau đó tổng kết cùng một chỗ phát tại mình twitter phía trên cũng phụ lên một câu nói như vậy có hay không biết những người này trong hiện thực thân phận ta dự định thuê mấy cái bằng hậu đi gặp bọn họ một chút cái này đợt thao tắc là tao a trong n h y mắt đối với giang vô địch ngôn luận lập tức liền giảm bớ những cái kia bị hắn ghi lại nhỏ bản bản r a hỏa lập tức liền đối giang vô địch ca tụng lên còn nói cái gì đánh thật hay đánh bổng đánh gờ diên tuyệt cũng không biết giật i ế t mòn gờ diên tại trong bệnh viện nhìn thấy những này ngôn luận thời điểm trong nội tâm sẽ nghĩ như thế nào kiểm soát của hắn báo cáo cũng đi ra trận đấu mùa giải thanh lý cũng không biết hắn sau này trạng thái sẽ trở nên thế nào mặc kệ ngươi là làm sao thấy được đội bổ gì ỵ t cùng đội cả v ạ l ì hệt dê một tranh tài dê hai tranh tài vẫn là muốn bắt đầu trận đấu này có hẹo rất lớn mật trực tiếp liền đem rót đan mở hẹo g a hỏa này cho nâng lên xuất g a đầu tiên có lẽ tại cội trong mắt nhật là cái này lâm thời biến trận sẽ khiến cho đội cả v ạ l u y ệ t đối với đội hồ di ý ốt chiến thuật cảm thấy lạ lâm a kết quả sự thật chứng minh đội cả v ạ l u y ệ t vẫn là hiểu rất rõ đội hồ di ý ốt lao dêm chủ phòng đủ giản giang vô địch chủ phòng cự di lớp chủ phòng cơ lạy được đội hồ di ý ốt còn lại g h ỉ rót đan bờ kẹo liền biến không có cái gì tính n g uy hiếp cứ việc trận đấu này cự dị cá nhân thực lực đại bạo phát cả trận đấu chặt xuống ba mươi ba điểm toàn trường ném chúng chín nhớ ba điểm bóng trực tiếp liền rách nở bờ áp đỡ luy ố đơn trận ba điểm chúng đích số nhưng cuối cùng thu hoạch được tranh tài thắng lợi vẫn là đội c ạ vạn luy hai mươi ngoại trừ cú dị đủ dặn hai cái này điểm còn tốt một chút bên ngoài đội hộ d ì ít t những điểm khác cũng làm người ta có chút thất vọng nhất là cớ l ệ nhiều lần hắn xuất hiện không v ị ba điểm cơ hội cú dị cùng đủ dặn cũng nhìn thấy hắn có càng cơ hội tốt liền đem cầu chuyển cho hắn nhưng là cớ l ệ cũng không nắm chắc được cơ hội này liên tiếp ném ném ba điểm còn có nghỉ cùng rót đan b ở hai người đối với nhịp điệu thi đấu không thích ứng đây đều là dẫn đến đội hộ d ì ít t thua cầu nguyên nhân tiếp xuống hai trận đấu liền sẽ trở lại đội cạ vã l u hệ sân nhà rất có thể tại cái này trận đấu mùa giải đội cạ vã l u hệ sẽ đánh bại đội hộ dị ít chương một trăm tám mươi lăm một trăm tám mươi bốn ua di ỵ t phiến thức chung kết trận đấu trận thứ ba tại đội cả vạ luy hệ sân nhà dọc kẹt mỏ gạo phải học mở ra nghỉ ngơi ba ngày hai chi đội bóng giờ phút này đều là tinh lực tràn đầy đội chân giang vô địch mắc phải mặc dù nói còn có một cái chấm đỏ ở nơi đó nhưng trên cơ bản đã không ảnh hưởng ném rộ vì đối phó hôm nay sân khách tác chiến cọ i ẹ o cũng đúng đội bổ dì ô đội hình làm một chút mới điều chỉnh nghi cùng g i t đan mở hai người thành vì đội bổ dì ô xuất ra đầu tiên cứ như vậy đội bổ dì ô xuất ra đầu tiên đội hình liền biến thành đủ dặn g i t đan mở hẹo nghi cỡ lệ tổng sơn c ú g ì mà đội c ả và l u h ệ n bên kia thì là l ẹ p rừng james l ớ p chitan tổng sơn giang vô địch ca đ dần ca đơ dần quý sau thi đấu ra sân thời gian cũng không phải là rất nhiều nguyên nhân chủ yếu liền là h á n giả đối với cái khắc quý sau thi đấu cường h ã n và gờ ca đơ dần có chút theo không kịp tiết tấu nhưng là hôm nay tỷ d ù n g l ù đem hắn để lên đến đoán chừng cũng là thấy được cụ gì dù sao không dễ dàng đối ca đơ dần làm ra cái gì hạn chế a biến trận hiệu quả tựa hồ còn là rất không tệ theo sân nhà phan bóng đá tiếng hoan hô đội cạ và l ì h ệ t đám người cũng từng cái đều kích tình dân trào làm lực mười phần mở đầu giang vô địch liền đỉnh lấy cơ lễ tổ m ư ờ n cường thế địa chúng đích một cái ba điểm bóng tiêu chí tự mình trở về đội hộ di ụt cầm bóng quyền cỡ lệ cũng nhận được cụ gì chuyền bóng về sau giang vô địch trực tiếp liền tiếp thân phòng hắn nếu như đổi lại là những người khác giang vô địch khả năng còn không dám liều mạng như vậy dù sao ai cũng không phải liều mạng x trước kia sở dĩ thiếp thân ép sát đó là hắn còn không hiểu hiện tại giang vô địch biết thiếp thân ép sát là rất dễ dàng bị bỏ rơi nhưng đó là đối với k h ô n g chế bóng cao thủ tới nói cớ lệ tùng sần nói thật hắn còn thật không phải là một cái ý nghĩa thực tế bên trên cao thủ tại đội hộ di ý ố t công tác của hắn liền là không ngừng vị trí chạy sao trộn đối thủ phòng thủ tiết p ấu sau đó nhận banh xuất thủ cái gì hiện tại giang vô địch đối với hắn thực hành thiếp thân ép sát cớ gậy t ù m ừ n cũng cảm giác được rất không quen nhưng hắn cũng không có đưa bóng chuyển về cho cụ di mà là tự mình tiếp tục xuất thủ cớ ép ném rộ cứ việc chiều cao của hắn cao hơn giang vô địch nhưng hắn phát hiện khi giang vô địch nhảy dựng lên muốn đóng hắn mũ thời điểm độ cao thế mà cùng hắn không sai bị lắm bị hù cờ lê tổ mượn tranh thủ thời gian nâng cao mình ra cầu điểm cứ như vậy hắn ném rổ tiết tấu cũng bị làm rối loạn quả bóng này liền rèn sát lớp cấp được d ẹ ệ p sau đó lại chuyển cho giang vô địch cờ lê tổ mượn tự nhiên cũng đúng giang vô địch tiến hành thân thể cường hãn đ ố i kháng ý đồ cho giang vô địch một điểm áp lực cờ lê tổ mượn đi qua rất nhiều lần chi na đi hắn gặp qua rất nhiều chi na hậu vệ thân thể kia đôi kháng đều là cùng với hồng、Bét. hơi chẳng thử trên cơ bản liền mất đi dẫn bóng tiết đ ấ u dù là đã từng lĩnh sàn nghỉ ti cơ thể tổ mượn vẫn như cũ cảm thấy không có cái gì hắn đánh ra tới đoạn thời gian kia lĩnh sàn nghỉ ti trên cơ bản liền gg ờ ờ hiện tại đều nhanh muốn bị đổi u ra khỏi cửa cho nên hắn đối với chi na cầu thủ thực lực rất xem thường nhất là chỉ cần cho giang vô địch một điểm đối kháng giang vô địch lại không được loại hình loại hình kết quả giang vô địch dễ dàng dưới hông vận rủi kết hợp một cái cơ thể tổ m ư n trực tiếp liền bị giang vô địch cho trôi qua rồi giang vô địch lập tức liền mượn nhờ cỡ l ạ tổ mượn mất đi trọng tâm một khắc này đột phá đến đội b ổ d ì ý ốt u y ế n trong hấp dẫn bao bọc về sau lớp bên phải bên cạnh vị trí thấp ba điểm tuyến bên ngoài vị trí bị thả không lập tức hắn liền c h u y ể n qua b á lớp ổn định xuất thủ trúng đích sáu mươi thư thư phục phục bắt đầu c ơ lại ổn định một cái tâm tình của mình thông qua không cầu vị trí chạy cùng đồng đội không cầu đ i ể m hộ phối hợp về sau đạt được một cái không v ị cơ hội xuất thủ c ú dị cũng biết lúc trước mấy hiệp bên trong cỡ lại bị giang vô địch đánh có chút chật vật hưu tâm thành tiểu phía dưới liền truyền bóng cho cỡ lại cỡ lại không bị xuất thủ. Bang. vong rổ lần nữa cự tuyệt cơ lệ ném rổ thấy không chúng đích về sau cỡ lảo não địa vô tay một cái lớp lần nữa bảo vệ phòng thủ dẹp vẫn như cũ giao cho giang vô địch tổ chức giang vô địch lại là một bước liền bỏ rơi cơ l ạ cường đột đến tuyến trong về sau một cái ném cao trợ giúp c r i s tan tổ mượn song thành một lần ạ l i u sân nhà bầu không khí lập tức liền đạt đến đ ỉ n h phong d e m cũng tại dạng này bầu không khí phía dưới đùa nghịch dưới từ ném từ t r ụ rất là đặc sắc địa song thành đến điểm đu dạn xem xét mẹ nó tiếp tục như vậy nữa cậu đều không cần đánh có thể trực tiếp trở về kết quả là hắn liền đứng dậy cụ gì chuyền bóng cho hắn đánh đất đối mặt giêm đủ d ạ n làm mấy cái dưới hông dẫn bóng về sau liền trực tiếp làm n ổ trúng đích toàn liên minh đều biết đủ d ạ n sẽ đánh như thế nào nhưng chính là không phòng được hắn muốn phòng đủ d ạ n kỳ thật có thể có hai cái cách làm một cái là tìm một cái cùng hắn giống như đúc thân cao hình thể cũng không tệ cầu thủ tỉ như ỉm rèm cường hóa một cái phòng thủ còn có thể đối đủ d ạ n hình thành nhất định b ấ i nhiễu một cái khác liền là đen bối dạng này liệu mạng x a b ừ a thân có cao hay không nhưng là dễ dàng đối đủ d ạ n dạng này người cao cầu thủ tiến hành hữu hiệu cắt bóng loại hình nhưng rất đáng tiếc dạng này cầu thủ đội cạ và l u ệ t một cái đều không có dêm phòng đủ giản cũng là lúc linh lúc mất linh c ự tin cho tới bây giờ liền không có bị đánh nổ chỉ có lẫn nhau bạo cầm bóng quyền chuyển đổi đội cạ va luyện hệ cầm bóng quyền giang vô địch lần nữa đứng ở ba điểm tuyến bên ngoài n g ư ơ i tin hay không ta đứng ở chỗ này ném ba điểm cỡ gậy ngồi trong nhà nhìn dê ba giờ ồ n bờ răng hình ảnh quen thuộc cơ lễ tô mượn m i ệ u thị tự mình không tin sau đó giang vô địch liền thật xuất thủ bất quá quả cầu này cũng không có chúng đích cũng không phải giang vô địch bị cơ lễ tô mượn q u ấ nhiễu hắn ném rổ tiết tấu bảo trì còn là rất không tệ cũng không bên trong liền là không chúng ngươi cũng không thể nói mỗi cái cầu đều có thể trúng đích ga cũng may lớp liều mạng cấp được cái này tiến công dẹp sau đó tự mình một cái nhỏ có tay trợ giúp đội bóng đến điểm rót đan bờ kẹo mặc dù nói cũng là một cái không sai cầu thủ nhưng hắn quá trẻ tuổi lớp nói thế nào cũng là ôn s ở t ạ s t cấp bậc cầu thủ năm nhất rót đan bờ kẹo muốn hạn chế lại lớp cái kia không thể nghi ngờ là nghị quá dễ dàng thấy được lớp ở bên trong tuyến đối đầu rót đan bờ tựa hồ có ưu thế giang vô địch cùng d ê m đều không hẹn mà cùng địa nghị đến để lớp ở bên trong tuyến đánh đơn rót đan bờ k o muốn sáu đến đội hồ di ô tiến công khi cụ dị muốn, muốn lần nữa chuyền bóng cho đủ lớp đột nhiên liền từ bên cạnh đột kích đi qua trực tiếp liền xong thành đối đủ d à n một lần cắt bóng sau đó điểm cầu cho jem jem dẫn banh trực tiếp cũng nhanh công lên không nhìn ghi phòng thủ thắng t ắ p điểm đốm nghỉ tiến hành một lần cách chụp biểu diễn hoan nên đi vào vây nóng trung tâm lão jem đốm ghi hô lớn nghi bị jem vừa mới hạ kỳ cho rung động đến không qua thần kinh của hắn cũng lớn bị cách chụp về sau còn làm bộ dạng như không có gì tiếp tục mở cầu cho c ú di giang vô địch cũng đúng c ú di tiến hành toàn trường cấp phòng cụ di biểu thị lão thiết ngươi không mẹ ta làm là siêu cấp tự tin cấp tờ khác giang vô địch căn bản cũng không có thể cho cụ gì tạo thành cái gì tính thực chất hạn chế duy nhất có thể hạn chế đến liền là không cho cụ gì dễ dàng dẫn bóng không sai cụ gì đều cần làm ra cái khác dư thừa động tác đi ra cứ như vậy đối với hắn thể lực liền tạo thành vấn đề rất lớn cò i ở đây vừa nhìn n h u chặt máy lên không có giấc ngọn gờ xin tác dụng phụ liền đến không có cái khác cầm cầu điểm đu dạn chương một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi năm có nổi hàng lởm huynh đệ cò i êu một cái tạm dừng mặc dù nói không biết hắn tại tạm dừng trong lúc đó đến tột cùng cho đội bộ gì ý ốt cầu thủ bố trí cái gì chiến thuật nhưng từ về sau đội bố gì i ô trạng t thái liền bắt đầu chậm rãi địa biến tốt tối thiểu sẽ không lại giống tạm dừng trước đó như thế bị đội cả v ạ l ì h ệ n một đợt treo lên đánh đương nhiên đội bố ô di t có thể cùng đội cả v ạ l ì h ệ n tại hiệp một nửa đoạn sau có đến có về nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ô t là tại xuất ốt là người này cũng xác thực rất không giống nhau ban đầu ở 76 h ệ t thời điểm liền bị 76 h ệ t đứng yên là ở ở người n đối nghiệp cho nên ngươi hiểu vì cái gì hắn có nhỏ trí tuệ nhân tạo cái danh xưng này vất quá những năm này mọi người chậm rãi địa xương hắn là một ca lão đại cũng là cùng haford r t chén lợi những ngày cầu thủ dùng số liệu là nhìn không ra tác dụng của bọn họ thông thường thi đấu dưỡng sinh đến để cho người ta ngay cả nghị cũng không dám nghĩ vừa đến quý sau thi đấu liền cùng uống jet bull trong nháy mắt liền biến thành súp tờ sài dạn nhớ ký hắn vẫn là đội hổ g ì ý ốt cái thứ nhất tổng quán quân chung kết trận đấu mvp a không có nhớ lầm cho nên ngươi hiểu đơn tiết đánh xong c ả v ạ lì hệ hai mươi chín hai mươi mốt tạm thời dẫn trước đội hổ g ì ý ốt tám điểm hiệp hai bắt đầu jem lại tiếp tục mở ra siêu cấp chiêm hình thức chỉ cần hắn một lấy đập banh lập tức liền vọt tới đội hồ d ì ý ốt tuyến trong đi tạo thành sát thương hiệp hai sáu phút lao dêm hết thể đột m ộ t bốn lần toàn bộ đều đánh thành hai một đây là một cái cỡ nào khoa trương số liệu bất quá giang vô địch mấy người cũng không có luân là phối hợp diễn tại đội hồ d ì ý ốt muốn khởi thế thời điểm giang vô địch cùng lớp liền đứng dậy hoặc là ném ba điểm dập tắt đội hồ d ì ý ốt kích tinh hít hoặc là liền là tại phòng thủ bưng hung hăng địa giáo đội hồ di ý là người đây cũng là vì cái gì trước sáu phút đội cạ vạ l u ệ t đánh ra một đợt mười bốn bảy ưu thế tiết đấu cú dị cùng cớ l ê trận đấu này phát huy thật không tốt, cho đến bây giờ. một cái ba điểm bóng bốn ném linh bên trong một cái ba điểm bóng bảy ném linh bên trong đội hộ gì ý ốt lạc hậu đội cạ vạ lì hết mười lăm điểm t r ê n lệch điểm bên trong cụ gì cùng cờ l ạ hẳn là yên lặng địa đem nổi cho trên lưng nếu như tại cái khác đội bóng nếu có người ra tay như thế luôn dèn sát đoán chừng bọn hắn huấn luyện viên sẽ hung hăng địa đem hai người bọn họ hàng cho đặt ở ghế dự bị bên trên nhưng rất đáng tiếc đây là đội hộ gì ý ốt không có s ứ p tở là s ở rõ thờ đội hộ di ý ốt cái kia cùng đủ d ạ n lúc trước đội thần đỡ khác nhau ở chỗ nào tại chỉ đạo nói hiện tại đội hộ di ý ý ốt cần đến biến trận thời điểm ta nghĩ co từ chỉ đạo bất kể như thế nào ta cảm giác hôm nay thắng được vẫn là đội cả v ạ lì h ệ t nhỏ thất có giang vô địch ta cảm thấy đội cả v ạ lì h ệ t cũng sẽ thắng t ố t cả nhỏ thất đã hoàn toàn luân vì giang vô địch phan bóng đá dù là nàng cùng giang vô địch cũng chưa từng gặp qua vài lần ý gù ốt l à c ư ơ n g ép tái xuất hậu quả cũng theo mà đến thương thế của hắn căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục tại một lần đối kháng chiến lao đại lại lần nữa địa thủ t h ư ơ n g trực tiếp liền ly trường lạc không có ý gù ốt l ạ hỗ trợ đội bồ gì ý ốt tuyến trong lập tức liền trở nên mười điểm học bét cái này khiến bên sân c ỏ i ể cảm thấy mùa giải tiếp theo vô luận như thế nào đều muốn cho đội b ổ g i ý t tìm một cái cường thế một điểm tuyến trong ít nhất phải cam đoan sẽ không giống hôm nay dạng này bị đội cạ v ạ lì h ẹ t treo lên đánh đu i à n gắt gao chống đỡ lấy đội b ổ g i ý t tiến công nói thật đầu hàng địch đố dạng này xưng h à o s ắ c thực không nên tồn tại hắn không có làm gì sai hắn chỉ là ôm lấy đoàn m à thôi bất quá ba o đoàn s ắ c thực sẽ bị mắng cái này cũng bình thường lúc trước g a m e không phải cũng đi đánh huynh đệ bóng rổ nhiều ít f a n bóng đá đều đốt rủi hắn quần áo chơi bóng Bà trọng tài không có khả năng tại cầu thủ hơi xuất hiện thân thể đối kháng thời điểm liền thổi còi cho nên cụ g ì rất không quen tranh tài như vậy cường độ đây là bình thường muốn nói toàn liên minh ai là nhất lão siêu cấp tự tin h vậy liền trừ cụ g ì ra không còn có thể là ai khác chung kết trận đấu mở vở t ợ luôn bị cướp còn không có cái còi nhưng ngươi muốn nói cho cụ g ì cái còi vậy cũng không được dù sao cụ g ì thực lực đây chính là ngay cả nở ba hai k cũng không dám thiết định tồn tại ai nhìn thấy đội bộ g ì y ô tình huống như vậy đủ g i n rất bất đắc dĩ trong lòng của hắn kỳ thật đối với cụ gì cùng cợ hai người lãng phí cầm bóng quyền cũng có một chút xíu bất mãn trước kia hắn đến đội bộ gì y ế t xác thực không có cái gì địa vị nhưng là bây giờ thì khác hắn có tổng quán quân chiếc nhẫn có mở vở tờ danh dự có hắn còn muốn đội bóng địa vị cho nên dần dần đu dán lại bắt đầu tự mình độc lan g con đường cầu đến trong tay hắn không cần ý tứ ta không c h u y ể n bóng mở ra tử thần hình thức một chữ liền là làm Dẫn banh đu dạn cũng học lao xem đột phá vào đội cạ vã lì hệ tuyên trong tại chít tan tổ mượn còn chưa kịp phản ứng tình hôm dưới liền song thành một lần đủ sau đó lại bắt lấy đội cả v à lì hệt gõ hửa h i ệ u một sai lầm cắt bóng về sau cực xa ba điểm bóng xuất thủ trúng đích cuối cùng tại hiệp hai kết thúc trước đó đủ dán lại một lần nữa trúng đích một cái cực xa ba điểm bóng p h ả n phất trong khoảnh khắc đó cụ di xúc cảm chuyển rời đến đủ dạn trên thân hắn một lần cường đột hai một hai bên trong siêu tay ba điểm bóng nửa c h à n g độc tài hai mươi tám điểm hai mảnh đánh xong vô di ý ốt bốn mươi tám sáu tiếp tục lạc hậu đủ dàn một người đến điểm so toàn đội tất cả mọi người c ộ n lại còn cao hơn t r á c không được mọi người đều nói rêm địa vị đang tại dần dần bị đủ dạn cho từng bước xâm chiếm chiếu đủ dạng cái này l ấ u pháp s ắ c thực rất có thể hơn nửa hiệp đại bộ phận điểm dẫn trước đối với đội c ạ v ạ l ì y ệ t tới nói là một tin tức tốt bởi vì là bọn hắn xuất ra đầu tiên cầu thủ có thể đạt được nhất định thời gian nghỉ ngơi cái này không Hiếp địch giang hai ba, bổ ra dêm, mà người liền trước đi xuống nghỉ liền ngơi, từ lớp dẫn đội đi kháng đội bổ xuất ra đầu tiên đội hình. như còn vô vậy, đi trước Chỉ có như vậy, thế mà còn có lớp từ ổt xuất đầu đội bổ đánh gì y có lì cuối cùng Đây Trong cuối cùng dê bốn thời điểm quét ngang đội hồ dì ý ộ t cầm tới tổng quá quân năm nay đội hồ dì ý ộ t xác thực rất mê nhất là s ậ p t ớ l à s ậ p bờ gió tờ, tờ tự a hồ trở nên sẽ không đánh cầu không nghĩ tới g i ậ t m ò n g ờ xin nhìn bình thường không có hắn đội hồ dì ý ộ t liền trở nên b ế t bắt như vậy thật xin lỗi g i ậ t m ò n g ờ xin không có ý tứ ta sẽ không theo hắn nói xin lỗi lúc trước hắn còn cố ý đả thương g i a n g v u a địch đâu hụt là hiệp ba trói mắt nhất vì sao kia hắn mặc dù nói dẫn bóng bình thường thế nhưng là không chịu nổi hắn hôm nay lười biếng chuẩn á thực tình biến thái dù là í t răng đã hoàn vẫn như cũ vẫn không thể ngăn cản hắn đủ loại hoa thức ném rổ trúng đích bất quá tại thứ ba tiết còn có ba phút thời điểm cụ gì xuất hiện ngoài ý mớn tại một lần lên rổ về sau hắn ngón áp ú t xuất hiện bất quy tắc b ạ y trạng thấy cảnh này phan bóng đá đều nhao nhao sừng sốt một chút tình huống như thế nào gây xương không có ai biết cụ gì tình huống sau đó cụ gì liền bị mang về phòng thay quần áo đi tiến hành trị liệu hiện trường ngược lại là có chiếu lại màn ảnh thế nhưng là đám người biểu thị nhìn không ra vì sao lại xuất hiện loại tình huống kia hy vọng cụ di không có việc gì mặc dù nói ta rất chán ghét đội hồ di ý ốt nhưng học sinh tiểu học ta vẫn là rất ưa thích âm m n chương một trăm tám mươi bảy một trăm tám mươi sáu tháng được dê ba c ú gì chỉ là đi trong phòng thay quần áo tiến hành ngắn ngủi trị liệu mà thôi mới không đến một phút hắn lại lần nữa trở về so t ả i thấy được c ú gì trở về ti dùng lũ cũng biết không thể lại cho đội hồ gì ý ốt cơ hội kết quả là nghỉ ngơi hơn phân nửa tiết dêm cùng giang vô địch liền ra sân tranh tài còn có hơn một phút đồng hồ thời gian đội cạva luy h cầm bóng quyển giang vô địch tại logo khu vực thử một cái ném rổ ở phía dưới làm lâu như vậy hắn sợ cảm giác của chính mình không tốt muốn thử ném một cái kết quả chỉ là tùy tiện một lần xuất thủ thế mà giống như đến thần bút trung đích ngươi có thể tưởng tượng cái kia tình hình a quá làm cho người ta kinh ngạc tại chỉ đạo liền giang vô địch xúc cảm bảo trì thật là tốt ta t r ư ơ n g chỉ đạo không sai đều ở phía dưới ngồi nhanh một hiệp so tài ta còn lấy là giang vô địch xúc cảm sẽ lạnh lại một lần không nghĩ tới thế mà không có ảnh hưởng chút nào quá làm cho người ta kinh ngạc một bà cổ ỉ ta rất hoài nghi giang vô địch có phải hay không bà hắc submít đây chính là giang vô địch cá nhân thực lực đồng đội đối với giang vô địch thần kỳ cũng biểu thị rất bình tĩnh ngay cả jem trước đó đều liên tiếp đối truyền thông nói muốn nói đội c ả vã lì hệ bên trong hắn đối với người nào yên tâm nhất cái t i a chính là giang vô địch có thể thấy được giang vô địch đã chinh phục mình đồng đội hiệp ba đánh xong c ả vã lì hệ 91-80 t i ế p tục duy trì ưu thế hiệp ba dũng hôm nay biểu hiện vẫn là không có gì thay đổi ngược lại là đến hiệp bốn cụ dị cùng cờ lệ hai cái này điểm cuối cùng làm ở tất cả mọi người đều biết cụ dị cùng cờ lệ trận đấu này xúc cảm thật không tốt cho nên gọ hữu tại phòng thủ cụ dị thời điểm liền có một tia thư giãn tựa hồ là cố ý muốn phòng cụ dì tới gần bỏ banh vào rổ bộ dáng cụ dì xem xét được lao tử l i ề u mạng với ngươi cứ như vậy học sinh tiểu học cụ dì biến mất kho nhật thiên chính thức bên trên tuyến liên tục hai cái ba điểm bóng tiêu chí cái kia vô địch sáng tạo ra vô số nở bờ a ghi chép nam nhân trở về tỳ d u â n lù vội vàng hướng gõ v ự a h ư u nói hữu đừng thả cụ dì ném rổ gõ v ự a h ư u lập tức gật gật đầu dù sao hắn cũng biết nếu là thật để cụ dì ném mở cái kia không thể nghi ngờ sẽ đối với đội cả vạ l u hệ tạo thành phiền t o á i rất lớn gõ h ự hữu không muốn tự mình thành là đội bóng tội thần giang vô địch cầm cầu tại ba điểm tuyến bên ngoài tổ chức sau đó gõ hựa hưu liền cùng giang vô địch làm một cái vịt hẹn rôn về sau liền biến thành cụ gì đi phòng thủ giang vô địch tất cả mọi người đều kéo ra không gian giang vô địch đánh đơn cụ gì. một cái thật đơn giản dưới hông thêm vật rủi giang vô địch lựa chọn cường đột cụ gì tại cuối cùng liền đỉnh lấy hắn ở bên trong tuyến song thành một lần hai một trận banh này giang vô địch đánh rất nhẹ nhàng cứ việc cụ gì biết muốn không chế tự mình phạm quy nhưng là liền là không có cách nào lựa chọn trên người hắn đã có năm cái phạm quy còn kém một cái phạm quy hắn liền muốn sáu phạm lập trường khi jem nói với giang vô địch chuyện này về sau, giang vô địch liền hướng phía sở ti vân cụ Di lộ ra tự mình mỉm cười chân thành chỉ là sở ti vân cụ Di sau khi xem không hiểu thấu địa cảm thấy trong nội tâm tại run dậy đủ giản cũng nhắc nhở cụ Di, sở ti phần ngươi phải chú ý n g ư ơ i phạm quy số lần cụ Di ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn một cái tự mình trận đấu này số liệu tại cái k i a một hệ l i ệ t hỏng bét số liệu đằng sau còn có hắn phạm quy số lần năm lần bất chi bất giác thế mà tính gộp lại năm lần đây chẳng phải là h ắ n tại phương diện phòng thủ liền sẽ biến thành đội lộ gì ý n phòng thủ lỗ thủng ó mờ cái này cũng không là một chuyện tốt giang vô địch phạt bóng cũng có dạng này song phương so điểm liền là 94-86. cu gì cẩn thận địa không lấy cầu không nhìn g ò v ự a hựu q u á n nhiễu sau đó liền chuyển bóng cho cơ lạy cơ lạy đồng dạng đối mặt giang vô địch phòng thủ rất cường hãn địa chúng đích mình một cái ba điểm bóng tạ thiên tạ đ ị a cảm giác của hắn cuối cùng là mở giang vô địch cũng đúng là chủ quan bất quá vấn đề không lớn giang vô địch tiếp tục cầm cầu tổ chức lại thông qua thay quân về sau tiếp tục sai chỗ đánh đơn cu di hiện tại cu di cuối cùng là biết vì cái gì vừa mới giang vô địch sẽ lộ ra một cái để hắn cảm giác s ợ nổi ra gà nụ cười cái này tất muốn đem ta đánh xuống trận biết được giang vô địch mục đích về sau cụ gì bất đắc dĩ cũng chỉ phải học hạ đần tiến hành một lần ánh mắt phòng thủ cứ như vậy để đó giang vô địch không kiêng nghề gì cả địa tiến vào đội hổ di ý ổn b ế n trong giót đan bờ hẹo là một cái tích cực cầu thủ cụ gì tự mình để lọt người hắn lại đến b ổ n ồ i khi giang vô địch nắm lấy cầu muốn sờ lem đủ thời điểm gia hỏa này còn hoàn toàn như trước đây địa nhảy dựng lên muốn đóng giang vô địch n ũ giang vô địch trên không chung tay né một cái rót đan bờ h o bờ lót xót sau đó lấy một cái khác vắng v ẻ góc độ đôi bót xinh trận ạ đạo, i giang chỉ địch đầu đen do muống, vô t b đấu này đội hộ gì ý ốt tiến trong hoàn toàn liền trở thành bối cảnh tường đầu tiên làm ghi sau đó lại là rót đan bợ hẹo từng cái đều là bị cách, chụp đối tượng, phản phất, không có bị cách chụp qua cũng không phải là đội hộ gì ý ốt tiêu chuẩn tiến trong sơ mít mà nói đội hộ di yếu đông đảo tuyến trong cầu thủ rất là một trận xấu hổ nhất là rót đan bờ hẹo đoán chừng này lại trong lòng của hắn đều có bóng ma giang vô địch tiểu nhị nhìn thấy ta tiến đến ngươi hẳn là có lại đến lam giới kệ m ặ t đi nơi này cũng không phải ngươi tại đại học đánh bóng rổ nơi này là nở bờ a với lại nơi này là dọc kẹt mò ga phi h o c giang vô địch hô to trong nháy mắt liền đem dọc kẹt mò ga phi h o c bầu không khí cho điểm b ư ớ lên vô số đội cạ vã l ủ hệ p a n bóng đá nhau nhau đứng lên dù tự mình lớn nhất khí lực đáp lại giang vô địch la lên vô địch sông vô địch sông vô địch sông vô địch x o n g tiến vào tranh tài cuối cùng bốn phút đồng hồ hai tri đội bóng cầu thủ cũng bắt đầu điên cuồng cứ việc cụ gì tại phòng thủ bưng theo ánh mắt phòng thủ thành vì đội hổ gì ý ốt phòng thủ đỗ thủng nhưng là h ắ n tiến công đã hoàn toàn khai phát ra tới t ỷ dấn lù đầu tiên là thay đổi c ờ la sẩn ca đơ dần đều không có thể đối cụ gì hạn chế mà khi giang vô địch đi thay quân cụ gì thời điểm cơ linh cụ gì lại chuyển bóng cho những người khác dạng này hèn mọn đấu pháp sắc thực khiến cho đội cả v ạ l u hệ tại t phòng thủ bưng bị động cũng may đội cả vã l u ệ tại mũi tiến công hoàn toàn như trước đây xuất sắc dù là đội ổ di ý truy điểm lợi hại hơn nữa không có ý tứ đội cả v ạ l ì h ệ t thủy trung có thể đem tranh lệch điểm duy trì tại mười điểm khoảng cách này bên trên một khi đội hộ dì i o t có khí thế tình thế giang vô địch cùng d ê m liền sẽ l i ề u mạng điện ném rổ đến điểm tranh tài cuối cùng một phút mười bảy giây thời điểm theo cụ dị bị giang vô địch lần nữa tạo phạm quy thành công sau phạm rời sân về sau đội hộ dì i o t chính thức tuyên bố sập b ả n toàn trường đánh xong đội cả v ạ l ì h ệ n một trăm mười một trăm linh hai lại thắng đội hộ dì i o t ba mươi dẫn chức cầm tới điểm thi đấu chương một trăm tám mươi tám một trăm tám mươi bảy d bốn d ba bại bởi đội cả v ạ luyện về sau toàn thế giới đều biết năm nay đội hộ di ủy ốt không có hy vọng efn s đội hộ di ủy ốt ba mươi thảm bại đội cạ vã liệt năm nay đội cạ vã liệt vô cùng có khả năng tại sân nhà cầm x u ố d bốn lần nữa đạt được tự mình cái thứ hai tổng quán quân tờ nờ tờ từ vừa mới bắt đầu bị nhận định là chỉ có thủ vòng du lịch đội cạ vã liệt phá vỡ mọi người suy đoán từng bước một điệu bước lên cầm tới tổng quán quân thượng c ú t trên đường abc đoán xem đội cạ vã liệt cái nào cầu thủ sẽ là chung kết trận đấu mở vợ t tại đông đảo trong tin tức có hai đầu là thụ nhất p a n bóng đá người xem một cái là đội cạ vạ l ì h ệ t cầm tới tổng quán quân về sau sẽ hay không giữ lại vốn có đội hình d ê m cùng giang vô địch đều có thể lựa chọn tại cái này mùa hè rời đi đội cạ vạ l ì h ệ t nếu như bọn hắn đều rời đi đội cạ vạ l ì h ệ t lời nói vậy đối với đội cạ vạ l ì h ệ t tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên hay nhớ ngày đó đội mạ vợ d i m tại cầm tới tổng quán quân về sau lập tức liền trắng trận bán phá giá đoạt giải quán quân cầu thủ trong vòng một đêm liền từ tổng quán quân biến thành t h ị bọn đ ạ chẳng lẽ lại đội cạ vạ luyện cũng sẽ cùng lúc trước đội mạ vợ、gì? còn có liền là ai sẽ là chung kết trận đấu mờ vờ nếu như trước kia người ta đại khái sẽ nói, không hề nghi ngờ nhất định phải là d i m nhưng là nhìn cái này ba trận chung kết trận đấu giang vô địch số liệu là ba mươi mốt điểm mười trợ công ba d ẹ p mà d i m là hai mươi chín điểm mười một trợ công mười ba d ẹ p hai người số liệu kỳ thật cũng không có cái gì không giống nhau cũng liền lao d i m tam đôi bên ngoài đẹp mắt một điểm thế nhưng giang vô địch ở đây bên trên tác dụng cũng là rất khủng bố liền là tại dạng này nhao nhao n ô n nhao phía dưới d bốn khai mạc hôm nay dọc cách mỏ gạo phi h ọ c tới rất nhiều người trong đó có nở bờ a đương nhiệm tổng giám đốc tiếu hoa còn có còn chỉ vương dù sẹo cùng một đống lớn danh túc ngay cả giải thích đều phái ra bốn vị、L. ông lệ cựu smith cùng bà c ổ y bốn người thiên đoàn tạo thành ghế bình luận đó cũng là phong quang vô hạ tồn tiếu hoa tại giang vô địch vào sân về sau liền có cùng giang vô địch đối diện lời nói bất quá giang vô địch không hiểu nhiều tiếu hoa uy tứ chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy tiếu hoa khả năng mùa giải tiếp theo muốn nâng tự mình m đại khái chính là như vậy uy tứ nhận c h a n vôi được rồi được rồi đội bộ gì y ôn mọi người tại lúc trước đều tiếp nhận phỏng vấn cụ di biểu thị tại quá khứ mấy trận biểu hiện của ta cũng không khả lắm nhưng là hôm nay ta đã chuẩn bị kỹ tảng chúng ta không cho phép thất bại đủ g i n đội hồ g ì ý ốt vẫn là có đoạt giải quán quân hy vọng nhưng không có ý tứ liên quan tới ta có phải hay không muốn cùng đội hồ g ì ý ốt tổ cướp vấn đề cái này mời sau trận đấu lại trả lời cất gậy ta sẽ dùng ta trạng thái tốt nhất đến ứng đối trận đấu này n g h y ta sẽ trở thành là đội hồ g ì ý ốt tuyến trong đáng tin nhất người phòng thủ nhưng mà sự thật chứng minh lúc trước nói quá nhiều là rất dễ dàng liền bị đánh mặt cho nên hiện tại giang vô địch lúc trước đều không thế nào nguyện ý tiếp nhận truyền thông phỏng vấn giang vô địch xin hỏi có thể phỏng vấn ngươi một cái a ngay tại giang vô địch mận người thời điểm quen thuộc tiếng phổ thông thanh âm liền ở bên thai của hắn vang lên nhìn lại a siết nhỏ thất cái kia cờ cờ tin tức thể dục mỹ nữ mc t ố t không có vấn đề giang vô địch biểu thị rất vui sướng địa đáp ứng ba ba ba không ai có thể tránh thoát chân tướng định luật người đây là đang trực tiếp a giang vô địch nhìn xem màn ảnh hiếu kỳ nói nhỏ thất liền gật gật đầu tựa như đâu cái kia ta có phải hay không muốn cùng trong nước f a n bóng đá f a n hâm mộ chào hỏi a k h é o l ồ trong nước fans â m mộ bóng đá mọi người tốt ta ta là năm thứ hai tân tú giang vô địch ưa thích hát nhảy e giờ áp cùng đánh bóng rổ các người thích xem ta chơi bóng a nhưng mà hiện tại cờ ít cờ cái này n g ạ n h còn chưa hề đi ra cho nên mọi người cũng liền ghét không đến giang vô địch điểm tốt ta có hơi thất vọng bất quá trực tiếp g i a người xem vẫn là rất kích động 666. Cờ tức dục có trước lúc trước địch địch cự địch tức thực các có có cái người người tin thể mặt thấy TNT tiến thế tuyệt. tại thất xuất tiếp liền bài, đối giang giang Hiện giang liền điệu nói hai phải nhìn EFDN, muốn hành phỏng vấn, nhưng nhỏ nữ ngoan ngoán địa tiếp nhận phỏng vấn, không không quan hệ bình hay hệ là là lập đều đều đó mị mã, bị ra, gì vừa vô địch cái này tốt đùa a. Giang vô vô hôm nay liền dứt khoát đem d bốn bắt lại đi đừng cho đội hồ dị y ốt cơ hội chúng ta ủng hộ các người đánh bại đội hồ dị y ốt nhỏ thất xuất ra một cái y b ạ t cho giang vô địch nhìn một chút trong nước trực tiếp gian mưa đạn về sau giang vô địch liền cười gật gật đầu bắt đầu trả lời một chút trực tiếp gian mưa đạn vấn đề hôm nay không có có ngoài ý m u ố n chúng ta hẳn là sẽ tại sân nhà cầm xuống d bốn các ngươi có thể nhìn thấy ở bên kia nba chính thức nhân viên công tác đã tại bắt đầu chuẩn bị khả năng đoạt giải quán quân chuẩn bị nba tổng giám đốc tiếu hoa cùng rủ hai người đều đi tới sân nhà cho nên đoán chừng các ngươi sẽ thấy đội cả v ạ luy h đoạt gi về phần tại sao ta cự tuyệt e s n t n t mà duy trì có không cự tuyệt gờ gờ tin tức thể dục phỏng vấn đâu nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì là nhỏ thất mỹ nữ à. ok tranh tài muốn bắt đầu ta không nói với các ngươi gặp lại nói xong cũng trượt thật kích thích nhỏ thất nhìn xem giang vô địch đi xa thân ảnh gương mặt không hiểu thấu liền trở nên có chút khô nóng rất ngọt ngào cảm giác trực tiếp gian nước bạn thấy cảnh này từng cái đều không còn gì để nói được nhỏ thất cái này đồ đần bộ dáng đoán chừng muốn bị giang vô địch cho h n chết nhỏ thất nữ thần là của ta ai đều không thể cất đi nhỏ thất lão bà ta yêu ngươi nhỏ thất đỏ mặt biểu lộ thật là dễ nhìn tranh tài bắt đầu song phương cầu thủ lục tục no g ngoe trên mặt đất trận song phương xuất ra đầu tiên đội hình theo thứ tự là hồ dì ý ốt đồ i ả n jordan mở hẹo nghi cỡ lệ t ổ n m s o n sở ti v ẩ n cụ dì cả v ạ l u hệ l ẹ p vẩn dêm l ớ p tristan t ổ n m s o n giang vô địch g vừa h ư u đội hồ dì ý ốt hôm nay chú định là muốn cùng đội cả v ạ l u hệ đánh nhau chết sống tiết tấu mở đầu thứ nhất công là giao cho ở bên trong t i ế n nghi nghi định lấy tristan tô mượn một cái có tay đáng tiếc không có chúng đích mà tại b u i lâm lâm lập cao nhân bên trong cụ dì trổ hết tài năng lực áp đám Người sau n g thành cái sau đó cụ dì mở b ó cầu cho đủ dạn đủ dạn tự mình mang bành quan nửa tràng lập tức cụ dì cũng cho đủ dạn làm một cái bịt elonzo nói thật Cú gì p tỷ tẻn dồn khối lượng cũng không khá lắm t h ú n g chi hắn vẫn là ngăn cản dêm đối đủ d ạ n phòng thủ nhưng lão dêm lúc kia cũng không có để ý nhiều như vậy không có quần t ị tẻn dồn mà là lựa chọn thay quân thẳng đến hắn quay đầu nhìn một chút g ò hựa h ư u cùng đủ d ạ n đối vị hắn mới phản ứng được g ò hựa h ư u không tốt phòng đủ dàn đủ dàn đón mặt của hắn rất dễ dàng địa xuất thủ trung đích liên tục vượt đều không có nhảy một cái mà g ò hựa h ư u nhảy dựng lên đều không có thể che khuất đủ d ạ n con mắt làm sao phòng gỗ gì ít ốt hết t h ể cầm tới mười một điểm mà cái này mười một bên trong có chín điểm là cụ gì đạt được mà so sánh một chút đội cạo vạ lì hệt bên kia chỉ có đáng thương ba điểm cái này vẫn là giang vô địch cưỡng ép đỉnh lấy cờ lệ lấy được bắt đầu thật là không ai từng nghĩ tới sự tình ti dân lù kêu một cái tạm dừng hắn cũng phát hiện đệ tử của mình không tại trạng thái dê bốn kỳ thật cũng cùng đoạt bảy không hề khác gì nhau một cái là thắng liền thu được tổng quán quân cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương một cái là thua liền về nhà câu cá từ chiến đến cùng chỉ có thể liều mạng xem ra là đội gỗ gì í hơn một chút ok bọn tiểu nhị ta biết các ngươi tâm tình bây giờ rất kích động cũng rất khẩn trương nhưng là hy vọng các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy các ngươi liền xem như là bình thường tranh tài tốt bởi vì là các ngươi vừa căng thẳng hoặc là kích động lời nói liền dễ dàng xuất hiện sai lầm có biết không hôm nay hiện trường tới nhiều người như vậy bọn hắn thế nhưng là đối với chúng ta rất chờ mong nếu như các ngươi thật không dám đánh liền đem cầu giao cho jem cùng giang vô địch để bọn hắn đánh Tì lủ phía trước lại trong dấn nhảy bên rông lủ lại phía dài đị nói như vậy xác thực làm người rất đau đớn nhưng không có cách nào nếu như những người khác đều không dựa vào được lời nói vẫn là dựa vào giêm cùng giang vô địch tốt tạm dừng sau khi trở về những người khác cứ dựa theo tỷ dùng lũ phân phó chỉ cần đem cầu mang hơn phân nửa trận về sau liền giao cho giang vô địch hoặc là giêm gọi hựa h ư u t r u y ề n bóng cho giang vô địch giang vô địch sau khi đứng vững nhìn một chút những người khác ra hiệu chít tan tổ mượn giúp hắn thanh không dưới tuyến trong không gian chít tan tổ mượn lập tức liền chạy tới một bên khác hiện tại làm khán giả từ thứ ba thị giác nhìn thời điểm liền sẽ phát hiện nửa tràng trên sân bóng rổ có một nửa đã hoàn toàn thanh trong không gian tại chỉ đạo giang vô địch xem ra là muốn đánh đơn c ờ lễ tổ m ư ợ n a chương chỉ đạo nói cũng đúng tại quá khứ đoạn thời gian này đội c ạ v ạ luyện toàn viên phát huy cũng không k h á lắm lựa chọn ngôi sao cầu thủ đánh đơn cũng biến thành mười điểm tất yếu lúc này nhìn xem giang vô địch ánh mắt kia cùng trên thân loang thoáng chuyển đến c ạ v ạ luyện c ờ lễ tổ m ư ợ n không tự giác địa nuốt một ngụm nước b ọ t giang vô địch giả thoáng một lúc sau dùng nhanh chóng bước đầu tiên trực tiếp liền vượt qua cỡ lễ tổ m ừ n nửa người cường đột cỡ lệ tổ sân tại cương đột quá trình bên trong giang vô địch cũng dùng thân thể của mình đi đôi cứng cỡ lệ tổ mừng c thế nhưng là chính là như vậy hắn vẫn như cũng bị nhìn rất gầy yếu g i a n g vô địch cho đỉnh có chút thất thà thất thể ở cỡ lệ tôn s ầ n cái này nha lực lượng làm sao lớn như vậy á dừng g i a n g vô địch là dừng lại bất quá cỡ lệ tổ mượn hoàn toàn không nghĩ tới g i a n g vô địch thế mà không phải là muốn lên rộ mà là tiến hành một cái tầm trung ném rộ cho nên khi g i a n g vô địch dừng thời điểm cỡ lệ tổ mượn còn bởi vì là q u á n tính tiếp tục hướng phía trước đi giờ phút này g i a n g vô địch trước người không có vật gì đồ lót chồn u dễ dàng xuất thủ bá thành công trúng đích mười một năm rang vô địch cá nhân thứ năm điểm làm tốt lắm rang vô địch tại chỉ đạo rất kích động địa lên tiếng nói cái này liền là giang vô địch năng lực cá nhân cỡ lễ tô m ư ợ n g ặ p giang vô địch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp đến đúng giang vô địch tiến hành bất kỳ hạn chế chương chỉ đạo cũng nói theo ô n ễ hiệu cỡ lễ tô m ư ợ n cái này phòng thủ có chút coi thường a ngờ mọi người đều lấy là giang vô địch mạnh hơn đột cỡ lễ tô m ư ợ n đi lên, lên rộ kết quả giang vô địch lại hết lần này đến lần khác không có như là mọi người nghĩ như vậy mà là lựa chọn dừng ném rộ xuất thủ s mít cũng đừng quên giang vô địch thế nhưng là một cái ủng có rất nhiều tiến công thủ đoạn cầu thủ nhìn ra được c ơ lê tô m ư ợ n đối với quả bóng này bị giang vô địch cho thoảng qua có chút thảo não nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp c ú dị vô vô cờ lê tô m ư ợ n phía sau lưng ra hiệu hắn không nên nản trí c ú dị cố ý muốn để cờ lê tô m ư ợ n đánh đơn giang vô địch một cái cho nên hắn cũng truyền bóng cho cờ lệ tùng sần cờ lê tô m ư ợ n nhìn xem giang vô địch giang vô địch liền cười ha hả điệu nói ngươi được hay không a không được ta thả ngươi một bước tốt nói xong giang vô địch liền rất chủ động địa lui về sau một bước cái này trên cơ bản là một cái chỗ chống ném rổ cơ hội giờ phút này cờ lê tô mừn biểu lộ đó là một cái phong phú a đương nhiên không ngừng cờ lệ t ổ m sẩn trên sân dưới sân tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc dù sao cờ lệ tổ m ừ n cũng không phải những cái kia trong thời gian lúc không chúng không đáng tin cậy tay ném hắn bắn ra năng lực đó là không chút nào tất sở ti vần cụ gì kém cái này giang vô địch còn cho hắn không bị có chút giả a cờ lệ tổ m ừ n biểu thị tự mình nhịn không được lập tức liền xuất thủ bất quá khi hắn xuất thủ một khắc này giang vô địch liền cười bởi vì là hắn thấy được cờ lệ tổ m ừ n mất tự nhiên hắn ném rổ động tác là rất tiêu chuẩn thế nhưng lần này hắn ném rổ thân thể cứng ác thủ thế đều có chút sai lệ đồng dạng cũng là đỉnh tiêm s cơ thể tô mượn trận banh này nhất định không có vừa dứt lời bóng rổ liền đập vào v ò n g rổ sau đó liền bị t r i s tan tổ mượn bảo vệ x u ố n g dưới dễ chịu giang vô địch đều nhanh muốn cười đau xốc không cơ thể tô mượn cũng không như trong tưởng tượng đại trái tim a chít tan tổ mượn c h u y ể n bóng cho g ò v ự a hựu g ò v ự a hựu mang banh qua nửa tràng về sau bởi vì jem cũng không muốn muốn nhanh như vậy liền bộc phát cho nên chủ công vẫn là giang vô địch cơ thể tô mượn nhìn xem giang vô địch không biết có phải là ảo giác của hắn hay không hắn liền phát hiện giang vô địch trong mắt tựa hồ có trào phúng hương vị đương nhiên hã cũng biết tự mình vừa rồi cái kia hiệp có chú hắn cớ lại tồn sần hôm nay xem như n g ọ m tại đây giang vô địch phát hiện cờ lê tộ mượn thất thần như vậy liền không có ý tứ lập tức lại xuất thủ một cái ba điểm vô luận là cường độ vẫn là xuất thủ tư thế giang vô địch ngẫu đều bảo trì rất không tệ tự nhiên cũng liền không khả năng giả sát mười mốt tám tại tạm dừng sau khi trở về đội cả v ạ l ì h ệ t từ giang vô địch là chủ công lập tức liền đánh một đợt năm mươi đội cả v ạ l ì h ệ t đã có khởi thế tiết tấu nhìn xem dọc kẹt mỏ gạo phi học tất cả mọi người p a n bóng đá p a n hâm mộ reo họ liền biết cọt cao mày kêu một cái tạm dừng mặc dù nói không biết c ọ i tại tạm d ừ n g trong lúc đó đối đội hổ gì ý ốt đám người nói cái gì thế nhưng tại tạm d ừ n g sau khi trở về cỡ lễ tổ mượn lại bị bỏ vào ghế dự bị bên trên nít răng thay thế vị trí của hắn đến cùng giang vô địch đối vị tiểu nhị ngươi phải cẩn thận à bởi vì là ta có thể sẽ để ngươi cùng cỡ lễ tổn sẩn bị ta đánh khóc g i n g vô địch nhìn xem nít răng cái này trong nước biểu lộ bao rất lạnh lùng nói nít răng chuyên môn biểu lộ bao chính thức bên c h i n tuyến đại hào hát nhân dấu trầm hỏi mặt ệ t ổ mượn như vậy đưu hãn nhưng là một cái tâm tính tốt đẹp nít răng cùng một cái tâm tính có chút băng c ờ lễ tổ mượn so sánh không thể nghi ngờ là người đều chọn nít răng c ú gì t r u y ề n bóng cho nít răng dựa theo chiến thuật yêu cầu hẳn là nít răng mới t r u y ề n cho đủ dạng đi làm quyết định thế nhưng là nít răng biểu thị tự mình hết lần này tới lần khác liền không đánh đơn giang vô địch kết quả giang vô địch một cái dự phán trực tiếp liền hắn cầu cho c ắ t bóng sau đó h ắ n tự mình một người liền phát khởi công nhanh vọc tới sơn khu về sau liền lập tức n ả y lên trong nháy mắt xong thành một cái sờ lem đu tại trở lại chạy quá trình bên trong giang vô địch liền nhìn một chút nít r n g cười ha h à điệu nói các người huấn luyện viên phải mắng ngươi nít răng khinh thường nhìn răng vô địch trong nội tâm đang nghĩ huấn luyện viên tốt như vậy làm sao lại mang hắn không tin q u a y đầu nhìn kết quả nít răng liền thấy mặt đ e n kịt co heo được rồi được rồi không đùa bị cọ c h ầ m c h ầ m có chút sợ hai nít răng cuối cùng vẫn không có lựa chọn tự mình cá nhân đánh đơn mà là dựa theo chiến thuật c h u y ể n bóng cho đủ dàn đủ dàn lương đánh giêm vẫn là câu nói kia hai người đều là không giống nhau phong cách đủ dàn rất dễ dàng địa tại giêm đỉnh đầu xong thành một cái tầm trung ném rổ lao giêm biểu thị mặt của ta cũng rất đen sau đó giang vô địch liền biểu thị được thôi ngươi đến đánh đơn hắn một cái liền c h u y ể n bóng cho dêm dêm lưng đánh đủ dạn đỉnh lấy đủ dạn lui về sau mấy bước về sau lão dêm liền từ đáy tuyến đột phá giết tới dưới rổ hoàn thành một cái có tay và bóng tiến vào về sau tự mình còn không biết xấu hổ địa khoe khoang lên mình hai đầu cơ bắp dẫn tới hiện trường phan bóng đá lại là một trận gieo họ đủ dạn đắc ý cái gì a sẽ chỉ rất đánh giá man nhân có dễ dàng ném rổ đường dùng hết lần này tới lần khác muốn lãng phí thể lực đi làm có không có nhìn xem so tại hậu kỳ không có thể lực ngươi làm sao bây giờ đủ dạn trong nội tâm tiếp tục đậu đen rauống sau đó hắn liền nghĩ tới giêm trận đồng đều 40 phút cùng thể lực quái xưng hảo tốt h ra là hắn suy nghĩ nhiều quá thể lực quái không thể so sánh tại giêm không thể hoàn mỹ hạn chế đủ d ạ n trước đó đội bộ gì iot vẫn là chấp hành một cái k i a chiến thuật để đủ d ạ n đi đánh đơn tizun lù xem xét cảm thấy cái này không được kết quả là liền kêu giang vô địch tại khả năng tình huống giới đối đủ d ạ n thực hành bao bọc tối thiểu không thể lại để cho đủ d ạ n đối mặt giêm dễ dàng địa xuất thủ cho nên khi đủ d ạ n tiếp tục cầm cầu đánh đơn giêm thời điểm giang vô địch lại đột nhiên địa từ bên cạnh sông ra thừa dịp đủ d ạ n không chú ý một cái tay liền trực tiếp đập vào cầu phía trên đưa bóng cho đập tới một bên khác l à o dê mắt k h ó i thủ nhanh trước tiên liền nhặt được cầu sau đó thừa dịp đội b ổ g ì y ốt bên kia còn không có toàn bộ trở về thủ tự mình lại cấp tốc địa phát khởi công nhanh vọt tới dưới r ổ giót đan bờ kẹo đối dêm thực hành phạm quy chiến thuật từ phía sau lôi kéo dêm c h ỉ t i ế c dêm đã lên nhanh dêm kéo lấy giót đan bờ kẹo liền xong thành một cái đặc sắc sờ lem đu o lệ tiệu o mờ gờ ta nhìn thấy cái gì một đầu ngăn không được k h á i thú ba cổ y dêm tố chất thân thể là thật biến tiên a g i t a n bờ kẹo lớn như vậy một người lôi kéo, hắn, thế mà đều kéo không ở Sợ m trận t banh này tuyệt đối sẽ bên trên hôm nay m ớ i tốt cầu nương tựa theo giang vô địch cùng d e m hoàn mỹ biểu hiện đơn tiết đánh xong đội c ạ v ạ luyện t 34-25 tạm thời dẫn trước đội hồ dì ý ốt mà tới được hiệp hai nhỏ nện cùng dẹp gờ jean hai người này lại bạo phát ở đây bên trên không có giang vô địch cùng d e m tình hương dưới hai người không có cô phụ thị dần lũ tín nhiệm không chỉ có cầm xuống tiến công dẹp còn tấp nập r ế t tới tuyến trong đi tạo thành sát thương hoặc là sờ lem đủ cái gì tranh tài liền đánh kích tình rất nhiều đội hồ dì ý t bên này là càng lớn càng nhanh có vợ lúc này không bị nhập a n h vừa muốn xuất thủ thời điểm cỡ lễ tổ mượn liền vào tới c ố c vờ dứt khoát chỉ làm cỡ lễ tổ mượn một cái ba điểm phạm uy hai phạt hai bên trong về sau đội c ạ v ạ l u hết liền đã dẫn trước đội hồ dì ý ốt mười lăm điểm cò e o lắc đầu lần nữa kêu một cái tạm dừng sự thật chứng minh khi cù dì không tiếp tục trên sân thời điểm đội hồ dì ý ốt xác thực rất khó tiến công cho dù là đủ d ạ n cùng cỡ lễ tổ mượn làm hợp tác cũng không hề dùng một cái vô hạn đánh đơn một cái sẽ không cầm cầu tiến công phiến p h c gác ò éo gọi tạm dừng đem cỡ lễ tổ mượn cho tiếp tục đặt tại ghế dự bị bên trên để đủ d ạ n cùng cụ dị hai người đi lên dẫn đội Mà không có nghĩ tới là, c ú d ì cùng đủ giản đánh đơn thế mà lạ thường có hiệu quả đủ giản hoặc là cầm cầu đánh đơn một khi ba bọc liền truyền bóng cho cụ d ì cụ d ì đi lên về sau ba điểm bóng tỷ lệ chính xác cũng đề cao rất nhiều lập tức liền liên tục trúng đích hai cái ba điểm bóng trực tiếp liền đem t r ê n l ệ n h điểm thu nhỏ đến m ộ ư ơ i điểm trong vòng nhưng cho dù là dạng này t ỷ dùm lũ vẫn không có lựa chọn gọi tạm dừng giang vô địch cùng dêm thì là tiếp tục lưu lại ghế dự bị bên trên xem so tài lại chờ một lát đợi chút nữa lại để cho giang vô địch bọn hắn bên trên không có chuyện gì giang vô địch tiến tới tỳ dùm lũ bên người liền nghe đến hắn nói liên miên lại giang vô địch không có liền là nhìn huấn luyện viên ngươi làm sao đang lẩm bẩm lẩu b ầ u ti dun lù có a giang vô địch không có a ti dun lù ngươi nghe l ầ m xuất hiện ảo giác giang vô địch a tại hiệp hai còn có ba phút thời điểm đội c ạ v ạ l ì hệt liền đổi lại xuất ra đầu tiên đội hình bởi vì cái này thời điểm đội h gì i o t đã đem so phân cho s a n đều tỷ số giờ phút này hai tri đội bóng so điểm là năm mươi bảy năm mươi bảy ti dun lù cũng không có cùng giang vô địch cùng d ê m nói cái gì chiến thuật vẫn là câu nói kia đem cầu g a o cho nhất biết đánh người kia liền tốt giang vô địch ba điểm tuyến bên ngoài tiếp tục cầm cầu nhìn một chút cũng bị c o i ẹo một lần nữa gọi đi lên cơ lệ t ổ n sẩn liền nói cơ l ậ y các người huấn luyện viên đồng ý ngươi đi lên a cơ tôi mượn mặt không biểu tình không nói gì giờ phút này trong lòng của hắn biểu thị không muốn lý giang vô địch hắn ở đây vừa nhìn giang vô địch chơi bóng trong nội tâm cũng đúng giang vô địch rất k i ế n kỵ không có đi thần rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào giang vô địch giang vô địch bên ngoài tuyến tú lên mình dẫn bóng kỹ thuật hồ bên trong xinh đẹp rất là n u y ễ n khóc sâu tiên những n à y dẫn bóng động tác tại n b a là rất thiếu nhìn thấy cũng không phải bởi vì là đám cầu thủ không làm được mà là không cần thiết lãng phí thể lực mà thôi. Mà Giang Vô dễ chịu quay đầu cụ dị cũng đáp lại một cái giang vô địch vừa mới ba điểm bóng ném chúng về sau cụ dị còn đắc ý nhìn giang vô địch một chút giang vô địch liền biểu thị đây là đang khiêu khích kết quả là hắn liền dẫn bóng đứng ở logo bên liên giới đột nhiên ba điểm nổ súng bá ném chúng về sau giang vô địch cũng làm ra một cái súng ngắn xạ kích tư thế mà xạ kích phương hướng chính là cụ di giờ phút này tất cả mọi người đều biết giang vô địch muốn cùng cụ di đối biểu ba điểm bóng chương một trăm chín mươi mốt một trăm chín mươi hạ cụ l i ạ đăng tràng cụ di nhìn xem giang vô địch biểu lộ dần dần nghiêm túc kho nhật thiên lần nữa bên trên tuyến giang vô địch đứng tại logo khu vực hắn cũng đi theo đứng tại logo khu vực xuất thủ với lại khoảng cách không nhiều không ít liền đối giang vô địch nhiều một chút như vậy xuất thủ cũng có cụ dị giơ cao ba ngón tay tiến hành chúc mừng thậm chí còn làm ra run vai động tác đi ra sân nhà đội cạ vã l ì h ệ n phan bóng đá lập tức liền suỵt cú di nơi này là dọc kẹt mò ga phiêu hạt sông cho hắn nhan sắc nhìn một cái cú di mời không nên ở chỗ này phép lối sông không để cho chúng ta thất vọng tại dạng này thanh âm về sau giang vô địch lại tiếp tục dẫn bóng lần này xuất thủ của hắn khoảng cách liền càng thêm xa trực tiếp liền dẫm lên bên trong tuyến đầu nói thật khoảng cách này giang vô địch thật đúng là không có chút tự tin nào trừ phi mở ra mấu chốt ba điểm kỹ năng này nhưng không biết có phải hay không là hệ thống nhìn hắn quá mức kiểu như châu bò trong khoảng thời gian này cũng không cho hắn nhiệm vụ trước đó đang huấn luyện trong quán lúc huấn luyện giang vô địch cũng c ố ý địa gia tăng tự mình dẫm lên bên trong tuyến xuất thủ tỷ lệ chính xác đại khái là tại ba mươi phần trăm ở giữa đi mười cái cầu bên trong chỉ có ba cái cầu có thể tiến tất cả mọi người đều nhìn giang vô địch lần này xuất thủ giải thích đại bên này ngờ lắc đầu giang vô địch trận banh này đoán chừng không có submit đúng vậy a xuất thủ khoảng cách quá xa o lợi hữu liền nói lại nói các ngươi không có nhìn qua trước đó giang vô địch ở trong trận đấu nhiều lần ném chúng dẫn tuyến ba điểm bóng a hắn là có bên trong tuyến ba điểm bóng tầm bắn tại chỉ đạo giang vô địch vẫn là rất lớn mật hy vọng hắn quả cầu này có thể tiến a chương chỉ đạo trận banh này ném không hợp lý câu cuối cùng nện tấm trung đích giang vô địch lập tức liền làm ra cưỡi ngựa động tác đi ra đặt điều khiển đặt điều khiển tại vong đáp ý vẫn là giang vô địch tương đối phách lối a tất cả mọi người nhìn xem hắn cái này ngây thơ chúc mừng động tác đều lộ ra mẹ già nhìn nhi t ử ngốc tiêu dung hiệp hai còn có hai mươi hai giây cầm bóng quyền là đội hộ di ý ốt cái này liền muốn nhìn cụ dị đánh như thế nào là muốn đáp lại giang vô địch còn là thế nào cuối cùng cụ dị vẫn là không có lựa chọn đáp lại giang vô địch tự mình đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài bắt đầu ép thời gian ý đồ không giữ cho đội cạ v ạ l ì y hệ cuối cùng một công cơ hội các loại đến thời gian cảm thấy không sai bị lắm cụ gì liền truyền cho đủ giản đủ giản đi đánh đơn dêm dêm nghĩ thầm n g ư ơ i n h a lão tử không cần mặt m ụ i à luôn đến đánh đơn ta lão tử liệu mạng với ngươi cứ như vậy đủ giản cái này một cái ném rổ rất gặp địa bị dêm cho mũ đến sau đó lớp nhặt được cái này bị mũ rơi cầu giờ phút này thời gian còn có bốn giây lớp trước tiên đã tìm được giang vô địch cái giờ này có thể cùng cụ dị hai người liền tranh thủ thời gian vây quanh giang vô địch giang vô địch cứ như vậy dẫn banh không ngừng địa vòng quanh những người khác cho mượn đ i ể m vụ hai một tại thời gian chỉ còn lại có một giây thời điểm vạn bất đắc dĩ giang vô địch cũng chỉ phải vội vàng xuất thủ mà khoảng cách là logo khu vực bất quá cái này logo khu vực là vẫn còn chưa qua nửa tràng logo bên trong tuyến còn muốn sau này một bước khoảng cách khoảng t r ư ờ n g hiệp hai thời gian kết thúc tất cả mọi người lại lần nữa thấy được cái này một cái giang vô địch vội vàng xuất thủ cầu giang vô địch xác thực không có bao nhiêu ném rổ không gian hắn chỉ là bằng vào cảm giác cảm giác được vòng rổ khả năng tại cái hương kia cho nên liền đem hết toàn lực điện ném tới Phang. Bá. trận banh này tiếng còi đại bàn trúng đích ngoan ngoãn cái này thật đúng là so bật thật còn nghiêm trọng a giang vô địch tự mình đều nhìn ngây người ngơ giang vô địch trúng đích một cái tiếng còi ba điểm ném rổ không thể tưởng tượng nổi hắn ba điểm tầm bắn là thật xa tới kinh khủng s u m i t không hề nghi ngờ hắn sẽ trở thành là vĩ đại SG. tại chỉ đạo giang vô địch có a châu cầu thủ xuất sắc nhu hòa xúc cảm cho nên hắn ném rổ mới sẽ như thế chuẩn nửa trang đánh xong sáu mươi chín sáu mươi ba đội cả va l u y ệ tiếp tục dẫn trước g i a trận nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo giang vô địch tự nhiên nhận lấy đồng đội các loại chiêu đ á i t ỷ dùn lụ thậm chí còn kêu bốn năm cái thợ đấm bóp đến cho giang vô địch thư giãn một tí cơ bắp cái gì rất thư thái hiệp ba cũng rất nhanh lại bắt đầu song phương đều là xuất gia đầu tiên đội hình trước tiên nghe người ta nói qua đội hồ dĩ ý ô sở dĩ hiệp ba sẽ khủng bố như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở bọn hắn ở phía trước tranh tài không có đem hết toàn lực khi người khác liều mạng thời điểm bọn hắn chỉ là thường quy nhịp điệu thi đấu mà thôi mà khi người khác hiệp ba thể lực xuống thời điểm thể lực của bọn họ thì là bảo trì tương đối sung túc sau đó liền không ngừng đ ị a dùng thể lực của mình đến chạy ra không bị cơ hội không bị xuất thủ tỷ lệ chính xác dù sao cũng so người khác đứng tại ngươi phía trước ấy nhớ ngươi cường mạ cho nên đây chính là vì cái gì đội hồ di y ốt hiệp ba sẽ rất mạnh nguyên nhân chỉ là hôm nay bọn hắn như trước vẫn là không phát huy ra hiệp ba giúp uy lực đi ra bởi vì bọn hắn tại hơn nửa hiệp thể lực tiêu hao cũng là rất khủng bố bọn hắn luân chuyển đội hình cùng đội cả v ạ l ì y hệ không sai bị lắm thậm chí hồ đội cả v ạ l ì y hệ còn so với bọn hắn nhiều mấy cái có thể luân chuyển cầu thủ cùng mấy cái thể lực q u cho nên khi đội hồ dì i o t khi không cầu vị trí chạy thời điểm không có ý tứ đội cả v ạ lì hệt thật là có thể đuổi theo bọn hắn tiết tấu cứ như vậy hiệp ba đội hồ dì i o t cũng chẳng qua là thắng đội cả v ạ lì hệt hai điểm mà thôi dạng này song phương so điểm là biến thành tám mươi chín tám mươi lăm điểm hiệp bốn ty dun lưu lại đ ố i đội cả v ạ lì hệt làm ộ t chút mới biến trận dêm trước đi xuống nghỉ ngơi từ giang vô địch mang theo ý i nhỏ n ẹ n hôt man cùng c ọ c vợt ra sơn mà đội hồ dì i o t bên kia thì là đồ g i n cụ dì lì vìn gỡ tàu du n i cùng cặn bã cụ lì ạ hỏng đỉnh đỉnh. Bịch bịch bét gặp gỡ đối người cứ việc ra hỏa này chỉ là một vai cầu thủ nhưng là hắn mất ước liền đệm ra một cái tổng quán quân uy lực vẫn là rất cường đại giang vô địch nhìn xem pạ cũ lì a ở bên trong tuyến nhữ mảy một cái giang vô địch chuyền bóng cho osman cho osman tìm một cái tiết tấu cái gì hắn thật là rất ít tại quý sau thi đấu ra sân cũng không biết vì cái gì thì dùng lưu lại đột nhiên ăn bài hắn đã hắn đi lên vậy trước tiên từ hắn cái giờ này mở ra tốt o t s m a n đối vị chính là đủ giản một cái là đội cạ vạ lì hệ nhân vật cầu thủ một cái trước mắt là nở bờ a siêu cấp tự tin không có người sẽ cảm thấy o t s m a n có thể đánh đơn đủ giản thành công nhưng chính là tại mọi người đều nhìn không tốt tình huống dưới o t s m a n đỉnh lấy đủ giản phòng thủ liền cường thế địa chúng đích một cái ba điểm bóng có thể có thể đủ giản cũng vô vô tay biểu thị cái này nổi tự m ì n h quõng bất quá tại về sau đủ giản cũng đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài đáp lại o t s m a n vừa mới ba điểm ném rổ về sau tranh tài liền tiến vào đánh g ằ n g co bên trong giang vô địch cũng một mực không có tiến vào tuyến trong đi lên rồi hoặc là đoạt dẹp cái gì hắn phần lớn thời gian đều là tung bay ở bên ngoài tuyến thế nhưng tại hiệp bốn thứ ba phút thời điểm đội b ố g ì ị ốt không hiểu thấu liền mở ra một đợt bảy b à tiến công đợt trực tiếp liền đổi ngang so điểm lần này giang vô địch liền muốn đứng ra đến điểm chương một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi một cạ vạn l i hệ tổng quán quân giang vô địch cầm cầu không chút do dự lựa chọn sai chỗ đánh đơn cụ dị đỉnh cụ dị một cái không có bất kỳ cái gì áp lực đem hắn cho đề ra sau đó xoay người n g a ra sau nhảy ném trúng đích tại chỉ đạo giang vô địch hiện tại tiến công thủ đoạn là thật phong phú a chương chỉ đạo hiện tại đội cả v ạ luyện mục đích rất rõ ràng đưa bóng giao cho giang vô địch để giang vô địch đi sai chỗ đánh đơn cụ gì chỉ cần cụ gì không có cách nào giải quyết giang vô địch đánh đơn biện pháp như vậy đội cả v ạ luyện liền sẽ tiếp tục sử dụng một chiêu này một chiêu tiên c ậ t b i ế n thiên c ọ i cho h ạ cụ l ì a một ánh mắt ra hiệu h ạ cụ l ì a lập tức liền ngầm h i ể u hắn biết là một cái nhân vật cầu thủ người tác dụng lớn nhất liền là tại đội bóng cần có nhất người thời điểm đứng ra chỉ là mỗi người đứng ra phương pháp đều là không giống nhau mà thôi biện pháp của hắn liền là siêu cấp vô địch đồ lóc một khi giang vô địch lựa chọn đột phá tiến vào ba điểm tuyến bên trong h ạ cụ dĩ ạ liền sẽ cùng cụ dĩ cùng nhau đi giáp c ô n g giang vô địch tại trong cái thời gian này h ạ cụ dĩ ạ liền có thể lợi dụng tự mình kinh nghiệm phong phú đến hoàn thành đối giang vô địch sát thương vậy p h ầ n hậu quả là cái gì không có ý tứ chỉ cần cuối cùng đội ổ di iốt có thể vượt lại cầm tới tổng quán quân vậy là được rồi cụ dĩ đưa bóng dao cho đủ dạn sau đó liền mang theo giang vô địch chạy ra tại góc đáy rơi vị về sau cụ dĩ liền nhìn một chút giang vô địch nói ra tiếp xuống ngươi tốt nhất đừng tiến vào ba điểm tuyến bên trong bởi vì là ta không dám hứa chắc chân của ngươi trần tựa hồ sẽ an toàn giang vô địch thật bất ngờ cụ gì thế mà lại nói với hắn những này liền nói chẳng lẽ lại cái k i ế cặn bã b ạ cú lì á muốn đối ta đổ lóc chuồng cụ gì không có tiếp tục nói chuyện với giang vô địch dù sao nói thế nào hai người bọn họ cũng đều là đối thủ có cụ gì nhắc nhở giang vô địch ngay tại đủ dặn vào bóng về sau nhìn một chút vạ cú lì á đột nhiên phát hiện vạ cụ lì á cũng đang nhìn hắn với lại trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo phách lối khí tước thú vị xem ra hôm nay trận đấu này lại sẽ có người muốn lành lạnh về phần là ai vậy cũng không biết g i a n g vô địch tiếp tục không lấy c ầ u chỉ huy những người khác vị trí chạy. Sau đó, hắn lại lần nữa đột phá cuzi, thẳng đến đội bổ gì ị ô tuyến trong bên trong đi. b ạ c u li ạ t h ấ y c ả n h này, lập tức liền v u i chạy lên nào, tâm lý nói, hôm nay liền m u ố n để ngươi tiểu t ử n à y bị bị b ở i n ơ i này. g i a n g vô địch không nhìn b ạ c u li ạ quen h i ê u t r ự c tiếp liền ngựa ra sau n h y n é m Nhìn thấy g i a n g vô địch động t á c này, b ạ c u li ạ trong nội tâm t h ì c à n g sáng k h o á i đ a n g làm bộ trong lúc lơ đáng, hắn liền đem chân dời khỏi dang vô địch khả năng dơ địa điểm bên trên, từ hồ trong nội tâm đã tạo hư tưởng, đợi chút ngựa dang vô địch h cứ hắc, như a láo liền tử vậy một hồi thời gian bà cụ lì a đột nhiên cảm giác được tự mình chứng chứng giống như có một loại muốn nát cảm giác nhiều năm qua đùa nghịch thủ đoạn khiến cho hắn hiểu được mình bị giang vô địch cho an toán b á một tiếng cầu tiến bà cu li ạ cũng ngã trên mặt đất đối với trong nháy mắt đó phát sinh sự tình kỳ thật cũng không có bao nhiêu người thấy rõ ràng mọi người chỉ thấy giang vô địch ngửa ra sau nhảy ném trúng đích về sau bà cu li ạ ngược lại điện tình huống như thế nào bà cu li ạ g i ạ q u ẳ n g không giống a nhìn hắn cái kia vẻ mặt thống khổ cảm giác là bị cái gì công kích không phải là giang vô địch đối với hắn làm cái gì a không chỉ có f a n bóng đá là nghĩ như vậy tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy dù sao chung kết trận đấu đánh đến bây giờ mọi người đều biết g i a n g vô địch tính cách người không phạm ta ta không phạm người t ỷ như trước đó đem giật g i m ò n cờ rin tay cho đập gãy xương hình tượng cũng còn rõ mồn một trước mắt đâu đủ dàn lập tức liền lao đến đẩy dưới g i a n g vô địch g i a n g vô địch tự nhiên là không sợ dựa vào cái gì ngươi có thể đợi ta nhìn lao từ một chiêu hàng long thập bắt trưởng ba ba ba liền cho đủ dàn tới một bộ liên kích trực tiếp liền có rơi mất đủ dàn tất cả mọi người một mặt mộng bức ca mẹ nó trang diện dễ lăn lộn loạn chẳng lẽ lại tại loại này mang tính t e n chốt thời khắc muốn phát sinh xưa nay chưa từng có đại vở cờ cơ hệ tố mượn khi nhìn đến đủ dàn bị phóng tới về sau tự mình cũng đi theo xuất thủ hệ liệt thi đấu tiến hành đến hiện tại trong lòng của hắn đã sớm nhìn khó chịu giang vô địch rất lâu hiện tại rốt cục có cơ hội thù lao à cũng sau đó hắn lại bị giang vô địch cho bỏ vào tất tất tất trong tay lúc này mới phản ứng được tại thiếu hoa cái kia quằm mặt biểu lộ nhìn soi mói tranh thủ thời gian thổi cái còi chiếu lại nhìn là ai nổi kết quả là tại chiếu lại quá trình bên trong mọi người liền thấy vì cái gì b ạ cụ lì ạ sẽ không hiểu thấu địa ngược lại giang vô địch xử xuất s á c ngăn tấn công bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy b ạ cú lì ạ đối với giang vô địch đồ lót chuồng động tác mặc dù nói hắn bởi vì bị giang vô địch sớm an toàn không có đồ lót chuồng thành công thế nhưng là cũng là có cái tia t i ề n khoa cho nên phần hâm mộ bóng đá đều đang điên cuồng địa sự b ạ cú lì ạ b ạ cú lì ạ biểu thị tự mình rất khổ cực bị đá háng coi như xong thế mà còn muốn bị trào phúng khó chịu cuối cùng giang vô địch bị thổi một cái tê trực tiếp rời sân đủ d i n cùng cỡ lên tổ m ừ n cũng bởi vì là tham dự đánh nhau cuối cùng đều là rời sân cứ như vậy đội cả vạ lì hết bên này không chỉ có không có thua thiệt ngược lại vẫn là kiếm lời bất đắc cọ kẹo cũng chỉ có thể đủ lắc đầu tuyên bố trận đấu này g g cứ như vậy còn lại thời gian hai chi đội bóng đều để bằng ghế cuối cùng cầu thủ bên trên lên bên trên luyện tay một chút phía trên tại chung kết trận đấu trên võ đài luyện tay một chút đãi ngộ như vậy thế nhưng là rất ít gặp cuối cùng toàn trường đánh xong đội cả v a l ì hết lấy một trăm linh tám một trăm linh ba bốn mươi quét ngang đội ổ dì ý ốt lần thứ hai cầm tới nở bờ a tổng quán quân đội ổ dì ý ốt tất cả mọi người đều rời đi dọc kẹt mỏ gạo phiểu học bởi vì là còn lại hình tượng liền là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy người với lại hãng bị b đưa đi ệ h hắn nhìn chút viện, bọn hắn còn là muốn n Cú c là Lì một ũ có sao không? Giang không. vô địch cũng từ trong phòng thay quần áo đi ra mặc dù nói lúc trước hắn bị khu trục ra sân nhưng là đều đã là tổng quán quân đi ra liền đi ra tiếu hoa đứng tại sân bóng trung tâm bắt đầu lại nhảy bên trong rông dài địa nói xong một đống lớn nói nhảm đội cạ vạ lì hệt đám người thì là tại lẫn nhau chơi đùa từng cái đều biểu hiện không giống như là khi ba ba người trưởng thành ngược lại có chút ngây thơ bất quá mỗi người xác thực trên mặt đều có thể nhìn thấy phát ra từ nội tâm tiêu dung cuối cùng tiếu hoa đem tổng quán quân thường cúc ban phát cho đội c ả vạ l ủ hệt lao bản dị bật giang vô địch liền rất c h ó i mắt mà tiến lên đi hôn lấy một cái tổng quán quân thường cúc giang vô địch cải biến lịch sử chương một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi hai đoạt giải quán quân sau giao dịch cuối cùng chung kết trận đấu mở vờ tợ liền ban d ê m đây là không hề nghi ngờ d ê m cũng cầm tới cá nhân lần thứ hai chung kết trận đấu mở vờ tợ không thể không nói nâng lên thường cúc một khắc này đúng là một kiện để cho người ta rất hưng ơ phấn sự tình sau đó mấy ngày thời gian cỡ lệ vệ lẹn cả tòa thành thị đều tràn ngập thắng lợi bầu không khí vô số cư dân đều nhao nhau đi ra đường cái. bắt đầu là lần này đ o ạ n giải quán quân hành t r ì n h chúc mừng tháng sáu ngày tám nờ bờ a chung kết trận đấu liền chính thức địa kết thúc cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả đội bóng cũng bắt đầu mình mùa hè ngày nghỉ mà có ít người thì là không thể đủ nghỉ ngơi đội cả v ạ l ì h ệ n năm nay hợp đồng đến kỳ cầu thủ có ca đơ dần dẹp gờ r i n bất quá hai người bọn họ rõ ràng không tại đội cả v ạ l ì h ệ n kế hoạch bên trong cho nên án m ạ n đ o á n trừng sẽ thả bọn họ đi lấy hai người bọn họ tại năm nay quý sau thi đấu biểu hiện đoàn trừng cũng là không lo nhà dưới cho nên bao quát tuyệt tú đội cả v ạ luyện trước mắt đội hình có tính r Coper, i Hiệu, s Sơn, Smith, Sơn, t Tổng Othman, Hút, a n Nhỏ Nẹn. Gò Cơ Vua ZZ Lạ YI, toán đâu ra đấy cũng bất quá là mười người mà thôi jem nảy h ra hợp đồng cho nên cùng đội cạ vã l ì h ệ t cũng không quan hệ gì về phần ăn mặn có thể không thể thuyết phục jem tiếp tục lưu lại đội cạ vã l ì h ệ t đâu nói thật rất khó giang vô địch thông qua cùng lao jem đối thoại liền có thể biết lao jem trong nội tâm vẫn là rất hướng tới thành phố lớn Tại cho ứ nên g h i kiếp ệ p s trước quan sát nhìn xem ăn mặn sẽ làm sao thao tác nếu như ăn mặn thao tác phù hợp giang vô địch tâm lý như vậy đại khái tình huống là giang vô địch sẽ tiếp tục lưu lại đội cạ vạ luyện vì giữ lại giang vô địch hạn mạn thật đúng là liên tiếp làm mấy khoản giao dịch đầu tiên liền cùng đội hạt thay đổi một cái tuyển tú quyền đồng thời còn đem sang năm đội cả v ạ l ì h ệ n thủ vòng ký cùng gõ v ữ a hưu cùng hút đóng gói cho đội hạt đội hạt là cần t h g õ v ữ a hưu hiển nhiên liền thỏa mãn đội hạt nhu cầu dù sao gõ v ữ a hưu đối với đội cả v ạ l ì h ệ n tại quý sau thi đấu tác dụng cũng là không dùng chú ý cứ việc bị tỷ dùn lưu đặt ở trận thứ hai cho, cho a tại jem cùng giang vô địch cũng không có ở trận thời gian năng lực cá nhân của hắn liền được biểu hiện lại thêm có chung kết trận đấu kinh nghiệm mà h ạ t nghĩ nghĩ kết quả là sẽ đồng ý cứ như vậy đội cả v ạ l u hệ tuyển tú ký liền biến thành thứ ba thuận vị đội h ạ t liền biến thành thứ tám thuận vị đoán chừng năm nay đội h ạ t còn muốn tiếp tục bãi nát đ ạ l ạ t mạ vợ dịt cũng là cũng là nhiều đội bóng bên trong c ô ý muốn cùng đội h ạ t trao đổi tuyển tú quyền đội bóng thế nhưng bọn hắn bị đội h ạ t c h u ẩ n đi hồi lâu còn lấy là mình đã ổn kết quả bị đội cả v ạ l u h ệ đột nhiên giết ra đến cướp đi tuyển tú quyền lần này bọn hắn liền trận tròn mắt đ ạ lạc mạ vợ dịt tầng quản lý cụ bằng làm sao bây giờ t ầ n quản lý nếu không cùng đội cả đội cả vạn lì hẹt c luyện A. Điện thoại đều đánh không thông. đạt được sùng đội năm nay trạm nguyên ký cùng là cờ cột mạ đưa ra ie lớp je r summit sùng đội đạt được lớp cùng je r summit thế đưa ra trạm nguyên ký cùng eo sợ rẽ vậy tổng lạc cờ thì là đạt được sổn số mười s á ký cùng y ý e l phờ rèn với tổng đưa ra cụt mạ e l phờ rèn với tổng là một cái trận đồng đều có thể có được 1 ư năm năm hậu vệ cầu thủ cụt mạ cứ việc biểu hiện rất không tệ nhưng lạc cờ thiên phú c h ẳ n g đấy tự nhiên cũng là không thiếu hắn một cái về phần giao dịch này là ai thua lỗ ai kiếm lời tạm thời còn khó nói cho nên đến bây giờ đội cả v ạ l ì h ệ t trong tay liền có t r ạ n g nguyên ký phờ l à ở ký hai cái tin tức này một khi truyền lại lập tức liền tại bắc mỹ đưa tới manh động lớn đậu đen rau muống giả đi đội cả v ạ l u y ệ thế mà lập tức đem nhiều người như vậy giao dịch ra ngoài đây là muốn bắt chước lúc trước đội mạ vờ gì ta t r u n g kiến trạng nguyên ký cùng thờ lờ ký đều là đội cả vả liệt đội cả vả liệt kiếm lợi l ớ n a xem không hiểu đội cả vả liệt thao tác quá giả lúc này khoảng cách tháng sáu ngày hai mươi hai n ba tuyển tú một ngày này còn có năm ngày các đại đã xác định tuyển tú tân t ú nhóm cũng bắt đầu chạy tới các c h i đội bóng bắt đầu mình thử vấn hành trình trước đó đội cả vả liệt chỉ là vụn vụn v ặ t v ặ t bên trong tới mấy cái cầu thủ mà bây giờ trên cơ bản tất cả tân tú đều đến đội cả vả liệt thử dạy dỗ nói thế nào đội cả vạ lì hệt trong tay cũng có được cái kia hai cái cùng với trọng yếu tuyển tú k ì a vạn nhất bọn hắn mắt ngủ thật chọn chúng tự mình vậy liền lừa lật ra a mà hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào heder badly đ ô nỉ cùng nít răng còn có sệt tổng liền là đội cả vạ lì hệt trọng điểm quan sát đối tượng ạn m ạ n cố ý mời răng vô địch qua tới tham gia tân tú thử hấn mục đích cũng rất đơn giản răng vô địch coi trọng cái nào đội cả vạ lì hệt liền chọn cái nào thử hấn kết quả cuối cùng đội cả vạ lì hệt kỳ thật cũng không có tuyên bố ra nhưng răng vô địch vẫn là nói với heder nếu như ngươi luận ý trước tiên có thể đến cờ lệ vệ l ẹ n nhìn bên này nhìn giang vô địch trong lời nói ý tứ rất rõ ràng người có thể quen thuộc cờ lệ vệ l ẹ n bởi vì là người rất có thể sẽ đến cờ lệ vệ l ẹ n hệ đờ nghe được tin tức này lập tức liền cười không khép m i ệ n g được gọi thẳng giang vô địch lao đại ta đã hiểu em cái này tiểu đ ệ hiểu chuyện không có ý, ý. đội cả v ạ l u hẹt c cũng chỉ có c h i t tan tô mượn một người tự nhiên đội cả v ạ l u hẹt cũng là rất cần biến trong cầu thủ cho nên hệ đờ bổ sung tiến đến kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường luân thiên phú hệ đờ thế nhưng là so chistan tổ mượn cao hơn một mảng lớn tồn tại vô luận là mặt không tiến công hay là thân thể t ổ c h ứ c thân cao 2 a i m thể tổng 1 1 3 kg cánh tay dương 2 2 7 cm đều là cùng với ưu tú lúc trước thử hấn bên trong đội cả v ạ l u y ệ t liền ăn bài chistan tổ mượn đi cùng hệ đờ đấu một cái tại nba đánh thật lâu chistan tổ mượn cũng bất quá có thể tại lực lượng f hệ đờ một cái mà thôi cái khác liền lấy hệ đờ không có biện pháp gì đối với dạng này tuyến trong cầu thủ không phải là đội cả v ạ l u y ệ t cần m à cứ như vậy Năm N.B.A. 2018 tại u điệu đầu. y tuyển ể n liền chính thức địa kéo lên màn tú thức Trước tú đ kéo mở đầu. 194, 193, tuyển tú đại hội h kết t ú chỉ G.G.T.N. tức t ể tuyển dục chính thức trực tiếp gian cũng trực gian năm N.B.A. tiếp tiếp t 2018 đạo đã lâu không gặp p h ầ n h â mộ m bóng đá hoan nên đi tới nba năm 2018 t u y ể n t ú đại hội ta là người chủ trì tại chỉ đạo ta là người chủ trì chương chỉ đạo tại chỉ đạo nếu như nói gần nhất có chuyện gì đối phan bóng đá ảnh hưởng lớn nhất lời nói đó phải là liên quan tới đội cạ và lùi hệ đủ loại giao dịch chương chỉ đạo cũng gật gật đầu không sai chúng ta có thể nhìn thấy trước đó đội cả v ạ luyện hệ tam cự đầu dê đã tuyên bố nhảy ra hợp đồng thành lafrik viên thử nghiệm thị trường tự do lấp bị giao dịch cho s ù n còn lại một cái cự đầu giang vô địch cũng không có chuyển ra tin tức gì đến bất quá ta nghĩ nhỏ thất hẳn là có được cái gì tin tức ngầm a tại chỉ đạo đột nhiên liền nói đến nhỏ thất trên thân vội vàng không kịp chuẩn bị nhỏ thất trận nhìn tại chỉ đạo một chút tại chỉ đạo ngươi nói cái gì đó ta làm sao nghe không hiểu a tại chỉ đạo một mặt cười xấu xa ta cũng không tin ngươi cùng giang vô địch ngầm liền không có nói chuyện、thiếng. giang vô địch hẳn là có nói cho hắn biết n g ư ờ i quyết định của hắn a nhỏ thất liền phản bác nào có ta cùng giang vô địch chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ tốt tốt tốt bằng hữu bình thường quan hệ như vậy hắn có không có nói cho ngươi biết kế hoạch của hắn đâu nhỏ thất bất đắc dĩ cũng chỉ phải nói hắn hẳn là sẽ cùng đội cạ v ạ liệt ký k ế i ta giang vô địch tựa hồ rất ưa thích đội cạ v ạ liệt với lại hắn nói đội cạ v ạ liệt hiện tại tất cả giao dịch kỳ thật đều là quay chung quanh hắn đến tiến hành hắn rất hài lòng đội cạ vã liệt cách làm cho nên đại khái xuất chọn ước a dạng này a vậy được chúng ta tới nhìn xem tuyển tú đại hội a tại tiếu hoa l vẫn chưa nói xong thời điểm nhân viên công tác liền đem đến từ đội cả v ạ l ì h ẹ n tin chặn giao cho tiếu hoa tiếu hoa mở ra tin chặn về sau mỉm cười liền công bố đội cả vạn luyện vừa ý người mà tại tiếu hoa còn không có niệm thời điểm tại tiểu lục phòng bên trong một đống lớn đều đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem tiếu hoa Tựa từ, từ tiếu hoa trong hoa hồ nghe muốn miệng đ ư ợ chi tự m ì n dù là, c á này khả năng này khả r ấ tiết nhỏ. Trong này có thể cùng cạnh tranh trạng nguyên ký, kỳ thật có không như n n thể hệ thật ít, tỉ Walter, có có đờ ký, kỳ bà Lee, Walter, Phía Walter n giá này n hỏa ú tốt nhất, mắt tiếc, hắn cũng có chữ này chữ Chỉ h dù sao ba gia có cổ mà. này hiện tại đại thương tất tú trận đấu mùa giải cũng sẽ thanh lý cho nên đoán chừng đội cả vạn ly hệt cũng không có khả năng tuyển hắn làm là trạng nguyên ký mặt khác v ạ ly cũng là hệ đờ chủ yếu đối thủ cạnh tranh long vương một khi mua bản hai mươi mười tùy tiện chặt bảng nhãn mạ v ỉ n bạ ly đúng vậy trong nước có phan bóng đá liền cho bạ ly làm một câu nói như vậy luận giang hồ địa vị bạ ly đây chính là từ cao ngay từ đầu liền là toàn mỹ nghe tiếng tồn tại tại lớp mười hai thời điểm còn nhảy lớp đi lăn lộn đại học đội cả b ạ ly hết lựa chọn là in dỡ dễ hệ e r để cho chúng ta chúc mừng hắn khi tiếu hoa đọc lên hệ e r một khắc này hệ e r liền thở dài một hơi mà những người khác thì là lộ ra cô đơn biểu lộ hệ đơ mang lên đại đi cùng tổng giám đốc tiến hành một phen nói chuyện sau đó hắn tự mình cũng phát biểu trạng nguyên cảm nghĩ đội cạ vã liệt là một chi vĩ đại đội bóng ba năm hai quan liền là đối bọn hắn lớn nhất chứng minh ta nghĩ ta có thể tại dạng này một chi tổng đội vô địch bên trong học tập được rất nhiều về sau liền là có được bảng nhãn ký đội k ì h cuối cùng k ì h lựa chọn là bà li thứ ba p h ở l ở ký lại đến phiên đội cạ vã liệt giờ phút này tại đội mạ vợ dịt trong bao xương tất cả mọi người đều một mặt vội vã cuống cùng mà nhìn xem nhân viên công tác đưa cho tiếu hoa tín t r ạ n g từng nhân viên công tác đưa cho tiến đội sự tình thường thường sẽ hướng ngươi nghĩ tới không tốt phương hướng phát triển chỉ cần có khả năng này khái niệm đội cả v ạ l ì hết hay là tại đà lạt mạ vợ dịt bên này ánh mắt tuyệt vọng bên trong tuyển chọn đồ nhi đội cả v ạ l ì hết lựa chọn là đồ nhi đồ nghị a hỏa này mặc dù nói trước kia không phải tại nở cờ a a lớp vào thế nhưng người ta tại tây âu đây chính là thuộc về thiên vương cấp bậc nhân vật mới một ư ơ i chín tuổi mà thôi liền đã cầm tới rất nhiều một đời người đều khó có khả năng cầm tới vinh dự trợ giúp hoàng ngựa thu hoạch được giải vô địch tây ban nha quán quân cùng kỳnh cúp vô địch liên tục ba năm trúng tuyển giải vô địch tây ban nha tốt nhất cầu thủ trẻ đội hình. năm 2016 đến năm 2018, liên tục hai năm thu hoạch được tốt nhất cầu thủ trẻ thưởng năm 2017 cùng năm 2018, 2017-18 t r ậ n đấu mùa giải được tuyển giải vô địch tây ban nha thông thường thi đấu m ở vờ tờ tiến vào giải vô địch tây ban nha trận thứ nhất cho càng quan trọng hơn là gia hỏa này có thể đánh ba cái vị trí vì gà s ù t ì h gà cùng s ờ môn u phó tuốt toàn diện nhỏ tay thiện nghệ a khi đồn ý nghe được mình bị đội c ả vạ l u hệ chọn chúng về sau trong nội tâm cũng là thất lạc bởi vì là lúc trước hắn liền đã cùng đạ lạt mạ vợ d ị c bên n i ê câu thông qua rồi Chỉ cần b ị đa l ạ t m ạ vơ zi cho c h ú n g như vậy, đa l ạ t m ạ vơ zi liền sẽ bồi dưỡng h ắ n l à đội b ó n g h ạ c h t â m l ấ y h ắ n l à m hòn đ á t ả n g t ổ kin ế đội b ó n g cái gì. Với lại, đa l ạ t m ạ vơ zi bên kia c ò n có h ắ n c h â u Âu lao đại ca lao l á i x e n à o h ạ c h kỳ. đ ộ i ca v a l ì h ẹ t bên này, k h ô n g c h ỉ có không phải h ạ c h t â m đ o á n c h ừ n g rất có thể sẽ bị c ả i tạo thành l à n h â n vật cầu thủ. Ai, khó chịu. Nhưng đội ca v a l ì h ẹ t dù sao c ũ n g l à cho c h ú n g lại không thể k h ô n g đi. Lúc này, tại đội ca v a l ì hẹn trong bạc hương, at man kung giu bất kung giang vô đị ba người đều ngồi ở bên trong. At man liền cao may nói, hắn giống như không nguyện ý đến chúng ta đội cả v ạ l ì h ệ n ta giang vô địch gật gật đầu đúng vậy trong lòng của hắn hướng tới đội bóng là đội mạ vợ dịp chúng ta t h i ệ t hồ a n t màn này đôi h ỉ quả cầu này viên thế nào a n t màn hỏi một cái tương đối vấn đề trọng yếu một cái không sai thiên phú cầu thủ có rất lớn tỷ lệ sẽ cầm tới mở vợ tờ đây là hắn nghĩ nhưng bởi vì là hệ đợt tại đội cả v ạ l ì h ệ n có lẽ sẽ cải biến bản thân mình không giống nhau quỹ tích cũng nói không chắc ok tiếp xuống tuyển tú trên cơ bản liền không có bao nhiều biến hóa đã lạc mạ vợ dịch chọn chúng tờ dở rằng cùng đội cạ v ạ l ì hệ trao t đổi tuyển tú quyền đội hạt lựa chọn sẻ t ổ n g tuyển tú đại hội như vậy cô đơn tiếp xuống liền là trọng yếu nhất chiêu mộ c â u năm nay thị trường tự do cá lớn cũng không phải là rất nhiều không thêm bên trên giang vô địch đại khái chỉ có d ê m to gõ vừa nếu như thao tác thỏa đáng kỳ thật vẫn là rất có cơ hội có thể chiêu mộ đến một hai cái ngôi sao cầu thủ đến đội cạ v ạ l ì hết cứ việc không có d ê m đội cạ v ạ l ì y ệ n đoạt giải quán quân tỷ lệ giảm xuống rất nhiều thế nhưng cùng giang vô địch đối chiến qua cầu thủ trên cơ bản đều sẽ bị cường hãn thực lực của hàn cho tin p h Cũng không phải là không có người sẽ xem nhẹ g i a n g vô địch chiêu mộ chương một trăm chín mươi lăm một trăm chín mươi bốn ký kết cho hay chính thức mở màn theo thời gian một ngày một ngày địa đi qua không ít đội bóng cũng bắt đầu tổ kiến chiêu mộ đoàn đội bắt đầu chiêu mộ thị trường tự do bên trên cả lớn cứ như vậy đến tháng bảy ngày một một ngày này có thể là bởi vì thời gian trong nước là tháng bảy ngày hai đối với dạng này thời gian cụ thể chúng ta cũng không cần đi kiểm tra nhiều như vậy đau gọn vợ liền tuyên bố cùng thần đợ ký bốn năm một trăm ba mươi bảy triệu đô la hợp đồng ngâm chân cuối cùng vẫn lựa chọn cùng dột thiếu đánh huynh đệ bóng rổ cái này ký kết một cho hấp thụ ánh sáng lập tức liền đưa tới lạc cờ rung động mạnh mẽ bởi vì là lúc trước rất nhiều lần trường hợp công khai đội lạc cờ đều biểu thị ra đối với g m ộ ư ơ i ba yêu thích mà g một mươi ba cũng liên tiếp ám chỉ truyền thông mình thích lo sang d ơ liết ưa thích là lo sang d ơ liết chơi bóng cái gì nhưng mà ngươi lại vụ n trộm địa tục hẹn bất quá đau gọn vừa t ụ cước cũng không là một chuyện tốt bởi vì là tại về sau t h â n đỡ lần lượt tục dọ vừa g i n theo tổng còn ký xuống nặc ai nhĩ lại thêm lúc đầu dù t ế u ả đảm dọ vỡ tờ sông t tờ tửng các loại cầu thủ đội bóng tiền lương đã vượt ra khỏ cảnh giới tuyến cần phải bỏ ra thuế xa xỉ đại giới cái khoản tiền này khả năng đạt tới một trăm năm mươi triệu đô la nhiều tiền tùy hứng nâu、no, nâu、no, nâu、no. tại đông đảo t h ầ n đ ỡ ký kết cầu thủ bên trong có một cái cầu thủ liền trở nên hết sức xấu hổ cái kia chính là antony h antony h tại đường thi đấu kỳ tuyên bố chấp hành cầu thủ tuyển hạng cùng t h ầ n đ ỡ chấp hành cuối cùng một năm hợp đồng h ắ n năm tiếp theo tiền lương là hai mươi bảy phẩy chín ba triệu đô la đoán chừng antony h cũng biết nếu như tự mình không chấp hành cầu thủ tuyển hạng đi thử nghiệm thị trường tự do cái kia đoán chừng sẽ bị vùi dập giữa trợ cho nên vẫn là an an ổn, ổn lựa chọn chấp hành dù sao tiền trước nắm bắt tới tay mà đội thấn đờ tầng quản lý hiện tại đã ở tay antony giao dịch dù sao nếu như có thể đem antony hợp đồng cho xử lý sạch cái kia đội thấn đờ nằm tiếp theo thuế xa xỉ cũng sẽ không làm một trăm năm mươi triệu nhiều như vậy tối thiểu có thể thiếu rơi một phần ba hoặc là một nửa chính là như vậy tình huống có truyền thông nói đội thấn đờ chọn tính tiền antony bởi vì là tại nờ ba quy tắc bên trong bán đ ứ t hợp đồng cũng không tính làm đội bóng lương đồng cho nên cái này biện pháp thoạt nhìn là thờ có thể giảm thiếu thu thuế một cái biện pháp tốt nhất nhưng biện pháp tốt nhất liền là đem antony cho giao dịch rơi thế nhưng ai sẽ muốn antony h đâu hắn cùng jem đều là cùng một năm tuyệt tú jem là học sinh cấp ba tuổi tác thậm chí so antony h còn nhỏ trong này liền có đội hàs v ề phần hai chi đội bóng sẽ lựa chọn thế nào cái kia chính là chuyện của bọn hắn đội lạc cờ không có c a o g õ vừa liền cùng jem thương lượng một chút nếu không chúng ta trước gia nhập liên minh dù sao nếu như jem tuyên bố gia nhập liên minh đội lạc cờ như vậy đối với những cái kia tại thị trường tự do còn chưa quyết định cầu thủ tới nói liền có thêm một lựa chọn cùng jem tổng không sai dù sao năm nay jem còn dẫn đầu đội cạ vã luy hệ cầm tới tổng quán quân mà jem tưởng tượng do dự kỳ thật không chỉ có là lá cờ ngay cả nix đều rất hướng tới cùng jem hợp tác cứ việc trong lịch sử jem buộc nghịch nix thật nhiều lần nhưng vẫn là không ảnh hưởng nix muốn có được jem ý nghĩ có lẽ nix ký hợp đồng jem về sau đem hắn bỏ vào ghẻ lạnh lên đâu cười sâu xa bất quá maxi ẩn lập tức liền hướng jem hứa hẹn ta sẽ giúp ngươi tìm một cái tổng quán quân cấp x â khác còn biết đem toàn liên minh phòng ngươi phòng đến phòng thủ tốt nhất người chiều tới jem nghe xong em tâm động một ngày này jem cũng bóp lấy thời gian phát đẩy cảm tạ quê quán bang hồ đông bắc bộ cảm ơn các ngươi cho ta khó có thể tin bốn năm nơi này vĩnh viễn là nhà của ta vô số jem fan bóng đá trong nháy mắt liền hiểu jem đã muốn rời khỏi đội cả valiate sau đó tại mấy giờ về sau lẹp d u n g jem quản lý đoàn đội chính thức tuyên bố jem cùng lạc cờ đạt thành bốn năm một năm mười b ố ước đô la miệng hiệp nghị trong đó năm thứ tư là cầu thủ t u y ể n hạng cùng lúc đó c ô n vệ cũng tại tự mình twitter phía trên viết hoan nên đi vào lạc cờ đại gia đình jem một ngày từ kim cả đợi lạc cờ truy đ ổ i vĩ đại jem quen dùng lời gian rèn đi bắt ma xì ẩn johnson mặt khác đeo rừng thẻ làm tốt lắm vô tay sau đó tại jem tuyên bố gia nhập liên minh lạc cờ cùng ngày với ì cùng phân tuyên xâm bố a nhập lại i ê n cái này vẫn chỉ là miệng hiệp nghị nếu như đến tiếp sau đội lạc cờ có thể tìm đến cái khác cự tinh hợp tác đoàn trường jem cũng chọn hàng tuổi cái gì liền có dạng này đội t h lạc cờ cũng, cũng có lôi kéo qua giang vô địch bất quá giang vô địch cũng không có chim bọn hắn lúc trước ngươi đối ta chẳng thèm nó tới hiện tại ta để ngươi không với cao đ ộ i tháng bảy ngày sáu giang vô địch liền tuyên bố cùng đội cạ vã lỉ hệ đặt thành một phần hiệp nghị lấy năm năm một trăm bảy mươi triệu đô la tại đội cả v ạ lì hệt lưu lại năm thứ nhất hai mươi lăm triệu năm thứ tháng hai năm ba không triệu năm thứ tháng ba năm ba năm triệu năm thứ tháng tư năm bốn không triệu năm thứ năm bốn không triệu sau hai năm là thuộc về cầu thủ tuyển hạng phần này hợp đồng đoán chừng cũng là không có người nào đặt t h à n h hiệp nghị về sau giang vô địch liền lập tức ở tự mình twitter phía trên phát một bà văn ta tại nở bờ a vui sướng nhất thời gian liền là tại đội cả v ạ lì hệt mang qua ta thử qua tại một chi hào môn đội bóng ngồi qua gậy lạnh cũng bị người xé rứt qua tại ta nhân sinh nhất không có hy vọng thời điểm đội cả v ạ l ì h ệ n xuất hiện ở trước mặt của ta cảm tạ bọn hắn đối tín nhiệm của ta không có bọn hắn bồi dưỡng sẽ không có ngày nay giang vô địch cả v ạ l ì h ệ n lúc trở về kiếm gây đúc lại ngày để cho chúng ta tiếp tục p h ấ n chiến a đội cả v ạ l ì h ệ n chính thức tì dùng lũ tristan tổ mượn nhỏ nẹn lệ lờ đồn đồ nhi tại hắn phát đẩy ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bình luận số liền đã đột phá mười ngàn số lượng tin tưởng ngươi cứ việc không có jem đội cả v ạ l ì h ệ n thực lực sau đó hàng nhưng chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu đội cả v ạ l u y ệ đi hướng thành công cả v ạ l u y ệ lúc trở về kiếm gây đúc lại ngày chờ mong ngươi mùa giải tiếp theo biểu hiện tiểu nhị người là t u y ệ t nhất trên thực tế mọi người cũng đều biết giang vô địch lớn nhất khả năng là chọn tục ư ớ p đội c ả vã liệt dù sao tuyển tú trên đại hội mọi người đều thấy được giang vô địch cùng lao bản dịu bật còn có tổng giám đốc a n bản cùng tỷ dần l ự tại trong bào xương nếu như giang vô địch không muốn ở lại đội c ả vã liệt căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện ở bên trong chương một trăm chín mươi sáu một trăm chín mươi lăm ngôi sao cầu thủ cục d ố c kết tục hẹn thẹp đỡ rột về sau còn cần bốn năm một trăm sáu mươi triệu hợp đồng cùng vào tục hẹn cái này hợp đồng dựa theo t a o năm nay biểu hiện đến xem cái kia hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng là t a o hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ đều ba mươi ba tuổi cho hắn lớn như vậy một phần hợp đồng hai năm trước còn tốt một chút sau hai năm đoán chừng liền gặp phải cùng đội thận đỡ lương đồng không gian chưa đủ vấn đề dù sao hạ đần cũng muốn tục cướp nhà làm là đội bóng một cái chẳng lẽ lại hạ đần hợp đồng s o t a o còn muốn nhỏ không tồn tại cái này từ bọn hắn thả đi ạ l ụ xạ liền loáng t h o á n g có thể nhìn ra một điểm đầu mối tháng bảy ngày bảy trước đó cùng đội bóng đạt thành miệng hiệp nghị ngôi sao cầu thủ cũng đều n h o nhao ký hợp đồng trên cơ bản cùng miệng hiệp nghị ước định không có bao nhiêu khác nhau có ý tứ chính là cái này mùa hè đội lạc ờ thêm vào không có đạt được một cái siêu cấp c ự tin h ký kết trên cơ bản đều là nhân vật cầu thủ phản p h ấ t không có cự tinh nguyện ý cùng d ê m chơi bóng đoán chừng lúc này l á o d ê m trong lòng đã hối hận đến cực điểm a mẹ nó không mang theo dạng này cứ như vậy n b a hết thể đều kết thúc giang vô địch mùa hè cũng gia nhập ngôi sao cầu thủ cục cùng m ạ h lìn đệ vịn bù cờ dụ thiếu tao gọi vào bọn người huấn luyện chung trong đó heder doni cụt mạ cũng bị giang vô địch trò dẫn đi l o này này a nhưng t o cân nhắc đến giang vô địch có tốt hơn chỗ bọn hắn liền lựa chọn cùng giang vô địch cùng đi khốn nạn t i n h cục dễ chịu giang vô địch đối mấy người nói ta muốn đi cùng bù cơ một đối một các người đi trước đi một chút đi đi cùng những người khác thi đấu cũng được ở chỗ này không cần khẩn trương kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên đến đổi xong quần áo về sau giang vô địch cùng đệ v ĩ n bù cờ đọ sức cũng lại bắt đầu dù tiếu s i m o n ngoại tình mấy người cũng đều vây ở bên sân từng cái đều có chút hăng hái thảo luận lấy giang vô địch cùng Cơ Bù Vịn Đệ q u y ế thắng đấu.、Dũng、yếu, Rút ấ y Giang Vô Địch h t tỷ lệ tương đối lớn s i m o n bọn hắn không phải nói à không thể so với ném ba điểm không có ba điểm giang vô địch uy hiếp kỳ thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy ta ngược lại là cảm thấy đệ v ĩ n bù cờ tương đối mạnh ngoại tình ngươi cảm thấy thế nào vài tin lắng đọng một hồi liền nói mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào đều không có ta cường em lời này 666. giang vô địch cầm bóng quyền đệ vìn bù c ờ như người làm ra phòng thủ tư thế giang vô địch sau đó liền bắt đầu cường đột đệ vìn bù c ờ phanh phanh phanh hai người ở giữa bắt đầu thân thể đối kháng chỉ là nghe thanh â m đã cảm thấy rất kích thích dù thiếu bọn người đều che mắt không đành lòng nhìn thẳng đệ vìn bù c ờ cứ như vậy một đường bị giang vô địch đẩy ra dưới rổ sau đó giang vô địch liền nhảy dựng lên sờ đem đủ liền là đơn giản như vậy đệ vìn bù cơ đậu đen rauống không mang theo chơi như vậy đệ vìn h bù cơ một mặt không phục nói giang vô địch liền cười nói mọi người đến phân xử thử các ngươi nói ta như thế thế nào dù thiếu đầu tiên liền v ỗ tay bù cờ quá thảm rồi xì m ọ n cũng nói theo đệ vìn h bù cờ cầm bóng quyền chuyển hóa đã ước định không thể ném ba điểm như vậy khi đệ vìn h bù cờ đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài thời điểm giang vô địch liền lui về phía sau mấy bước miễn cho bù cờ đột nhiên đột phá khiến cho hắn trở tay không kịp đệ vìn bù cờ nhìn xem giang vô địch cái tia lão lái xe phòng thủ cũng là mười điểm bất đắc dĩ b ị giang vô địch phòng đều không làm sao có thể đột phá vào đi phải biết đệ vĩnh bù cờ hiện tại thế nhưng là sùn đội đương ra n g ồ i s a u cầu thủ a cái này trận đấu mùa giải cùng đội cả vạ l ì h ệ t giao dịch về sau tới lớp z e r m i t h sùn đội đã là vững vàng quý sau thi đấu đội bóng làm là quý sau thi đấu đội bóng đại đương ra thế mà không cách nào đột phá giang vô địch phòng thủ cái này nói ra đ o á n chừng rất nhiều người đều sẽ không tin nhưng chính là sự thật lúc này r d t yếu vậy thì xìm mòn bọn người đều không có lộ ra nụ cười từng cái nghiêm túc nhìn xem giang vô địch cùng đệ vĩnh bù c đối vị từng cái trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì sau cùng trận này đấu bỏ không thể nghi ngờ là giang vô địch thắng không đủa ngươi tiểu tử này quá biến thái đệ vìn b ù cờ rất im lặng nói giang vô địch liền một bộ người thắng sắp mặt đó là ngươi cũng không nhìn một chút ta hiện tại thế nhưng là siêu cấp tự tin h kỳ thật nếu như dựa theo trước đó chung kết trận đấu thực lực hắn căn bản cũng không khả năng hoàn toàn hạn chế lại đệ vìn b ù cờ chỉ là tại cầm tới tổng quán quân về sau hệ thống đưa cho giang vô địch vô cùng vô cùng phong phú bán thưởng thì như tốc độ của hắn đã tăng lên tới mắc cấp mắc cấp là khái niệm gì vậy đơn giản liền là nờ bờ a chạy nhanh nhất một cái tia người a với lại tốc độ còn không chỉ có thể hiện tại tốc độ chạy phía trên còn có lướt ngang cái gì các ngươi hiểu lướt ngang tốc độ nếu như nhanh vậy đối với đột phá người tới nói cái kia hoàn toàn liền là một cái tai nạn bởi vì là coi n g ư ờ i bởi vì là lắc mở người khác có thể cường đột thời điểm xem xét a s i ế t người kia lại đứng ở n g ư ờ i ngay phía trước cái này mới là nhất ao còn có tầm trung n é m r ổ cũng đều là mắc cấp hiện tại ba điểm tiến trong vòng giang vô địch nói thứ nhất ngoại trừ đủ g i m nói thứ hai bên ngoài không có người còn dám nói cái gì với mới cùng đệ cờ vỉn dựng đệ bụ lại ê n Giang vô địch chỉ là bỏ ra 11 lần ném rổ mà thôi. Nói thật, trong này còn có không ít người Giang cùng cái cầu, Địch chỉ có Địch cả thôi. đối với đội ra Vô Vô thật, là mà bỏ rổ ít lỷ hệt t ký r ệ u biểu đô đại đồng la sao cái hợp thị ghen này tị. Dù mọi ớ Với i Giang lại, là năm Vô Địch năm thứ m người đang ngồi người ngoại trừ giang vô địch có tổng quán quân bên ngoài giống như những người khác đều không có nhưng là bây giờ xem xét giang vô địch thực lực liền không nói gì thêm nợ ba là rất hiện thực thế giới người thực lực mạnh người ta tự nhiên là phục ngươi ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm lại có một ít người lục tục ngao n g h e điệu tiến đi tới cái này tư nhân trong trại huấn luyện và mang theo con của hắn đâm ý gì n h ỉ còn có mẹ lộ an tony t a o g o d vừa dêm hạ đần b ọ n người đều đến nếu nói như vậy liên bắt đầu thi đấu r ù tiếu hạ đần t a o g o d vừa và đại đế mb ở tổ thành a đội giang vô địch doni an tony và g r i e n hệ đỡ tổ thành b đội simon đệ vinh bucker cáo bạc phô si m a c k e r j u n i tổ thành C đội cái khác liền riêng phần mình huấn luyện thông qua hoàn tù tì cuối cùng là b đội đánh x đội dù thiếu các loại a đội người đều một mặt bất đắc dĩ bộ dáng mà hắn tự mình cũng có chút xấu hổ ai bảo hắn luận t ụ thì bại bởi giang vô địch cùng xìm mòn đâu chương một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi sáu liên quan tới c h i ê u mộ bắt đầu giang vô địch chỉ là tùy tiện đánh một cái mà thôi hắn cũng muốn nhìn một chút hệ đờ cùng đồ ni hai cá nhân thực lực đến cùng thế nào kết quả là giang vô địch liền đảm nhiệm trong đội ngũ g g đầu tiên là cho hệ đờ c h u y ể n bóng cứ việc du nhi phòng thủ thực lực rất không tệ nhưng là hắn cùng hệ đờ ở giữa hẳn là tồn ở thiên phú khác biệt liền nhìn xem hệ đờ có thể hay không giải quyết du nhi hệ đờ cầm cầu về sau m ặ t không đánh đơn du nhi trực tiếp liền thân cao áp chế đón du nhi liền ném rổ du nhi nhìn xem thân cao lại cao cánh tay dương lại lớn lên hệ đờ vậy đơn giản liền là không còn gì để nói a b ug a bất quá rất đáng tiếc là hệ đờ quả bóng này cũng không có trung đích nhìn ra được tâm tình của hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút thảo não giang vô địch liền mạo xưng làm đại ca an ủi hệ đờ không có việc gì từ từ sẽ đến cầm bóng quyền t r u y ề n thuộc về xe đội xì bọn da hỏa này hoàn toàn liền không thèm để ý phòng thủ hắn đồ n i trực tiếp liền mang theo cầu tú lên mình kỹ thuật bóng sáng rõ đồ n n h i đứng cũng không vững sau đó hắn liền ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ đồ n n h i tuổi trẻ đồ n n h i biểu thị tự mình giống như xuất hiện ảo giác không phải nói xìm bọn ra hỏa này sẽ không ném ba điểm a vì cái gì ở ngay trước mặt hắn ném ba điểm a với lại phía sau hắn chuyển đến cầu tiến lưới thanh h â m giống như cái này ba điểm bóng còn tím b ả o ông trời của ta cái quỷ gì yêu bảy mở cầu cho giang vô địch giang vô địch liền nói với đồ n n h i ngươi đang làm gì đó ngươi thật lấy là x ì bọn sẽ không ném ba điểm a làm là trạng nguyên xuất thân hắn trong nội tâm nhưng kiêu n ạ o đây tại nba ngươi không nên coi thường bất luận kẻ nào s i m o n liền chủ động đứng ở giang vô địch phía trước cười nói xong ngươi thật là càng ngày càng có lao đại bộ dáng ta là để hắn không phải vung lòng cảnh giác giang vô địch nói xong cũng ngay trước mặt s i m o n đầu một cái ba điểm b á làm là n ba ờ ba đ i ể m v ư ơ n g hắn cái này một cái cầu tự nhiên là không thể nào ném rớt đằng sau hệ đờ cùng đô ni phát huy liền tốt không thiếu bất quá giang vô địch cũng không phải là hoàn toàn chiếu cố bọn hắn trong đội ngũ còn có h à i gìn cùng antony hai vị này đại lao đâu hệ đờ cùng đô ni xuất thủ quyền đại khái là chiếm ba mươi phần trăm mà thôi giang vô địch một cái chiếm mười phần trăm còn lại cầm bóng quyền đều là cho hoài rin cùng antony hoài rin ở chỗ này liền hoàn toàn không cùng tại trên sân bóng đánh dưỡng sinh bóng rổ như vậy dưỡng sinh n g ư ờ i gặp hắn này lại mới vừa vặn tại ba điểm tuyến bên ngoài tiếp giang vô địch cầu một cái chớp mắt mà thôi hắn liền đã vọt tới tuyến trong xong thành một cái cách c h ụ với lại liên tiếp ba cái cầu hoài rin đều là dùng đủ phương thức hoàn thành tiến công về phần antony tốt à cùng hắn đối vị đệ vỉn bù cờ biểu thị tự mình trợn tròn mắt ba ba bá liền là đệ vỉn bù cờ phòng thủ antony kết quả hoàn toàn không phòng được về phân phương diện phòng thủ tốt ta xác thực nhìn không ra hiện tại mọi người cũng chỉ là đánh một chút phổ thông trận bóng mà thôi phòng thủ cường độ đại khái so ôn s ở tạt chính thi đấu cường như vậy một chút cho nên đến cùng ai là phòng thủ khuyết điểm cái này thật đúng là nhìn không ra cuối cùng b đội lấy ba mươi điểm hai mươi b ố điểm chiến thắng c đội sau đó lại cùng rút thiếu a đội đánh một trận tại sao luân chiến tình h ù n g dưới giang vô địch chỗ b đội cũng bất quá là thua một điểm mà thôi về sau bọn hắn an vị ở tại phía dưới sân bóng nhìn a đội cùng c đội đánh antony ngồi tại giang vô địch bên người giang vô địch liền hỏi hắn antony phía sau ngươi đánh tính là cái gì dạo gần nhất liên quan tới mẹ lộ antony h d ừ a cũng không thiếu rất nhiều người đều tại lưu truyền thần đ ờ có thể muốn bán đứt antony h nhưng cụ thể là cái giặc gì cũng không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp giang vô địch muốn hỏi thăm một chút nếu như đội thần đ ờ thật lựa chọn bán đứt antony h cái kêu đội cạ vạ lì h ẹ ngược n lại là có thể đem antony h cho chiêu mộ tới xuất r a đầu tiên đoán c h ứ n g không được nhưng là khi trận thứ hai cho hạ tâm cái này còn là rất không tệ cứ việc rất nhiều người lên ăn antony h phòng thủ nhưng ở giang vô địch tâm lý kỳ thật phòng thủ cũng liền như thế không có tốt cùng hỏng chỉ cần ngươi tại phe tấn công mặt thế nhưng là trợ giúp cho đội bóng vậy là được rồi dù sao tranh tài dựa vào là đến điểm điểm số cao chi k i a đội bóng mới sẽ đoạt được tranh tài antony tự hồ cũng nhìn ra rang vô địch ý nghĩ trong lòng liền nói có thể sẽ là bán đứt đi bất quá cũng có thể là, là sẽ đem t a cho giao dịch rơi siêu cấp cự tinh hợp đồng bên trong là có được giao dịch quyền phủ quyết antony hiện tại mặc dù nói đã tính là lao đem cấp bậc bất quá hắn cùng đội t h ầ n đờ ký hợp đồng bên trong xác thực có giao dịch quyền phủ quyết đây cũng là vì cái gì ngoại giới nói đến liên quan tới thờ n đờ cùng antony thời điểm nâng lên đại đa số là bán ư ớ c mà không phải giao dịch nguyên nhân bởi vì mọi người đều cảm thấy antony hẳn là sẽ không để thờ n đỡ đem tự mình cho giao dịch rơi a giang vô địch vô vô bờ vai của hắn nếu có cơ hội ngươi có nguyện ý hay không đến đội c ả vạ liệt antony nhìn một chút giang vô địch đột nhiên liền cười ngươi đây là đàng chiêu mộ ta a giang vô địch gật gật đầu đương nhiên rồi bất quá ngươi đến chúng ta đội c ả vạ liệt đại khái cũng chỉ có thể đủ tại trận thứ hai cho bên trong dẫn đội chúng ta phân tích qua ngươi lâu pháp ngươi là cần cầm bằng quyền tại trận thứ hai cho liền tốt nhất rồi ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy An Đông thế â y n ẹ gật người cũng không thị tại tại đầu, biểu b Hiện mọi i mình nhắc. cân t t đội h nhưng đỡ tầng quản lý bên kia rốt quản bên gì. cuộc lý là ý kia c o thảo nên, này luận cũng không n ở chỗ xác thực không có hiệu Thế h quả gì. có giang vô địch chiêu mộ antony tự mình cũng rất xem trọng nhìn qua đội cạ vạ lì hệ tranh tài liền biết cứ việc dêm rất lợi hại thế nhưng nếu bản về ai lợi hại nhất không hề nghi ngờ là giang vô địch không phòng được cái chủng loại kia cùng giang vô địch làm đồng đội có lẽ vẫn rất có cơ hội cầm tới tổng quán quân không ai có thể cự tuyệt tổng quán quân dụ hoặc không phải sao ngôi sao cầu thủ trại huấn luyện cũng bất quá là làm một tuần lễ mà thôi thời gian đi tới tháng bảy ngày mười lăm một mực đang thị trường tự do chưa quyết định dọn đồ long chỉ đạo tuyên bố lấy một năm chín trăm vạn hợp đồng gia nhập liên minh đội cạ v ạ l u y ệ t làm là thị trường tự do bên trên một đầu cuối cùng bên trong cá long chỉ đạo gia nhập liên minh đội cạ v ạ l u h ệ n xác thực cho rất nhiều người bất ngờ bởi vì là trước lúc này đại đa số đều cảm thấy dọn đồ hẳn là gia nhập liên minh chính là l ạ cờ dù sao l ạ cờ khiến cho như vậy oanh oanh liệt, liệt hơn nữa còn có dêm không nghĩ tới thế mà gia nhập liên minh đội cạ vã l u ệ n cái này có chút ý tứ thu không thấy tại lo sáng dơ l i ế t lao dêm trong phòng giờ phút này lao dêm biểu thị tự kỷ tưởng q u ả n bình mẹ nó giang vô địch thế mà còn cùng ta cướp người mà tới được hai mươi ngày nờ bờ a đầu để lại bị đội thần đ ỡ cùng mẹ lộ antony cho chiếm đ o ạ n đội thần đ ỡ đội hạt cùng đội bảy mươi sáu hệ hoàn thành tam phương giao dịch đội thần đ ỡ đem kama john antony cùng năm hai nghìn không trăm hai mươi hai thủ bảo hộ thủ vòng ký đưa đi atlanta đội hạt từ đội hạt đạt được đèn n i sơ e r từ đội bảy mươi sáu hệ đạt được t ỷ mộ kẻ ở lụ họa ủ cà bà rốt đồng thời đội hạt còn đem lương một t ă m năm triệu đô la mất cờ mũ tạp lạp đưa đi phi là đèo phi ạ đạt được 76 hết giờ xin Anderson t r ư ớ c 198 197, chinadi hoàn thành khoản giao dịch này đội thần đờ trực tiếp chỉ còn s u ấ t không sai biệt lắm một trăm triệu đô la thuế xa xỉ cho nên ngươi có thể tưởng tượng đội thần đờ có bao nhiêu lửa đương nhiên cái này cũng là đến antony h đồng ý mới được antony h cũng không có đi h ạ t mà là cùng giang vô địch tại bị giao dịch về sau liền bị xe rớt hạt sở dĩ cùng đội thần đờ hoàn thành giao dịch nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn cái này trận đấu mùa giải còn muốn tiếp tục bãi nát bọn hắn cùng đội cả vạ lỉ hết giao dịch về sau đ o á n chừng cái này trận đấu mùa giải sẽ trọng điểm bồi dưỡng xếp tổng cái này ngươi từ bọn hắn đem s i r giao dịch đến đội thần đờ liền biết cho nên bọn hắn cũng không muốn antony h đội hạt sử dụng kéo dài điều khoản toàn ngạch bán đức antony h còn lại hai mươi bảy phẩy chín triệu đô la kẻ có tiền bốc đồng mà mễ lộ antony h cũng không có ăn thiệt thòi bởi vì là ở sau đó ba năm hắn hàng năm đều có thể đạt được chín triệu ba trăm ngàn tiền lương hiện tại đối với antony h tôi nói lựa chọn mới đội bóng liền trở nên mười điểm mấu chốt đội do k ẹ t hẳn là tính là trong này tích cực nhất bản thân cao thêm hạ đ ẩ n cái này tổ hợp liền đã có thể cùng đội ổ di ý ốt đánh bại bầy nếu như lại tới một cái mễ lộ antony không cách nào tưởng tượng này sẽ là một kiện điên cùng cỡ nào sự t ì n h cho nên bọn hắn tỏ vẻ ra là đối antony tình thế bắt buộc mà giang vô địch thì là tại cớ lệ vệ lẹn ổn thỏa điếu ngư này đang kéo dài hai ngày đủ loại tình tiết máu chó về sau hạn mạn rốt cục cùng antony đánh thành hiệp nghị antony lấy một năm hai phẩy bốn triệu lao tướng lương tạm hợp đồng gia nhập liên minh đội cạ và liệt tin tức này thả sau khi đi ra cũng lập tức liền đưa tới liên minh một trận a n h động Adji ấnuất nạ dạo sơ kỳ antony gia nhập liên minh đội cả v ạ l u y ệ t giang vô địch ở trong đó làm ra vô cùng mấu chốt tác dụng antony công bố toàn liên minh hắn muốn nhất cùng giang vô địch hợp tác n t s giang vô địch là đội cả v ạ l u y ệ t dẫn viện binh công thần lớn nhất từ do ấn độ đến antony đội cả v ạ l u y ệ t mùa hệ thao tác liền có thể nhìn ra được bọn hắn rất h o à n mỹ tân tờ không có jem đội cả v ạ l u y ệ t sẽ ở giang vô địch dẫn đầu dưới đi về phía huy hoàng tota giang vô địch cũng không biết là ai để lộ tin tức thế mà đem mọi chuyện cần thiết đều liên hệ đến trên người hắn cứ việc truyền thông đưa tin không có sai nhưng cũng nâng quá mức lợi hại làm ai ai đều muốn đánh với ta c ậ u quá khoa trương đây là có thể tha thứ dù sao những cái kia thể dục tin tức truyền thông cũng là muốn ăn cơm nhà không có nở bờ à bọn hắn có thể chú ý trọng điểm đều không có bao nhiêu lúc này dĩ nhiên chính là bắt lấy một điểm đường viền tin tức liền khiến cho kình báo cao rồi mới trận đấu mùa giải đội cạ vạ l ì h ẹ ệ đội hình liền biến thành hậu vệ giang vô địch giòn đồ cỡ lạ sần l o ạ bạ c ụ t mạ mũi nhọn mẹ lộ antony donny cột mạ tuyến trong heder t r í c tân t ù n sần nhỏ lẻn hiện tại cũng bất quá là một mươi một người mà thôi nhìn xem đội c ả vạ l u y ệ t đằng sau có phải hay không sẽ còn tiếp tục tìm một chút cầu thủ tiến đến ít nhất cũng phải kiếm đủ mười lăm người danh sách lớn mà cứ việc người rất thiếu nhưng trừ một chút lao tướng bên ngoài cái khác đều là thiên phú trần đấy c h ắ c không được khi lão rêm rời đi về sau ngoại giới đối với đội c ả vạ l u y ệ t có thể bảo vệ vương miện g chủ đề cũng một mực thảo luận không đớt có người nói đội c ả vạ l u y ệ t không có rêm liền gờ gờ mà cũng có người kiên trì đội c ả vạ l u y ệ t vẫn như cũng là đoạt giải quán quân cường đội về phần rốt cuộc là tình hình gì liên nhìn trận đấu mùa giải bắt đầu giang vô địch tại mùa hè kỳ thật cũng không có n h à rỗi hắn tại sập gian b à i xuống có một đống lớn hoạt động thương nghiệp cái gì tỷ như china được a năm nay china đi rất ít lưu ý ngoại trừ c ờ lễ tổ mượn bên ngoài trên cơ bản liền không có cái khác ngôi sao cầu thủ tiến về china liền xem như có cũng đều là một chút tiểu cầu tinh giang vô địch lại cùng phi lạ tiến hành bước lấy bốn năm một trăm triệu giá cả ký tại phi lạ dưới cờ cái giá tiền này vẫn là phổ biến tương đối cao thậm chí hồ một chút nở bờ a cự tinh đều không có cao như thế ngay cả c ờ lễ tổ mượn đều chẳng qua là mười năm một trăm triệu đô la giá cả mà thôi nhưng là sợt có nói phục phí lạ lý do liền một cái giang vô địch là chi na người người một nhà tự nhiên so c ờ lễ tổ mượn dạng này ngoại nhân tốt người trong nước cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận càng quan trọng hơn bây giờ tại chi na giang vô địch danh khí thế nhưng là so c ờ lễ tổ mượn lớn hơn các loại giang vô địch chuyên môn dạy chơi bóng đưa ra thị trường về sau nhất định sẽ bán so c ờ lễ tổ mượn sắp điên mấy đời mấy đời điên cuồng hơn nhiều lý do này còn có mấy p h â n đạo lý m được thôi ký liền ký a ký kết về sau phi l ạ còn sẽ an bài định chế giang vô địch đời thứ nhất giải chiến vô địch giải chiến danh tự nhô lên đến rất lạo nhưng không quan trọng mà giang vô địch chi na làm được an bài liền là tại phi là an bài xuống tiến về chi na mấy cái nổi danh đường phố cầu thánh tỷ như đông đơn đông đơn những năm này tên tuổi cũng không nhỏ m ũ giác ca quân ca bọn người đều lưu lạc trong đó đồng thời theo dương danh cả nước đường phố cầu vòng tròn giang vô địch từ xuống phi cơ vẫn bị đông đảo phan bóng đá cùng ký giả truyền thông cho ba o quanh thuộc về loại kia đi đều đi không nổi tình huống hắn đều thật lâu chưa có trở về chi na hắn là thật không biết mình tại chi na nhân khí a hắn cùng sợ giết liếc nhau một cái hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì phi là nguyện ý cho giang vô địch ký một trăm triệu hợp đồng phi là sớm đã có đi qua thị trường đã điều tra a liền cái này điên cùng trình độ giang vô địch là giày chơi bóng nếu là đưa ra thị trường còn không phải điên lên rồi đáng sợ đáng sợ mũ giác ca quân ca mấy người cũng đều đi tới hiện trường cùng giang vô địch chơi mấy trận cầu không hề nghi ngờ giang vô địch đều nhất nhất treo lên đánh giang vô địch tại bắc mỹ cũng có cùng bắc mỹ đường phố cầu tay chơi qua ngoại trừ cái kia giáo sư tại hắn lúc mới bắt đầu nhất có thể cùng hắn chia năm năm bên ngoài cái khác đường phố cầu tay đều biểu thị gờ mà cho tới bây giờ giang vô địch muốn đi dạ sân bóng hoa cái gì giáo sư xương gì thu thập người toàn bộ đều là cắt tự nhiên hắn cũng liền không chút nào để ý trong nước nhận bàn tay không phải cắt bóng liền là các trụ còn có đủ loại nên bắn khiến cho những này trong nước nổi tiếng đường phố cầu tay đều sợ về sau liền là cùng f a n bóng đá f a n hâm mộ các loại thi đấu hữu nghị giang vô địch làm ra hạ đần ánh mắt ấy phòng thủ thái độ về sau liền bị chế tắc thành gif sau đó ngay tại các đại bóng rổ trong diễn đàn lửa mới trận đấu mùa giải bắt đầu là tại ngày một ư ơ i tháng ba ngày đội cả va l u h ệ sân khách đối chiến xẻo tin nợ ba chính thức là thật càng ngày càng không có gì hay đều niên đại gì thế mà còn làm loại này cựu định luận bất quá giang vô địch có thể không quan tâm không có nghĩa là những người khác không quan tâm a i nhìn b ộ tờn bên kia truyền thông liền biết từng cái lòng đầy căm phẫn ráng vẻ phản phất đội cạ v ạ l u hệ năm ngoái nba tổng quán quân liền là từ trong tay của bọn hắn trộm đi qua mà ơ n cùng hư hột hôm nay vẫn là vẫn không có tái xuất bọn hắn đoán chừng còn phải đợi một hồi bất quá nghe nói bọn hắn khôi phục tình huống đều rất không tệ có lẽ lại không lâu nữa liền có thể xuất chiến đương nhiên đội sẽ tịt đội hình cùng trước đó đánh quý sau thi đấu đội hình không có gì thay đổi c h ư n một trăm chín mươi chín một trăm chín mươi tám quý trước thi đấu đội cạ v ạ l u hệ hôm nay xuất ra đầu tiên đội hình là tờ Sù tỉnh gạ giang vô địch, phỏ tại đường thi đấu kỳ nào ở giữa đội cả vạn lủy hết hai cái này tân tú thế nhưng là đi qua giang vô địch một trận tàn phá giang vô địch nói thế nào cũng coi là trong liên minh công tích mạnh nhất vừa vặn liền lấy đến rèn luyện g hệ đờ cùng đồ nhi phòng thủ đô nhi ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề bất quá hệ đờ vấn đề ngược lại là thật nhiều phản ứng không đủ nhanh một số thời khắc giang vô địch đón hắn mặt liền mẹ lên thẳng đến xuất thủ hệ đờ mới phản ứng được sau đó liền tái khởi nhảy thế nhưng lại như thế đã không còn kịp rồi hắn cùng lúc còn trẻ h ã t k ệ si đờ hoàn toàn là hai cái khác nhau tuổi trẻ h ã t k ệ si đờ là ưa thích nhảy còn hắn thì không thích nhảy khả năng cái này cùng hắn hình thành phòng thủ thói quen có nhất định quan hệ đương nhiên cũng không phải là nói dạng này không tốt chỉ là phòng thủ muốn nhìn thời cơ đội cạ v ạ lì hệ hôm nay bất quá là kiểm nghiệm một cái đội hình mà thôi giang vô địch chỉ là xuất thủ trúng đích một cái ba điểm bóng về sau liền không có lại tiếp tục xuất thủ hoàn toàn liền đánh lên dưỡng sinh bóng rộ mà do Ai đánh sau sáu phút về sau giang nói, vô địch hệ đờ do đồ ba người liền đi xuống nghỉ ngơi trên sân biến thành đồ nỉ cùng antoni h dẫn theo trận thứ hai cho đang đánh trước đó đồn ỉ cùng antony hai người đều không có đạt được rất tốt cơ hội ra tay thế nhưng thẳng đến giang vô địch bọn hắn hạ tràng về sau hai người bọn họ liền bạo phát antony quay thân đánh đơn hệ vượt cuối cùng một cái xoay người ngựa ra sau nhảy ném t r ú n g đích biện công công hôm nay hiển nhiên là không có có nhiều ít trạng thái nhìn ra được sở tí vẫn cố ý muốn cho tự mình yêu thích đại đệ tử tìm xem tranh tài cảm giác thế nhưng là hiệp một đến bây giờ biện công công hết thể xuất thủ sáu lần sáu lần không có một lần ném t r ú n g càng quan trọng hơn là biện công, công ném rổ đều là tung bay ở g i i hai điểm cùng ba điểm tuyến bên ngoài tựa hộ không thế nào muốn đi vào tuyến trong đi mà hắn bên ngoài tuyến ném rộ lại không tốt sơ tí vần tự nhiên cũng nhìn ra biển công công không tại trạng thái nhưng là hắn cũng không hề để ý hắn biết t hệ hộ trọng thương về sau là cần khôi phục thời gian không chỉ là trên thân thể khôi phục còn có tâm thái bên trên khôi phục đồ n h ỉ cũng liên tiếp để cho người ta nhìn thấy thiên phú của mình đỉnh lấy tạ t ù n liền không ngừng địa ném ba điểm đúng vậy đón đầu khiến cho tạ t ù n đang cùng đô ni đối vị thời điểm luôn cảm giác là tại đối vị giang vô địch giang vô địch liền luôn là dạng này đón hắn ném ba điểm mẹ nó cái này sẽ không lại là một cái ba điểm siêu cấp chuẩn biến thái đi tạ tùng trong lòng đột nhiên thầm nghĩ hiệp một đánh xong đội cả v ạ l ì h ệ n liền dẫn trước xe tịt bảy điểm đến hiệp hai liền càng không cần phải nói hiện tại đội cả v ạ l ì h ệ n theo đuổi là tinh anh chính sách tất cả cầu thủ đều là cực kỳ có thiên phú giống một mạng nọa bạ những người này và hôm nay trận đấu này đều phát huy ra không sai sức chiến đấu đi ra tiểu nhị năm nay đội cả v ạ l ì h ệ n vẫn như cũ g â y gờ a xe tịt tựa hồ cũng không có tìm được có thể hạn chế lại đội cả v ạ l u y ệ biện pháp xem ra hôm nay trận đấu này về sau liên quan tới đội cạ vạ lì hết có thể hay không bảo vệ vương miện g chủ đ ể lại phải s a o đi lên hai vị giải thích đang giải thích đài bên này thì thảo điệu bình luận cuối cùng tranh tài đánh xong đội cạ vạ lì hết lấy 111 98, t h i đấu điểm chiến thắng đội cạ vạ lì hết giang vô địch hôm nay ra sân 6 phút đồng hồ xuất thủ một lần đạt được ba điểm một trợ công số liệu này đó là nhìn đám người một mặt mộng bức ca a x i ế cái quỳ gì mới ba điểm ngươi n g h không phải là biến nước ca chỉ có những cái kia xem so tài người xem mới hiểu được vì cái gì giang vô địch sẽ đành phải ba điểm bởi vì hắn toàn bộ hành trình cũng không có năm chắc ở cầm bóng quyền mà là để dò n đồ đi chuyển cho những người khác dạng này đại công vô tư tính cách tự nhiên để không ít người cũng vì đó gật đầu đội cả vã l ì h ệ t đến điểm cao nhất là hễ đờ trận đấu này cầm tới 28 điểm 14 ờ i b ố dịp cũng làm cho không thiếu nhìn thấy hễ đờ quý trước thi đấu thủ tú liền lấy đến t r ợ công số liệu phan bóng đá hô to đội cả vã l ì h ệ t kiếm lời đô nĩ m ư i b ả điểm 8 t r ợ công 4 ố n dịp antony hai m ư điểm 2 t r ợ công do n đồ 4 điểm 17 t r ợ công trở lên liền là đội cả vã luyện xuất ra đầu tiên đội hình số liệu tình huống xe o tít bên kia đến điểm cao nhất là dự bị ra sân sở mát mười lăm điểm mùa hè cùng đội sẽ tít ký một phần coi như không tệ ngàn vạn hợp đồng về sau sở mát vào hôm nay xuất chiến tự nhiên là muốn để lão bản của mình nhìn xem vì cái gì tự mình đáng giá một phần ngàn vạn hợp đồng có qua có lại mà đội sẽ tít xuất ra đầu tiên liền một cái dở ẩn bờ dẫn đến điểm đạt đến mười hai điểm đi cái khác đều gờ gờ sau trận đấu sở tí vần liền đối truyền thông nói chúng ta rất cao hưng h ả i ốc đức r ố t cục có thể tái xuất là đội sẽ tít t chiến cứ việc hôm nay hắn trận đấu này cũng không khá lắm nhưng chúng ta tin tưởng có thiên phú cầu thủ c h u n g quy là có thể một lần nữa đứng lên làm cho tất cả mọi người đều biết thiên phú của hắn hắn là một cái không sai cầu thủ ta từ đại học chấp giáo hắn cũng biết đến giang vô địch bên này phóng viên cũng phỏng vấn giang vô địch vì cái gì hôm nay mới ba điểm giang vô địch liền cười nói tiểu nhị chúng ta ở đây bên trên cái khác đồng đội có càng cơ hội tốt ta liền không cần thiết tự mình cường đánh võ bây giờ không phải là trước trận đấu mùa giải chúng ta trận đấu mùa giải bắt đầu mục đích là muốn bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ bọn hắn nhiều thích t i n g tranh tài dù sao chúng ta thế nhưng là tổng đội vô địch tháng mười ngày chín đội c ạ v ạ l ì h ệ t tại sân nhà đối chiến tới chơi bà s ở giang vô địch hiện tại là thật không biết muốn làm sao nói hắn có thể dự đoán kế tiếp đối thủ hẳn là đội dạp t o s mẹ nó cái này hoàn toàn liền là quý sau thi đấu đối thủ m à muốn hay không khoa trương như vậy á ồ lạ đỉ vô lúc trước liền biểu thị muốn hung hăng điệu giáo huấn giang vô địch xuất lĩnh đội c ạ v ạ l ì h ệ t sau đó bà s ở liền bị đội c ạ v ạ l ì h ệ t các loại treo lên đánh đội c ạ v ạ l ì h ệ t xuất ra đầu tiên ngũ hổ vô luận là vị trí nào đối đầu bà sơ đều là cực kỳ có ưu thế ồ lạ đỉ vô cũng không cần nói hiện tại giang vô địch tốc độ đã l à mát cấp trạng thái vô luận hắn làm sao đột làm sao biến hướng vẫn là không có n ắ m chắc hất r a giang vô địch thoát không nổi hấp dẫn không được bao bọc vạ sở những người khác tự nhiên cũng liền trở nên khó chịu xuất r a đầu tiên đội hình treo lên đánh đội hình dự bị cũng treo lên đánh a cứ như vậy tại sân nhà đội cạ vạ l ì h ệ t đưa cho vạ sở một trận đại bại lấy một trăm hai mươi mốt một trăm mười một nhẹ nhõm t h ụ thắng hôm nay giang vô địch ra sân thời gian dài một chút hai mươi phút đồng hồ thế nhưng là số liệu lại là sáu điểm mười lăm d ẹ p n mười trợ công cùng tám bờ lọc x o ậ năm cắt bóng cái này khiến không ăn ít dưa quần chúng đều trồi lên mấy cái thật to dấu chấm hỏi cái q u ỷ gì đây là cái gì dạng số liệu a đến điểm không thể hiện kết quả tại đoạt d ẹ p cùng phương diện phòng thủ thế mà điên cùng như vậy biểu diễn về phần tại sao đánh ra sáu điểm m ộ ư ơ i năm d ẹ p m m t ư ơ i trợ công cùng tám bờ lọc s ọ t năm cắt bóng số liệu giang vô địch biểu thị thật là rất ngẫu nhiên trận đấu này hắn hết thẻ truyền mười lần cầu thế nhưng trời mới biết truyền cầu thế mà đều biến thành trợ công phản hồi trở về hắn tự mình cũng là có chút điểm ngộng bức đó a mà m ư ơ i năm cái dẹp liền rất tốt giải thích vì để tránh cho bị người nói tự mình biến nước giang vô địch trước khi bắt đầu tranh tài đã cảm thấy Có c ầ người ta đem t cầu đưa đến ngươi trước mặt ngươi cũng không thể đủ cô phụ người ta có ý tốt không bỡ lọc sọt không cắt bóng a mười ba ngày cuối cùng một trận quý trước thi đấu đội c ạ v ạ l ì hệ sân khách đối chiến đội dạp post đội dạp POS o cái này mùa hè cũng là rất kiểu như châu b ò tồn tại tin tức chế tạo cơ làm là trước trận đấu mùa giải thông thường thi đấu trận chiến đầu tiên tích đội bóng đội dạp post từng quản lý hạ quyết tâm muốn cải biến đội dạp post đội hình cho đoạt giải quán quân gia tăng một chút tỷ lệ cứ như vậy bọn hắn đem l ệ hổ nạt giao dịch tới sờ tơ đưa ra l ệ hổ nạt cùng denny tỏ rồn tổ dạp o đưa ra đ ờ t rộn r n hỏi lệ cùng năm hai n t h á n g m năm h a thuận vị bảo vệ thủ vòng ký lễ h nạt đi chỗ nào đại kết cục đoán trường đường thi đấu kỷ thời điểm đội sở tơ tầng quản lý liền suy nghĩ đã ngươi không muốn là đội sở tơ chơi bóng vậy được đi ta liền đưa ngươi đi đông bộ miễn cho thông thường thi đấu tại cùng một cái thi đấu khu thường xuyên chạm mặt cái gì dạng này ngươi xấu hổ ta cũng xấu hổ đông bộ đi cái nào chi đội bóng tốt đâu m muốn không đưa ra nước ta cứ như vậy lễ ố nạt bị giao dịch đến đội dạp post thật liền bị đưa ra nước ngoài mà đ ờ t rộ dạng thì là đáng thương nhất một người một thành trung tâm cứ như vậy bị không lưu t ì n h chút nào địa s e n á t l m còn nhớ rõ tại đường thi đấu kỳ thời điểm đợt ộ d ạ n còn giống như cùng đội dạp tầng quản lý thảo luận qua lúc kia đội dạp tổng quản lý liền đối đờ dộ giản bảo đảm nói chúng ta sẽ không giao dịch n g ư ờ i kết quả l i ề n đối xử với đờ dộ giản như thế tín nhiệm chuyện này thật đúng là không biết là đội dạp kiếm lời vẫn là thua lỗ l i ề n trước mắt mấy trận quý trước thi đấu đến xem không thể nghi ngờ là đội dạp thua lỗ l ệ cố nạt biểu hiện căn bản cũng không đáng giá đội dạp dùng to lớn như thế đại giới tới bắt lại hắn trận đầu đối chiến m ở là giờ tám ném ba bên trong đạt được sáu điểm bốn lần ba điểm xuất thủ toàn bộ g không có chúng đích trận thứ hai đối chiến g i ặ tranh tài thua hắn toàn trường cầm tới m ư ơ i hai điểm 12 ném 6 bên trong. đương nhiên chúng ta nhìn số liệu cũng không thể chỉ xem cái này một mặt còn có một số ẩn hình không có bị chúng ta đ à o g bóc vừa vặn đội cả vã l ì h ệ t cũng là đội dạp phật khổ chủ tất cả mọi người đều đang mong đợi hôm nay đội dạp có thể hay không cho đội cả vã l ì h ệ t một bài học tại lệ Ô n ạ t ra sân thời điểm đội dạp sân nhà phan bóng đá liền từng cái bắt đầu điên cuồng địa s u t lên hắn đối với lệ Ô n ạ t đội dạp phan bóng đá vẫn tương đối ưa thích đợt rộ rãn đội bóng vì lệ ổn đem đợt rộ rãn cho giao dịch rơi cái này khiến đội dạp p a n bóng đá đều rất bất mãn người máy lệ ổn ạ t mà không biểu tình không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì song phương cầu thủ cứ như vậy ra sân đội dạ bên này là l ạ o di l e o n a r anonasor denny gazin y b a c a mà đội cạ vã l ì hệ bên này là giòn đồ giang vô địch doni hệ đ ỡ cùng antony bởi vì là một t h ằ n g không có tìm được tốt số bốn vị cầu thủ cho nên nguyên bản định để antony đi dẫn đầu trận thứ hai cho đoán chừng thông thường thi đấu sau khi bắt đầu ý nghĩ này liền rất không có khả năng rất có thể antony vẫn là sẽ trở thành là đội cạ vã l u hệ xuất g a đầu tiên đội hình antony biểu thị lao tử cầm lao tướng lương t ạ n kết quả lại muốn ta làm chủ lực cầu thủ sống không tử tế bắt đầu hệ đờ ném bóng thắng y bạc c đội c ả va l i y ệ t cầm bóng quyền do n ầ u không lấy cầu mang hơn phân nửa trận về sau liền chỉ huy những người khác tiến hành vị trí chạy do nô ở đây bên trên thời điểm mọi người cũng là dựa theo chiến thuật của hắn đang đánh trông cậy vào t ỷ dùm lù đoán chừng t ỷ dùm lù liền sẽ nói đem cầu giao cho giang vô địch mùa hạ thời điểm còn giống như chuyển ra do ấn độ đi làm trường học cũ bóng rổ huấn luyện viên tin tức nhìn ra được hắn ra hỏa đại nào vẫn là rất cường hãn hệ đờ ở bên trong tuyến liều mạng mới vị do n ỗ ô lập tức liền đưa bóng chuyền cho hắn hễ đợi lưng đánh ỵ bạc cả hai lực lượng cá nhân đều không khác mấy bất quá sau đó hễ đợi liền dùng linh hoạt bước chân đem ỵ bạc cả cho lắc mở về sau tại dưới rổ ném ném đến điểm cầm bóng quyền chuyển đổi l à o gì đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền chuyển cho lệ ô nạt giang vô địch lập tức liền lên đến đây q u ấy nhiễu lệ ô nạt hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lệ ô nạt đến cùng có chỗ nào lợi hại lệ ô nạt bàn tay so với bình thường người muốn đánh nhiều lắm cho nên hắn tại bắt cầu cùng dẫn bóng những phương diện này đều sẽ so với bình thường đây hết thảy đều không phải là sự tình cũng không biết là lệ ô nạt cố ý lộ ra sơ hở vẫn là cái gì rất rõ ràng địa tại giang vô địch trước mặt giận bóng lời như vậy giang vô địch trực tiếp tiến lên b ư ớ c đoạn một cái tay liền hướng phía cầu đánh ra lệ ô nạt lúc này liền mánh liệt địa vận dưới cầu khoe miệng có chút liệt lên n h a u n h a u là đang dếu cận giang vô địch nhẹ nhàng như vậy liền bị tự mình thoáng qua đi lập tức lệ ô nạt liền đột phá đến đội c ả vã luy hệt y ê n trong lúc đầu hễ đỡ là muốn bộ phỏng nhưng thấy được lệ ô nạt phía sau thân ảnh liền không có dư thừa động tác sẽ chỉ đem ì bạ cả chặn lại、ba. khi l ệ ổn nạt tràn đầy tự tin địa muốn lên rổ thời điểm giang vô địch từ phía sau hắn xông ra hung hăng địa cho hắn một cái đinh tấm mũ lớn cường độ rất đủ bắn ngược về sau cuối cùng bắn đến g i ò n độ trong tay kết quả là đội cạ vạ lì hệt liền nhanh chóng địa phát khởi công nhanh g i ò n độ chạy tới ba điểm tuyến bên ngoài cố ý các loại giới giang vô địch khi giang vô địch đứng tại logo khu vực về sau long chỉ đạo liền đem banh chuyển tới không rõ chân tướng ăn dưa c o n chúng giang vô địch đứng tại logo biên giới liền xuất thủ bá cho mọi người hiện ra cái gì gọi là logo ba điểm nói thật nếu không phải n ba không có bốn điểm tuyến bằng không đoán chừng có thể ném chết bất luận cái gì một chi đội bóng một cái đinh tấm mũ lớn cùng một cái logo ba điểm mở đầu giang vô địch liền cho thấy thực lực của mình đi ra truy dưới ngực giang vô địch liền hướng phía f a n bóng đá thính phòng g ầ m thét còn có ai trong nước cũng có trực tiếp trận đấu này tại chỉ đạo giang vô địch thật là trạng thái tốt t r ư ơ n g chỉ đạo nghe nói giang vô địch toàn bộ mùa hè trừ một chút hoạt động thương nghiệp bên ngoài thời gian còn lại đều đang cố gắng huấn luyện cho nên hắn tình trạng mới có thể bảo trì tốt như vậy chuyện này cũng cho chúng ta một cái nhắc nhở cố gắng huấn luyện chắc chắn sẽ có ra mặt chương chỉ đạo lời nói cũng không biết là nói giang vô địch vẫn là nói những người khác chương hai trăm linh một hai trăm thông thường thi đấu khai mạc đội dạp pus huấn luyện viên chính nít nạn hiển nhiên là không nguyện ý nhìn thấy trên sân bóng khí thế toàn bộ đều tại đội cả v ạ l ì h ệ t bên kia xin nhờ nơi này là đội dạp pus sân nhà tốt ta kết quả là nít nạn x liền nói với lạp di lạp di tăng cường người tiến công mặc dù nói quý trước thi đấu là thử một chút đội hình ăn ý thế nhưng cũng là muốn mặt mũi chính là không phải nếu như bị đội cả v ạ l ì h ệ t vừa mở đầu liền treo lên đánh quả bóng kia mê đối với cái này trận đấu mùa giải đội dạp giả vẫn như c ũ không có bao nhiêu lòng tin đây là nít nạt cùng tầng quản lý chỗ không nguyện ý nhìn thấy quá lạo dạng này chẳng phải là thua thiệt lớn đội dạng o t tiến công như trước vẫn là giao cho lệ ổ nạt giang vô địch đối lệ ổ nạt dùng toàn trường ép sát hình thức ba không thể tưởng tượng nổi đến từ giang vô địch một cái cắt bóng lệ ổ nạt hoàn toàn phản ứng không kịp bị giang vô địch cho cắt bóng giang vô địch dẫn banh hơn phân nửa trận về sau lại tại logo khu vực song thành một cái cực xa ba điểm hắn ba điểm bóng tầm bắn vẫn như c ũ là trong liên minh trí mạng nhất bình luận viên ở nơi đó kích tình d â n chào nói theo hắn giải thích tranh tài tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh đội cả v ạ l ì h ệ t bên này đánh lên công nhanh cứ như vậy hiệp một đội cả v ạ l ì h ệ t lấy 37-22, thi đấu điểm g i à n h trước đội giáp bò mà về sau tranh tài giang vô địch cùng antony h do nô đều không có ra sân những người khác đều chiếm được ra sân cơ hội nhất là cụm mạ nhìn ra được hắn từ lo sang e l e s dạng này thành phố lớn bị giao dịch đến đội cả v ạ l ì h ệ t trong nội tâm khẳng định là rất mất mát với lại tại mùa hạ thi đấu vòng tròn trước đó quý trước thi đấu hắn đều không có đạt được tỷ dùm lù trọng dụng trong nội tâm thất lạc liền càng nhiều cũng không biết có phải hay không là tỷ dùm lù đột nhiên nhớ tới hắn liền để hắn ra sân không thể nghi ngờ cút mạ tức chiến l ự c vẫn là rất mạnh hiệp hai hoàn toàn liền trở thành hắn chủ đạo thiên hạ các loại phối hợp không cắt đủ cút mạ đều nhất nhất địa hiện ra đi ra hiện tại mỗi khi đội c ả vạ lì hệt vào bóng đội dạp phan bóng đá liền đứng lên nhiệt liệt gieo họ mà đội chủ nhà cầu thủ cầm cầu tiến công thì là lớn tiếng địa s u ỵ s u ỵ s u ỵ đội dạp đã đánh mất f a n bóng đá tâm giang vô địch ngồi ở đây một bên nhìn xem cút mạ liền nói với tijunlu huấn luyện viên ta cảm thấy cút mạ thật không tệ ngươi hẳn là cho thêm hắn một chút thời gian lên sàn antony đi trận thứ hai cho hiệu suất sẽ cao hơn một ch nhìn lại một chút trên sân bóng tình huống trong nội tâm cũng đang tự hỏi giang vô địch đề nghị đi hạ trận đấu liền thử trước một chút tijun lù cuối cùng cấp ra như thế một cái hồi phục cứ như vậy đội dạp tại sân nhà chín mươi tám một trăm hai mươi ba thi đấu điểm bại bởi đội cả v ạ l u y ệ đội cả v ạ l u y ệ toàn bộ quý trước thi đấu đều lấy được thắng lợi ngoại giới truyền thông đối với đội cả v ạ l u y ệ thảo luận liền thật trở nên càng nhiều e s Donner, đội cả v ạ l u y ệ cường thế trở về quý trước thi đấu ba trận chiến toàn bộ thắng lợi tờ nợt đội dạp làm ra nhất thua thiệt giao dịch bọn hắn không chỉ có không có đương ra hạch tâm đỡ dội d ạ n còn đánh mất p a n bóng đá、tâm. cùng giao dịch tới lễ ổn nạt căn bản cũng không thích đứng đội dạp n h i ệ m điệu thi đấu hắn lại biến thành hàng lợm abc năm nay đội cả vạn l ì h ệ n so với trước năm càng có đoạt giải quán quân hy vọng ta tương đối xem t r ọ n g bọn hắn tháng mười ngày mười tám đội cả vạn l ì h ệ n thông thường thi đấu nên đón khai mạc trận đầu là đội lạ cờ trận đấu mùa giải khai mạc thức thế mà liền an bài lớn như vậy dưa an dưa quần chúng biểu thị sáu trăm sáu mươi sáu giêm đối chiến ông chủ cũ các ngươi nói là có được giang vô địch đội cả vạn l u y ệ sẽ thắng đâu vẫn là có được giêm đội lạ cờ sẽ thắng a rất chờ mong trận đấu này trận đấu này là tại đội lạc cờ sân nhà sở tạm t ậ trung tâm tiến hành tn tt efn abc ba đài truyền hình lớn đều đúng trận đấu này tiến hành toàn mỹ trực tiếp có thể tưởng tượng trận đấu này đến tột cùng có bao nhiêu người chú ý đội cạ vạ lì hệt bên này xuất ra đầu tiên là giòn đô giang vô địch cụm mạ donny heder antony trận đấu này sẽ lấy dự bị thân phận ra sân đối với cái này trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu dị nghị dù sao bị đội t h ấ n đờ giao dịch về sau trong lòng của hắn liền đã làm tốt đánh dự bị chuẩn bị mà đội lạc cờ bên kia thì là lep vợ giảng đổn Do nội xứng sở về sau liền nói đưa tôi nhìn tình huống nếu như ngươi có thể chạy ra tốt vị trí ta cho ngươi chuyển bóng không có bao nhiêu vấn đề dễ lúc trước liền cùng ra chuyển bóng vô địch trích tan tổ mượn bọn người trao đổi theo trọng tài một tiếng còi vang tranh tài liền chính thức bắt đầu nghi lực gáp vệ đỡ cầm tới mở mảng cầu lập tức liền giao cho l ò n rổ bạn đi phát huy bất quá tiến công sự tình vẫn là giao cho j ê m j ê m mở đầu liền song thành một lần tiến công v ọ tới t tuyến trong song thành một cái lên rổ đồ nghi đối đầu j ê m nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là thiếu ít một chút phòng thủ kinh nghiệm nhưng không có mất vị Giòn đầu cầm cầu tổ chức về sau lại chuyển cho giang vô địch giang vô địch nhìn một chút đụng ở trước mặt của hắn nếu như vậy hắn cũng đón cộng đầu lúc nào dùng cái gì cường độ hắn đều có thể có trăm phần trăm nắm chắc bằng cảm giác ném cảm giác tới n g ư y i coi như đem thị lực ta cho đâm m g không có ý tứ ta cũng có thể trúng đích cầm bóng quyền chuyển đổi dêm vẫn như cũ cùng hiệp thứ nhất dẫn banh liền vọt tới tuyến trong đi cẩn thận l ò n r ổ bạn lúc này liền hô to bất quá thanh âm của hắn vẫn là bị cầu trong quán tiếng hoan hô cho đóng đi qua cho nên dêm chỉ là nghe được có người nói chuyện nhưng nói là cái gì cái này không được rõ lắm đương nhiên hắn rất nhanh liền rõ ràng ba dêm cường đ ộ nhỉ muốn lần này lên rổ thời điểm giang vô địch liền từ phía sau xông ra thẳng tắp đem cầu cho đập tới dệm phía trên sau đó lại một tay v ộ xuống giang vô địch xong thành một lần đối dêm đinh tấm mũ lớn dêm kinh hãi làm sao có thể hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy giang vô địch còn tại ba điểm tuyến bên ngoài lúc này làm sao có thể vào vào dêm ngẩng đầu nhìn một cái phía trên màn hình lớn màn hình lớn bên trong phát ra lúc này dêm đã bắt đầu cường độ đô ni tốc độ rất nhanh bất quá cũng có một hình bóng lấy tốc độ nhanh hơn vào vào cái kia chính là giang vô địch khi dêm không có chú ý người phía sau thời điểm giang vô địch liền từ dêm sau l ư n g cho hắn một cái đinh tấm mũ lớn dêm đoán chừng lúc này hối hận hắn đối với đội cả v ạ l u y ệ t quá phớt lờ kết quả là dạng này bị giang vô địch mở đầu cho bờ l ọ c xót tại chỉ đạo cười ha hà nói liên minh đệ nhất nhân bị giang vô địch cho đóng trong lòng của bọn hắn cũng là sàng khoái t r ư ơ n g chỉ đạo giang vô địch đối chiến lão đại ca dêm thế mà không có chút nào nương tay a xem ra hôm nay trận đấu này sẽ trở nên mười điểm thú vị t r ư ơ n g hai trăm linh hai hai trăm linh một tới đi dêm nhớ kỹ trước đó có truyền thông đưa t i n qua cái này trận đấu mùa giải bắt đầu dêm sẽ sửa đánh không cầu đối với dêm biết đánh nhau hay không, không cầu Khi trước h ậ t t u luận, quá, y ề n thông cũng từng có thảo luận. Bất quá, nhìn thảo bất t có r trận đấu mùa giải đội cả vạn lì hệt g ư ờ i đã cảm Zem thấy, thật, kỳ vẫn luyện à có c thể đánh không ầ Dù mùa sao, trước trận đấu mùa giải, đội cả đấu đội giải, vạ lì hệt tại cầm bóng quyển chia cắt phía trên giang vô địch vẫn là chiếm cứ rất nhiều mà d e mặc m dù nói không phải trăm phần trăm s u n g làm không cầu cầu viên nhân vật nhưng là cũng đã chứng minh hắn là có thể đánh không cầu vẫn cho d e m ă n bài chiến thuật cũng là không cầu vị trí chạy hiện tại l ò n r ổ bạn cầm cầu trước trận đấu mùa giải lọn rộ bạn trên cơ bản g g cái này trận đấu mùa giải cũng không biết có thể thế nào khả năng ngay cả lọn rổ bạn chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì lúc đầu tự mình là vững vàng đội lạc cờ hạch tâm nền tảng kết quả khi d e m sau khi đến nền tảng thế mà biến thành hình rèm in d è m cầm cầu đánh đơn đồ nhi mà đồ nhi cũng trực tiếp ra tay nhìn qua giang vô địch nhiều lần như vậy cắt bóng đồ nhi b i ể u thị tự mình cũng phải đổi u bên trên l á o đại bước chân với lại in d è m trọng tâm thật là quá cao hắn còn không có tiến hóa thành là đủ dạng cái k i a cấp bậc cầu thủ cho nên đồ nhi mạo hiểm một lần cắt bóng mặc dù nói không thành công thế nhưng là cũng làm cho hình rèm trong nội tâm giật mình về sau liền đã mất đi dẫn bóng tiết tấu rơi vào đường cùng i n d e m đành phải đem trận banh này chuyển cho ở bên trong tuyến muốn tốt v ị nghi nghi cùng đội cạ vạ l u hệt cũng từng cũng rất gần nhưng làm g h i muốn chính là chứng minh tự mình là một cái có năng lực cầm tới đại hợp đồng cầu thủ tối thiểu cũng là ngàn vạn hợp đồng với lại cũng phải có ra sân cơ hội mà không phải cùng trong đội hồ di ý ốt như thế quanh năm suốt tháng đến đều chỉ có thể khô ăn không ngồi chờ đây không phải là hắn muốn sinh hoạt nghi lưng đánh ngay đơ sau đó liền liền một cái nhỏ n é m ném góc độ còn có thể cầu cũng tiến vào cái này liền không có biện pháp ba bốn bắt đầu do nỗ trước trận bên trái bên ngoài tuyến cầm cầu đến từ giang vô địch cùng nghệ đờ một cái phối hợp khi giang vô địch từ g i ò ấn độ trong tay nhận banh về sau tại tất cả mọi người đều không có phản ứng thời điểm liền xuất thủ nói thật lúc kia vẫn là đem ta giật mình ta nói trải qua một cái mùa hè giang vô địch nói thế nào cũng không có khả năng trở nên khủng bố như vậy đi kết quả xem xét nguyên lai là cùng trạng nguyên n g h đờ không tiếp phối hợp hiện tại nghệ đờ liền sống rồi ăn bánh đoán chừng đều muốn ăn vào nôn giải thích cười ha hà nói về sau bạn cũng học giang vô địch một cái cao sâu cầu muốn truyền đi vào tuyến trom ghi đi không tiếp chỉ tiếc cuối cùng quả cầu này bị h ệ đỡ làm hỏng nghi ở bên trong tuyến cùng h ệ đỡ phân cao thấp so sánh rất không thoải mái bởi vì là h ệ đỡ lực lượng mạnh hơn hắn nhiều hoàn toàn liền nhìn không ra là một cái tân tú chắc không được có thể khi chặn nguyên đội cả vạ lì hệ mở đầu tại giang vô địch mở ra xúc cảm về sau đội lạ cờ cũng không dám phòng không giang vô địch bốc liền thời khắc đi theo giang vô địch mà cái này cũng chưa tính lọn rộ bản cũng tại đứng tại hiệp phòng vị trí bên trên một khi giang vô địch cầm cầu như vậy bọn hắn l i đối giang ề n sẽ đ vô ị c h hành bao bọc. Long chỉ tiến Long bão bọc. đầu ạ o rất hiển nhiên i l đội nhận ra đ lạc cờ, đờ. Đờ cờ, cờ, cờ cái này g trọng mùa hẹn là muốn đem hắn cho xe rớt dù sao giang vô địch thế nhưng là tại dưới tay của hắn bị thả chạy đội lạc ờ nói thế nào cũng là muốn bắt hắn khai đao nhưng nhìn đến hắn có thể cùng mấy cái cao tầng cùng một chỗ chiêu mộ gem đến lạ c cờ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy lưu hắn một cái trận đấu mùa giải xem hắn thế nào hiện ở trên người hắn áp lực là không thể so với gem nhỏ nhìn một chút gem lại nhìn một chút bạn lại nhìn đỉnh rèm vẫn liền nói đến tiếp đó chúng ta phải gìn giữ chúng ta bên ngoài tuyến lực uy hiếp chúng ta muốn gia tăng chúng ta bên ngoài tuyến xuất thủ hấp dẫn đội cạ vạ l u h ệ t phòng thủ về sau lại giao cho gem cầm cầu tiến vào tuyến trong đi đến điểm không cho gem kéo ra không gian cái kia còn thế nào đánh a đúng không cho nên vẫn chiến thuật vẫn là rất rõ ràng thế nhưng là vấn đề là bọn hắn bên ngoài tuyến có thể mở ra a tạm dừng sau khi trở về bạn liền nếm thử bên ngoài tuyến xuất thủ hai lần ba điểm bất quá đều không có trung đích c h u y ề n thuyết bạn tại mùa hè tiến hành một phen khổ luyện đã đem động tác tay của chính mình cho hơi địa sửa đổi một cái không còn giống trước đó như thế vung thư tiêu chuẩn không thiếu chi tiết tư thế tiêu chuẩn không dùng hắn ném rổ tỷ lệ chính xác đang giảm xuống hai cái ba điểm xuất thủ đều thành công đ ị a n dén sát nhìn thấy bạn như thế bất tranh khí phen hâm mộ bóng đá đều nhao nhao biểu thị thất vọng của mình lạc ỡ tam thiếu xem ra bạn cùng in rẽm đều biến nước a in rẽm tạm được vẫn được ngươi nhìn hắn hiệp một đến bây giờ có điểm a chỉ làm mấy lần phạm uy kết quả ngay cả phạt bóng đều không có trung đích nhìn dêm đi hiện tại dêm còn không có đứng ra hắn tại đội cạ v ạ l u h ệ n thời điểm không đều là các loại đồng đội xúc cảm mở ra hắn mới tự mình tới mã cái kia có thể giống nhau a nhìn thấy đội lạ cơ bên này như thế không còn dùng được dêm cũng chỉ phải tại t ầ n ánh mắt mong đợi bên trong từ bạn trong tay tiếp nhận cầu tổ chức nhìn một lúc sau lão dêm tại ba điểm tuyến bên ngoài đột nhiên nã pháo trực tiếp liền ném trúng một cái ba điểm lao hắn hiện tại rất rõ ràng lấy thân thể của mình tố chất cứ việc còn có thể tiếp tục cho đối thủ tạo thành kiến thức nhưng đã không thể đuổi theo cái trận đấu mùa giải như thế tùy tiện liền đánh cái 40 phút hắn nhất định phải trở nên càng thêm hiệu suất cao mùa hè hắn tự mình cũng huấn luyện ba điểm xem ra hiệu quả cũng rất tốt thấy được dê mạnh m hơn đánh về sau giang vô địch liền cùng cô d mạ thay quân dưới từ hắn đến phòng thủ d ê m bất quá trước lúc này vẫn phải tới trước một đợt tiến công kết quả là hệ đỡ lại tại tuyến trong dùng cước bộ của mình đem ghi cái này n g c đại cá cho lắp mở trực tiếp liền đánh thành một cái hai một ổn nhìn ra được dêêm trong ánh mắt có hâm mộ ý tứ thế nhưng là hắn đã rời đi đội cạ vạ l u y ệ t cứ việc đội cạ vạ l u y ệ t còn giữ lại có hắn vinh dự cùng qua lại nhưng đều đã trở thành quá khứ hiện ở trên người hắn mặc chính là tử kim chiến bảo jem tiếp tục cầm cầu giang vô địch giống như ước mà tới địa đứng ở trước mặt của hắn tới đi jem để ta xem một chút người già rồi không có sợ tạm t r ớ c trung tâm tất cả phan bóng đá đều đứng lên từng cái hô hào mở vờ tở khẩu hiệu sau đó liền yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều nín thở nhìn hai người quyết đấu cũng không có người nào khác đến làm dối chương hai t r ă khoác tay chỉ dêm trong nội tâm cũng là rất nạo khí trước đó bị giang vô địch cho đinh tấm mũ lớn trong lòng của hắn cũng cất một cái muốn đánh giang vô địch tâm tư mẹ nó nói thế nào lao tử đã từng cũng là người lao đại lại dám tại lao đại trước mặt d i ê u võ dương oai xem ta như thế nào giáo h ơ n ngươi cho nên dêm quả bóng này liền trở nên mười điểm nghiêm túc trước trận đấu mùa giải chúng ta liền suy nghĩ vạn nhất có một ngày giang vô địch cùng dêm đối thợ vị đến cùng ai sẽ chiến thắng đâu không nghĩ tới nguyện vọng của chúng ta rốt c u c thực hiện tại chỉ đạo tại trực tiếp gian bên trong nói ra mà trực tiếp gian lúc này mưa đạn lại là giang vô địch đánh cho ta bảo dêm đem giêm cho đánh n ổ chứng minh một cái người tự mình hắn tới hắn tới thật tới không cần sợ liền là làm giêm tìm được dẫn bóng tiết tấu về sau lập tức liền bắt đầu cường đột giang vô địch hai người hình thể rõ ràng liền không phải có thể lấy ra so sánh giang vô địch cũng không có nghĩ qua mình có thể dùng thuần lực lượng đi ngăn cản giêm đoán chừng loại tình huống này đại khái sẽ xuất hiện tại hắn lực lượng đạt tới mát cấp thời điểm mới có thể hắn nghiêng người phòng giêm để hắn dễ dàng từ phía sau đối giêm hình thành bờ log giêm cũng rõ ràng giang vô địch mục đích bất quá hắn nhưng không có sợ hắn nhưng là ba mươi tuổi lao hắn g i m liên minh đệ nhất nhân d ê m cường đột về sau không có để ý giang vô địch trực tiếp liền ném ném đắc thủ cái này liền không có biện pháp gì ném ném vốn chính là rất khó block không cẩn thận liền có thể biến thành q u á y nhu cầu lại thêm lão dêm điều chỉnh góc độ một chút lại càng không có cơ hội block nhìn thấy d ê m cường đánh giang vô địch thành công đội lạc ở sân nhà phan bóng đá từng cái liền hưng phấn lên trên khán đài khoa tay múa chân có mở ra thậm chí còn hôn quá chân thực cái gì giang vô địch còn không có chúng ta dêm lợi hại giáp rưỡi giang vô địch thấy không đây chính là liên minh đệ nhất nhân dêm giang vô địch còn trẻ đâu đội lạc ờ phan bóng đá đối với giang vô địch cũng là có á g khí bởi vì là tại jem còn không có tuyên bố gia nhập liên minh đội lạc ờ trước đó đội lạc ờ cũng liên tiếp tại thị trường tự do bên trên đối giang vô địch đủ loại lấy lòng c ò n ám chỉ hứa hẹn vị trí hạch tâm cái gì thế nhưng là đâu giang vô địch liền là không đến c ò n đánh đội lạc ờ mặt mũi nói cái gì đội lạc ờ không được ngay cả jem gia nhập liên minh đội lạc ờ đều không có phát biểu cái twitter cái gì thu không thấy cái khác ngôi sao cầu thủ đều nhao nhao trên twitter nói cái gì nở bờ a n g ê n đón đại mặt nhật đội lạc ờ là tổng quán quân cấp bậc cường đội về phần phát biểu a ngôi n còn không biết xấu hổ tới đây chơi bóng phải bị dêm giao hấn hệ đờ muốn mở cầu cho dọn đồ d ọ n đồ liền chỉ chỉ giang vô địch vị trí hệ đờ lập tức liền đưa bóng c h u y ể n cho giang vô địch d ọ n đầu cũng cảm thấy giang vô địch hẳn là đối dêm đánh trở về một cái bất quá dêm rất thông minh biết giang vô địch tại mũi tiến công rất lợi hại cho nên hắn cũng không có tùy tiện lựa chọn đội vị đội cái gì vị đến lúc đó nếu như bị giang vô địch làm đụng vậy chẳng phải là muốn gờ gờ thế n h ư là khi giang vô địch đem bọc cho lắc đến trên mặt đất sau đó hướng phía bọc khoác tay đầu n g ó tay ra hiệu t ộ c không được trọng tài liền cho cái còi thổi giang vô địch phạt m uy tất cả mọi người cũng nhìn ra được giang vô địch cùng trọng tài so kẻ khi giang vô địch cái thứ ba lại hướng bị lắc đến cột khoát tay chỉ thời điểm trọng tài liền không có vang t h ạ m canh gác tổng giám đốc cũng đã nói có thể không cho giang vô địch ưu đãi c h ạ m cánh gác nhưng tuyệt đối không có thể đem giang vô địch cho phạt ra sân muốn tại cái còi bên trên chiếu cố giang vô địch cho nên t r o n g tài biểu thị vẫn là nhịn được mà loại này kỳ thật cũng có thể tính là đặc thù quy định nợ bờ a có rất đối chiếu chú ý ngôi sao cầu thủ quy định thì như d ê môn banh chạy lên lên rổ hạ đần dâu ria tạo phạm h ò a thể m a u c h ạ m cánh gác đều là ví dụ từ lần thứ nhất đến vô số lần rất có thể giang vô địch về sau khoát tay chị cũng sẽ không bị thổi phạm uy trong nước trực tiếp gian bên trong tại chỉ đạo liền nói trương chỉ đạo từ nơi này cũng xác thực có thể nhìn ra được giang vô địch tại nở bờ a vẫn là ứng có địa vị tương đối cao khả năng giang vô địch cũng có được cựu tình trạng canh gác i trương chỉ đạo cái này phân tích vừa ra tới lập tức liền đưa tới trực tiếp gian phan bóng đá kinh ngạc c ự t i n h trạng canh gác đây không phải là siêu cấp cự tinh mới có a nba trọng tài sẽ chiếu cố như vậy giang vô địch một cái chi n ă n g người có chút không chân thực a ngay cả lâm thủ hào đều từng nói qua mình tại nba không có cái còi người khác đối với hắn ác ý phạm quy hoàn toàn đều bị không để ý tới qua trọng tài cũng là bất đắc dĩ a bất quá hai cái phạm quy ở trên người giang vô địch tự nhiên cũng cần thiết phải chú ý không phải thật không cẩn thận liền có khả năng xáo phạm rời sân g ê m trước trận đấu mùa giải đều bị thổi qua t phạt qua rời sân cái này đã nói lên tự tình trạng canh gác cũng là có nhất định phạm q u trên thực tế trên tiếu hoa đài về sau nợ bờ a cự t i n h trạng canh gác đúng là thiếu đi không thiếu không có bị thổi phạm quy giang vô địch liền nhìn một chút giêm giêm liền tiếp tục tới thế nhưng là khi hắn cách giang vô địch còn có một bước xa thời điểm giang vô địch liền ba điểm xuất thủ b á lại một lần nữa xong thành tiến công mà đội lạc cờ bên kia thì là không có khởi xướng công nhanh vẫn kêu một cái tạm dừng tựa hồ là bộp da hỏa này giống như xảy ra vấn đề mẹn ó liên tục bị giang vô địch lắc đến ba lần ngươi cho là hắn không biết xấu hổ đó a mắt cá chân hắn cũng xảy ra vấn đề gờ gờ hiện tại đi đường đều có chút khó khăn giang vô địch biến hướng liền là quỷ dị như vậy bốp liền là theo chân giang vô địch thân thể đàn động kết quả hắn xảy ra chuyện giang vô địch chẳng có chuyện gì khó chịu a tạm dừng sau khi trở về bốp liền về phòng thay quần áo đi lên là sợ tỷ p h è n sơn d ê m sợ nhất nam nhân sợ tỷ p h è n sơn thay thế b ộ vị trí đến phòng thủ giang vô địch giang vô địch liền cười ha hả điện nói ta nói ngươi ôm lấy d ê m đùi a sợ tỷ p h è n sơn liền phản bác làm sao có thể là d ê m để cho ta tới bởi vì hắn sợ ta ngươi hiểu hiểu ha, ha ha bất quá nên phòng thủ vẫn là muốn phòng thủ giang vô địch tiếp tục dây dưa jem về phần sợ tỷ phèn sẩn tự nhiên là giao cho cụt mạ đi phòng cụt mạ phòng sợ tỷ phèn sẩn vẫn là không có bao lớn vấn đề chương hai trăm linh bốn hai trăm linh ba các nguyên đều đang diễn ra jem không có tiếp tục đánh y tứ như vậy cầm bóng quyền liền không chế tại lọn rổ bạn trong tay bạn nhìn một chút in r e m về sau liền truyền cho in r e m tự mình vị trí chạy in r e m hiện tại là đội bóng thứ nhất chủ công điểm bất quá cái này một cái cầu hiển nhiên là đánh rất gấp rõ ràng có thể chậm một cái tìm tới tiết tấu về sau xuất thủ nữa thế nhưng là đâu in rèm liên hết lần này tới lần khác không trong ự c tiếp i l đỉnh n lấy h nước thế địa làm rút, hắn ném rổ t h trực tiếp gian tại chỉ đạo liền nói in rèm hiện tại trước mắt phải làm nhất liền là bảo trì tốt tâm tình của mình không thể bị ảnh hưởng đến bằng không hắn sẽ chỉ càng đánh càng h n g bét hắn là một cái có thiên phú cầu thủ nhưng thiên phú của hắn vẫn như cũ còn cần lại tiếp tục khai phát chương chỉ đạo n g ư ơ i cảm thấy thế nào chương chỉ đạo lất đầu ta cho tới bây giờ đều không nhận là ỉng rèm có thể là một cái hạch tâm cầu thủ mặc dù hắn hình thể cùng đủ dạn rất giống nhau nhưng hắn cách đủ dạn còn kém rất xa nhất là lúc trước đủ dạn cái thứ nhất trận đấu mùa giải trực tiếp liền của khởi cái thứ hai trận đấu mùa giải cũng đã là đến đ i ể m v ư ơ n g về sau còn là liên tục hai giới đến địa phương ỉng m không có đủ dạn bản sự như vậy bất quá cũng có p a n bóng đá phản bác đủ dạn là đạt được đội bóng vô hạn ra t r o quyền câu nói h không Dẹm c này làm sao quen thuộc như vậy giống như trước kia tại đội cạ vạ lụy hệ thường xuyên nghe qua áo ỉnh rèm nhìn xem láo d ê m trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ d ê m dựa theo thói quen của mình đến thói quen của hắn là cái gì ỉnh rèm không biết bởi vì là hắn từ đại học bắt đầu mô bản vẫn là đủ d ạ n mà những thầy huấn luyện kia huấn luyện viên cũng thường xuyên gọi hắn nhìn đủ d ạ n tranh tài video còn nói với hắn về sau ngươi chơi bóng liền giống như hắn học đủ d ạ n chơi bóng đã trở thành hắn một cái bản năng hắn tự hồ đã không có quen thuộc bởi vì là in rèm đột nhiên n g ẩ n người nguyên nhân đội c ạ vạ l ì h hệ bên này lại xong thành một cái bốn đ á n năm cuối cùng từ độ nhì thành công kết thúc tranh tài còn đánh thành hai một cái này phạt bóng trong lúc đó vẫn lại bắt đầu thay đổi đội hình in rèm cùng ghi cho đội xuống dưới hát cùng quyền vương chèn lờ ra sơn chén lờ tại xuống bị xé rứt về sau liền đến ôm rè mà hết thẻ này đều từ dêm tiểu huynh đệ s ù n đội phó tổng giám đốc j a m jones một tay thúc đẩy m dêm hảo huynh đệ chen l mặc dù đã mặt trời lặn phía tây bất quá hắn phòng thủ thực lực lại trưởng thành theo tuổi tác mà tiếp tục tăng trưởng hiệp phòng đại lão liền là nói quyền hoàng chen l quả nhiên trên hắn trận về sau hệ đỡ liền rất rõ ràng cảm giác được một loại không thể í c ứng chen l cùng ghi là hoàn toàn hai loại phong cách n ghi ưa thích ngày mà chen lợt thì không thích ngày hắn biết dùng kinh nghiệm phong phú đến tiến hành phòng thủ hệ đỡ liền là dưới tình huống như vậy liên tục hai cái hiệp đều không có hoàn thành tiến công nhìn thấy hệ đỡ lâm nguy về sau t ỷ z u n l ư lại nhìn một chút thời gian lúc này khoảng cách hiệp một tranh tài còn có hai phút được tôi h đ ổ i đội hình heder doni do nỗ hạ tràng antony h t r i s t a n t ù m sần nọa bạ ra sân giang vô địch tiếp tục ra sân sung làm gờ gờ nhân vật lúc này cầm bóng quyền tại đội cả vã l ì y a hệ trên tay cứ như vậy giang vô địch mang theo bốn tên hộ vệ một đường đi tới trước trận lập tức những người khác liền lục tục no ngoe điệu t ả n g ra nhìn thấy t r i s t a n tổ mượn ở bên trong tuyến thẻ tốt vị về sau giang vô địch liền thuận tay đưa bóng chuyền cho hắn chistan tổ mượn vẫn là rất ưa thích khi dễ lao tướng trực tiếp liền lương đánh chén lờ sau đó liền một cái ném ném trúng đích chén lờ đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp đoán chừng hắn đều đã trong lòng đậu đen rau muốn chít tan tổ mượn khi dễ người già mùa hè thời điểm giang vô địch cũng cùng chít tan tổ mượn xong thành thật là nhiều nhiệm vụ huấn luyện trong đó có đối chít tan tổ mượn tiến công tiến hành nhất định cải tạo hiện tại không thể nói chít tan tổ mượn đã là liên minh số một số hai tuyến trong nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng đáng được cái kia một phần ngàn vạn hợp đồng không có người sẽ không thích tiến bộ cầu thủ với lại tại đội cạ vã liệt chít tan tổ mượn cũng càng cần phải nhận lãnh trận thứ hai cho bên trong tuyến trong phòng thủ cho nên hắn nhất định phải để tự mình trở nên càng mạnh mới được j dê các ngươi tờ mờ giờ từng cái đều đang diễn ta tại đội cả vã l ì h ệ n thời điểm liền từng cái điên cùng c h n sát hiện tại ta rời đi từng cái đều phát huy cùng siêu cấp tự tinh lao tử khâm phục cầm bóng quyền chuyển đổi đội lạc ờ cầm bóng quyền lọn r ổ bản cuối cùng đưa bóng giao cho dêem hiện tại đội lạc ờ đã lạc h ầ u mười điểm dêem nhất định phải đứng ra mới được bằng không hiệp hai rất có thể đội lạc ờ gặp quá rất thảm dù sao đội cả vã luyện trận thứ hai so với trước năm còn kinh khủng không cẩn thận liền bị treo lên đánh j ê m đạt được cầm bóng quyền về sau lập tức không nói hai lời nhanh chóng hướng lấy đội cả vạ lì hệ tuyến trong đi chít tan tổ mượn cùng an tony h hai người liền đối j ê m tiến hành bao bọc nhìn xem hai người kia cao mã đại gia hỏa dêm bất đắc dĩ cũng chỉ phải đưa bóng chuyền cho xuất hiện không v ị cơ hội hát hát ba điểm xuất thủ bang sợ tạm đức trung tâm cầu quán vòng rổ vẫn như c ũ lựa chọn cự tuyệt tự mình cầu thủ ném rổ không cái này vòng rổ là đội c ờ l i p tợ cùng đội lạ cờ dùng chung rất có thể nó có một viên yêu quý đội cơ l i ề tợ tâm chít a n t mượn cuối cùng bảo vệ dưới phòng thủ dẹp sau đó liền chuyển cho giang vô địch nhớ kỹ cụt mạ đã từng nói trận đấu này muốn biểu diễn tới kết quả là giang vô địch lại chuyển cho cụt mạ thái điệu xem ngươi rồi cụt mạ lập tức liền khóc r ò n g r ò n g ai mà ơi quá cảm động đội bóng lao đại thế mà chiếu cố như vậy ta câu nói kia nói thế nào lấy quốc sĩ lái chi từ lấy quốc sĩ báo c ú n g cụt mạ một kích động c u n g học giang vô địch tới một cái logo ba điểm xuất thủ giang vô địch toàn thể ăn dưa c o n chúng biến thái như vậy mẹ nó cái này đội c ả vã l ì hệt cũng thật là đáng sợ đi chẳng lẽ lại thật người người đều có một tay c ư c xa logo ba điểm bóng kỹ thuật tại r ư n fan bóng phản、bội. Vẫn không g bội. đá đội hợp thích làm l cờ vấn luyện n chính. hắn Có thể tại là bởi vì hắn tại đội bổ dì IOT đợi qua nguyên n h â thâm n nên, đi, đội cho thụ bổ dì ý ốt ảnh、hưởng. Tại đội bổ dì、IOT、mấy năm n à y hắn biết rõ địa nhận thức đến ba điểm bóng tác dụng cho nên hắn liền không để ý đội lạc ờ đội hình vấn đề cứng rắn muốn đội lạc ờ toàn viên từ trên xuống dưới đi ném ba điểm hoặc là liền là không cắt dưới rổ đến điểm bên trong khoảng cách xuất thủ đang thay đổi thiếu chiến thuật như vậy là ngu xuẩn sự thật chứng minh đội lạc ờ tốt nhất chiến thuật liền là đưa bóng rau cho james đánh giêm tại đội cả v ạ l ì h ệ n như thế chiến thuật không cần tổng xem thường t ỷ dun lù tay người ta đầu đã có hai cái nba tổng quán quân chiếc nhẫn không đúng là ba cái một cái là khi cầu thủ thời điểm lấy được mặt khác hai cái là khi huấn luyện viên thời điểm lấy được đây chính là năng lực vượt ra khỏi nba tuyệt đại bộ điểm đội i ể m đ bóng huấn luyện viên năng lực ngươi cũng có thể nói là vật khí giải thích đài bên này o nội tiệu v ơ n hẳn là cải biến một cái chiến thuật bọn hắn hiện tại chiến thuật đối với đội cả v ạ l u y ệ tới nói hoàn toàn cũng không phải là vấn đề gì nhất là chis tan tonson một người liền bạo điệu đội lạc cờ tuyên trong hiệp hai ta hoàn toàn nhìn không ra đội lạ c ờ đến cùng đang đánh cái gì khi thì để xem cầm cầu tiến công khi thì lại loạn đến loạn ném ba điểm ngờ cũng lắc đầu rất bất đắc dĩ nói lập tức hắn lại nâng giới giang vô địch đem so sánh với đội lạ c ờ đội c ạ v ạ l ì hết bên này chơi bóng không giữ quy tắc lý nhiều giang vô địch bên người có tốt hơn giúp đỡ không cần lại giống trước trận đấu mùa giải điền cùng như vậy đến điểm ta nghĩ hắn chính đang từ từ mà trở nên hiệu suất cao xem xét hiệu suất giá trị lúc này giang vô địch toàn trường cao nhất ba mươi lăm mà đây vẫn chỉ là hơn nửa hiệp mà thôi nguyên một giới t r ậ đến giang vô địch hiệu suất giá trị chẳng phải là muốn đột phá năm mươi lại nói hiệu suất giá trị có đạt tới năm mươi sao nửa trang chín thôi đội cạ vạ l ì h ệ t lấy sáu mươi sáu bốn mươi hai thi đấu điểm dẫn trước đội l ạ cờ nhìn thấy có d ê m đội lạ cờ thế mà còn bị đội cạ vạ l ì h ệ t treo lên đánh sợ tạm đất trung tâm cầu quán fans hâm mộ bóng đá liền biểu hiện bất mãn của mình đi ra mời lăn ra ngoài chúng ta không cần d ê m chúng ta muốn giang vô địch chúng ta muốn x ô n g xin cho t ầ n rời đi chúng ta đội lá cờ đúng vậy f a n hâm mộ bóng đá trở mặt theo bọn hắn nghĩ cái gì hai mươi ba vs hai mươi bốn Cái này hết thể đội ề u đã thành là tới. Mà thời đại đ thành tới, thời tốt nhất cổ bệ người nối nghiệp, không phải là mà này, là người nối ném cái kia ném dổ động tác đều cùng. cổ bệ n cùng không g tác cổ đều bệ s a biệt l ắ m giang vô đ ị c h A giang so với game. Giang vô dêm, đ ị cờ h pháp không thể nghi đấu n g liền loáng phiêu giật rất nhiều, trên thân loáng thoáng rất cũng là n ba h à o môn vừa dễ dàng cùng giang vô địch xứng đôi đáng tiếc vô dụng đội lạc ờ tầng quản lý thế mà liền ngạnh xinh xinh đem tên thiên tài này mai một tại băng ghế cuối cùng dài đến một cái trận đấu mùa giải sau đó còn giao dịch ra ngoài ngu xuẩn đội l ạ cờ tầng quản lý đội lạc ờ tất cả cầu thủ bao quát huấn luyện viên đều tiến nhập trong phòng thay quần áo lúc nghỉ ngơi bầu không khí lập tức liền trở nên yên lặng v ẫ n nhìn thoáng qua hắn cũng biết hắn nhất định phải kể một ít lời nói đến phân chấn một cái sĩ khí ở giữa hắn vỗ tay một cái đối với mình mình những đệ tử này nói ok các ngươi đã làm được rất tốt chỉ là hôm nay cảm giác của các ngươi không tốt mà thôi đây chỉ là trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu mà thôi chúng ta còn có thời gian rất dài ta tin tưởng tại cố gắng của chúng ta phía dưới nhất định sẽ đi vào quý sau thi đấu nói đùa có dêm đội l ạ cờ còn vào không được quý sau thi đấu Phải biết, lao thế nhưng là dài đến hơn biết, dài năm. mỗi năm tiến đến Lao là Dêm năm, năm quý sau thi đó ấ mấy đấu. đấm tất đấm. u chung hiệu cầu đều đầu sau năm này càng là mỗi năm Chiêm mình, một Dêm này càng trận hoàng dẫn đội năng lực không thể nghi ngờ. Vân đến cùng hắn kích một cái năm đấm. Là lần đầu tiên đáp lại hắn, là là lực của cỡ cả kích cái lạ lại đội rồi đội thể thủ kết ra ra đáp đ cái khác cầu thủ cũng cùng theo một lúc kích thủ theo quyền. Sau một đó, vân mới bắt đầu bố trí chiến thuật mới phía trước cũng đã nói hiện tại trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu cho nên nợ mờ a đội bóng vẫn là có thời gian đến kiểm nghiệm một cái đội hình phù hợp trình độ trước trận đấu mùa giải đội cạ vạ l ì h ệ t cũng giống như vậy tizen lủ ba ngày hai đầu liền biến hóa một cái chiến thuật đội hình sau đó mới xác định để lấp đi đánh tuyến trong hàng nhái t ử vong ngũ tiểu đội hình nhưng đến cuối cùng vẫn là vẫn như c ũ đem c r i s t a n t o mượn trò kêu trở về cho nên đội hình cũng sẽ không mười điểm cố định chiến thuật cũng sẽ không mười điểm cố định nửa t r a n g sau bắt đầu hai bên đều lên xuất r a đầu tiên cầu thủ do đội đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền giao cho giang vô địch giang vô địch nghĩ nghĩ liền đem cầu chuyển cho đồ n i làm là năm nay số ba tú đồ nhỉ tại đội c ả v ạ l ì h ệ t kỳ thật vẫn là trôi qua rất khó chịu bởi vì hắn lấy được cầm bóng quyền cũng sẽ không rất nhiều đã lạt mạ vợ dịch đến bây giờ còn không hề từ bỏ muốn cùng đội c ả v ạ l ì h ệ t giao dịch ý nghĩ nhưng bởi vì bọn hắn bản thân mình cũng không có tốt chú mã cho nên đội c ả v ạ l ì h ệ t một mực không có chim bọn hắn có cơ hội để đồ nhỉ đánh vẫn là muốn để đồ nhỉ đánh dù sao vô luận nói như thế nào gia hỏa này cũng là một cái rất có thiên phú cầu thủ m à đồ nhỉ đối mặt giêm phòng thủ thành thạo địa cầm bóng tựa hồ là đang muốn tìm cái gì góc độ đột phá sau đó nên triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ dêm, dêem đúng là dự phản đến thế nhưng là động tác cũng không có theo kịp kết quả liền để d o ni n tại dêem trên đầu ném chúng một cái ba điểm thấy cảnh này s ơ tạm ở trung tâm đội lạc ờ phan bóng đá liền càng thêm khó chịu lao hắn đây là muốn làm gì à thế mà ở chỗ này đánh dưỡng sinh bóng rổ như thế đ ưa thích đánh dưỡng sinh bóng rổ lời nói làm gì không đi tìm b ở ỉ họ vest tìm hãy gìn cùng một chỗ chơi bóng á quả cầu này đúng là dêem chủ quan bất quá theo giang vô địch cũng đúng là rất bình thường tại đội cạ vã liền phát hiện lao dêem tại phòng thủ phía trên kỳ thật cũng không có như vậy dù tâm có lẽ hẳn là nói như vậy dêem đem tự mình tất cả tinh lực đều dùng tại tiến công phía trên cho nên hắn sẽ ở phòng thủ thời điểm tương ứng đ ị a giảm ít một chút cường độ tiến công phát lực phòng thủ chống nước ở trên cái trận đấu mùa giải s á t thực không có vấn đề gì toàn đội phòng thủ đều rất c a y gà thế nhưng là cũng bởi vậy dêem phòng thủ trình độ đang giảm xuống đúng vậy muốn nói hiện tại chỉnh thể cho dêem phòng thủ trình độ bình cấp bậc đại khái liền là lẹ vẹo bảy mươi đi mắt cấp một trăm với lại dêem phòng thủ còn có một cái khác bờ ủ ff cái kia chính là có thể gia tăng bị phòng thủ người ném rổ tỷ lệ chính xác năm mươi phần trăm khu khu đại khái chính là d i ê m càng phòng liền càng có thể ném đi t i ế n em là ý tứ này đương nhiên đây là đ ù a g i ỡ n bất quá ngươi nghĩ nếu như ngươi có thể tại liên minh đệ nhất nhân trước mặt đón hắn vào bóng chuyện này nhớ tới có phải hay không rất hưng phấn đúng không một hưng phấn trạng thái của mình không liền đến và uff cũng liền tăng thêm rất bình thường đội lạ cờ cầm bóng quyền lọn rộ bạn đồng dạng đưa bóng c h u y ể n cho jem đồn ý lần này liền không dám k i n h thường hắn lúc này khoảng cách jem không sai biệt lắm có nửa bước khoảng cách xa không gần không xa lấy hắm tại tây âu bên kia đánh nghề nghiệp trận bóng bồi dưỡng ra được kinh nghiệm dê muốn dễ dàng hoàn thành đối độ ni đột phá hiển nhiên là không thể nào kết quả là dê liền đang thử thăm dò đội lạc ở những người khác liền nhanh chóng điệu kéo ra tuyến trong không gian ý đồ để dê có một cái có thể đột phá không gian bất quá hệ đợi vẫn là đợi ở bên trong tuyến n g ra ngoài liền ra ngoài thôi dù sao cũng sẽ không có chuyện gì chương hai trăm linh sáu hai trăm linh năm thao thao tác dê t ạ i ba điểm tuyến bên ngoài liền bắt đầu c ó n đồ ni dẫn bóng mà đồ ni thì là lấy tay nhẹ nhàng điệu đánh vào dê trên thân ý đồ dùng một chút lực lượng đến hỏa hoãn một chút nhớ ký trước đó nba có cái quy tắc cái kia chính là bên ngoài tuyến cầu thủ tại dẫn bóng lúc phòng thủ cầu thủ không được dùng tay khoác lên nó trên thân cũng có thể là là thân thể bên trên không lại chính là phạm uy trọng tài không có thổi còi cho nên đô nhi phòng thủ không có có vấn đề gì đột nhiên jem liền xoay người một cái về sau dưới hông dẫn bóng cấp tốc địa dựa vào đô nhi thân thể bắt đầu từ phía bên phải đột phá đô nhi lướt ngang tốc độ còn là rất không tệ có thể theo kịp jem tiết tấu jem sau đó liền một cái thể trước biến hướng từ một phương hướng khác lần nữa ra tốc thân thể hai người cứ như vậy sinh ra và chạm kịch liệt trọng tài con mắt nhìn chằm chặp đô nhi cùng jem chỉ cần hai người có xuất hiện phạm quy động tác lập tức liền thổi còi dêem đem đồ nhì gạt mở về sau đối mặt lệ đờ bộ p h ò n g trực tiếp liền dùng không nhìn thủ đoạn cường thế địa trên không trung trệ giống một hồi đang giảm xuống thời điểm thuận tay đưa bóng cho ném đến tận diệp nở giữa nửa phần trên điểm cuối cùng bắn ngược trực tiếp liền lọt vào vòng rồ bên trong ò l ợ i cựu khi d ê m đem thân thể cùng kỹ thuật kết hợp lúc thức dậy n g ư y i căn bản cũng không có thể đối nó làm ra cái gì hạn chế g ờ cũng là kinh ngạc mà nhìn xem một cái chiếu lại màn ảnh ông trời ơi hãn quả cầu này độ khó còn là rất lớn đầu tiên là cùng đồ nhì tiến hành thân thể đối kháng sau đó còn có thể bình tĩnh tỉnh táo mà đối diện hệ đờ bộ phòng vào bóng thành công thật bất khả tư nghị dêm vào bóng về sau mặt không biểu tình lui bước trở về thủ hệ đờ mở cầu cho dọn đồ giang vô địch thành thơi tự tại đi qua nửa tràng hiện tại người già chơi bóng không dễ dàng muốn nghỉ ngơi nhiều dù sao cầm là đại hợp đồng cũng không thể bị thương do n đồ nhìn một chút giang vô địch giang vô địch vẫn là thói quen địa khoát khoát tay ra hiệu hắn chuyển cho những người khác hệ đờ tiểu tử này ở bên trong tuyến rất tích cực địa mới vị đối với dạng này tích cực người vẫn là muốn cho hắn cơ hội Đợi, nhìn qua mấy trận xùn đội tranh tài hệ đờ mỗi lần đều rất tích cực địa tạp vị đều đem đối diện xe áp chế ở phía sau sau đó cầu liền không có đến trong tay hắn đó là một cái lòng chua sợ t à, do nội truyền cho hệ đờ hệ đờ lần nữa dùng chân bước lắc mở mghi về sau lại s o n g thành xoay người một cái s ờ lem đủ hôm nay hắn cũng không biết muốn chụp nhiều ít cái Vân ở đây bên cạnh liền nói với mghi nghi không cần luôn nhảy ngươi muốn khống chế lại nghi gật gật đầu biểu thị mình biết rồi sau đó hắn nhìn hệ đờ ánh mắt liền trở nên mười điểm đáng sợ dêm lại tiếp tục bên ngoài tuyến cầm cầu tổ chức những người khác liền đứng tại nguyên địa bất động đoán chừng đều là đang nghĩ nếu như dêm cho hắn chuyền bóng hắn liền đánh không cho bọn hắn chuyền bóng vậy liền đứng đấy nhìn dêm đánh、em. đúng vậy chính là như vậy ý nghĩ dêm trong nội tâm biểu thị mười điểm im lặng sau đó hắn liền thấy nghi đi ra cùng hắn làm một cái vịt h n dồn phối hợp ngẫu nhiên dêm liền mượn nhờm khi vịt h n dồn đột phá đi vào nghi cũng phối hợp lấy không c ắ t lao dêm lập tức liền tới một cái ném bao cầu hệ đỡ thấy được cầu phương hướng nhảy dựng lên muốn muốn chặn lại bất quá độ cao lại trọn vẹn so với hắn nhảy dựng lên còn cao hơn nửa bàn tay. sợ không tới đương nhiên hắn sợ không tới cũng không có nghĩa là người khác sợ không tới sau lưng hắn vì cũng đồng dạng nảy lên trực tiếp liền nắm lấy cầu đem bệ đờ cho cách c h ụ cổ phía dưới đỉnh v h ố i đó cũng không phải là đùa dỡn đoán chừng lúc này vì trong nội tâm đều muốn vui sai lệnh tự mình cách t r ụ quan trạng nguyên đắc ý hạ một hiệp đội c ả vạ lì hệ tiến công liền rèn sát cầm bóng quyền chuyển hóa về sau giếm lại cầm cầu tổ chức hiện tại đồn g h ỵ xem xét hắn cầm cầu tổ chức ra đầu liền muốn run lên a ra hỏa này làm sao cùng tự mình lao đại biến thái a lao thiên gia của ta tha hắn a đội lạ cỡ liên tục hai cái h đội cạ vạ l u h ệ đương nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn x ê m ở nơi đó không kiêng nghệ gì cả địa đối vị đồn n h i bao bọc long chỉ đạo tiến đến đối x ê m tiến hành b á i nhiễu long chỉ đạo cánh tay dương cùng bàn tay cũng đều là rất khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nó cắt bóng năng lực đó là không cần hỏi lao x ê m không d á m sóng trực tiếp liền đem cầu chuyển về cho lòn rổ bản trận đấu này bạn xúc cảm thực tình không tốt cho nên ở vào không vị hắn trước mặt không ai phòng thủ long chỉ đạo cũng không có lựa chọn trở về thủ mà là chạy vào đi chuẩn bị đoạn dẹp lòn rổ bản ta tờ mờ không sĩ diện sao người nha cho ta một chút mặt mũi có thể không ta như vậy rất lúng túng một màn này chết cười không thiếu xem so tài phan bóng đá o l ợ hữu đều cười ha hả điện nói ta nghĩ giờ phút này l ò n rồ bạn trong lòng là sụp đổ ngươi nói hắn là ném đâu vẫn là ném đâu vẫn là ném đâu cuối cùng l ò n rồ bạn hay là tại đám người chờ mong ánh mắt bên trong đứng ở bên phải hai mươi lăm thức anh bên ngoài ba điểm bóng xuất thủ xuất thủ một khắc này l ò n rồ bạn trong nháy mắt liền n i ệ m xảy ra điều gì a ngươi đ ã phật thượng đế p h ù hộ đại tiên bảo hộ các loại khẩu dụ sau đó câu nhảy dọ mà ra đội là cờ p a n bóng đá đây là giả、a. trước trận đấu mùa giải đội bóng chính là vì lọn cố ý đem rủ xẻo cho giao dịch đi hiện tại rủ s ẹ o đã tại đội nẹt đánh tới thế nhưng là lòn rồ ban đầu không v ị ba điểm đều ném không t r ú n g còn bị đi vào giò đầu cướp được diệm im lặng a nhìn xem tầng quản lý chọn người nào a ta không lời nào để nói xác thực cái này rất đau đớn sĩ khí long chỉ đạo đối với chính mình cái này mạo hiểm đoạt diệm đi là tựa hồ cũng không có, có cảm ó c giác gì đặc biệt về sau giang vô địch còn cố ý hỏi hắn phòng ném rổ người không vị sau đó đi đoạt diệm là một cái dạng gì trải nghiệm hắn nói thoải mái kỳ thật long chỉ đạo tại đoạt d ệ m phương diện này vẫn rất có thiên phú đoán chừng hắn là thuộc về loại kia nhìn người khác xuất thủ một khắc này liền biết cầu có người hay không thậm chí còn có thể dự phán dẹp rơi vị trí cho nên hắn dẹp số lượng mới có thể khủng bố như vậy c ầ m banh sau do ấn độ trực tiếp liền lựa chọn tự mình cầm cầu nhanh chóng đột phá về sau hắn lại đem cầu cho quanh đi còn lại dưới c h u y ể n cho đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch giang vô địch cười ha hả mà nhìn xem một lần nữa ra sân hộ không biết vì cái gì một giờ phút này trong lòng có điểm sợ huấn luyện viên ta muốn về nhà Ủa, nếu không ngơi đón xem ta quả cầu này là muốn đột phá vẫn là muốn ném ba điểm giang vô địch hỏi bọc không muốn giang vô địch đột phá lại đem tự mình lật đến liền nói ném ba điểm giang vô địch gật gật đầu ngươi đoán đúng sau đó giang vô địch liền đón bọc đầu một cái ba điểm có thể là đánh dưỡng sinh bóng rổ sẽ bại nhân phẩm đi giang vô địch rốt cục vẫn là ném mất đi lần này ba điểm b ộ c xem xét mắt nhỏ đều sáng lên phản phất nghĩ tới điều gì đối phó giang vô địch biện pháp hệ đờ c ấ p được d ẹ p cũng không có lựa chọn tự mình tiến công mà là đưa bóng lại cho c h u y ể n ra để giang vô địch xuất thủ lần nữa nhìn thấy tiểu đệ như thế hiệu chuyện giang vô địch liền cho hệ đờ một cái tiểu tử ngươi không sai ánh mắt lại muốn nói với bọc cái gì tới kết quả một tiểu tử thú này thế mà học vừa mới do ấn đầu cái k i a u đoạt dẹp tao thao tác trực tiếp liền từ bỏ phòng thủ giang vô địch đi vào bên trong đoạn dẹp tất cả mọi người chương hai trăm linh bảy hai trăm linh sáu c h i n hở sợ l ò n rô bạn ta cảm giác ngươi đang dễu cả ta nhưng là ta lại không có tìm được chứng cứ giang vô địch cười cười liền đem cầu đầu ra ngoài hắn cũng không giống như những người khác ném ba điểm còn cần xem vật lý hắn ném ba điểm chỉ cùng hắn có muốn hay không ném có nhất định liên hệ mà thôi ngươi nói giang vô địch sẽ để cho một vung hăng địa đánh mặt mình a đương nhiên là không thể nào không có khả năng vậy liền văng vào đi cho hắn nhìn v à i cứ như vậy tại cột cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong giang vô địch trận banh này vững vàng địa đầu đi vào dễ chịu o lợi hiệu cười nói ha ha ha tiểu nhị đây tuyệt đối là sử thượng nhất khôi hài màn ảnh ta nghĩ ta hẳn là đem cái này màn ảnh cho bỏ vào ta liên minh tứ đại quýnh bên trong ngờ rất là bất đắc dĩ điệu âm ụ n hắn cười ưu điểm đau x ố c hông ta nghĩ nếu như cụ g ì có tại nhìn tranh tài nhất định sẽ rất hâm mộ giang vô địch có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này o l ợ hiệu đúng vậy tiểu nhị cụ dị rất hâm mộ ngờ cụ đây là thế nào d e m hướng phía bộc lộ ra m ấ y cái bộc lúc này đã không dám nhìn bất kỳ kẻ nào túi đầu liền chạy ra được hôm nay mặt mò không có ồ ồ ồ thật là khó chịu bạn tiếp tục điểm cầu cho d e m d e m nhìn xem đội cạ vạ l ì h ẹ ệ loáng thoáng có chút co vào t u y ế n trong cũng không có muốn đột phá vào đi tâm tư liền chuyển cho ình dèm ình dèm lưng đánh c u s ma giang vô địch nghĩ nghĩ liền đến bao bọc ình dèm ình dèm cũng không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là tự mình cưỡng ép nhảy dựng lên ngửa ra sau nhảy phát ra tay bởi vì trong lòng hắn có lòng tin giang vô địch cùng cút ma hai người quấy nhiều đối với hắn không hình thành nên cái uy hết nói thì nói như thế không sai thế nhưng là vậy cũng muốn nhỉnh d è m có thể quăng vào đi a quả bóng này lần nữa ném mất đi đội lạ cờ phan bóng đá lại một lần nữa lộ ra biểu tình thất vọng như vậy tiếp đó tiến công tiết tấu liền hoàn toàn ở đội cả v ạ l ì h ệ t bên này giang vô địch đột phá vào đi sợ lem đu hệ đỡ lưng đánh g v i hoàn thành một cái sợ lem đu dọn đồ đô ni biểu bên trong một cái ba điểm ngắn ngủi năm phút đội cả v ạ l ì h ệ t liền đánh ra một đợt một trăm bốn mươi cao trào đi ra vô luận cần làm sa hô gọi tạm dừng đều tựa hồ không có ích lợi gì mà tình huống như vậy cũng tiếp tục tiếp tục đến hiệp ba nửa đợt sau đến hiệp bốn đội lạ cờ liền hoàn toàn không có một chút muốn đánh tâm tư thì dấn lù dứt khoát liền để đội hình dự bị đi lên lưu manh thời gian s o á t điểm tranh tài kinh nghiệm cái gì cuối cùng đội cạ vạ l ì h ệ t lấy một trăm mười bảy một trăm thi đấu điểm chiến thắng đội cạ vạ l ì h ệ t tranh tài kết thúc một khắc này giang vô địch liền cùng đứng bên người d ê m o một cái giang vô địch ha ha ha d ê m hôm nay ta tháng d ê m chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại vậy lần sau ta ngay tại cờ lệ vệ lẹn chờ người a cái này trận đấu mùa giải đội cạ vạ luyện sẽ cùng đội lạ cờ đối chiến hai lần một lần là sân khách một cái khác liền là sân nhà Dêm n giang h e g vô địch ngữ khí trong n ộ i tâm lập tức liền một chút lòng chua sót bởi vì là giang vô địch hoàn toàn là dẫn banh đội khi nhà lao đại ngữ khí đến nói chuyện nhìn lên trời phú tràn đầy đội cạ v ạ l ì h ệ t Dêm cảm thấy đội lạc cờ cái kia cái gọi là thiên phú tràn đầy khả năng thật là một câu nói đùa bằng không vì cái gì từ đầu tới đôi đội lạc cờ cũng không có thể cho đội cạ v ạ l ì h ệ t tạo thành phiền thoái gì đâu phải biết trận đấu này giang vô địch bất quá là cầm tới hai mươi mốt điểm mười trợ công bốn dẹp số liệu mà thôi điều này nói rõ giang vô địch căn bản là vô dụng khí lực lớn đến đâu nếu là bước ra toàn lực hình thức giang vô địch cái kia đội lạ cờ chẳng phải là muốn từ nửa t r à n g sau bắt đầu liền biến thành rác rưởi thời gian ngắm lại giêm trong nội tâm liền một trận bất mãn cái này đội lạ cờ vì cái gì thì sẽ không thể vì hắn giao dịch đến cự tinh đâu trước kia người ta không nguyện ý cùng giêm cùng một chỗ chơi bóng cái kia còn có thể dùng cờ lễ vệ lẹn là tiểu thành thị không có lực hấp dẫn hiện tại lo s a n g dơ lết thế nhưng là thành phố lớn à, đội lạ cờ càng là có cho hấp thụ ánh sáng độ dạng này còn hấp dẫn không được người có lẽ trong này thật là có nguyên nhân sau trận đấu truyền thông buổi họp báo esn phóng viên đặt câu hỏi giang vô địch、sung. ngươi cảm thấy cho hôm nay đội cạ vạ lì hệ đánh mấy điểm giang vô địch liền nghĩ nghĩ liền nói chín điểm đi đầy điểm là mười điểm không cho mười điểm nguyên nhân là sợ bọn họ quá kiêu ngạo l ó s a n g rơ lết bản địa phóng viên trận đấu này ngươi số liệu giảm xuống vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa thực lực của ngươi đang lùi lại giang vô địch mà không biểu tình địa nhìn hắn một cái lại nhìn thấy cái kia l ó s a n g rơ lết bản địa phóng viên bản số của liền cười cười đúng vậy ta thực lực giảm xuống về sau đoán chừng cũng chỉ có thể treo lên đánh đội lạ cơ yếu như vậy đội hoa giang vô địch câu này lời vừa nói ra lập tức liền đưa tới hiện trường không ít xôn sao tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem giang vô địch tựa hồ cảm thấy lỗ thai của mình tựa hồ là nghe lầm sát vách liền là đội lạ cờ phỏng vấn k h u rất nhanh liền có người đem giang vô địch tại buổi họp báo đã nói nội dung phát cho đội lạ cờ bên này sau đó lại là một đợt đánh m ặ t thao tác cụt mạ cũng ra sân trận đấu này biểu hiện của hắn cũng không thể lắm liên tiếp không cắt đều cho đội lạ cờ tạo thành phiền thoái rất lớn nhìn thấy từ nhà lao đại đã nói như vậy cụt mạ cũng là cáo mượn oai hùng liền nói đội lạc cờ cho tới bây giờ liền sẽ không bồi dưỡng cầu thủ bọn hắn sẽ chỉ ký kết c ự tin h đến vì bọn họ chơi bóng tại c ố bệ xuất ngũ về sau đội lạc cờ liền dừng bước quý sau so tài mà chúng ta đội cả v ạ l ì hết là tổng đội vô địch tự nhiên có thể tại thực lực phương diện cường thế treo lên đánh đội lạc cờ l o ạ xăng dơ lết truyền thông bị cuộc d m a dạng này không chút nào cho thể diện lời nói nói mặt đỏ tới mang thai thế nhưng là lại không biết muốn làm sao phản bác cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tự mình khó chịu quá hoan u ổ n g kết thúc cùng lạc cờ giao chiến về sau đội cả vả luyện q a y trở về cờ lệ về lẻn b ọ tháng đem ở phía c ù n đến một ạ t mươi họ vẹt h ế ngày o n Trạng n g đều cùng hai vẹt mươi ban đêm hai tri đội bóng tranh tài giống như ước mã tới bắt đầu đội cạ và lùi hệ bên này xuất gia đầu tiên là tờ gờ dọn đồ xù tìm gạ giang vô địch sợ m u ộ n phỏ tuất đôni a ở phỏ tuất nhỏ nẻn c hệ đơ mà đội tìm bờ ý họ v e t bên kia thì là g g o t i t sù t ỉ n h gà hạchlin sợ m u ộ n phỏ tuất bùnơ a、uh, ở phỏ tuất sơn c đắng nes đắng nes ném bóng thắng hệ đơ t h ị t mang bánh qua nửa tràng về sau thì là đưa bóng c h u y ể n cho đắng nes đoán chừng này lại tìm bờ ý họ v e t đã xác định đội bóng mới hạch tâm cái kia chính là đắng nes và gìn mang theo rang vô địch chạy tới bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí chương hai trăm linh tám hai trăm linh bảy sẽ ném ba điểm do ấn độ rất đáng sợ vì cái gì nói mới hạch tâm là đắng n e đâu một điểm rất trọng yếu chính là ngoại tình hoàn toàn không nghĩ đánh ý tứ nếu như hắn muốn đánh đội bóng mở đầu thứ nhất cầu nhất định sẽ giao cho hắn đi đánh dù sao đó là làm là đội bóng lao đại biểu tượng m à hiện tại là đ à o nest ạ i cầm cầu tiến công vậy liền không thể nghi ngờ đào n e s l ư n g đánh ngay đ đ đ á n g tiếc là hắn l ư n g không đánh nổi lập tức liền cải biến mình tiến công cưỡng ép ngựa ra sau xuất thủ độ khó vẫn là rất lớn bất quá cầu tại vòng rổ bên trên gậy hai lần về sau vẫn là thành công địa sâu nhập trong lưới cầm bóng quyền chuyển đổi hệ đơ mở cầu cho dọn đồ long chỉ đạo tại ba điểm tuyến bên ngoài trương tay liền ném ba điểm giang vô địch nhớ kỹ trước kia đã từng có người nói qua g i d n đầu còn có một cái long không ném tên hiệu tới đại khái liền là hắn đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài thời điểm liền xem như thả hắn ném hắn cũng sẽ không ném rất đơn giản ném không cho phép thế nhưng là tại trong đội lúc huấn luyện giang vô địch phát hiện kỳ thật g i ấn đ ồ ba điểm bóng vẫn rất có thế lực đoán chừng mùa hè là có đi chuyên môn huấn luyện qua tại trong đội trong khi huấn luyện có lòng tin tự nhiên cũng liền có lòng tin tại trong trận đấu xuất thủ không phải tất cả mọi người đều cùng xì mòn long chánh cũng trúng đích mình cái này một cái ba điểm trong nước nhìn trực tiếp người xem thấy cảnh này đều biểu thị sợ ngây người Ô, gờ, long chỉ đạo ném ba điểm ra ra ngươi thấy được à, long chỉ đạo hắn ném ba điểm có phải hay không tất cả mọi người đi theo g i a n g vô địch bên người đều sẽ có ba điểm tỷ lệ chính xác tăng thêm đó à? hiện tại ngươi coi như nói với ta t r í t tan tổ m ư ợ n sẽ ném ba điểm ta lông mày cũng sẽ không nhớ một cái long chỉ đạo thực lực thật cử đầu do n đồ ném ba điểm về sau thì b ở ý họ vét huấn luyện viên chính tom t h ì b ù a ý ồ liền như mày bởi vì là dạng này sẽ khiến cho tìm b ở ý họ vét phòng thủ s á c lược phát sinh nhất định biên hóa bên ngoài tuyến phòng thủ phía trên nhất định phải cân nhắc đến dò đầu cái giờ này bất quá hắn cảm thấy do nổ vừa mới cái kêu cầu hẳn là vật khí cho nên cũng không có lại tiếp tục làm cái gì phòng thủ bên trên an bài ngoại đ ì n cũng tại vị trí thấp vị trí cầm cầu dự định đánh đơn giang vô địch nhưng là bây giờ hắn nhưng lưng không đánh nổi giang vô địch thậm chí hồ bởi vì là giang vô địch quái nhiễu hắn dẫn bóng đều xuất hiện vấn đề quả nhiên giang vô địch liền phát hiện ngoại đ ì n thực lực giảm xuống không thiếu xem ra tại mùa hè thời điểm hắn cũng không có đi làm cái gì tăng cường huấn luyện ba giang vô địch thừa dị phải đ ì n không có tiết tấu trong nháy mắt đó liền xuống tay đem hắn cầu cho đoạt gãy xuống sau đó liền tự mình dẫn bóng nhanh chóng chạy qua trước trận không nhìn phòng thủ trực tiếp liền dẫn bóng lựa chọn cường đột đối mặt bù nở thiết huyết phòng thủ giang vô địch biểu thị không quan trọng ai sợ ai vương bắt đản cứ như vậy giang vô địch liền cùng bù nở trên không trung đối kháng về sau thành công đem cầu đánh đi vào còn tạo thành bù nở phạm uy bù nở hít thở sâu một cái điều chỉnh một chút giờ phút này bộ ngực của hắn còn loáng thoáng có loại đau s ố c hông đội chân giang vô địch trùng kích quá lợi hại không nghĩ tới cái này nhìn qua bình thường thân thể đối kháng lực lượng thế mà cường đại như vậy phát bóng cũng có cứ như vậy bắt đầu hai phút đồng hồ đội cạ l ụ hết lấy sáu hai lấy được không sai mở đầu Tịch vẫn như c ũ đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền giao cho đ à o nes một cái tuyến trong tung bay ở ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu tổ chức tại quá khứ dạng này là phải bị phun thế nhưng là tại tiểu cầu thời đại dạng này đi là lại trở nên mười điểm bình thường thông qua được thịt end zone về sau đ à o nes ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài đột nhiên nạ pháo trực tiếp liền trúng đích một cái ba điểm C ném ba điểm dạng này màn ảnh vẫn là rất nhiều người ưa thích đ à o nes trở về thủ quá trình bên trong dơ cao ba ngón tay chúc mừng bất quá long chỉ đạo trực tiếp liền đáp lại đạo nes vừa mới viên kia ba điểm bóng tự mình cũng tại ba điểm tuyến bên ngoài c ù n g đạo nes không sai biệt lắm vị trí bên trên báo tố trúng lại một cái ba điểm bóng hiện tại thì bộ io liền biết g i ò nô ba điểm bóng cũng không phải là dựa vào vật khí vật khí không có khả năng liên tục ném trúng hai viên dọc cách mỏ gạo phi hắc bầu không khí lập tức liền bởi vì là g i ò n đầu cái này hai cái ba điểm bóng cho điểm b ố t lên từng cái đều đứng lên là lòng chỉ đạo vỗ tay thì bộ io liền nói với t ị p đừng lại cho g i ò n đầu không bị cơ hội t ị p gật gật đầu biểu thị mình biết rồi thế nhưng biết thì biết hiện tại kiểu như châu bỏ lên do ấn độ ở đâu là một cái t ị có thể ngăn cản kết quả là ngươi có thể nhìn thấy tại về sau thời gian bên trong do nỗ làm nhiều nhất một việc liền là đón tít ném ba điểm khiến cho hiệp một kết thúc long chỉ đạo ba điểm bóng bảy ném ngũ tạng trực tiếp liền chặt hạ mười lăm điểm mà đội cạ vã lì hết cũng lấy ba mươi hai mươi hai điểm dẫn trước tìm mơ ý họ vest hiệp hai thay đổi đội hình về sau tìm mơ ý họ vest bên kia bãi r ì n còn tiếp tục lưu lại trên sân mang theo dung sở nắm lợi không rút cùng nhìn ra sân thì bố ý ồ thế nhưng là biết bãi r ì n ra hỏa này thể lực rất nhiều cho nên hắn căn bản cũng không khả năng chuẩn bị để bãi r ì n nghỉ ngơi tại cái này trận đấu mùa giải thì bộ y ô đã là phải gìn chế định một loạt ra sân kế hoạch ít nhất phải cam đoan trận đồng đều ra sân thời gian không thua bốn mươi phút đây chính là hoàn toàn dựa theo dêm tiêu chuẩn đi làm đó a phải gìn có thể không rõ ràng thì bộ y ô kế hoạch ra không hắn biết l i ê n là bởi vì là biết hắn mới càng phải đánh dưỡng sinh bóng rổ bằng không tại như vậy lớn lên ra sân thời gian bên trong hắn đoán chừng liền muốn h ỏ n g mất kết quả là l i ê n hình thành dạng này một cái hiểu lầm một cái liều mạng dưỡng sinh có thể hoàn thành huấn luyện viên bố trí càng thêm ra hơn trận thời gian nhiệm vụ một cái bởi vì vì đó dưỡng sinh cho nên mới an bài nó càng nhiều ra sân thời gian dâu sở trước đó cũng tại đội cạ vạ lì hệt mang qua một đoạn thời gian bất quá bởi vì là luôn đánh một trận thương mấy trận nguyên nhân cuối cùng vẫn giao dịch không nghĩ tới cuối cùng thế mà đi tìm bờ ỉ họ vét dạng này cũng tốt tìm bờ ỉ họ vét hậu vệ tuyến cạnh tranh không thế nào kịch liệt hắn cũng có thể tranh thủ đến một chút hợp lý ra sân thời gian lại thêm thì bộ ỉ ô cũng là hắn lân sư hẳn là sẽ chiếu cố một chút dâu sở Em. dâu sở giống như liền là bởi vì là thì bộ ỉ ô liều mạng sử dụng cho nên mới bao phế giang vô địch loáng thoáng phát hiện một cái không muốn người biết trận tướng ngoại tín đánh dưỡng sinh bóng rổ có phải hay không sợ tự mình đi bên trên cùng do sở con đường còn giống như thật sự có loại khả năng này đội cạ vạ l ì h ệ t bên này giang vô địch thì là mang theo cơn mạ noa bạ nhỏ nẻn t r í c h tan tổ mượn ra sân giang vô địch khi bị g ạ kỳ thật đội cạ vạ l ì h ệ t còn có một người dự khuyết v gờ cái kia chính là cờ lạ sẩn thế nhưng là t ỷ dần lụ tựa hồ cũng không phải là rất tin tưởng cờ lạ sẩn cho nên hắn cũng không có lựa chọn để cờ lạ sẩn tại trận thứ hai cho bên trong ra sân dù sao giang vô địch thể lực còn nhiều để hắn khi gờ tốt d ẫ sợ tới phòng thủ giang vô địch nhìn xem giang vô địch hắn liền nói tới đi xong để ta xem một chút ngươi vì sao lại bị truyền thông sương chi là liên minh đời sau người nối nghiệp giang vô địch cái gì ta là liên minh đời sau người nối nghiệp đậu đen r o u muống cái này trò đùa nhưng lớn rồi a ta làm sao không biết chuyện này mời đọc l ạ n kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ u ff mạnh quá đà t r ư ơ n g hai trăm linh chín hai trăm linh tám có t i ế n công dục vọng hoài tin giang vô địch trực tiếp liền lựa chọn cường đánh r d n g sở không chút do dự tiến hành cường đột cường đánh hạch tâm lực lượng không dùng t h phí dốc sở đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp cuối cùng bị giang vô địch trực tiếp g i ế t tới dưới rổ x o n g thành đến điểm đột nhiên giang vô địch giống như cảm thấy tự mình trận đấu này hoàn toàn có thể cùng g a m đến tiến hành xe tăng trúng kích Em, suy nghĩ một chút bất quá hắn này lại mới giáo dốt sở l à người dâu sở cái kia sẽ trực tiếp liền lợi dụng đột phá của mình là tìm bờ y họ vẹt cầm tới hai điểm cứ việc dâu sở đã liên tiếp thương bệnh nguyên nhân dẫn đến thực lực của mình giảm xuống mười mau chóng thế nhưng là hắn đột phá như trước vẫn là có thể trợ giúp cho đội tìm bờ ỉ họ vẹt chỉ là đối với dốt sở p a n bóng đá tới nói có lẽ bọn hắn không n g u y ệ n ý nhất nhìn thấy liền là dâu sở luôn đột phá vào đi đầu gối của hắn cùng mắt cá chân thật không thể bị thương nữa ngươi hoàn toàn có thể không cần dạng này giang vô địch nói với dâu sở dâu sở lắc đầu không đây chính là bóng rổ cũng đúng giang vô địch nhận banh về sau dâu sở tiếp tục tiến lên đây l i ề u mạng phòng thủ hắn mặc dù biết tự mình khả năng cũng sẽ không cho giang vô địch tạo thành bất kỳ phiền phức nhưng nếu như không hề làm gì cái kêu còn đánh cái gì cầu a giang vô địch không nhìn dâu sở phòng thủ xuất thủ một cái ba điểm bá lần nữa chúng đích trái lại dâu sở cũng tiếp tục dẫn bóng bất quá phải rình hướng phía hắn muốn banh dâu sờ cuối cùng cũng chỉ phải đưa bóng t r u y ề n cho vải phải n rình vừa tiếp vào cầu lập tức liền không chút do dự lựa chọn cường đột tốc độ mười điểm nhanh nhanh đến phòng thủ hắn cuối cùng liền đem cô dma chưa kịp phản ứng đợi đến phải rình qua hắn về sau mới tiến hành phòng thủ bất quá đã không còn kịp rồi cuối cùng nhỏ n ẹ n tiến hành bộ p h ò n g và rình không có chút nào lui lại trực tiếp đỉnh lấy nhỏ n ẹ n liền nhảy dựng lên cục mạ ai ra hắn nhảy thật cao hắn đem nhỏ nện cho các c h ụ đồng thời còn tạo thành nhỏ nện phòng thủ phạm uy tìm vợ ý họ vẹt cái khác đồng đội lập tức liền cho h ạ c h gìn lẫn nhau vỗ tay chúc mừng vạch gìn đứng tại phạt bóng online nhìn một lúc sau trực tiếp quả quyết địa xuất thủ phạt bóng cũng có bên sân thì bổ ý ô nhịn không được gật gật đầu không sai cái này mới là thiên phú tràn đầy vạch gìn hy vọng hắn dạng này trạng thái có thể bảo trì lại a đội cả vạ lì hệ cầm bóng quyền giang vô địch cầm cầu tổ chức tiến công sau đó liền thấy chạy ra không bị mã bạ kết quả là hắn liền chuyền bóng cho mã bạ làm là trận đấu mùa giải đội cả vạ lì h nọ a bạ tại mùa hè thị trường tự do bên trên cũng là rất có thị trường không ít đội bóng đều hy vọng nọ a bạ có thể gia nhập bọn hắn bất quá cuối cùng nọ a bạ lựa chọn là đội c ạ valiét nhớ kỹ lúc trước hắn liền đã từng đối truyền thông nói qua trước trận đấu mùa giải ta liền nhìn giang vô địch không thiếu đặc sắc tiến công ta hy vọng có thể cùng hắn tại cùng một chi đội bóng ta muốn hướng hắn học tập không sai hiện tại nọ a bạ liền là giang vô, địch mê đệ. Cũng không có để giang vô địch thất vọng dẫn banh trực tiếp liền bỏ rơi dỗ sở tại jones tiến hành bộ phòng thời điểm sớm một bước ném ném đ ắ thủ nọ bạ chỉ, chỉ giang vô địch phương hướng biểu thị quả cầu này có giang vô địch công lao d o sơ e tiếp tục cho hoài gìn chuyền bóng tựa hồ cũng là cố ý muốn kích thích một cái da hỏa này phải biết hiện trong đội tìm bờ y họ v e s bầu không khí vẫn là có vấn đề rất lớn đầu tiên liền là lấy h à i gìn cùng đào n ẹ t làm chủ dưỡng sinh bóng rổ phái đào n ẹ t vốn là biểu hiện cực kỳ tốt nhưng không biết có phải hay không là bởi vì là cùng hoài gìn lẫn vào quá lâu nguyên nhân, nhân cũng học xong cùng hoài gìn đánh dưỡng sinh bóng rổ mà một phái khác liền là d o sơ e tiểu đ ệ bù nơ bù nơ là thuộc về loại kia lòng hào thắng cực kỳ mạnh cầu thủ dạng này cầu thủ sẽ ở mũi tiến công thời phát hiện ra tự mình h ỏ lực cũng sẽ ở phòng thủ bưng cho đội bóng tr cẳng có thể kéo theo đội bóng tiến công khí thế hai loại khác biệt phong cách cầu thủ tại một chi đội bóng thử hỏi dạng này có thể bình an vô sự không tồn tại thế nhưng là bởi vì là hiện tại trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu mà thôi cho nên hết thẻ cũng còn giấu ở mâu thuẫn phía dưới dâu sờ hy vọng ngoại gìn có thể thể hiện ra thiên phú của mình đến không cần lãng phí thiên phú liền giống như hắn nam thiếu thành danh thế nhưng là ngoại gìn lại có ý nghĩ của mình đương nhiên hôm nay ngoại gìn liền không có muốn đánh dưỡng sinh bóng rổ ý nghĩ rang vô địch từ khi đi phòng dâu sờ về sau phải r ì n cảm giác tự mình giống như bị phóng thích ra ngoài hắn giờ phút này có vô hạn tiến công dục vọng đúng vậy hắn muốn tiến công nhìn ra được c ụ t mạ đối với phải r ì n phòng thủ thái độ rất chân thành thế nhưng y nguyên vẫn là bị phải r ì n cho đột phá hết ở thiên phú luận tình huống dưới c ụ t mạ thiên phú cũng không có phải r ì n cao mà giang vô địch cũng đã sớm chú ý tới tình huống bên kia kết quả là gọi tới nhỏ n ẻ n giúp mình làm một tiệm hộ về sau liền lập tức đột kích đến dưới rổ p ả i r ì n tốc độ đột phá rất nhanh nhưng giang vô địch lại không thể so với hắn rất tại p ả i r ì n nhảy dựng lên muốn muốn lần nữa sờ lem đủ thời điểm giang vô địch liền hô to mơ tưởng ba đừng hiểu lầm giang vô địch cũng không có lần nữa bơ lóc mà là đánh vào vải rìn trên cánh tay lực lượng rất đủ cuối cùng ngoại rìn vẫn là sờ lem đủ thất bại bất quá cũng có hai lần phạt bóng hai người sau khi rơi xuống đất ngoại rìn liền đối giang vô địch bất đắc gì nói ta nói ta lại không có đắc tội ngươi ngươi làm gì luôn nắm lấy ta không thả à ngươi nhìn tay của ta đều bị ngươi đánh xưng lên một cái hồng hồng bàn tay liền khắp tại vải rìn trên cánh tay thật có lôi thật có lôi không phải cố ý giang vô địch dùng mang theo áy náy ngữ khí nói với vải rìn quả cầu này đúng là phạt quy không có chất vấn đ o á n trừ ngoại rình cũng là bị giang vô địch đánh quá sức cho nên hắn hai lần phạt bóng đều không có trúng đích cuối cùng bị c h i s tan t o mượn cầm tới dẹp sau đó giang vô địch lại trợ công c h i s tan t o mượn xong thành một cái không tiếp ăn bánh thành công còn đánh thành tìm bờ ý họ vestc in p h ạ m quy lợi dụng cái này phạt bóng thì b ù a ý ổ cũng tiến hành đội hình n g ả y tấm ngoại rình cùng i ý bị cầm xuống trận bù nở đào nè ra sân mà đội cả v ạ l ì hệt bên kia thì là không có tiến hành cái gì động tác hiệp hai còn có năm phút đồng hồ lúc này so điểm là bốn mươi bảy ba mươi sáu đội cả v ạ l u hệt vẫn như cũ dẫn trước đào nè ra sân về sau đối với chít tan tổ mượn phòng thủ yêu cầu liền muốn lớn hơn một chút nhất là đạo n e luôn đứng bên ngoài tuyến cầm cầu chít tan tổ mượn cũng muốn cùng theo một lúc ra ngoài duy nhất đối đội cả v ạ l ì h ệ n tốt một chút chính là tuyến trong còn có một cái nhỏ nẹn nhỏ nẹn còn tính là phòng thủ ký tay đạo n e thử một cái ném ba điểm bất quá cũng không có trung đích sau đó cục mạ tại ba điểm tuyến bên ngoài đột nhiên xuất thủ ba điểm trung đích đội cả v ạ l ì h ệ n đến điểm liền đi tới năm mươi điểm cục mạ hiện tại thật là rất thích hợp đội cả v ạ l u y ệ h ã n không cầu vị trí chạy cũng là thật không tệ cảm giác được ra cốt mã lợi dụng tự mình không cầu vị trí chạy cho tìm bờ ỉ họ vẹt tạo thành phiền t o á i rất lớn bình luận viên nhìn xem đỉnh đầu màn hình lớn cấp ra từ ra sân đến bây giờ cốt mã số liệu tám điểm ba diệm hai trợ công rất tán thành nói t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm mười hai trăm linh chín p h ạ t bóng tuyến sở lem đủ đ à o n ẹ t cùng bụ nở ra sân mặc dù nói cũng đúng tìm bờ ỉ họ v ẹ tiến công có nhất định chuyển biến tốt đẹp nhưng là tại phòng thủ bưng hắn vẫn như cũ có vấn đề rất lớn bù nờ một người liền gắt gao theo sát giang vô địch thế nhưng là giang vô địch lại không ngừng mang theo hắn vị trí chạy cái này nhà chính là nhất khí hắn liền là không xuất thủ cũng không cầm cầu một mực đang trượt bù nờ nếu là lúc này là đội tìm bờ ý họ v ẹ t dẫn trước cái kia bù nờ liền r ứ t khoát điểm ăn chút thiệt thòi cùng giang vô địch chạy tính toán thế nhưng là lúc này tìm bờ ý họ v ẹ t là lạc hậu một phương a hắn nhất định phải tại mũi tiến công trợ giúp cho tìm bờ ý họ v e t vâng không dựa vào đạo n è một người cái kia trên cơ bản là g một lát sau bù nờ quyết định không cùng giang vô địch cái k kết quả hai cái hiệp về sau hắn lại tổng tiếp tục đi theo giang vô địch bởi vì là giang vô địch xem xét bù n ở không cùng tự mình được liền đứng bên ngoài tuyến không người phòng thủ liên tục trúng đích hai cái ba điểm bóng mắt thấy là phải đem so với điểm kéo vào rác r ờ i thời gian thì b ù a ý ổ cũng chỉ phải tận tình khuyên bảo địa nói với bù n ở bù n ở đi theo hắn ngươi nói ngươi có thể làm cho bù n ở làm sao bây giờ kết quả đào nes cũng liên tục mấy lần xuất thủ đều rèn s á t cứ như vậy thì mợ ý họ vẹt hơn nửa hiệp liền lấy bốn mươi b ố sáu mươi sáu lạc hậu hơn đội cạ vạ l ủ hệt hai mươi hai điểm nửa trang liền lạc hậu hai mươi hai điểm xem ra hôm nay tìm b ở ý họ vest đoán chừng cũng là không thắng được tìm b ở ý họ vest tam thương trạng thái đều thật không tốt đến điểm cao nhất là v h ả i tỉn tám điểm về sau là bù nở sáu điểm cùng đáo nẹt năm điểm tại chỉ đạo nếu như không có ngoài ý m u ố n hôm nay trận đấu này đội cả v ạ l ì h ệ t sẽ thắng chương chỉ đạo không có dêm đội cả v ạ l ì h ệ t đội hình ngược lại trở nên càng thêm hợp lý mặc dù nói có dêm đội cả v ạ l ì h ệ t là một chi đoạt giải quán quân cường đội nhưng là hiện tại đội cả v ạ luyện thực lực cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hạ xuống nửa trang sau bắt đầu giang vô địch liền lâm thời địa đi xuống nghỉ ngơi dò đầu cùng antony h ở phía trên dẫn đội kết quả dò đầu cùng antony h hai người liên thủ lại đánh tìm bờ ỉ họ v ẹ một đợt 70 trên lệch điểm liền đi tới 2 a chín điểm nói nửa trang liền đem tranh tài kéo vào rác rưởi thời gian liền thật biến thành rác rưởi thời gian đến đằng sau thì dun l ụ cũng bất quá là để giang vô địch tại hiệp bốn còn có 10 phút thời điểm ra sân một cái dù sao ai đều có thể nghe được sau lưng sân nhà đội c ả vạ l ì hệt phan bóng đá tại hô to chúng ta cần sông xin cho trên sông trận dạng này gieo họ thì dun lù sợ nếu là tự mình không cho giang vô địch bên trên trảng đoan chừng sẽ bị p a n bóng đá cho p h ú chết xong đừng đánh quá hung ti dun lù đối sẽ phải ra sân giang vô địch nói ra giang vô địch liền nói t i ê n tâm đi huấn luyện viên ngươi tin tưởng ta kết quả nửa trang logo ba điểm xuất thủ trúng đích nhìn đây chính là chúng ta đương ra ngồi sau cầu thủ giang vô địch quá lợi hại chiêu này ba điểm cái k i a hoàn toàn có thể khiêu chiến sở ti v ẩ n cụ gì a thật mạnh ti dun lù giờ phút này chỉ muốn hỏi giang vô địch đã nói xong không đánh hung đây này ngươi vừa lên tới thì tới một cái giữa trận logo ngươi sợ là muốn để người ta đối ngươi toàn trường ép sát đúng không nhưng mà Tìm vẹt tại thủ bờ bên ý họ không phòng cũng có trên đội ố số i giang tiến rời thời gian, liều nhiều điểm mới liệu. dụng trường gì phòng trọng A toàn còn như đến nhất vô vào vậy địch Đều đã đ rác thủ áp sát. ép làm là yếu tìm bờ ý họ vẹt dự bị cầu thủ nhưng sẽ không đi quản phòng thủ phía trên vấn đề chẳng lẽ lại bọn hắn nghiêm túc phòng thủ tranh tài liền sẽ thắng không tồn tại nếu là không tồn tại vậy liền đánh một chút đến điểm tốt dâu sở ra sân thì b ù a ý ổ đ o á n chừng là cố ý muốn để dâu sở tìm xem tranh tài trạng thái cho nên dâu sở liền trở thành rác r ư i thời gian đội tìm bờ ý họ v ẹ ra sân duy vừa tiến công h ạ c tâm giang vô địch liền đứng ở trước mặt của hắn giang hai tay ra tiến hành phòng thủ dâu sờ xem xét một cái dưới hông dẫn bóng về sau liền triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ đột nhiên một cái to lớn thân ảnh bao phủ tại dâu sờ bên trên không dâu sờ trong lòng liền biết muốn h ỏ n g việc quả nhiên bốn m tiếng hắn triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ trực tiếp liền bị giang vô địch cho ngạnh xinh xinh địa cho mũ xuống dưới bóng rổ bay qua n ử a tràng hướng phía trước trận mà đi giang vô địch cùng dâu sờ đồng thời khởi động cũng muốn cấp trước một bước cầm tới bóng rổ cuối cùng vẫn là giang vô địch tốc độ so d â sờ hơi mò một chút lấy được banh về sau không có một khắc ngừng trực tiếp liền dẫm lên phạt bóng tuyến nhảy dựng lên l ư ớ t đi sở lem đủ phanh i a n g vô địch rất rung động địa s o n g thành một cái d i thở g à o lại nạ đủ sở lem đủ hơn nữa còn là trong thực chiến ông trời của ta đây mà vẫn còn là người ư ta nghĩ giờ phút này hẳn là r o t đ a n láo gia tử rốt cục trong thực chiến nhìn thấy phạt bóng tuyến vụ cận sở lem đủ lợi hại phanh hâm mộ bóng đá biểu thị tự mình hết sức h ứ n g phấn mà những cái kia giải thích cũng là một mặt một bước kết quả là liền đối nhân viên công tác nói tranh thủ thời gian tìm đến rang vô địch lúc trước thể dự báo cáo chúng ta cần nhân viên công tác tìm đến thể dự báo báo cho về sau bình luận viên nhìn một chút có chút không rõ bên cạnh hắn tiểu nhị lại hỏi thế nào tại sao không nói nhìn giang vô địch thể đo báo cáo giải thích liền nói thể đo trong báo cáo nói giang vô địch thẳng đứng bật lên là năm mươi cm chạy lấy đài nhảy lên độ cao là hai năm m số liệu này bình thường không có cái gì a đúng vậy những cái kia l i ệ u đạn so giang vô địch lợi hại đồng dạng không cách nào làm đến phạt bóng tuyến s ờ lem đủ đâu cho dù là trong huấn luyện cũng vẫn không có phần này thể dự báo cáo là lúc nào giang vô địch lúc trước thử huấn la cơ đ ầ u đen rau muống vậy hắn hiện tại số liệu là nhiều ít không biết đội cả v ạ l ì h ệ t cũng không có tại trên bọc phỉ càn web sẽ càng tân giang vô địch mới thể dự báo cáo cho nên chúng ta đối ở hiện tại giang vô địch thể dự báo cáo hoàn toàn không biết gì cả cũng không thể nói hoàn toàn không biết gì cả tối thiểu lúc trước đội lạc cờ cái kia phần liên quan tới giang vô địch thể dự báo cáo là giả giống giang vô địch trực tiếp liền hướng phía f a n bóng đá thính phòng lớn tiếng địa gầm hét đội cả v ạ l ì h ệ n sân nhà phèn hâm mộ bóng đá lập tức liền hô to sông đến đ á lại kỳ thật nếu như hô mở vờ cái kia sẽ tốt hơn đáng tiếc là giang vô địch cũng không có cầm qua mở vờ tờ giải thưởng cho nên hôm ở vờ tờ liền trở nên có chút bành trướng làm người vẫn là không cần bành trướng tốt bằng không liền muốn làm gãy lạnh cái này không tỳ dun lù i nhìn giang vô địch quá phép lối vì để tránh cho tìm b ở ý họ vẹt bên kia cho cùng dứt dậu phế đi giang vô địch hắn liền đem giang vô địch cho đặt tại ghế dự bị bên trên đồng thời nói với giang vô địch tiếp đó ngươi liền nghỉ ngơi thanh thản ổn định xem so tài tốt em cái này sẽ rất khó thụ ai tranh tài đều thành là rác rưởi thời gian mẹ nó còn dạng này chơi rõ ràng liền là không để mặt tìm bờ ý họ vest a thì bộ ý ô lúc này đều đã tính xong đợi chút nữa tìm máy đun nước cầu thủ đem giang vô địch cho trường trị một cái để hắn không cần kiêu ngạo như vậy kết quả t ì dân l ù sớm dự phán đến nguy hiểm thế mà đem giang vô địch cân xuống ai đây là mệnh a i chính là như vậy tranh tài đánh xong đội cả v a l ì hết lấy một trăm mười một chín mươi chín chiến thắng tìm bờ ý họ vest lấy được trận đấu mùa giải hai tháng liên tiếp mà tìm bờ ý họ vest thì là trận đấu mùa giải hai liên tiếp bại mời đọc l ạ n kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ uff mảnh quá đà t r ư ơ n g hai trăm mười một hai trăm mười mũ hạ đ ầ n tranh tài kết thúc về sau giang vô địch liền đi tới giúp sở bên người cùng giúp sở trao đổi một cái quần áo chơi bóng dâu sờ nghe tới giang vô địch yêu cầu này về sau cũng hơi hơi địa s ư ớ n g sốt một chút bất quá sau đó nhìn một chút giang vô địch cái kia ánh mắt chân thành hắn cũng sẽ đồng ý ủng hộ tương lai là ngươi đừng đừng đừng ngươi đừng s ữ a ta ta sợ giang vô địch cầu xin tha thứ đánh xong tìm bờ ỷ họ v ẹ về sau đội cạ vạn l u hệ tiếp xuống ba trận đấu toàn bộ đều là sân khách tác chiến hơn nữa còn là lương tựa lương tranh tài. Hiện tại, giang vô địch rất hoài nghi đến cùng đội cả v ạ l ì h ệ n có phải hay không thật đắc tội nở bờ a i chính thức bằng không giải thích thế nào tại trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu liền cho đội cả v ạ l ì h ệ t a n bài khoa trương như vậy thi đấu chỉnh tam liên khách lương t u ổ i lương cái gì đều là tại trận đấu mùa giải trung đoạn cùng nửa đoạn sau mới có tranh tài hiện tại trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu liền cho đội cả v ạ l ì h ệ t a n xếp lên trên ngươi còn dám nói đây không phải nhằm vào đội cả v ạ l ì h ệ n đương nhiên đậu đen rau muống về đậu đen rau muống tranh tài vẫn là muốn tiến hành trận tiếp theo đội cả v ạ l u y ệ liền sân khách đối chiến đội g i két đúng vậy dọc két từ khi antony h bị đội cả v ạ l u h ệ n cho đánh cướp về sau đội dọc két cái này mùa hè trên cơ bản liền không có tiến hành cái gì b ổ mạnh trên cơ bản vẫn là đội hình như vậy không là suy yếu à luy sari đội dọc két xuất r a đầu tiên là dọc két z e m e n i s the zitker cần cạo kéo lạ haddon tao đội cả v ạ l u h ệ n xuất r a đầu tiên thì là tờ g gió nô xù tỉnh gạ giang vô địch sợ m u ộ n phỏ t u ộ t doni ba ở phỏ t u ộ t nhỏ nện cn ngoại trừ gió n bên ngoài cái khác trên cơ bản đều là người trẻ tuổi tuổi trẻ tốt trong nước cũng trực tiếp trận đấu này tại chỉ đạo hoan n ê n mọi người xem hôm nay n b a thi đấu sự t ì n h trực tiếp đội cả v ạ l u h ệ n sân khách đối chiến đội dọc k ẹ t đội dọc k ẹ t tại tây bộ cũng coi như một chi rất có đoạt giải quán quân thực lực đội bóng trong đó có trước trận đấu mùa giải đến điểm vương hạ đ ậ n còn có siêu cấp c ự tinh cao chương chỉ đạo mà đội cả v ạ l u h ệ n tại dêm rời đi về sau đối với chi này đội bóng là có hay không có đoạt giải quán quân thực lực rất nhiều người cũng là không rõ lắm hôm nay nếu như đội cả v ạ l u h ệ n có thể thắng hạ trận đấu này có lẽ liền có thể nói rõ ràng mở đầu hệ l là đội cả v ạ luyện dây đến cầm bóng quyền do nâu không chê bóng về sau liền truyền cho giang vô đị Giang vô đ ị c hạ đối mặt h đần phòng thủ, t r ự cũng tiếp một hất đột thành Rất liền cái biến đi phá lên về hướng, đần công. dàng. đần đem cho c hạ Hạ vào ra rồi sau, dễ không có như vậy nghiêm túc đoán chừng cũng là bởi vì là tranh tài vừa mới bắt đầu nguyên nhân hạ đần còn không có tiến vào tranh tài trạng thái á cầm bóng quyền chuyển đổi hạ đần cũng thử nghiệm tự mình tiến công cuối cùng tại đội cạ v ạ l u y hệ tuyến trong ba người phòng thủ phía dưới thành công địa bị quái nhiễu hạ đần biểu thị rất phiền mà quả cầu này đúng là hắn tìm đường chết đều ba người tới bao bọc hắn hắn thế mà ngay cả cầu đều không chuyển một cái cũng không biết trong nội tâm là nghĩ như thế nào sau đó giang vô địch có tiếp tục lựa chọn cường đột bất quá cuối cùng lại chuyển đến bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài đồ nhì trên tay không người phòng thủ đô nhi rất vững vàng địa đầu một cái ba điểm g i ố n g ruột bắt đầu năm mươi ờ ự án tô ni liền đối đội dọc kẹt đám người đưa bóng cho tao để tao đến tổ chức tao mùa hè thời điểm cùng đội dọc kẹt ký đại hợp đồng cũng không thể đủ để tao tại trên sân bóng sự tình gì đều không có làm trực tiếp đánh dưỡng sinh bóng rổ a như thế không được đội dọc kẹt cũng là rất nghèo bọn hắn mỗi một phân tiền đều cần tính toán tỉ mỉ tao muốn đánh dưỡng sinh bóng rổ không có ý tứ đội dâu kẹt tầng quản lý không đồng ý vào tại ba điểm tuyến bên ngoài tổ chức một cái sau đó liền đem cầu sâu đi vào tuyến chuyển cho cạo kẹo lạ cạo kẹo lạ đỉnh dưới hệ đờ về sau liền thử nghiệm ném phát ra tay bang vong dầu cự tuyệt cạo kẹo lạ ném rổ một bên khác nhỏ nẹn liền bảo vệ dưới phòng thủ dẹp g do đồ đưa bóng chuyển cho giang vô địch giang vô địch muốn cũng không có nghĩ liền đem cầu chuyển vào tuyến trong hắn muốn thử xem hệ đờ ở bên trong tuyến một người đến cùng có thể hay không đánh đơn cạo kẹo lạ nếu như hệ đờ có thể đánh đơn cạo kẹo lạ như vậy giang vô địch cùng gió n đ liền có thể căn cứ điểm này làm càng nhiều di hệ đờ không để cho giang vô địch thất vọng trực tiếp liền đối cứng lấy cạm kéo la đến dưới rổ cuối cùng lấy sờ lem đủ kết thúc lần này tiến công nhìn ra được cạm kéo la biểu lộ rất bất đắc dĩ đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới năm nay trạng nguyên hệ đờ hạch tâm lực lượng thế mà mạnh như vậy có thể ăn sống hắn tiếp tục tranh tài đ a o cầm cầu tổ chức một lúc sau nhìn thấy hạ đần tại ba điểm tuyến ngoại chạm lấy ánh mắt dường như tại hướng hắn muốn banh dáng vẻ đau cũng không tiện không cho hạ đần cầu hạ đần tiếp nhận cầu về sau đều không ngừng mà ngồi xuống dưới hông dân bóng bóng rổ dưới khống chế của hắn không ngừng địa đánh đến bắn tới trên thực tế, lúc này giang vô địch rất giống đưa tay đi đem trận banh này cho vớt ve mẹ nó tại lao t ử trước mặt tú cái gì dẫn bóng a ta vài phút liền có thể vận so ngươi tốt không tin ngươi đem cầu cho ta ta tú cho ngươi xem hạ đần cuối cùng liền giả bộ muốn đột phá bộ dáng bất quá h ắ n gái này động tác giả cũng không có lựa qua giang vô địch giang vô địch biết hạ đần nhất định sẽ làm triệt thoái phía sau bước ba điểm nói nhảm tại đến đánh đội dọc kẹt về sau giang vô địch cùng do ấn đều, đều nhìn đội dọc kẹt trước đó hai trận đấu video hai trận đấu hạ đần hết thể sử dụng hai mươi lần triệt thoái phía sau bước ba điểm bình quân một cái một trận đấu mười cái triệt thoái phía sau bước ba điểm mà cái này mười cái triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ bên trong sẽ có năm mươi phần trăm tỷ lệ chính xác cái này tỷ lệ chính xác rất cao cho nên giang vô địch liền trong nội tâm làm xong phòng bị khi hạ đần thật dùng triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh giang vô địch trực tiếp liền lợi dụng tự mình bật lên hung hăng địa cho hạ đần một cái ba điểm mũ lớn tại chỉ đạo đại vũ bản đ ầ u đen rau uống giang vô địch đơn phòng hạ đần không chỉ có đem hạ đần cho phòng xuống dưới còn đem quả cầu này cho bỡ lọc rơi mất chúng ta nhìn thấy giang vô địch nhảy thật là cao a bóng rổ mặc dù nói vẫn là từ giang vô địch đỉnh đầu bay qua bất quá bởi vì bị giang vô địch vỗ một cái nguyên nhân cũng sẽ không bay rất xa cuối cùng bị hệ đờ cho nhặt được hệ đờ t r u y ề n bóng cho giang vô địch giang vô địch liền chờ tất cả mọi người đều hơn phân nửa trận về sau hắn tức qua hạ đần giờ phút này trong nội tâm cũng cảm giác một trận h ạ i táo hắn biểu thị mình bây giờ rất sinh khí hậu quả cũng rất nghiêm trọng mẹ nó đã bao nhiêu năm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dạng này không để mặc hắn thế mà ngay cả hắn triệt thoái phía sau bước ba điểm đều có thể mụ rơi quá mức điểm giang vô địch liền cười nói với hạ đần hạ đần ngươi bây giờ có phải hay không rất hận ta à ta nghĩ ngươi mùa hè thời điểm nhất định vụ trộm luyện tập triệt thoái phía sau bước ba điểm đi không thể không nói ngươi chiêu này thật không tệ bất quá triệt thoái phía sau bước ba điểm ta cũng sẽ à ngươi ở trước mặt ta sử dụng đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công mà hạ đần n g h e xong giống như có lý giang vô địch triệt thoái phía sau bước ba điểm cũng xác thực rất lợi hại còn có một chút hạ đần mới sẽ không nói với giang vô địch hắn là tại một lần vô tình dưới xem một chút video thời điểm thấy được giang vô địch triệt thoái phía sau bước ba điểm tuyển tập video mới có thể đi thêm luyện ba điểm để cho ta biểu diễn cho người xem a nói xong giang vô địch liền rất gà tặc đ i ệ u thừa dịp hạ đ ẩ n thất thần cơ hội trực tiếp liền một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ t r ú n g đích mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bởi uff mảnh quá đà t r ư ơ n g hai trăm mười hai hai trăm mười một mẫu bức chu kỳ một trăm omg đội dọc kẹt sân nhà khí mật biểu thị mười điểm không thể tưởng tượng nổi bởi vì là bọn hắn chứng kiến hạ đần đua n ị c h triệt thoái phía sau bước ba điểm bị giang vô địch cho mũ sau đó cũng nhìn thấy giang vô địch tại hạ đần trước mặt dùng một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm ném rổ trúng đích cái này màn ảnh thấy thế nào làm sao cảm giác giống như là giang vô địch đang dạy g jem hạ đần làm sao đùa nghịch triệt thoái phía sau bước ba điểm a đội dọc kẹt phan bóng đá biểu thị tự mình nhìn không được mẹ nó bắt đầu đội dọc kẹt thật biểu hiện quá tệ g jem hạ đần đối đầu giang vô địch thật không có cái gì ưu thế a hiện trường giải thích thì t h ả o nói một cái khác giải thích liền nói jem hạ đần chỉ là không có tìm tới trạng thái mà thôi một khi để hắn tìm được trạng thái kỳ thật giang vô địch vẫn là hạn không chế trụ đổi h t a o tại tiến công thời gian còn phải kết thúc trước gian phải công còn đau ó cùng cơ cái ẩn lần làm một thịt rồi phối hợp về s thành ự m ì n dẫn bóng vận ra không vị ra kết hội cơ tới, quả l l i xuất t ủ một lần 3 điểm. Tao thành lần Bá. công địa cầm tới đội dọc k ẹ thứ t nhất điểm còn tốt đội dọc k ẹ t không có đội chủ nhà nhất định phải tiến một cái cầu mới có thể ngồi xuống thói quen bằng không đ o á n chừng fans hâm mộ bóng đá liền biểu thị tự mình phải nhức đầu chỉ là t a o cái này ba điểm chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi hạ đ ầ n tại về sau hai lần triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ toàn bộ đều không có chúng đích bóng rổ đều bởi vì là đụng phải trước khung mà biến thành dài dẹp giang vô địch trên cơ bản cũng chỉ là quay người nhìn một chút cầu mà thôi c ầ u không hiểu thấu liền đánh đến trong tay của hắn m hai cái dẹp số liệu tới tay xem ra đoạt dẹp tựa hồ cũng không thế nào khó mà hạ đần sẽ không phải là đem tự mình ba điểm cho luyện phế đi a giang vô địch nhìn xem hắn liền nói hạ đần ngươi cái này trận đấu mùa giải sẽ không phải toàn bộ đều đang luyện ba điểm a hạ đần không nói gì biểu thị không muốn lý giang vô địch còn có hắn không muốn trả lời giang vô địch vấn đề bởi vì hắn cảm thấy giang vô địch là biết rõ còn cố hỏi biết rất rõ ràng đội dọc kẹt tại giờ h n tony dẫn đầu dưới liền là đang đánh ma cầu ma cầu đối với ba điểm bóng yêu cầu cũng là rất cao hắn không luyện ba điểm chẳng lẽ lại muốn luyện d à i hai điểm a không tồn tại hiệp một đánh bảy tám phút giờ h n tony liền kêu hai cái tạm dừng thế nhưng kêu tạm dừng về sau đội dọc kẹt tình huống vẫn không có cải biến nhiều ít giờ h n tony biểu thị rất bất đắc dĩ a cứ như vậy tì d ố n lù bên này trước tiến hành đội hình điều chỉnh xuất ra đầu tiên ngoại trừ gió ấn đ ô bên ngoài cái khác tất cả đi xuống mà thay đổi đi ẩu mạng n tony t r í c tan đột phá cùng bà đội dọc kẹt bên kia cũng liền một cái cao cùng cạm kẹo lạ hạ đi nghỉ ngơi một chút mà thôi chu kỳ thu được một điểm ra sân cơ hội antony h không có đi đội dọc kẹt tại ở phỏ t u ậ t trên vị trí này đội dọc kẹt vẫn là rất thiếu người trong nước có f a n bóng đá nói tại trận đấu mùa giải sơ trong khoảng thời gian này liền là chu kỳ cơ hội nếu như chu kỳ có thể nắm c h ặ n căn cứ chu kỳ chi na thị trường cùng đối đội dọc kẹt trợ giúp tác dụng đến xem giờ a ã n tốn y chắc chắn sẽ không đổi theo cái trận đấu mùa giải đem chu kỳ đem thả đang nhìn bên trên máy đun nước vị trí dự bị ra sân antony ra sân về sau liền đại phát ca mụng ải dừng nhảy n trực tiếp liền đem t r ê n lệch điểm cho kéo ra đến mười lăm phần có bên trên nhìn xem antony h đại phát cả mù ải dáng vẻ giờ antony h liền không nhịn được một trận lắc đầu nếu là mùa hè thời điểm mẹ lộ antony h có thể gia nhập liên minh nhất định có thể thành là đội dọc kẹt đội hình dự bị hạch tâm đương nhiên cũng nói không chắc nếu như đội dọc kẹt đánh không tốt antony h cũng là có khả năng nhất có nổi đừng nhìn giờ antony h cùng antony h hai người danh tự bên trên đều có antony h ba chữ này đó là phiên dịch tại tiếng anh bên trên, hai cái thế nhưng là khác biệt tiếng anh trước tiên antony là new job lịch h ạ c tâm câu kia new dốt loạn hay không giữa ca định đoạt nevê k é p một con đường hỏi thăm một chút hay là cha liền làm ẹ lộ antony tại nevê k é p s lúc chơi bóng lưu t r u y ề n ra tới a đúng ngay lúc đó n e v r képz huấn luyện viên chính liền là giờ antony cuối cùng antony bởi vì là nix chi ế n tích đối nix t ầ n g quản lý tiến hành bức thoái vị cuối cùng giờ antony liền bởi vì là antony bức thoái vị trực tiếp liền bị xé rớt m huấn luyện viên chính bởi vì là cầu thủ bị xé rớt vô luận là bởi vì cái gì thời điểm đây đều là một kiện rất để cho người ta khó chịu sự tình thú chi còn là giờ antony dạng này danh giáo giờ antony trong lòng công khai đâu Cho có không Antony nên, đối với chu kỳ cái này ở phỏ tuất lúc này không đứng tại tuyến trong đoạn đ i ệ p còn đần đ n địa đứng bên ngoài tuyến chuẩn bị ném rổ hạ đần trong lòng vẫn là rất bất mãn thế nào điện người đứng ở nơi đó là dự định cùng ta đoạt cầm bóng quyền a hạ đần truyền cho hắn nguyên nhân đại khái liền là chu kỳ có tốt hơn cơ hội ra tay a đây là chu kỳ ra sân về sau lần thứ nhất tiến công chu kỳ vẫn là n ắ m chắc cơ hội một cái ba điểm vững vàng trúng đích tại hiệp một kết thúc thời điểm song phương so điểm là ba mươi ba hai mươi hai hiệp hai liền càng không cần phải nói hạ đần xuống dưới đ ầ u ra sân antony h ở đây bên trên trực tiếp liền không nhìn bất kỳ phòng thủ dù là chu kỳ phòng thủ rất dụng tâm thế nhưng tại so sánh giới antony h cùng tự mình hình thể về sau chu kỳ biểu thị tự mình sợ antony tiến vào đội dọc kẹt tuyến trong liền đi theo qua thanh xuân đường cái như thế đủ vẫn là đủ tiếp tục đủ đội c ả vạ l ì h ệ n ba cái tiến công hiệp đều giao cho antony đến tiến công kết quả antony liên tục đến cái ba lần đủ trực tiếp liền đem đội rộng kẹt sân nhà đánh một mảnh im lặng antony cũng cảm thấy tự mình giống như một lần nữa trở lại mình thời đỉnh cao quá sung sướng cuối cùng có phan bóng đá liền bất mãn xin cho chu kỳ x u ố n g dưới chúng ta không cần cái này chi nang người mời đối antony tiến hành phòng thủ đúng vậy phòng thủ antony chính là chu kỳ đương nhiên chu kỳ liền trở thành con n ổ i hiệp Giờ a n tony liền phảng phất rất hưởng ứng dân tâm đem chu kỳ cho bóng xuống chu kỳ thẳng đến số g ư ớ i biểu lộ đều là một mặt mậu bức đoán chừng hắn tự mình cũng biết mình tại hiệp hai trong khoảng thời gian này bị antony đánh có chút tìm không ra đông tây nam bắc ca bất quá hắn trong lòng cũng cho tự mình giải thích antony là nở bờ a siêu cấp tự tinh hắn chỉ là một cái tân tú hắn bị đánh bạo là bình thường đúng vậy là bình thường gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian lúc này hai vị giải thích đều hai mặt nhìn nhau không biết muốn làm sao nói mới tốt mà sau đó thấy được giang vô địch đứng tại bên sân làm nóng người về sau tại chỉ đạo liền trước tiên lên tiếng phá vỡ trực tiếp gian cục diện bế tắc tại hiệp hai đi qua sau sáu phút tý dấn l ũ rốt cục đem giang vô địch cho thay thế đi lên nhìn xem giang vô địch ra sân có thể hay không tiếp tục trợ giúp đội bóng kéo ra so điểm không không sai bất quá antony h Ngậy. bất quá giang vô địch có lẽ vẫn là sẽ tiếp tục đánh không cầu để đồng đội đi tiến công đi hắn càng nhiều hơn chính là tại ước thúc đồng dạng nghỉ xong ra sân hạ đẩn. Tiếu ngự, Tiếu ta lần à tới coi m ắ g ự tỉ mười bốn ư ớ c người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm mười ba hai trăm mười hai tháng giọt két hạ đần không nên đánh điểm vệ hắn hẳn là đánh tờ gờ thật đây không phải một câu nói đùa bởi vì là khi hắn cùng tao đồng thời ở đây thời điểm ngươi sẽ phát hiện hạ đần đấu pháp liền trở nên mười điểm dưỡng sinh vậy t h kỳ thật cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy dưỡng sinh bởi vì là hoại đình sẽ mang theo người phòng thủ chạy về phần tại sao sẽ có người làm ra hoại đình là nở bờ a bên trong trên sân bóng chạy khoảng cách ngắn nhất kết luận cái này cũng không rõ ràng hạ đần đâu phòng thủ hắn giang vô địch rõ ràng nhất khi tao không chê bóng về sau hắn liền đứng tại k h ắ c một cái sừng c h â u bên trên không động cũng không chạy vị cũng không tiến hành bất kỳ chiến thuật liền đứng ở nơi đó nhìn tao tại một cái khác không chế bóng tổ chức đúng vậy liền là nhẹ nhàng như vậy đương nhiên khả năng này cùng giờ hạn tổn ị chiến thuật có quan hệ ai chúng ta cũng không thể đi nói cái gì cứ như vậy tới tới lui lui tao cầm cầu tổ chức khiến cho đội dọc kẹt xong thành hai lần thành công tiến công cái này ngược lại cũng không có vấn đề gì nhưng đội cạ v ạ luy hệ tiến công cũng không có chút nào yếu bớt người ta nói đội dọc kẹt mũi nhọn rất mạnh nói thật cũng không có như thế nhìn ra được theo đội cả v ã l ì hệ đông đảo xuất r a đầu tiên cầu thủ ra sân từ lúc bên ngoài tuyến đến đánh tuyến trong để đội d ọ c k ẹ t đi đ ố i hệ đ ợ tiến hành bao bọc về sau lại để cho bên ngoài tuyến tìm cơ hội xuất thủ ngay tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc đội cả v ã l ì hệ mượn cơ hội đánh ra một đợt 12-3 cao trào lần nữa thành lập được 15 điểm ưu thế nửa trang sau bắt đầu dễ bên cạnh tài chiến có thể là cảm thấy hơn nửa hiệp cạp kẹo là đánh không tốt lắm đâu cho nên tại nửa trang sau đội dốc két liền dùng một cái nhỏ cái đội hình Đo, Haden, Gordon, Ennis đội cả v ạ l ì h ệ t liền nhằm vào đội dọc kẹt nhỏ cái đội hình q u y ế t điểm chủ đánh hệ đờ cái giờ này đội dọc kẹt cũng có tự mình nhằm vào biện pháp đối hệ đờ tiến hành bao bọc cứ việc bao bọc về sau hệ đờ có thể c h u y ể n bóng nhưng là lúc này đội dọc kẹt những người khác liền sẽ đứng tại hệ đờ c h u y ể n bóng đường tuyến bên trên tiến hành chặn đường cảm giác được không tốt c h u y ể n bóng về sau hệ đờ liền nhảy dựng lên muốn tự mình cường đánh một cái kết quả là bị đứng ở bên cạnh tư cơ cho cắt đứt cầu cấm bóng quyền chuyển đổi rất nhanh khi tưỡng Bang. tại t A đi đi chỉ ấ đạo rất n sát. b rõ ràng hiện tại đội dọc kẹt đội hình căn bản lại không được khả năng dự án tốn y là cảm thấy đội d n c kẹt từ nhỏ cái đội hình mới là lựa chọn tốt nhất ta chương chỉ đạo hiện tại cái nào chi phan bóng đá không có một cái nào c ở đây lên a nhỏ cái đội hình đã không được nhỏ cái đội hình không được a nếu như trước trận đấu mùa giải là đội hổ g ì ý ốt đoạt giải q u á n quân có lẽ mọi người đều sẽ không như thế n h ậ n là thế nhưng là trước trận đấu mùa giải là đội cạ v ạ luy hệ đoạt giải q u á n quân đồng dạng là ba năm hai quan bằng cái gì địa vị liền không giống nhau a đúng không cho nên nhỏ cái đội hình tại cái này trận đấu mùa giải s á t thực không thế nào lưu hành tối thiểu sẽ không xuất hiện toàn bộ nở bờ a đều đang bắt trước đội hổ g ì ý ốt ngũ tiểu đội hình hiện tại lấy x cầu thủ làm là đương ra ngôi sao cầu thủ đội bóng vẫn là rất nhiều t h như mạt ỉ ẩn vụ xe vít tìm ợ ý họ vest đ á n e s đào hầm lò là rổ kịp cái gì cái gì xê làm làm hạnh tâm dự án tony ạ xạ xỉn suy nghĩ việt vông cũng không biết đang suy nghĩ gì quay chung quanh tại giang vô địch bên người đồ nỉ cùng lễ đờ hai người phát huy mười điểm xuất sắc tại thứ ba tiết còn có hai phút đồng hồ thời điểm liền đã song song đến chia lên hai mươi trên lệch điểm đã bị kéo dài đến hai mươi chín điểm hiệp ba đánh xong dọc k ẹ t tám mươi một trăm linh bốn lạc hậu hơn đội cả v ạ l ì hệt hai mươi b ố điểm thấy cảnh này đội dọc k ẹ t sân nhà p a n bóng đá biểu thị không có gì hay chuồn đi chuồn đi đến nhanh c u i đội cả v ạ luy hệ bên này tiếp tục lịch luyện tân tú mà đội dọc k ẹ t bên kia thì là bóng đèn tổ hợp liên thủ biểu thị tự mình còn không hề từ bỏ tranh tài thế nhưng là cứ việc hạ đần cùng cao hai người tại nhánh cuối phát huy rất xuất sắc cuối cùng vẫn là thua đội c ả vạ li hết một trăm mười một một trăm ba mươi mốt bại bởi đội c ả vạ li hết hai mươi điểm có ý tứ chính là tại hiệp bốn còn có bốn phút thời điểm đội dọc k ẹ t sân nhà liền đi đem gần một nửa phan bóng đá có thể nghĩ trận đấu này đối với đội dọc k ẹ t phan bóng đá tới nói là cỡ nào thất vọng một cái p a n bóng đá rời đi cầu quán thời điểm liền hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng phi cứ như vậy đội bóng còn muốn đoạt giải quán quân s、si、u tâm vào tưởng đúng vậy đội dọc k ẹ t phan bóng đá phẫn nộ bắt đầu tam liên bại đội lại là ai đều sẽ không cảm thấy dạng này đội dọc k ẹ t sẽ là một chi có đoạt giải quán quân thực lực đội bóng lúc đầu đối với mùa hè không s ở tắc vì cái gì tầng quản lý liền đã hết sức bất mãn hiện tại còn tới cái bắt đầu tam liên bại nếu như đội dọc k ẹ t lại không tiếp tục làm điều chỉnh đoán chừng phan bóng đá thật sẽ chạy hết bản trận đấu đội dọc k ẹ t đến điểm cao nhất là h à đần 1 9 ờ điểm c trợ công 9 r ì n h tiếp cận tam đôi số liệu bất quá hắn ném rổ lại là h a bên trong b không sai biệt lắm là một phần ba tỷ lệ chính xác hắn phát huy không tốt là dẫn đến đội dọc kẹt thua cầu cực lớn nguyên nhân bởi vì là tại dĩ vãng trong trận đấu hạ đần kiểu gì cũng sẽ dựa vào tự mình tiến công hấp dẫn bao bọc sau đó cho đội bóng những người khác chế tạo cơ hội nhưng mà hôm nay giang vô địch một người liền đem hắn phòng gắt a o hạ đần hoàn toàn mở không ra đến rất khó chịu đoán chừng lúc này trong lòng của hắn đều đang nghĩ mùa hè thời điểm giang vô địch đến tột cùng là đi đã làm gì phòng thủ thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy huấn luyện của hắn sư là ai ta cao hơn tuổi thuê hắn đâu là đội dọc kẹt đến điểm thứ hai cao số liệu là mười sáu điểm năm trợ công sáu dẹp năm cái trợ công là một cái siêu cấp tờ g số liệu a ngay cả hạ đần đánh sủ t ỉ n h g ạ đều có chín cái trợ công A song song đ a u ký đại hợp đồng về sau cũng chuẩn bị đánh dưỡng sinh bóng rổ nhưng đ a u tại trên sân bóng tác dụng cũng không phải dựa vào số liệu có thể thể hiện ra dùng số liệu đến đánh giá một cái cầu thủ kỳ thật cũng là chuyện rất ngu xuẩn ngoại trừ hai người này đội dọc kẹt không có một cái nào lần nữa chia lên s o n g mà một bên khác đội cả v ạ l u hệt liền không đồng dạng giang vô địch hai mươi điểm đồ nhì hai mươi năm điểm hệ g hai mươi điểm do nô m mươi năm điểm antony hai mươi điểm chỉ là năm người này dù sao cũng phải điểm liền đã chiếm cứ một trăm điểm m m nói thế nào giang vô địch khi tiến vào phòng thay quần áo trước đó bị tờ nở tờ phóng viên cho kéo lại bất đắc dĩ cũng chỉ phải trả lời phóng viên một cái đặt câu hỏi vấn đề đội dọc cách ô m nay đánh rất tuyệt bọn hắn cho chúng ta chế tạo phiền t o á i rất lớn nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta gắng gượng đi qua hôm nay vui sướng một ngày tạ ơn nhìn xem cái này qua loa thức trả lời phóng viên trong nội tâm liền không nhịn được muốn đem giang vô địch cho con một trận mẹ nó trả lời một cái vấn đề của ta cứ như vậy khó khăn a mời đọc lạng kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương hai trăm m ư ờ i bốn hai trăm m ư ơ i ba đạo đức bắt cóc đánh không tốt đội dọc kẹt cũng nên có người có nổi hiện tại có nổi người xuất hiện chu kỳ khi chu kỳ về đến nhà về sau đột nhiên liền bị đội dọc kẹt cáo chi hắn bị hạ bỏ vào nở bờ a cấp dưới liên minh phát triển liên minh đi chu kỳ không phải đã nói cho ta cơ hội a vì sao mới đánh ba trận liền cho ta trao quyền cho cấp dưới đến phát triển liên minh a có thể hay không tôn trọng một cái ta à bất quá rất nhanh hắn cũng biết tại sao hắn người đại diện nói cho hắn biết để hắn nhìn một chút đội dọc k ẹ p website game chu kỳ rất nghe lời mở ra đội dọc k ẹ p website game nhìn một lúc sau lập tức liền tức giận lên đầu bởi vì là không biết là ai tại trên ngọc phỉ cản website mang theo tiết h đ ấ u lại còn nói đội dọc k ẹ p sở dĩ đánh bết bát như vậy kẻ cầm đầu liền là chu kỳ bởi vì là tại hơn nửa hiệp chu kỳ ra sân đối vị antony thời điểm liền bị antony cho đánh nổ cũng chính là từ lúc kia bắt đầu đội dọc k ẹ p khí thế liền triệt để bị đội cạ vã lì hệ chế trụ từ đó đã mất đi thắng được tranh tài cơ hội còn nói cái gì chu kỳ không thích hợp đánh n b a là một cái pha lên người loại hình lời、nói. đương nhiên người muốn nói chuyện này hoàn toàn giao cho chu kỳ một người đến con nổi vậy khẳng định là không được còn có đội dọc kẹt cái khác nhân vật cầu thủ dù sao ngoại trừ tao hạ đần bên ngoài cái khác cũng có thể dùng để làm làm con nổi đối tượng về phần đội dọc kẹt có thể hay không giao dịch những người này cái này cũng không rõ ràng nhìn tình hôn g h ả i mà ở trong nước chu kỳ bị trao quyền cho cấp dưới đến phát triển liên minh cũng là một kiện rất thổn thức sự tình trong nước phan bóng đá cũng sớm đã tập mãi thành thói quen trước trận đấu mùa giải chu kỳ đợi nhiều nhất hay là tại phát triển liên minh chỉ bất quá bởi vì là trận đấu mùa giải sơ đội dọc kẹt cần cho nên mới từ phát triển liên minh cho nói ra mà thôi bây giờ đi về cũng là bình thường đang phát triển liên minh hắn cũng không phải là một cái có thể chiếm cứ thống trị lực cầu thủ trên cơ bản liền là loại kia chia năm năm cầu thủ ta lúc ấy nói chu kỳ không thích hợp nba vẫn là trở về a bây giờ tại nba thành công chỉ có giang vô địch một cái chu kỳ cũng đừng mất mặt xấu hổ đội dọc kẹt không cần chu kỳ chu kỳ có thể đi đội cả và lì hệ ông i a n g vô địch đùi a mọi người dù sao đều là đồng bào cùng giang vô địch lăn lộn làm không tốt còn có thể lăn lộn cái tổng quán quân giới chỉ cái gì dùng tay giang vô địch hiện tại giang vô địch là đội cạ vã l ì hệ đại đương ra hắn cùng tầng quản lý mở miệng muốn chu kỳ ta nghĩ đội cạ vã l ì hệ tầng quản lý hẳn là sẽ không cự tuyệt cái này khẳng định là sẽ không cự tuyệt nhưng là làm sao muốn giao dịch nói đ ù a hiện tại đội cạ vã l ì hệ người người đều là tinh anh dùng bọn hắn đến trao đổi chu kỳ không có ý tứ chỉ sợ tầng quản lý nguyện ý giang vô địch cũng không nguyện ý trừ phi đội dọc cách đem chu kỳ cho xe rớt nói như vậy đem chu kỳ tìm đến cho nhỏ nện cùng antony đánh một chút dự bị vẫn là có thể dù sao chu kỳ không phải đã nói hắn càng thích hợp đánh ở phò tuật vị trí m à nhưng là đội dọc k ẹ t nếu như muốn lợi dụng chu kỳ đến làm thịt đội cả và l ì h ệ t một đ a o như vậy cái này liền suy nghĩ nhiều quá nhìn xem đông đảo phan bóng đá giang vô địch đều không có phản ứng về sau một chút thủy quân ngay ở chỗ này mặt mang theo tiết tấu xem ra liền các ngươi mình tại nơi này làm cho cười người ta giang vô địch căn bản cũng không có để ý lời của các ngươi tự mình đa tỉnh ta đều thay các ngươi mất mặt còn có mặt mũi giang vô địch a y gà giang vô địch hiện tại vẫn là muốn giám sát chặt chẽ ích lợi của mình đồng bào cái gì đối với giang vô địch tới nói đều là không có ích lợi gì báo quả t ô n bóc vỏ tim theo cứ việc fans hâm mộ bóng đã biết giang vô địch khẳng định là có lo nghĩ của mình nhưng nhìn đến những thủy quân này mang tiết tấu về sau bọn hắn vẫn là không nhịn được sẽ hướng những thủy quân này nói như vậy m u ố n khi phí lạ đem trong nước một chút dư luận phản hồi cho sập thời điểm sập cũng bị cái này dư luận cho im lặng đến đạo đức bắt cóc、em. thật sự chính là bởi vì là phí lạ cùng giang vô địch là thuộc về quan hệ hợp tác trong khoảng thời gian này vô địch giải chiến đang tại đưa ra thị trường tiêu thụ đâu lớn như vậy dư luận áp lực là rất ảnh hưởng vô địch g ả i chiến tiêu thụ giang vô địch người đại diện sập nói cho giang vô địch chuyện này giang vô địch bị ép rơi vào đường cùng ngay tại vây trên cổ phát một đầu đáp lại liên quan tới gần đây một vị nào đó cầu thủ bị trao quyền cho cấp dưới đến phát triển liên minh sau đó có trong nước phan bóng đá yêu cầu ta tiếp thu vị này cầu thủ đem đưa đến đội cả và lì hệ đáp lại đầu tiên đâu nếu như các ngươi nếu quả như thật nghĩ như vậy vị này cầu thủ đánh n ba như vậy các ngươi có thể góp vốn góp vốn xong về sau đi mua sắm một chi n ba muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đúng không tiếp theo ta chỉ là một cầu thủ ta lực ảnh hưởng thật sự có hạn thật không cần ta thứ ba có thực lực có thiên phú cầu thủ cũng sẽ không bởi vì là nhất thời bán hội ra hiệu mà về vải ta từng tại đội lạ cơ ngồi một năm ghẻ lạnh ta có nói qua cái gì à lúc kia còn không phải bị các người đủ loại trào phúng cho nên à chư vị đại lão các người vẫn là đi góp vốn mua nở bờ a đội bóng đi không cần ta nhìn xem giang vô địch đầu này để cho người ta mười điểm im lặng người bù trong nước fans hâm mộ bóng đá đều bị im lặng đến bất quá giang vô địch nói cũng xác thực không có sai năng lực của hắn dù sao cũng có hạn chẳng lẽ lại thật muốn đi góp vốn vừa có ý nghĩ này p a n bóng đá lập tức liền bị bên cạnh hắn bằng hưu cho c o một trận vgmlg b góp vốn mua nba đội bóng người n h à chính là không phải cái gì chúng ta tại trên mạng gõ gõ bàn phí mang m một cái tiết tấu liền tốt còn muốn xuất tiền góp vốn nghĩ cùng đừng nghĩ e m cứ như vậy chuyện này ra ngoài ý định địa lắng xuống nhưng có thể xác định chính là giang vô địch cùng chu kỳ quan hệ của hai người cũng bởi vì chuyện này trở nên c ư n g cứng bởi vì là từ giang vô địch lấy b ù đáp lại đến xem giang vô địch quả thật không có chút nào cho chu kỳ một chút mặt mũi lấy trêu chọc phương thức đối với mấy cái này dư luận tiến hành đáp lại cái này rõ ràng liền là cầm chu kỳ khi trò cười mà chu kỳ là ai trong nước thời đại mới bóng rổ người nối nghiệp thứ nhất a danh thủ quốc gia a sang năm liền đánh ư ớt c ộ c n g ư ờ i giang vô địch có còn muốn hay không đánh ư ớt c ộ c a nói thật giang vô địch đối với đánh ư ớt c ộ c thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú dù sao cũng cứ như vậy có đánh hay không đều là không quan trọng vận động viên bóng rổ chân chính công nhận nhưng thật ra là thế vận hội olympic cùng nở bờ a cái khác tranh tài không có ý tứ thực tình trước mắt v ợ t c ộ c chỉ có nhị tam lưu ngôi sao cầu thủ mới có thể tham gia nhìn xem giang vô địch tại bắc mỹ bên kia tiếng hô đều đã danh xương kế tiếp liên minh người thứ nhất ngươi nói giống hán dạng này đại lão Đi t gia... hắn a gia m hợp ở đội bóng chỉ có nghe hắn không nghe chỉ có hai lựa chọn một cái hắn rời đi các ngươi tự mình đánh một cái khác các ngươi rời đi hắn đánh t i ể u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc Ta đ c l ò ngươi n g tự n g h ĩ b i ệ ngươi pháp thích ta, 14 nước n bên gọi ta chỉ cho n g ư cơ đội Trưng hộ di ý ốt làm sao có thể đánh thắng được đội cả vả li ấy mà kết quả nhưng không có nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đội cạ vạ lì hệ thật sân khách chiến thắng đội ổ g m i b ố t 114-103. tháng 11 điểm trận đấu này đủ dàn biểu hiện hoàn hảo một điểm mà cỡ lệ cũng không biết là cái gì tình huống dù sao giang vô địch một người liền đoạt hắn bảy lần các ngươi tự mình cảm thấy khủng bố đến mức nào a đoán chừng trận đấu này đều có thể đem cỡ lệ giá trị bản thân cho đánh không có cỡ lệ vẫn là thuộc về loại kia nhận banh liền ném sg hắn không cầu vị trí chạy tăng thêm nhận banh liền ném t i ê n phú trên cơ bản là vô địch thế nhưng ngươi muốn hắn cầm cầu cái kia trên cơ bản liền gờ đúng vậy gg không thiếu đang quan sát cờ lệ đội bóng đều lắc đầu bất đắc dĩ đoán chừng cũng sẽ không đem cờ lệ xem như mục tiêu của bọn hắn một cái sẽ không cầm cầu tiến công cầu thủ n g ư ờ i nói thế nào đều là vô dụng mà về sau đội cả vạn l ì h ệ n tiếp tục nằm ngay cả khách hành trình vô luận là đội n o g h é t vẫn là đội xẹo tít toàn bộ đều gây tại đội cả vạn l ì h ệ n trong tay bất chi bất giác cứ như vậy một tháng trôi qua ba mươi ngày đội cả vạn l ì h ệ n hết thể đánh mười bảy trận đấu toàn thắng đúng vậy đội cả vạn l u y ệ mở ra mình thắng liên tiếp hành trình trước mắt chiến tích xếp tại đồng bộ thứ nhất thứ hai là đội bút thứ ba là đội giáp đội bút cái này trận đấu mùa giải cũng xác thực thật lợi hại tại lễ n ổ hèn đại chiến trước một trận đấu đội cả v ạ l ì h ệ t liền gặp đội bút mặc dù nói mọi người đều chuẩn bị đi xem lễ n ổ hèn đại chiến thế nhưng liên quan tới đông bộ đệ nhất đệ nhị chi tranh tranh tài như vậy vẫn là rất hấp dẫn người cỡ l ệ vẽ len dọc kẹt mò g ạ o phiêu hạt lúc này vô số mặc màu nâu đội cả v ạ l ì h ệ t quần áo chơi bóng phan bóng đá nhao nhao đi vào quả cầu này quán chuẩn bị cho buổi tối hôm nay ra sân đội cả v ạ luyện cầu thủ cổ vũ cái gì hai chi đội bóng cầu thủ đều phân biệt tại trên sân bóng ném rổ trong nhìn xem cái kia bách phát bách c h ú n g ba điểm bóng vợ rỗ đồn còn có mịt lệ tống đều đi tới the hạn pha bét bên cạnh hỏi dần nít đợi chút nữa ngươi phòng được à? đúng vậy căn cứ đội bù hẹn u hồn a n bài chiến thuật trận đấu này sẽ có the hạn pha bét đến phòng thủ giang vô địch the hạn pha bét tốc độ nhưng thật ra là rất nhanh càng cái khác lực bộc phát m i c h a e bù ẹ n hồn cảm thấy nếu để cho the hạn pha bét đến phòng hẳn là có thể đủ đối giang vô địch làm ra nhất định hạn chế the hạn pha bét cũng không có ý kiến the hạn pha bét liền nói ha ha hắn ném rổ chuẩn có làm được cái gì đến đấu trường bên trên chúng ta liền cho hắn biết biết lợi hại lại nói năm nay đội cả v ạ lì hết đã không có dêm không có dêm đội cả v ạ lì hết đó còn là đội cả v ạ lì hết ta vợ dỗ đồn cùng mít lệ tổng không có trả lời theo hạn p h ạ bẹt lời nói bởi vì là từ hiện tại đội cả v ạ lì hết cái kêu ba mươi hai tháng hai phụ chiến tích đến xem giống như không thể so với dêm thời đại đội cả v ạ lì hết kém cho nên vì để tránh cho bị đánh mặt vẫn là không nên tùy tiện hạ cái gì bởi upf rất nhanh tranh tài lại bắt đầu v ư t xuất ra đầu tiên đội hình dân n h ĩ sẽ antitum họ m ạ n còn mở dỗ đồn Bờ dọc lopez exit vợ lesso đội cả và lì hệ xuất r a đầu tiên đội hình giọng đồ giang vô địch cúp mạ đồ nỉ cùng nghệ lờ là cờ không cần lopez nữa cuối cùng tại lang bạc kỳ hồ phía dưới lopez liền lấy lương tạm gia nhập liên minh đội một đội một cái không thích đoạt dẹp C gặp một cái ưa thích đoạt dẹp đồng đội rất dễ chịu lopez tại đội một rất không ngoài dự liệu địa đánh ra giá, giá trị của mình lúc này lại có người nói đội là cờ nói cái gì cầu thủ đến trong tay bọn họ trên cơ bản đều sẽ bị dùng phế bỏ tỉ như dù xẻo dù xèo năm nay cũng là siêu cấp vô địch tồn tại đoán chừng cũng là vững vàng ôn sơ tát so sánh một chút dù s ẽ cùng lọn d ù bạn nếu như ngươi để đội lạc ờ lựa chọn em ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ tuyển dù xèo lúc trước đội lạc ờ vì sao lại lựa chọn đem lopez giao dịch đến đội bóng bên trong đâu một cái là nhìn lopez tại đội nẹt đánh cũng không tệ lắm rất thích hợp tiểu cầu thời đại tuyến trong cầu thủ phong cách tiếp theo đội lạc ờ muốn vứt bỏ đại hợp đồng thanh không lương đồng khổng ra khả năng hấp dẫn tự tin kết quả vợp g c lopez tại đội lạc ờ chờ đợi một năm cuối cùng vất quá Bờ dọc lopez còn có một cái dùng tốt địa phương cái kia chính là hắn sẽ ném ba điểm nhìn qua đội bột tranh tài liền biết thẻ h n phá bét rất nhiều lần xuất thủ đều là tới từ ba giây khu bên trong liền là cái k i a u ba điểm tuyến bên trong một bước bắt đầu ba bước lên rộ liền là hắn thường xuyên làm cái này mang ý nghĩa khi thẻ h n phá bét đột phá thời điểm đội bột tuyến trong muốn thanh ra không gian đến cho thẻ h n phá bét đột phá Bờ dọc lopez sẽ ném ba điểm đứng ở bên ngoài người ta nhất định phải cùng đi ra a không cùng ném chết ngươi cho nên vợ dọc lopez cùng thẻ h n phá bét phối hợp cũng là vô số đội bóng nhức đầu một điểm ném bóng k h vòng rổ bên t l kia chuyển đến thanh tịnh thanh âm bất quá quay đầu giang vô địch cũng lợi dụng tự mình đội phá sát vào đến đội bột u bên trong cuối cùng x o n g thành một cái ném ném đến điểm về sau hai phút đồng hồ bên trong nội dung cốt truyện là vợ dọc lopez không bị xuất thủ ba điểm không trúng giang vô địch ba điểm trúng đích Bờ dọc l o p e z không v ị xuất thủ ba điểm không trúng giang vô địch c h u y ể n bóng t r ợ công đồ nhi trúng đích một cái ba điểm Bờ dọc l o p e z không v ị xuất thủ ba điểm không trúng giang vô địch t r ợ công kuzma m ệ n h bên trong một cái d à i hai điểm đúng vậy có lẽ michael bủ h n hồn ý nghĩ trong lòng là trước hết để cho bờ dọc l o p e z beo tư đem bên ngoài tuyến xúc cảm mở ra dạng này mới có thể kéo theo đội bóng tiến lên thế nhưng là vấn đề là trận đấu này tựa hồ loáng thắng có bất diệu a lopex liên tục ba lần không v ị xuất thủ đều không có trúng đích làm sao nhỏ đội cạ vạ lì hệ sân bóng vòng rồ cho hắn đóng dấu chồng không thành bất đ a c dĩ michael bù en hồn cũng chỉ phải kêu một cái tạm dừng bố trí một cái chiến thuật mới michael bù en hồn mùa hè không giữ quy tắc cùng kết thúc hắn cũng không có cùng đội hạt tiến hành giáo chủ luyện hợp đồng đàm phán cái gì mà là tiếp nhận đội bụt đề nghị đi tới đội bụt khi huấn luyện viên chính hắn đến đội bụt về sau tân quản lý chỉ nói với hắn một câu để ta nhìn ngươi chấp giáo thực lực tại hai tháng này quả thật làm cho người thấy được michael bù en hồn không giống nhau chấp giáo thực lực càng đáng quý chính là tất cả mọi người đều biết the h n pha bét là đội bụt lao đại thế nhưng thường thường tại tranh tài thời khắc mấu chốc nhất michael bù ẹ n hồn cũng cùng trước đó kin h đem theo hạn phạ bẹt cho bỏ vào ghế dự bị bên trên đổi lại là cái khác đội bóng huấn luyện viên chính bọn hắn dám đem đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ đem thả đến ghế dự bị lên sao t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 n ư ớ c người bên trong ta chỉ cho người cơ hội Trưng 216, 21 Bờ dọc l o p e t s luôn lãng phí đội bóng cơ hội ra tay thế nhưng tại tạm dừng sau khi trở về hắn như trước vẫn là lựa chọn bờ dọc l o p e t s đeo tư ra sân đội hình không thay đổi mà duy vừa phát sinh biến hóa liền làm mắc cờ b ù hẹn hồn yêu cầu thẹn pha bẹt muốn bắt đầu phát huy mình tại mũi tiến công tác dụng thẹn pha bẹt cầm cầu bên ngoài tuyến đánh đơn đô nị phòng thủ hắn tình huống liền là thả hắn hai bước khoảng cách phòng đội không phòng ném liền hỏi một chút thẹn pha bẹt có dám hay không ném thẹn pha bẹt đương nhiên là không sợ đô nị mẹ nó thế mà dám xem t h ư n g ta ta ném cho ngươi xem kết quả là hắn liền thành công địa tới một cái ba điểm rèn s á t hôm nay đội bụt phía trên ba điểm s á t thực rất thất thường đoán chừng ngay cả bọn hắn tự mình cũng không nghĩ tới mạng của mình bên trong suất thế mà lại trở nên b ế t b á t như vậy a giang vô địch mang bánh qua nửa tràng về sau sau đó liền chuyển rời đến giòn độ trong tay giòn độ nhìn một chút liền chuyển cho hệ đờ hệ đờ đánh đơn bờ dọc lopez del tư biết tự mình dùng sức mạnh đi đánh bờ dọc lopez del tư không bình thường kết quả là liền chơi lên mình tầm trung ném rổ đội cả và lì hệ không có ma cầu lý luận đối với ném không ném ba điểm kỳ thật chủ yếu là xem bóng viên nếu như là giang vô địch như vậy ti dun lũ có thể như vậy nói đi thôi đi thôi ném càng nhiều càng tốt nếu như là đồn y hắn thì là có thể như vậy nói ân xúc càng tốt liền ném chỉ cần ngươi dám ném liền ném à. đối với hé đờ ti dun lũ được tôi h ngươi yêu làm sao ném liền làm sao ném bắt ngươi sở trường n h ấ t đến cái này trận đấu mùa giải trích tan tổ ngươn đột phá mình một cái đ i chép cái kia chính là hắn ném ba điểm cho nên ngươi hiểu kỳ thật chỉ cần ngươi cho đồng đội lòng tin đồng đội đây tuyệt đối là yên tâm xuất thủ về phần đội bóng trong đội bầu không khí khi giang vô địch cái này lão đại đều là ở vào có cũng được mà không có cũng không sao tình huống phía dưới đội bóng bên trong cũng sẽ không có chân chính lão đại cũng không có c ấ t chuột cái gì cho nên bầu không khí cũng thật là tốt rồi đương nhiên cầu thủ đối với giang vô địch cũng rất chịu phục những cái kia mới về mình lại thêm vào đội cạ v ạ l u hệt về sau giang vô địch liền từng bước từng bước địa đi theo bọn hắn đân đấu ngược cái này đến cái khác ngươi nói có thể không phục không tồn tại hệ đ ợ tầm trung ném rổ cũng có cứ như vậy hiệp một tới tới lui lui đội cạ vã l u hết lấy ba mươi ba hai mươi tám trên đại thể liền là tình huống như vậy giang vô địch phiền theo hạn pha bẹt cao hơn chính mình vẫn còn so sánh tự mình tay dài chân dài mà theo hạn pha bẹt thì là phiền giang vô địch tốc độ vẫn là cái kia quỵ dị cắt bóng mẹ nó hắn đánh lệ ố nạt thời điểm đều cảm thấy lệ ố nạt không có giống hắn rằng này ngươi không cẩn thận cầu liền sẽ bị hắn cắt bóng khiến cho the ạn pha b ẹ t đều cần gọi tới l o p e ắ pit t enzole hắn mới tốt tiến hành đột phá hiệp hai hai chi đội bóng đều thay đổi một phen đội hình kết quả antony cùng chistan tổ mượn còn có o s m a n tổ ba người đội thế mà cũng đánh đội bụt một trở tay không kịp hiệp hai ngay từ đầu liền đánh một cái chín mươi cao trào đi ra người đây có thể tưởng tượng nhìn xem antony liên tục đầu hai cái ba điểm bóng đội bụt huấn luyện viên chính m ắ t cờ b ù ẹn hồn biểu thị tự mình ngồi không yên không được phải gọi tạm dừng trước trận đấu mùa giải hắn chỗ đội hass cũng đã gặp qua đội thunder lúc ấy đã cảm thấy antony rất phế vật làm sao đến đội cả vã liệt lập tức liền thay đổi đ ầ u antony tại đội thunder đó là cùng đội thunder đội hình không phù hợp mở không ra tại đội cả vã liệt t h a n h vì đội hình dự bị hạch tâm về sau antony có cầu nơi tay tự nhiên cũng liền mở ra còn có đối với ném rổ tỷ lệ chính xác loại vật này nhưng thật ra là rất quỷ dị antony tại xuất thủ thời điểm kỳ thật đối với tự mình cũng không có bao nhiêu lòng tin hắn chỉ là dựa theo cơ thể của mình ký ức đi xuất thủ mà thôi thế nhưng là cầu liền là con vào ngươi có thể làm sao bây giờ đúng không vận mệnh do thiên định khả năng hôm nay thượng thiên chính là muốn an bài đội cạ v ạ l u h ệ thắng đội bù ta trận đấu mùa giải sơ thời điểm tất cả mọi người đều cảm thấy đội t h ầ n đờ không nên đem antony h cho x é rớt hiện tại xem ra mọi người suy đoán đều là đúng antony h vẫn là có được c ự tinh thực lực chỉ là hắn đấu pháp không thích hướng đội t h ầ n đờ mà thôi hiện tại antony h phản phất để ta thấy được ban đầu ở lịch thời điểm phong mạo cố lên nha hy vọng có thể tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối antony có thể cùng giang vô địch cùng một chỗ dẫn đầu đội cạ vã l u y ệ cầm tới tổng quán quân từ đó kết thúc hắn đến tiền bạc bây giờ không n g a y hiện thực có quán quân chức nhẫn cùng không có quán quân chức nhẫn cái k i a hoàn toàn liền là hai cái khác nhau a cứ dựa theo o n ợ cùng bà cổ ý hai người thường lẫn nhau chế d ễ u liền biết mặc kệ bà cổ ý nói cái gì o n h i ể u lại luôn là sẽ một câu ta có tổng quán quân chức nhẫn vẫn là một cái bà cổ ý liền luôn bị o n h i ể u lưu manh này phản bác làm cho mười điểm bất đắc dĩ ai bảo hắn nghề nghiệp kiếp sống đến bây giờ đều không có một cái nào tổng quán quân đâu hiệp hai đánh xong đội cạ vạ l u hết lấy sáu mươi tám sáu mươi tiếp tục dẫn trước đội bút đến nửa tháng sau song phương cạnh tranh liền trở nên càng thêm kịch liệt theo n p h a bẹt một lần lại một lần mang theo cầu trọng tiến đội cả vã l ì y hệ t u y ế n t r o n g mấy lần không nhìn hệ đờ hoặc là đô n ý bao bọc sợ lem đủ hoàn thành đến điểm mà hệ đờ rất nhanh liền ở trên người hắn đạt được bốn lần p h ạ m u y bất đắc dĩ ti dân lục cũng chỉ phải để t r i s tan tổ mượn thay thế hệ đờ vị trí t r i s tan tổ mượn trung pi là so hệ đờ nhiều tiến vào liên minh đã nhiều năm hắn biết nếu quả như thật ngăn không được theo n phá bẹt kỳ thật cũng không có quan hệ theo phá bẹt muốn một người đánh chủ nghĩa anh hùng cá nhân vậy liền để hắn đánh chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhìn hắn đến đằng sau thể lực không、được. đội bụt có thể làm sao bây giờ thẻ hàn pha bẹt lại không biết thể lực vấn đề a michael bùn hôn lại không biết thẻ hàn pha bẹt thể lực vấn đề a thế nhưng là hiện tại mọi người đều có thể nhìn ra được đội bụt từ trên xuống dưới liền dựa vào thẻ hàn pha bẹt một người đang chống đỡ không cho hắn tiến công đội bụt đánh như thế nào cho nên hiệp ba kết thúc bụt đem so với điểm truy đến chín mươi chín mươi mốt trên lệch điểm là rất gần chỉ là đội bụt bên kia thẻ hàn pha bẹt thể lực không được mà đội cả vã luy hệ bên này từng cái đều tinh lực tràn đầy nhất là giang vô địch cứ như vậy tại hiệp bốn vừa lên đến Giang vô địch liền không ngừng đ ị a công hiến m ấ y lần đặc sắc m à n ả n h c ắ t b ó n g h e i alphabet, dẫn b ó n g đột phá hoàn thành s ờ l e n đu. Bợ lộc sọt đột phá bờ z o đ ồ n giữa trận logo t r u y mẹ bay đ i ể m c ắ t b ó n g h e i alphabet, lại n é m b a đ i ể m Hiệp bôn mới qua buffood, đội ca v ạ l ì hết lại đem t r ê n lệch đ i ể m cho kéo ra đ ế n c h i n đ i ể m n g ư ờ i nói, n à y l à m s a o đ á n h c h p e ản p h a b e t đều đã theo không kịp sang vô địch buchen. Guni vậy. Hiệp bôn ngừng tự thèo dang vô địch canyan buffat, đội ca vali hết luking vô hiệm đ i ệ chinh thang đột bụt, quê đội ca vali hết lây một trăm hai mươi một trăm mười một chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ uff mảnh quá đà t r ư ơ n g 217. 216, lễ n ổ ẻ n đại chiến năm nay lễ n ổ ẻ n đại chiến vẫn là rất đặc sắc đương nhiên tại những năm qua cũng giống vậy đây là nói nhảm nba chính thức cũng an bài mấy trận đấu tỷ như đội bụt đánh đội bảy mươi sáu hết đội dọc k ẹ t đánh bờ l à z e r l à cờ đánh ổ dị út đội x e t i c đánh nips, mà cuối cùng thì là đội cả vạ lì hết đánh đội thần đờ đoán chừng hôm nay ngay cả nba chính thức tự mình cũng không nghĩ tới năm nay lễ nộ h n đại chiến sẽ như thế không hợp t h o i thường đội l ạ cờ c thế mà đi đánh đội hồ d ì iốt m giờ phút này cụ dì cùng gờ jean hai người còn không có tái xuất đội hồ d ì i t vẫn như cũng là không c h ọ n vẹn hồ d ì i t đồng thời còn là tây bộ bài danh thứ tám đội bóng mà đội l ạ cờ c thì là tây bộ thứ tư đội bóng cái này ai đều cảm thấy trận đấu này đội l ạ cờ c tất thắng a đội cả vạn l u hệt đi cùng đội thân đờ đánh cũng là rất nhiều nở bờ a phan bóng đá chỗ im lặng không nên a đội cả vạn l u ệ t cùng đội thân đờ cũng không có cái gì gút mặt a hơn nữa còn là khác biệt thi đấu khu không hiểu thấu địa ăn bài im lặng bất quá nên tranh tài vẫn là muốn tranh tài bởi vì là tại về thời gian đội cạ v ạ lì h ệ t là thuộc về cuối cùng xuất chiến đội bóng cho nên giang vô địch cũng có thời gian cùng đội bóng bên trong một chút ăn dưa còn chúng nhìn lên hôm nay lễ n ổ ẻ n đại chiến đầu tiên liền là đội bụt đánh bảy mươi sáu h ệ t cũng không biết hôm nay đội bụt là tình huống gì không nói hai lời trực tiếp liền theo lấy bảy mươi sáu h ệ t một trận cùng truy truy bảy mươi sáu h ệ t trực tiếp liền biến thành độ đần cuối cùng lấy một trăm linh chín chín mươi lăm tháng được tranh tài trận thứ hai liền là đội dọc kẹt đánh bỡ lạ d ở cái này cũng là không hề nghi ngờ các loại làm sao có thể không có nghi vấn cuối cùng bỡ lạ dơ thắng tựa như người không có nhìn lầm vợ lạ giờ thắng lấy một trăm mười ba một trăm linh chín tháng đội joket cứ việc hạ đ ẩ n hôm nay chặt xuống bốn mươi số liệu nhưng như trước vẫn là không cách nào dẫn đầu đội bóng thắng được tranh tài đội joket dm vẫn còn tiếp tục ai có nổi đâu, đâu? đội u đ joket t ầ n g quản lý biểu thị đúng vậy hối hận của mình mẹ nó đau ký xong đại hợp đồng về sau không ai từng nghĩ tới h ắ n thế mà lại rút lại nghiêm trọng như vậy đi năm vẫn là mờ vờ tờ cấp bậc cầu thủ hiện tại liền vờ vờ ai nhìn xem còn rất dài đạt mấy năm ước vạn hợp đồng đội joket lao bản vẫn là tổng giám đốc mỏ ỉ để khóc ngủ đều bởi vì là làm ác n g ộ n g mà t ỉ n h ngủ sau đó còn tiếp tục khóc tiết tấu lạ cờ đánh hổ g ì ý ốt cũng là tình huống chồng chất à, theo lý thuyết lấy đội lạ cờ huấn luyện viên chính t ầ n cùng đội hổ g ì ý ốt quan hệ trong đó hai tri đội bóng quan hệ có lẽ vẫn là rất không tệ kết quả toàn bộ tranh tài quá trình trọng tài vẫn tất tất tất điệu tiếng còi tranh tài trôi chạy độ khẳng định là bị ảnh hưởng với lại d m bại một lần biến hướng sau khi đột phá không hiểu thấu địa ngược lại lần này nhưng làm sở tạm tự trung tâm đội lạ cờ p a n bóng đá cho khẩn trương toàn bộ đều đứng lên dễm chịu đựng đau đớn thương lui về tới phòng thay quần áo tiếp nhận tiến một bước kiểm tra. mà có ý tứ chính là tại d ê m thương lui trước đó đội b ồ g ì y ốt là chiếm được t h ư ợ n g p h o n g mà khi d ê m thương lui về sau đội lạc ờ liền càng đánh càng mạnh cuối cùng còn lại vượt qua s o điểm chiến thắng ngươi có thể tưởng tượng ngoài y môn u a sau đó tất cả truyền thông đều đang chăm chú một điểm chính là d ê m tình huống thế nào v ẫ n liên đối truyền thông nói d ê m ở đây bên cạnh thời điểm liền nói với ta hắn giống như nghe được x é rách thanh â m nhưng ta tin tưởng đó là ảo giác của hắn hắn chỉ là rất nhỏ làm bị thương mà thôi bởi vì là jem trên tay duyên cớ tại đội lạc ờ cùng đội hồ dì ý ốt đằng sau tranh tài đội bóng liền rất khổ bức lập tức liền không có chú ý độ đối với tình huống như vậy giang vô địch biểu thị tự mình cũng rất mở b ư ớ c bất quá nên thi đấu vẫn là muốn thi đấu rất nhanh lễ n ổ h n đại chiến cuối cùng một trận đấu đội cạ v ạ luy hệ đánh đội t h ầ n đờ liền chính thức điệu mở ra gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian hoan nghênh mọi người đi vào trực tiếp gian a nhìn thấy trực tiếp gian bên trong nhân số đã đột phá mười triệu thật sự chính là có chút n g o à i ý m u ố n a không sai bất quá cái này cũng xác nhận đội thờn đờ cùng đội cạ v ạ luy hệ hai chi đội bóng ở trong nước vẫn là rất được hoan n ê n như vậy tiếp đó để cho chúng ta nhìn xem hai tri đội bóng xuất ra đầu tiên đội hình a ca vã l ù hệ giọn đồ giang vô địch doni a n t o n i cùng nghệ nờ thần đ ờ bao gọt vừa dù xem hét bờ r ố c dạy lạp mễ gờ giang sở tờ vẫn á đảm a l e t lạp gì nờ a n t o n i trước trận đấu mùa giải là tại đội thần đ ờ với lại bị đội thần đ ờ đem thả vứt sạch cho nên trong lòng của hắn vẫn rất có khí kết quả là tỷ dấn lù liền đem a n t o n i cho đặt ở xuất ra đầu tiên đội hình bên trên về phần trong nội tâm có hay không muốn đánh đội thần nờ mặt ý nghĩ ta muốn hẳn là có đội thần nờ đối với đem antony cho giao dịch rơi trong nội tâm cũng không có cảm thấy đáng tiếc không thích hợp liền không thích hợp cơ cầu cùng một chỗ cũng không hề dùng nhảy ném hệ đợi ném bóng thắng xì kỳng ạ đàm do đầu không lấy cầu về sau liền đối mặt r ụ thiếu t một cái biến hướng về sau liền lựa chọn cường đột dù thiếu sau đó lại chuyển tới chuyển đến giang vô địch trong tay alex gặp di nơ đi ra phòng thủ giang vô địch giang vô địch trực tiếp liền không nhìn nhảy dựng lên xuất thủ ba điểm xuất thủ tiết tấu vẫn là bảo trì rất không tệ giang vô địch mở đầu là đội cạ vạ lì hệ thắng được ba điểm bên kia dù thiếu cũng dẫn banh vọn mạnh đội cạ vạ lì hệ bên trong cuối cùng cũng trở lên rộ thành công kết thúc tự mình tiến công Giọt đ ầ u cứ việc rất muốn cùng r ụ thiếu t đánh thân thể đối kháng bất quá nói thật hai người vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu tồn tại một chút t r ê n h lệch hẳn là nói như vậy đều có các ưu điểm cuối cùng giang vô địch cùng Giọt độ thương lượng một chút giang vô địch đi phòng r ụ thiếu t mà Giọt độ thì là đi phòng thủ alex tạp di nờ giang vô địch cầm cầu đứng bên ngoài tuyến tổ chức antony ở bên trái vị trí thấp vị trí đối mặt đ a o gõ vừa chủ động đưa tay hướng giang vô địch muốn banh giang vô địch trực tiếp liền truyền cho hắn nhớ kỹ ban đầu ở ngôi sao cầu thủ trại huấn luyện thời điểm antony cùng dù thiếu còn có t a o g õ hữa đều không có làm sao nói xem ra quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp vậy được ca liền để antony đi chơi tốt antony dùng dành riêng cho hắn lưng đánh kỹ xào đi đánh đơn t a o g õ hữa t a o g õ hữa bị đẩy ra hai ba bước về sau antony trực tiếp xoay người nhảy phát ra tay trung đích cái này đối với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản cầm bóng quyền chuyển đổi t a o g õ hữa cũng muốn cầu đến đánh đơn antony một hiệp bất quá dù thiếu cũng không có cho cầu cho t a o g õ hữa mà là lần nữa lựa chọn tự mình đánh cường đánh giang vô địch kết quả tự nhiên là có thể nghĩ giang vô địch rất rắn rắn chắc chắc địa cho r ụ t thiếu một cái mũ lớn cầu còn không có ra ngoài bị hệ đờ bảo vệ xuống dưới r ụ t thiếu một mặt khó chịu bộ dáng hướng phía trọng tài liền nói giang vô địch cái kia bở l ọ c sọ phạm quy cái gì trọng tài cũng không để ý tới chỉ là rất bình tĩnh địa nói với r ụ t thiếu lấy cái gì bộ dáng lúc này trọng tài trong nội tâm là như vậy nmmmt nếu không phải bởi vì là lễ nộ n đại chiến toàn mỹ trực tiếp lao tử cho sớm ngươi t ê thế mà còn dám chất vấn ta mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff m ả n quá đà chương hai trăm mười tám 217, i m lặng r ụ thiếu t giang vô địch tiếp tục cầm cầu đối đầu r ụ thiếu t cười nhạo nói làm sao trọng tài không để ý tới n g ư ơ i à? n g ư ơ i cũng không nhìn một chút ngươi cái này trận đấu mùa giải đánh thế nào ngươi đã không còn là cái kia d ũ n g cảm tiến tới r ụ thiếu t ngươi chỉ là một v à i theo bàn trải r ụ thiếu t bị giang vô địch lời nói cho kích thích ta không phải bàn trải không ngươi là lúc này đội thân đ ở chiến tích là tây bộ thứ bảy cũng bất quá là so đội h ổ gì ỵ ô tốt một chút mà thôi so đội h ổ gì ỵ t nhiều hai cái thắng trận a đang nhắc tới chính là tại lễ nội ện trước khi đại chiến đội thần đ ỡ cùng không c h ọ n vẹn ổ gì y ốt đối diện khi đó bọn hắn thảm bại mà hết thể này nguyên nhân là bởi vì là tao gõ h ừ a cùng r ụ thiếu t cái kia tao gõ h ừ a không phải có nổi hắn là thuộc về cứu vớt đội thần đ ỡ bởi vì là tao gõ h ừ a cái kia mở vờ tờ cấp bậc biểu hiện mới khiến cho đội thần đ ỡ có thể bảo trụ cái này tây bộ thứ bảy vị trí mà r ụ thiếu t nha thì là có nổi bởi vì hắn nhiều lần vì cưỡng ép soát tam đôi số liệu cùng các loại rèn sắt biểu diễn cũng là cho đội thần đờ cùng tao gõ hủa gia tăng độ khó a nếu như trên cái thế giới này có thuốc hối hận hoặc là thời gian có thể đi tới đi lui Cao gõ h ừ a nhất định sẽ lựa chọn nói cho mùa hè tự mình rời xa đội t h ầ n đờ tranh tài vẫn còn tiếp tục giang vô địch t h ừ a dịp rút thiếu thất thần tình huống lập tức liền một cái biến hướng cũng lựa chọn cường đột rút thiếu tại hắn đột phá quá trình bên trong rút thiếu cũng tới dùng thân thể đến cùng hắn đối kháng hai người cứ như vậy một mực đụng một mực đụng thẳng đến tất trọng tài vang c h ạ m canh gác rút thiếu phạm quy rút thiếu lập tức liền bất mãn không phải liền là gia tăng thân thể đối kháng nhà chơi bóng không đối kháng cái tia còn chơi bóng làm gì à đoán chừng hắn cũng là nhìn đùa âm, đã thấy nhiều, hoặc đùa âm một chút bóng d ầ cay gà lấy là rất hiệu đ á nha, xem ra giang vô địch tựa hồ là đang chọc giận rút tiếu mới hai phút đồng hồ liền để rút tiếu bồi lên một cái phà quy dạng này làm xuống tới r ụ t tiếu xác thực rất sớm hạ tràng do nội rất thông minh cho nên hắn biết muốn làm thế nào giang vô địch chạy ra ba điểm tuyến lần nữa cầm cầu đối mặt r ụ t tiếu cộng đồng giang vô địch tiếp tục lựa chọn cường đột rút tiếu lần này d ụ thiếu t liền không có đi cùng giang vô địch đánh thân thể đối kháng hắn biết giang vô địch tố chất thân thể vẫn như cũ mười điểm ưu tú đánh đối kháng không có ý nghĩa bất quá vừa mới hắn bị giang vô địch đóng một cái mũ ngược lại là có thể mũ về tới một cái d ụ thiếu t trong nội tâm nghĩ đến giang vô địch mặc dù nói không có độc tâm thuật nhưng là nhìn d ụ thiếu t giảm ít một chút thân thể đối kháng đoán chừng cũng có thể đoán được đại khái là thừa dịp hắn muốn lên r ổ thời điểm cho hắn một cái mũ lớn a nghĩ tới đây giang vô địch trực tiếp liền thật đột phá vào đi phán phất muốn thẳng tắp xoa tấm vào bóng đội thần ở huấn luyện viên chính bị ủ lý đổ n tựa h ồ tại hô to không cần nhưng là hắn tại sân bóng một bên khác thanh âm của hắn làm sao có thể địch nổi toàn bộ sân bóng thanh âm dù thiếu tự nhiên không có nghe được hắn nói cái gì lại nói đều khẩn trương như vậy thời khắc còn quản nhiều như vậy làm gì muốn đóng a dù thiếu nhìn qua cái kia đang muốn chụp về phía giang vô địch cầu tay rất kích động địa nghi đến đột phá nơi tay trưởng sẽ phải tiếp xúc cầu một khác này giang vô địch trên không trung làm một cái tay hãm、này. nói như thế nào đây một cái không phải rất tiêu chuẩn tay hãm bởi vì là động tác đã cực kỳ biến hình nếu như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đoán chừng thật đúng là nhìn không ra giang vô địch làm chính là tay hãm bởi vì là giang vô địch tay đi hướng phía d ụ t thiếu tay đi ba c ầ u xuất thủ đồng thời d ụ t thiếu cũng đập tới giang vô địch cánh tay tất d ụ t thiếu thứ hai phạm cái này phạm quy liền không có phản bác bởi vì là quả thật là đả thủ càng làm cho d ụ t thiếu im lặng là giang vô địch cái này tùy tiện ném cầu thế mà còn thần tờ mở giờ tiến vào n g ư ờ i đây có thể tưởng tượng đáng sợ hai một tại giang vô địch phạt bóng trong lúc đó dùt thiếu bị bị u lí đổ nộ v ạ gọi vào bên n g i nhìn ra được n i ữ u ly đồ n ổ vạn biểu lộ thật không tốt hắn một mực đang nơi đó nói với r ụ t thiếu lấy cái gì bộ dáng mà r ụ t thiếu cũng một mực không có phản bác đoán chừng n i ữ u ly đồ n ổ vạn sẽ đem r ụ t thiếu phóng tới ghế dự bị bên trên tỉnh táo một chút đi dù sao lúc này mới qua ba phút r ụ t thiếu liền đã bồi trên người giang vô địch hai cái phạm vi hôm nay trọng tài xử phạt thật đúng là nghiêm a gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong hai vị giải thích là ở chỗ này nói xong tranh tài mà trực tiếp gian mưa đạn thì là một mảnh h o a thiên hỷ địa bộ dáng sáu trăm sáu mươi sáu giang vô địch đánh r u t thiếu dạng này nở bờ a siêu cấp tờ g hoàn toàn không có tính tình giang vô địch không chế bóng cũng rất lợi hại à hắn bước đầu tiên liền có thể đem g ụ t thiếu đã cho rơi g ụ t thiếu có phải hay không đắc tội giang vô địch à dị vãng giang vô địch nhưng đều là đang đánh dưỡng sinh bóng r ồ i à hôm nay giang vô địch đúng là đáng sợ hiện tại dù sao cũng so điểm là bảy hai mà trong đó giang vô địch một người liền cầm tới năm điểm không đúng hắn phạt bóng cũng trúng hiện tại dù sao cũng so điểm biến thành tám hai hắn cầm tới sáu điểm thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là g ụ t thiếu không có bị phóng tới ghế dự bị bên trên n h ữ n ly đồ nổ vạn vẫn như c ũ lựa chọn để g i t thiếu tiếp tục ra sân nhìn đến đây liền để giang vô địch cười xem ra b u l ý đồ nổ vạn là thật không sợ chết đ a rụt thiếu mang bánh qua nửa c h à n g về sau cũng không có lựa chọn tự mình cường đánh giang vô địch hắn biết đây là không tốt kết quả là hắn liền chuyển cho tao gõ vựa muốn nói hiện tại đội bóng bên trong ai nhất làm cho tao gõ vựa bội phục lời nói cái kia không thể nghi ngờ liền là tao gõ vựa thậm chí hồ một số thời khắc rụt thiếu trong nội tâm đều l o á n g thoáng sinh ra muốn đem đội bóng lao đại vị trí tặng cho tao gõ vựa ý nghĩ về phần tao gõ hiếm không có thèm cái này liền không có ai biết tao gõ v a đánh đơn antony antony cẩn thận mã nhìn xem tao gõ v a tao gõ v rất vô cùng đơn giản địa triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ. Antony h tại hắn xuất thủ trước đó liền dán vào ý đồ đối tàu gõ h ừ a hình thành q u á y nhiều cái gì bất quá tàu gõ h ừ a rất lớn trái tim địa ném chung cái này một cái ba điểm bóng kịp thời địa trợ giúp đội thần đỡ cầm máu. tự nhiên là có thể hình thành mới đối vị do ấn độ tới cho giang vô địch tit androle a ghép tạp gì nơ bị ngăn trở tự nhiên mà vậy cùng giang vô địch đối vị người liền biến thành d ụ thiếu t d ụ thiếu t đồ nộ vạn giang vô địch gọi tới do ấn độ tit androle thế mà để một cái hậu vệ đến cho tự mình tit androle giang vô địch trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào chờ một chút d ụ thiếu t lại cùng giang vô địch cho đối mặt ngươi lai、like, cái này mới là giang vô địch gọi do ấn độ tới tit a n d o l e nguyên nhân giang vô địch muốn tiếp tục đối vị dù thiếu để cho chúng ta nhìn xem giang vô địch lần này tiến công giang vô địch xuất thủ đón d ụ thiếu xuất thủ d ụ thiếu chỉ là tượng trưng địa rối rối tay mà thôi hắn phòng thủ như là không có tác dụng giang vô địch thành công địa chúng đích một cái tầm trung ném rổ t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm mười chín hai trăm mười tám quật cường thận đờ hiệp hai đ ồ nổ vạn liền để đau g õ v ừ a đi lên dẫn đội hệ thống có thể ký thác tại tàu gõ hửa cái kia mờ vờ tờ cấp bậc biểu hiện để đội thần đ ỡ có thể tại hiệp hai vượt lại đội cả và lì hệt cái gì chi tiết hắn ý nghĩ này cuối cùng là rơi rỗng bởi vì là hiệp hai giang vô địch cũng sẽ xuất hiện với lại giang vô địch còn chủ phòng tàu gõ hửa cứ việc tàu gõ hửa cái này trận đấu mùa giải s á t thực có mờ vờ tờ cấp bậc biểu hiện nhưng là hiện tại mờ vờ trên bảng đầu tiên là t h e o an pha bét thứ hai là hạ đần cái thứ ba là giang vô địch lần thứ tư mới l à tàu gõ hửa mờ vờ tờ không phải đánh giá một cái ngôi sao cầu thủ tất cả thực lực nhưng cũng đã chứng minh một ít chuyện Tao vừa a so gõ g i ngôi v ở p h thân c a o c a dưới rút thiếu biểu thị tự mình nhịn không được chủ động cùng độ nộ vạn thân thỉnh tự mình muốn lên sàn quyết định đối với d ụ thiếu t cái này đường ra ngôi sao cầu thủ yêu cầu đồ n ổ vẳn cũng không có lý do gì cự t u y ệ t dù sao trong khoảng thời gian này đội t h ầ nợ xác thực đánh thật không tốt tao gõ v ừ a dẫn đội vẫn rất có vấn đề a d ụ thiếu t đi lên về sau giang vô địch cũng chỉ có thể đủ đi phòng d ụ thiếu t dài mà tao gõ v ừ a lúc này liền thở dài một hơi mẹ nó ra hỏa này cuối cùng đã đi tạ thiên tạ địa b ả phút 2 a ba giây d ụ thiếu t bên ngoài tuyến mượn nhờ bịt đ n r ồ n lấy được nhất điểm không gian chuyển đổi xuất thủ báo tố bên trong ba điểm rốt cục trợ giút thợn đợ tại vận động chiến kéo ra cục diện mà khiến mọi người có nghĩ tới là dù thiếu cái này ba điểm bóng lại là đội thờ n đở b ả n trận đấu c h ú n g đích cái thứ nhất ba điểm cho nên các ngươi có thể tưởng tượng trận đấu này đội thờ n đở bên ngoài tuyến xúc cảm là cỡ nào hỏng bét đương nhiên cái này cũng cùng giang vô địch mất vị có nhất định quan hệ dù sao đánh lâu như vậy là cá nhân cũng sẽ m ệ t n h à giang vô địch mặc dù nói gọi là giang vô địch nhưng cũng không phải là thật vô địch không phải sao bất quá tại thời điểm tiến công giang vô địch cũng đón r ụ t thiếu đầu một cái ba điểm phảng phất là đang cùng hắn thị uy r ụ t thiếu ở phía dưới ngồi một trận một mực đang nghĩ giang vô địch sự tỉnh tại ngôi sao cầu thủ trại huấn luyện thời điểm hắn liền đối giang vô địch rất xem trọng hiện tại hắn đối với giang vô địch đã không còn là coi trọng mà là kiên kỵ nhưng là hắn chính là như vậy một cái ngôi sao cầu thủ ngươi càng áp chế hắn liền càng có động lực đúng vậy dù thiếu liền là một người như vậy giang vô địch ở ngay trước mặt hắn không để m ặ t hắn ném c h ú n g ba điểm dù thiếu tự nhiên b i ể u thị tự mình sẽ không sợ hạ một hiệp cũng đón giang vô địch ném c h ú n g một cái ba điểm trước đó tranh tài điên cùng rèn sắt dù thiếu tự a hồ tại hiệp hai đột nhiên tiện tay cảm giác bạo phát ngoan ngoãn cái này còn thật có chút kinh khủng a tỷ dùng lù đ o n chừng cũng là nhìn giang vô địch thể lực có chút chi không chống được liền đem giang vô địch cho bông xuống thế nhưng là liền là bởi vì là giang vô địch hạ tràng đội thần ở bên kia không h i ể u thấu liền bạo phát đúng vậy dù thiếu cùng t a o gõ hựa liên thủ trực tiếp liền thống trị tiếp xuống hiệp hai tranh tài bằng vào một đợt mười bảy bốn thế công dù sao cũng s o điểm liền biến thành năm mươi bốn năm mươi dẫn trước đội cả vạ lì hệ bốn điểm cái này một đợt vượt lại đó là nhìn rất nhiều người đều là một mặt mộng bức á tình huống gì á vì sao không h i ể u thấu liền bị đội thần đỡ cho lại vượt qua á cái này không bình thường giang vô địch ở phía dưới thành thơi tự tại địa ứng vào đồ uống hắn ngược lại là không có cảm giác được bao nhiêu ngoài ý mớn dù thiếu cùng đ a o gõ hựa đều là thuộc về siêu cấp cự tinh cầu thủ mà bây giờ đội cả v ạ l ì h ệ n trên sân không có một cái nào siêu cấp cự tinh áp trợ làm sao có thể đánh thắng được họn họ hai cái bị vượt lại so điểm đó là thuộc về chuyện rất bình thường nửa trang nghỉ ngơi kết thúc về sau song phương cầu thủ liền lục tục no ngoe địa ra sân lúc này đội cả v ạ l ì h ệ n trên sân đội hình liền biến thành g i ọ n đồ giang vô địch cụp mạ antony h cùng t r i s t a n t h o m s o n mà đồ nghỉ cùng lễ đờ chưa từng xuất hiện nguyên nhân là bởi vì bọn hắn hiệp hai đánh thời gian quá dài là thời điểm nghỉ ngơi một chút đồng thời tí dân lũ cũng muốn để bọn hắn nhìn xem cái khác cầu thủ tại trên trận đối đội thân đợt i ế n công lúc là cái d ặ n gì g để hai người bọn họ nhiều học tập một chút giang vô địch cầm cầu những người khác thì là tàn ra đến phòng thủ hắn là alex rapziner vẹn vẹn chỉ là một cái biến hướng giang vô địch liền thành công đem hắn cho l ấ p m ở lập tức liền đột phá đến đội thân đợt tiến trong tại s ỉ kỉnh ạ đ ả m bổ phòng trước đó xong thành lên rộ a đ ả m đi tới alex rapziner bên người vỗ vỗ lồng ngực của hắn nói với hắn tiểu nhị không muốn đi thần giang vô địch là thật cường a alex gạp di nở căn bản cũng không có thể đối nó có bất kỳ hạn chế cái này liền có thể nhìn ra được giang vô địch tại nở bờ a hậu vệ bên trên là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào giang vô địch bước đầu tiên rất lợi hại vừa mới hắn bước đầu tiên liền hoàn toàn liền trực tiếp địa vượt qua alex gạp di nở cả thân thể xa xa dẫn trước cuối cùng hoàn thành lên r ổ mà toàn bộ quá trình bất quá là đi qua ba giây mà thôi ba giây thứ ba điểm tuyến đột phá đến cấm khu mọi người ngẫm lại liền tốt có giang vô địch cái này uy hết điểm đội thận ở tự nhiên là đối giang vô địch khai thác bao bọc chiến thuật mà bao bọc phía dư giang vô địch liền lợi dụng tự mình t r u y ề n bóng liên tiếp đưa ra tốt trợ công đến do n đ ầ u cùng t r i s tan tổ mượn liền là trong đó h í t lợi bên trong t r i s tan tổ mượn liên tục hai lần ăn bánh thành công cùng do nộ một cái ba điểm bóng trực tiếp liền đánh ngừng đội thần đ ờ độ n ổ vản tự nhiên là tiếp tục cổ vũ đệ tử của mình không nên nản trí không cần đủ rũ cái gì xúc gà cho tâm hồn mặc dù nói lạo nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có một chút tác dụng t a o gỏ vớ lại tiếp tục tại cung đỉnh liên tục trúng đích hai cái ba điểm bóng bên trong một cái là ba một đến nơi này tì d u n lù liền biết muốn đội người antony chít tan tổ mượn xuống dưới đô nhi hệ đờ ra sân hai người này ra sân về sau đội cả v ạ l ì h ệ n liền khiến cho đội cả v ạ l ì h ệ n bên ngoài tuyến trở nên cực kỳ kinh khủng giang vô địch tiếp tục hấp dẫn bao bọc sau đó chuyền bóng cho đô nhi đô nhi không chút do dự địa đầu một cái ba điểm chúng đích cái này cũng giống như mở ra đội cả v ạ l ì h ệ n xúc cảm ngay cả hệ đờ ra hỏa này đều bên ngoài tuyến ném c h ú n g ba điểm cái này đội thân đơ biểu thị tự mình không lời nào để nói dù sao bọn hắn dựa vào rụt thiếu đột phá cùng bao gọ vỡ bên trong khoảng cách một lần cũng bất quá là đạt được hai điểm mà thôi không đánh được không đánh được hiệp ba bị đội cả v ạ l u y ệ đánh tan hết bốn không hề nghi ngờ thể lực càng thêm không được rút tiếu cùng đ a u g ò v h phát huy liền càng thêm không xong cứ như vậy đội cả v ạ l ì hết lấy một trăm m t ư ơ i một một trăm linh năm thắng được cùng đội thần đ ợ trận này lễ n ổ ẻ n đại chiến mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng c h ầ m rãi phong cách mới lạ và không b ờ u f f mảnh quá đà t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai trăm mười chín dễ chịu tam liên khách đánh xong đội thần đ ợ về sau tiếp xuống đội cả v ạ l ì hết ba cái đối thủ liền thú vị một cái là xung đội một cái là đội hạt một cái khác thì là lá cờ nếu như thượng t i ê n có thể cho sủn đội một cái làm lại cơ hội bọn hắn nhất định sẽ nói no từ khi đội cả vạ l ì h ẹ n đem lớp jer sờ mít giao dịch cho sủn đội về sau sùn đối với hai người này vẫn là rất chiếu cố đầu tiên liền cùng lớp tục hẹn dù sao hiện tại ai cũng biết lớp là ở vào thung lũng kỳ giá cả thấp nhất không tại lớp giá cả thấp nhất thời điểm cùng hắn hoàn thành tục ước chờ hắn trận đấu mùa giải tân sinh như vậy sủn đội muốn tục ước lớp liền không dễ dàng như vậy lớp đối với đội cả vạ luyện đem tự mình cho giao dịch rơi cũng lộ ra rất khó chịu không phải câu nói t i ế n nha nam nhân bỏ qua muốn kết hôn nhất nữ nhân về sau liền sẽ trở nên tùy tiện lúc này lớp liền tùy tiện dù sao niên kỷ cũng không nhỏ ký chỗ nào không phải ký đâu kết quả là liền cùng s ù n xong thành một phần đại hợp đồng tước kết quả lớp liền thụ thương đúng vậy mới đánh một trận quý trước thi đấu hắn liền mắt cá chân bị trận đến bây giờ đều còn không có tái xuất đ o á n chừng cũng là thương rất nghiêm trọng mà je rờ sở mít đâu thì là thành vì s ù n trong đội bom hẹn giờ xem ai đều khó chịu đương nhiên s ù n đội người cũng nhìn hắn đều khó chịu kết quả là hắn liền đơn phương tuyên bố tự mình không là sủn đội thi đấu về sau liền không có tin tức hắn cũng thật một trận đấu đều không có là sủn đội đánh qua không có xuất chiến tự nhiên là không có tiền lương lấy cái k i a hơn mười triệu đại hợp đồng đến xem hiển nhiên j z r sở mít là không thèm để ý điểm này không thể không bội phụ lớp đạp thương j z r sở mít không đánh cái k i a lúc này sùn đội theo cái trận đấu mùa giải xuống khác nhau ở chỗ nào đâu kết quả là sùn đội lại tiếp tục bày nát cái k i a bày nát trình độ a nhìn tất cả mọi người đều kinh hồn tán h đảm quả nhiên toàn trận đấu đánh xong giang vô địch đều không có lưu một giọt mồ hôi liền cầm tới mười tám điểm bảy trợ công số liệu ngược lại là đệ vịn bú cờ tựa hồ mệt nhanh c ụ xuống đến cỡ nào cố gắng tự nhiên liền lớn bấy nhiêu hồi báo đệ v i n h bù cờ trận đấu này cũng chặt xuống năm mươi điểm một trợ công một dẹp số liệu rất độc nhưng cũng có gia nhập không chặt bẫy tư cách càng quan trọng hơn phòng thủ hắn người là giang vô địch m cái này liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ngươi nhà thế mà cùng hạ đần ra hoặc kia đều dùng ánh mắt phòng thủ rất khó chịu đệ v i n h bù cờ tranh tài kết thúc về sau liền truy giới giang vô địch ngực biểu thị tự mình rất khó chịu giang vô địch liền không quan trọng địa khoát tay áo ai các ngươi s ù n đội không được à ngươi khuyên ngươi vẫn là không cần cùng s ù n đội t ụ hẹn về sau hợp đồng kết thúc về sau liền thay cái đội bóng đi quả cầu này đội không có hy vọng xung đ ộ i năm nay không có có ngoài ý muốn hẳn là là không thể nào lần nữa cầm tới trạng nguyên ký dự đoán trạng nguyên ký rất có thể sẽ cho đội vẽ lì càn gần nhất đội vẽ lì càn cũng là hấp dẫn rất nhiều truyền thông chú ý đương ra ngôi sao cầu thủ mày rậm ca david tuyên bố tự mình chủ động cùng đội bóng tìm kiếm giao dịch ý tứ rất rõ ràng không muốn tại đội vẽ lì càn đánh cầu cái này một đợt tao thao tác lập tức liền chấn kinh toàn bộ nở bờ a liên minh a david là người gì a trừ một chút vinh dự bên ngoài cái khác đều trên cơ bản có siêu cấp cự tinh cấp bậc cầu thủ trước mắt nờ bờ a thứ nhất ở phó tuật a nếu như đến lúc đó david thật rời khỏi đơn vị chắc hẳn tiếu hoa nhất định sẽ vì đội vẽ l u cản cho hắn một cái trạng nguyên ký nhớ kỹ khả năng này là rất lớn vì cái gì đây nờ bờ a điều khiển trạng nguyên ký thuộc về tình huống cũng không phải một hai trở về nâng một cái gì vãng ví dụ là có thể lúc trước j a m e s rời đi đội cạ vã l u hệ tiến t về đội h i t liên minh liền bồi thường đội cạ vã luy hệ một cái trạng nguyên ký thứ hai tại đội hít thu được vinh dự về sau liên minh hy vọng jem có thể rời đi đội hít trở lại đội cạ vã l u ệ tiếp tục hoàn thành lúc trước h ắ n nguyện khi đó n ở bờ ai chính thức lại là làm sao làm bồi thường cho đội cả và l u h hệ một cái trạng nguyên ký thấy được cái này trạng nguyên ký cùng nào ẩn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đủ đụng thành tam trạng nguyên tổ hợp cường đại c ỡ nào đúng không dê liền trở về thứ bốn bốn s độc giả tác giả lạc đề cái thứ hai liền là đội hạt đội hạt bên trong cũng có giang vô địch rất nhiều người quen tỉ như gõ vựa hữu cùng h ú n hai cái này trước mắt đã trở thành đội hạt đội hình dự bị bên trong hạch tâm bên trong hạch tâm đúng vậy về phần hạt xuất g a đầu tiên hạch tâm dĩ nhiên chính là lâm thủ hào cùng xẻ tổng cứ việc s â tổng tân tú trận đấu mùa giải biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi có thể coi như đội bóng xuất r a đầu tiên ở g ờ nhưng lại cũng không có thể thành là đội bóng hạch tâm cho nên đội hạt tiếp tục bày nát thế nhưng là cái này lại cùng lâm thù hào bóng rổ lý niệm tướng vi phạm bởi vì là lâm thù hào h i ệ n nhiên là không nguyện ý nhìn thấy đội hạt bày nát kết quả là ngươi liền có thể vào sân thấy cảnh này đội hạt những người khác đều là tùy tiện chơi bóng đâu mà duy trì có lâm thù hào một người tại trên sân bóng tràn đầy động lực mỗi khi đội bóng muốn vượt lại so điểm thời điểm đội hạt huấn luyện viên chính lozapti ở sở liền sẽ đem lâm thủ hào phóng tới ghế dự bị bên trên mà mỗi khi đội hạt sắp bị đánh nát hắn lại đem lâm thủ hào để lên sau đó một trận đấu cứ như vậy vượt qua cái này nhìn không thiếu lâm thủ hào fans hâm mộ bóng đá cũng vì đó khó chịu a i trên internet các loại thổi nói cái gì nếu không phải bởi vì là đội hạt làm trễ mải lâm thủ hào lâm thủ hào khẳng định có thể lại soát lên một trận dừng gió lốc cái gì Về Vô vẫn phần thuyết pháp thuyết Địch thấy, này, Giang Vô Địch cảm thấy vẫn là cảm đội cạ vã l ì hệt bên trong có giang vô địch cái này ra vàng đội hạt bên kia có lâm thủ hào cái này hoa tiểu sau đó còn có gò h i ệ u hụt những này đội cạ vã l ì hệt lao tướng người dám nói trận đấu này vô lý để dẫn bạo người đúng vậy đúng là chủ đề dẫn bạo người cho nên toàn mỹ trực tiếp liền mở ra tờ nờ tờ giải thích đài bên này liền cố ý mời tới O ọ nội hiệu smith bà cố ý tổ hợp ba người O ọ nội hiệu tiểu nhị không nghĩ tới chúng ta thế mà lại xuất hiện ở đây thật là khiến người ngoài ý à smith liền giả bộ như rất nghiêm chỉnh điện ó i tiểu nhị toàn mỹ trực tiếp đâu chú ý một chút bà cổ ỉ thì là gánh vác lên h i ể u do nói xong phương đội bóng riêng phần mình đội hình ưu thiếu chút gì đội hạt xuất ra đầu tiên đội hình s ẻ tổng z e t lâm thủ hảo có dính giai ẩn đội cạ và l ì hệ xuất ra đầu tiên đội hình là g o ò n đồ giang vô địch cột mạ đỗ nhỉ cùng hệ đờ ném bóng chính là hệ đ ỡ cùng lâm ân lâm ân ra hỏa này nói như thế nào đây miễn cưỡng miễn cưỡng đi trận đồng đều thời gian lên sàn là hai mươi phút đại khái có thể có được mười năm số liệu đương nhiên hắn ném bóng bại bởi hệ đờ do đầu khống lấy cầu mang hơn phân nửa trận về sau liền rất chủ động địa giao cho giang vô địch để giang vô địch đi đánh đơn phòng thủ hắn lâm thủ h ả o t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm hai mươi mốt hai trăm hai mươi đánh lạc g lâm thủ h ả o tại trên sân bóng là một cái rất tích cực cầu thủ trên thực tế nba có chút cũ sẽ tại phòng thủ phía trên xác thực không có chúng ta trong tưởng tượng biết mắt như vậy bao quát trước trận đấu mùa giải ca đ dần lúc này lâm thủ hào cho giang vô địch cảm giác tựa như là tại đối mặt ca đơ dần hắn phòng thủ sẽ thời khắc dán chặt ngươi không cho ngươi có thể dễ dàng địa dẫn bóng đột phá cái gì nhưng là dốc hết toàn lực giang vô địch chỉ là dùng thân thể liền trực tiếp nghiền ép lâm thủ hào trực tiếp đẩy ra lâm thủ hào về sau liền một cái bên trong khoảng cách xuất thủ t r ú n g đích ném xong giang vô địch liền khoát tay áo biểu thị tự mình đối với quả cầu này rất không quan trọng lâm thủ hào cũng cười lâm thủ hào làm a cảm giác giang vô địch đánh lâm thủ hào rất đơn giản a trực tiếp gian bao nhiêu người a vì cái gì ta cảm giác nhìn trực tiếp có chút thẻ a hôm a ra, giang y gian triệu. Triệu. v nay thế mà đến đội c ả vạ l u h ệ n đối chiến đội hạt thời điểm liền đ ạ t đến số liệu này gờ, gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian nhân viên công tác đó là vô luận như thế nào không chút suy nghĩ đến hợp có tình huống như vậy phát sinh a hai chi đội bóng hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ cũng bất quá là giang vô địch mà thôi thế mà cứ như vậy sáu trăm sáu mươi sáu bất quá có nhiều người như vậy cũng rất bình thường đầu tiên giang vô địch ở trong nước nhân khí cũng rất cao hắn tranh tài tùy tiện đều có thể đạt tới tám chín triệu một số thời khắc thậm chí có thể đạt tới mười triệu mà lâm thù hào đâu thông qua cái này liền là sờ lem đu cái này ngăn tống nghệ tiết mục ở trong nước cũng rất được người yêu mến cả hai kết hợp xuống tới trực tiếp gian nhân số đạt tới hai mươi triệu cũng tựa hồ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì lâm thù hào cũng không lấy cầu ý đồ đột phá giang vô địch nói thật có hắn ý nghĩ này rất nhiều người bao quát hạ đ ẩ n dù tiếu cụ gì những người này đều muốn lợi dụng tốc độ của mình đột phá giang vô địch cái gì nhưng là không có một cái nào thành công bởi vì bọn hắn biết giang vô địch tốc độ rất nhanh trên cơ bản tại nở bờ a liền là thuộc về độc nhất ngăn tồn tại thử hỏi người ta nhanh hơn ngươi ngươi lại như thế nào có thể đột phá đâu về phần dựa vào động tác giả em, ngươi nhận làm một cái không chế bóng đại sư tại đối mặt một cái không chế bóng thực lực yếu hơn mình cầu thủ thời điểm sẽ bị lừa qua đi a không tồn tại bất quá lâm thủ hào lựa chọn cường đột giang vô địch tại phát hiện tự mình dễ dàng địa bỏ rơi giang vô địch về sau trong nội tâm vui mừng kết quả là hắn liền cải biến tự mình trong lòng đối với giang vô địch coi trọng trực tiếp liền đột phá đến đội cạ luy hệ t ba hồ h là muốn p giang h thành một cái lên rổ. Mà hắn lên Mà cái rổ. Mình, mình vô địch trực tiếp liền cho lâm thù hào một cái đinh tấm mũ lớn cuối cùng dựa vào dẹp trực tiếp liền đem cầu cho vỗ xuống giang vô địch xong thành đối lâm thù hào một lần bắt mèo ông trời của ta quả cầu này lâm thù hào hoàn toàn không nghĩ tới giải thích rất kích động nói giang vô địch nhặt được cầu về sau lập tức liền dẫn banh nhanh chóng địa phát khởi tiến công đột phá đến đội h ạ t cấm khu bên trong bất chấp tất cả trực tiếp liền đến một cái lướt đi sờ lem đủ rất dễ chịu về sau tiến công giang vô địch liền không có làm sao tiến công đánh đội h ạ t cũng không cần đến hắn liều sống liều chết hiện tại giang vô địch chơi bóng liền đuổi theo cái trận đấu mùa giải tại đội cả vali es jem rất thiếu cầm cầu trên cơ bản liền đứng ở một bên nhìn xem đợi đến những người khác đánh không ra ngoài hắn mới cầm cầu tiến công mà bởi vì hắn bản thân liền là một cái uy hiếp cho nên cũng không người nào dám thả hắn không vị cứ như vậy trên sân bóng trên cơ bản là bốn đánh bốn cục diện giang vô địch liền có thời gian đến cùng lâm thủ hào tháng gấu thu hào trước đó ngươi đi trong nước thu tống nghệ tiết mục ngươi cảm giác đến quốc gia chúng ta đại tân sinh vận động viên bóng rổ thế nào a lâm thủ hào liền nói cũng không tệ lắm rất có thiên phú giang vô địch khinh bỉ người nào không biết ngươi đi qua hành hạ người mới a đằng sau đánh lấy đánh lấy thì dùm lũ cảm thấy đội c ạ v ạ l u y ệ t muốn thắng hạ trận đấu này vẫn là rất đơn giản kết quả là hắn liền đem xuất ra đầu tiên đội hình cho đội xuống dưới để ô man nhỏ nạn c h t a n t h o s o n antony ra sân đi chơi thế nhưng là cái này một chơi l i ê n làm một hiệp nhiều thời giờ giang vô địch vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn là đến nửa chàng sau mới ra sân càng đáng sợ chính là hiện tại so điểm là sáu mươi sáu năm mươi hai đội cả v ạ l ì h ệ t còn dẫn trước đội hạ m t mươi bốn điểm trên lượt điểm nếu không phải nhìn m u t m ạ n c r í c h tan tổ mơn bọn hắn quá mệt mỏi đoán chừng tỷ d ù n lũ còn không muốn để giang vô địch bọn hắn ra sân đâu đội hạ bên đó đây trên cơ bản ngoại trừ s hợp tổng cùng lâm t h ù hào những người khác đều không có cái gì đấu trí thuộc về loại kia ngay cả phòng thủ đều chẳng muốn làm tồn tại cái loại cảm giác này tựa như là đánh mùa hạ thi đấu vòng tròn không sai liên la đánh mùa hạ thi đấu vòng tròn cái này hiển nhiên cùng đội hạt huấn luyện viên chính luật g i á ty ở sở là thoát không ra quan hệ nếu như hắn có thể nhìn xem sẻ tổng cùng lâm thù hào còn có gõ vựa hiệu thuộc những này hậu vệ online ưu điểm nên chế định một chút phù hợp những người này đánh banh chiến thuật mà không phải loại kia n g ư ờ i đưa bóng cho hắn để một mình hắn đánh đơn chiến thuật không dùng đánh đơn chiến thuật chỉ thích hợp với có siêu cấp cự tinh đội bóng đội hạt nơi nào có cái gì siêu cấp cự tinh a so đội nẹt còn bình dân đâu đội c ạ v ạ luyện bên này càng lớn càng tốt mà đội hạt bên kia thì là càng đánh càng hồng bét xuất thủ toàn bộ đ điều này có thể làm sao bây giờ à? nếu là nói đây là đội hạt sân nhà không có ý tứ ta sẽ không tin cuối cùng hạt 98-111 sân nhà bại bởi c ả v ạ l ì h ệ n ê n đón mình năm liên tiếp bại mà đội c ả v ạ l ì h ệ thì là nên đón bốn t h ắ n g liên tiếp trở về sân khách đội c ả v ạ l ì h ệ sân nhà đối chiến đội l ạ cờ c hiện tại tây bộ đầu tiên là đội nougat đội o gì eod đã từ tây bộ thứ tám đến tây bộ thứ năm mà đội lá cờ thì là từ nguyên bản tây bộ đệ tứ biến đến tây bộ thứ tám vận mệnh tạo hóa treo người ai trong khoảng thời gian này đội lạ cờ chịu đủ rất nhiều tranh luận tại dêm lễ n ổ hẹn đại chiến thương lui về sau trong trận đấu toàn bộ đội bóng thế mà không có một cái nào có thể đứng ra lấy 96-108 bại bởi s ù n chín mươi bại bởi nip s thật là ngươi c ứ việc đánh chúng ta có thể thắng liền coi như chúng ta thua an dưa con chúng có dêm cùng không có dêm đội lạ cờ hoàn toàn liền là hai cái cấp bậc đội bóng bất quá nghĩ đến cũng là trước trận đấu mùa giải đội lạ cờ bài nát cũng liền thắng trở về một cái lòn rộ bạn chương hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi mốt buộc phát lọn rổ bản bởi vì là đội lạc cờ là sân khách tác chiến nguyên nhân dê cũng không có theo đội xuất trình mà là lựa chọn tại Los Angeles tín dưỡng đội lạc cờ nói dê chỉ là phần bục làm bị thương thương ngừng một hai tuần lễ liền tốt vậy phần có phải như vậy hay không liền không có ai biết dù sao hiện tại đội lạc ờ là rất cần dêm cạ v ạ lì hệ xuất ra đầu tiên đội hình dọn đồ cụt mạ đồ ni h nọa bạc ù n g nghệ đờ lạc ờ xuất ra đầu tiên đội hình bờ d ẹ n đồ đỉnh r m lọn d ô bản d ộ t hát dạ v ạ lêm ghi không sai giang vô địch trận đấu này thay phiên nghỉ ngơi dù sao đánh nhiều chàng như vậy tranh tài là thời điểm cho giang vô địch thả nghỉ với lại đội lạc ờ cũng không tính là có cái uy hiếp gì tính đội bóng dứt khoát liền nghỉ nghỉ liên nghỉ dòi dù sao là có tiền lương giang vô địch liền mặc đồ tây ngồi tại ghế dự bị bên trên cùng tỳ dầm lũ trò chuyện mở đầu nghi là đội lạc ờ thắng được cầm bóng quyền sau đó tại mũi tiến công kẹp lại hệ đ ợ vị trí về sau l ò n rỗ bạn liền t r u y ề n bóng cho n g h i nghi lưng đánh hệ đợt ạ i cuối cùng lấy một cái nửa người ném bóng rổ xuất thủ đúng vậy ngươi không có nhìn lầm nghi cũng bắt đầu chơi tầm trung ném rổ tại g a m thụ thương trong khoảng thời gian này đội lạc ờ vẫn là có không nhiều sáng điểm tỉ như tăng lên tầm trung ném rổ xuất thủ nghi cùng trận đồng đều hai mươi lăm n h ì n i è m nghi xác thực nghĩ tới tự mình muốn cải biến cái này trận đấu mùa giải ngươi thậm chí có thể nhìn thấy dạng này màn ảnh tại đội l ạ cờ lạc hậu một hai điểm tình huống nghỉ đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài vốn phải là phối hợp tác chiến kết quả hắn liền tự mình ba điểm xuất thủ cứ việc một lần kêu ba điểm xuất thủ không có trung đích nhưng nghỉ nhất lên mã dám ném ba điểm điểm này như vậy đủ rồi cầm bóng quyền chuyển đổi g i ò n đầu cũng cầm cầu tại ba điểm tuyến bên ngoài đối l ò n r ổ bạn phòng thủ thành thạo địa làm lên dưới hông dẫn bóng ngẫu nhiên vận rủi một lúc sau liền từ bạn bên trái đột phá cuối cùng lên rổ thành công thế nhưng là về sau đội lạc ở tiến công xuất hiện lần nữa phiền thức bởi vì bọn hắn bắt đầu chơi chuyền xa đúng vậy chuyền xa xác thực rất xinh đẹp rất có khí thế nhưng cũng rất dễ dàng tạo thành sai lầm Cái này không. Hát một u chuyển quả Kuzma xuống, ố n lòn bạn, đoạn song thành cho cho gây xa là rổ bị kết m lần 3 điểm tiến công. Một bên khác l ò n r ổ bạn muốn từ cầu từ bên trái ba điểm tuyến chuyển ra ngoài đến phía bên phải ba điểm tuyến bên ngoài h trong t tay kết quả lại bị cướp gáy mất sau đó rơi vào đường cùng nghỉ về sau khai thác phạm quy số lần cho nên cũng chỉ phải đi mở cầu lạc ờ trận đấu này phòng thủ mười điểm hỏng b e t a không có giang vô địch đội c ả vã l u ệ n đều song thành thật nhiều lần đối đội lạc c đột phá bọn hắn t u ế n trong cho người cảm giác chính là không có phòng thủ hy vọng tần có thể điều chỉnh một chúng a giải nói vừa mới nói xong v ẫ n liền thật kêu một cái tạm dừng tạm dừng sau khi trở về đội lạc cờ phòng thủ s á t thực tốt không ít mà thay đổi nguyên nhân ngay tại ở c h è n lờ ra sân c h è n lờ tại phối hợp phòng ngự phương diện này thực lực không thể nghi ngờ có hắn tại đội cạ vạ l u hệ đông đảo cầu thủ cần đột phá đến tuyến trong bên trong liền trở nên mười điểm không dễ dàng với lại c h è n lờ kinh nghiệm rất đủ người đột phá hắn còn có thể tạo thành ngươi phạm uy lọn rỗ bàn c h u y ể n bóng cho tuyến trong tạp vị chén lờ chén lờ cầm cầu đánh đơn hễ đỡ cái, cái này tân khoa trạng nguyên tin tưởng giang vô địch cũng rất hy vọng nhìn thấy hắn giáo h ứ n n g h ứ n chen lờ phanh phanh phanh điệu một đợt thao tác trực tiếp liền đỉnh lấy hệ đờ đến dưới rộ lập tức quay người hoàn thành sờ l e m đủ trực tiếp liền đem hệ đờ cho các chủ tiểu nhị ngươi còn muốn h ả o h ả o hào ca cái này mới là nba chen lờ nói với hệ đờ hệ đờ liền trở về hắn một câu tạ ơn hiện tại là chúng ta dẫn trước hai mươi tám mười bảy hiệp một còn có ba phút hệ đờ thật là hữu lý t ử kiêu ngạo chen lờ bị hệ đờ lời nói cho n g ẹ n không lời nào để nói đi các ngươi đội bóng dẫn trước các ngươi kiểu như châu bò song phương đội bóng cũng lục tục no ngoe tiến hành thay người tỉ như ỉm rèm đi xuống bị ạ t lì đi lên cái này trận đáng ấ u u mùa giải bị Adli cao giải bị q tiếc sở dĩ nói lễ n ổ e n đại chiến là bị át lì cao quang thời khắc đó là bởi vì là tại về sau mấy trận đấu bên trong hắn ra sân thời gian tại tần điều chỉnh phía dưới có gia tăng thế nhưng là số liệu cái gì lại là tại từng bước một dưới mặt đất hàng nhìn đến đây đội lạc ở trên cơ bản liền không có cái gì kiên nhẫn bọn hắn vốn cũng không phải là một cái rất có kiên nhẫn đội bóng bằng không cũng sẽ không b ô n g tha cho dù sẹo từ bỏ giang vô địch l ò n r ổ bạn cũng là cố ý địa c h u y ể n bóng cho bị át li để bị át li đi đánh đơn cũng là đồng dạng vừa đổi đi lên a n t o n y mà không đánh đơn a n t o n y bị át li tham dọn một lúc sau trực tiếp liền nhảy phát ra tay bất quá rất đáng tiếc cũng không có trung đích đội cả vạ l ì hệ tiến công cũng không có đánh thành mà lọn rỗ bạn bên này thì tiếp tục cho bị át li làm cầu bị át li đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ lần nữa khúc thật sự có lần nữa g i n sát cái này xúc cảm nhìn ở phía dưới xem so tài giang vô địch đều một trận lắc đầu cho nên nói trận banh này viên vẫn là muốn có một viên tự hạn chế tầm luôn dây vào những cái k i u loạn thất bát tao đồ chơi cuối cùng sa đ o ạ n bất quá là tự mình mà thôi nam thiếu thành danh có thế nào trước kia có nhiều như vậy ví dụ còn tại đó liền một lần cũng sẽ không tham khảo ngu xuẩn ván này ta xem qua đằng sau bị ạ t lì nước tốt kích thích ta ta muốn thấy bị ạ t lì tiếp tục d ẻ n sát nhưng là ta lại mắc tiểu ai nguyện ý thay thế ta đi đi một cái nhà vệ sinh hiệp một bị ạ t lì có thể đến điểm ta dựng ngược đức đức nơi này có người hết ăn lại uống muốn ăn phân c ứ việc nói thẳng làm gì còn muốn giả vờ giả vịt nhất định phải cầu a bị A ly hiệp một tự nhiên là có đến điểm bất quá là bị đả thủ sau đó hai phạt nhất trung đạt được một điểm cho nên vị tia lão ca có thể hết ăn lại uống thủ tiết đánh xong đội lạc cỡ để cả vạn ly hệ phát ra năm mươi tám ba ném rổ tỷ lệ chính xác hai mươi bốn é m m ộ ư ơ i bốn bên trong ba điểm bóng tỷ lệ chính xác cũng cao tới năm mươi bảy một bảy ném bốn bên trong dù sao cũng so điểm là ba mươi ba hai mươi hai v i n biểu thị rất bất đắc dĩ a đằng sau đội lạ cờ tất cả xuất r a đầu tiên ngoại trừ l ò n rỗ bạn bên ngoài cái khác đều đi xuống nghỉ ngơi mà lúc này đây l ò n rỗ bạn không hiểu thấu địa bạo phát hai cái ba điểm bóng cùng một lần đột phá đánh thành hai một trực tiếp liền xuất lĩnh đội lạ cờ đánh ra một đợt chín mươi tiến công cao trào đến cái này vẫn chưa hết đợi đến tỷ dân lụ hô tạm dừng bố trí chi chiến thuật về sau một lần nữa về tới trên sân l ò n rỗ bạn lại phảng phất đốn mộ dưới dẫn theo đội lạ cờ mở ra một đợt tiến công triều dâng lại một lần nữa đánh ra m ư ơ i năm chín cứ như vậy dù sao cũng so điểm biến thành bốn mươi tám bốn mươi đội lạc cờ vẹn vẹn chỉ là lạc hậu hơn đội cạ vạ luy hệ tám điểm mà thôi nhìn xem cái này hiệp hai không hiểu thấu buộc phát lòn rổ bạn tất cả mọi người đều là trận mắt hốc mồm a tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi hai thuế biến cờ lạ sơn đằng sau cũng là để d ọ n đ ồ đi lên dẫn đội mới tốt nữa không thiếu nhìn xem cờ lạ sơn từ trận bên trên xuống tới tý dần lũ trong nội tâm trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì hiện tại cỡ lạ sơn đã ở vào đội bóng thứ ba dự bị gg vị trí cái gì là thứ ba dự bị gg xuất r a đầu tiên gg dọn đồ mà dọn đồ hạ tràng về sau thì dùn g l ũ sẽ để cho giang vô địch tiếp tục lưu lại trên sân để giang vô địch đi đánh gg làm cầu cho những người khác đợi đến giang vô địch hiệp hai đánh không sai bị lắm d ọ n đỗ lại lên sân khấu giang vô địch xuống dưới nhưng giang vô địch đi xuống dự bị không phải là hắn loạ bạ liền là cột mạ người nói nơi nào còn có c ờ lạ s ờ n cơ hội gì a so với trước trận đấu mùa giải hạch tâm dự bị g ờ gờ cái này trận đấu mùa giải c ờ lạ s ờ n tại đội cã vạ l ì hệ hoàn toàn liền cùng cùng người t ă n g hình mà cũng bởi vì là dạng này c ờ lạ s ờ n tại trên sân bóng dần dần địa không có đấu trí thuộc về bắt đầu loạn đả tiết đấu nếu như không có ngoài ý m u ố n tỳ dần lủ cảm thấy vẫn là thừa dịp c ờ lạ s ờ n còn có thiên phú tình hồ dưới đem giao dịch đi ý nghĩ này vừa xuất hiện tại tỳ dần lủ trong đầu lập tức liền vung đi không được kết quả là hắn liền nói với giang vô địch song ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không đem cỡ lạ sơn cho giao dịch đi giang vô địch ngay xong liền kinh ngạc địa nhìn hắn một cái thế nào ta cảm thấy thừa dịp cỡ lạ sơn còn hữu dụng chỗ không bằng đem hắn giao dịch đi đổi một chút chỗ hữu dụng cầu thủ qua để đền bù đội hình t i d u n l ù nói ra lý do này giang vô địch lắc đầu được rồi ngươi cảm thấy cỡ lạ sơn thật không tệ nếu như giao dịch đi cái k i a đội c ả vạ lì hệt cũng chỉ có ta cùng giò nổ hai người bờ gờ đến lúc đó nhân thủ có chút thiếu nghe được giang vô địch câu trả lời này về sau t i d u n lu mới coi như thôi nhắc tới cũng là giang vô địch cùng cỡ lạ sơn quan hệ nói thật cũng tất cả mọi người là đồng sự quan hệ bất quá hắn vẫn là tới cỡ lạ sơn bên người nói với hắn ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đánh thế nào cỡ lạ sơn dùng khăn mặt bưng bít lấy đầu xoa một lúc sau liền nhìn một chút giang vô địch ta cảm thấy ta rất khỏe tiểu nhị thật rất tốt ta cỡ lạ sơn không nói gì có lẽ ngươi tại bởi vì là thời gian lên sàn quan hệ mà làm phức tạp trong mắt của ta điểm này hoàn toàn là không cần thiết tỷ như như hôm nay dạng này ta không có ra sân đội bóng bên trong cũng chỉ có ngươi cùng g i ó n độ hai cái bờ g do nô hạ tràng về sau ngươi liền có thể ra sân mà ngươi lại không nắm chắc được cơ hội này ngươi nói nếu như ngươi biểu hiện tốt huấn luyện viên sẽ chú ý không đến n g ư ơ i à. vừa mới huấn luyện viên hỏi ta muốn hay không đưa ngươi giao dịch đi ta nói với hắn ngươi là một cái có thể trợ giúp cho đội bóng người cho nên ngươi hy vọng ngươi có thể đưa ngươi thiên phú của mình đánh ra đến dù là ngươi mình bị giao dịch cũng muốn để người ta nhìn thấy giá trị của ngươi không phải sao giang vô địch nói một chàng cỡ lạ s ờ n từ lúc mới bắt đầu hứng hờ đến phía sau nghiêm túc có lẽ hắn tự mình cũng đang tự hỏi giang vô địch lời nói hắn không sợ giao dịch từ trận nóng giao dịch đến đội cả vả liệt ta đã biết giang vô địch nghe câu trả lời của hắn về sau liền chụp đập bờ vai của hắn một lần nữa nhìn lên tranh tài dọn độ ra sân về sau sát thực khiến cho đội cạ vạ lì hệ tiến công tốt quay vòng lên nhất là hễ đờ đều có thể ăn sống đi với lại đồ nị cũng liên tiếp hướng tất cả mọi người hiện ra tuyệt kỹ của mình ba điểm ôn sở tast thủ vòng bỏ phiếu bên trên tây bộ bên kia là gen một ngựa tuyệt trần mà đông bộ bên này phiếu vương tắc là giang vô địch một triệu một trăm n g à n phiếu thệ ả n pha bẹt một triệu phiếu còn có độ nhì chín mươi vạn phiếu giang vô địch có thể thành cầm đầu vòng phiếu vương thật sự chính là để cho người ta không nghĩ tới mà đồ nhì thì là có thể lấy chín mươi vạn xếp hạng thứ ba tên cái kia cũng đủ để chứng minh hắn tại nở bờ ai nhân khí cao biết bao nhiêu đây là thực lực của hắn không có làm sao biểu hiện ra tình huống dưới nếu như hắn có thể đi đến một cái khác đội bóng làm đương ra h ạ c tâm không hề nghi ngờ của hắn nhân khí khẳng định có thể lại đến mấy cấp độ đã lạc mạ vợ dịch bên kia còn tại chăm chỉ không ngừng địa tìm tới ăn mạn đàm ph hy vọng đội cạ v ạ l ì hệt có thể đem đồn nhì trao đổi cho bọn hắn nhưng đội cạ v ạ l ì hệt mở miệng rất lớn n í r ằ n g thêm năm nay cái này thủ vòng tuyển tú tạm lấy cùng sang năm thủ vòng tuyển tú quyền đã lạt mạ vợ gì xem xét cái này liền bó tay rồi mẹ nó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ai cho nên đàm phán vẫn tiến triển không ra tiến triển không ra cũng không tệ lưu đồn n một năm đợi đến hắn đánh ra giá, giá trị của mình tin tưởng sẽ có rất nhiều người muốn đồn nhì dù sao đây chính là có thể được x ư n g tụng tốt nhất tân tú cấp bậc cầu thủ a hiệp ba tranh tài vẫn là rất đặc sắc do đỗ liên tiếp lợi dụng đột phá của mình cho h ệ đờ này bánh còn có đồ n í bên ngoài tuyến không ngừng n á pháo đều khiến cho đội lạ cờ lòng tham mệt mỏi đằng sau g i ò n đ ầ u có chút mệt mỏi liền để c ờ lạ s ờ n ra sân ở phía dưới nhìn thật lâu c ờ lạ s ờ n cũng đại khái rõ ràng tự mình bọn này đồng đội thực lực tại tổ chức của hắn phía dưới đồ n í thành vì đội cả vã luy h h à n tâm mà khi cỡ lạ sơn cũng có thể lợi dụng tự mình chuyền bóng trợ công cỡ mạ hoàn thành tiến công cái này so với lúc trước hắn ra sân lúc các loại thời k h ắ c này cờ lạ sơn không thể nghi ngờ là chuyện tốt không thiếu đương nhiên cái này cũng cùng đội lạ cờ đội hình dự bị hỏng bét có quan hệ rất lớn nhất là sợ tỷ phen sơn lại vi đoạt một cái dẹp cỡ ép đem tự mình đồng đội cho đẩy lên trên mặt đất cuối cùng cái này dẹp còn không có cầm tới trực tiếp ngoài ý muốn địa bay ra d ư ớ i đi tình huống này lập tức liền để d ọ c kẹt mò gạ o phải học đội c ả vã lì hệ phan bóng đá một trận kinh ngạc mẹ nó còn có loại này thao tác sáu trăm sáu mươi sáu a nhưng cái này cũng đủ để đã chứng minh tần s á c thực không thích hợp tại đội lạc ờ khi huấn luyện viên bởi vì hắn chấn không được dưới tay mình đám người này a sợ thì phẹn sờn mặc dù nói phòng rêm phòng rất nhiều nhưng tính cách của hắn đối với một c h i đội bóng tới nói là rất tồi tệ sự tình quá hài tử tính dùng tốt có thể giúp đội bóng dùng không xong e m gg cứ như vậy hiệp ba đánh xong đội cạ v ạ l ì h ệ t lấy bảy mươi lăm sáu mươi lăm tiếp tục dẫn trước đội l ạ cờ trận đấu này chúng ta đều cảm thấy đội lạc ờ tại tam thiếu dẫn đầu dưới hẳn là có thể đủ đối đội cạ v ạ l u y ệ thắng liên tiếp con đường một chút xíu kích nhưng từng muốn đến đội lạc cỡ thế mà ngay cả không có giang vô địch đội cả v ạ l ì h ệ t đều đánh không lại a hiện tại chúng ta có thể đối cái này một chi đội cả v ạ l ì h ệ n rửa mắt mà đợi ta nghĩ năm nay t ỷ dùn lù hẳn là có thể đủ cạnh tranh một cái tốt nhất huấn luyện viên chính đi với lại đội cả vạn luyện viên chính ăn mặn cũng có thể cầm tới một cái tốt nhất tổng giám đốc vinh dự tại xem so t à i ăn mặn nghe được bình luận viên nói như vậy liền sửng sốt u một chút cái gì ta còn có cơ hội cầm tới tốt nhất tổng giám đốc mời đọc lạc kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff m ả n quá đà chương hai trăm hai mươi bốn hai t quét ngang lạ cờ bởi vì lạ cờ lạ sơn hiệp ba biểu hiện cũng không tệ là nguyên nhân lại thêm tì dần lụ đối với giang vô địch nói tới cho cờ lạ sơn một cơ hội nhỏ nhoi cứ như vậy hiệp bốn ngay từ đầu tì dần lụ vẫn là an bài cờ lạ sơn đi lên cùng này hợp tác chính là ốt mạn no ba chitan t h o s o n nhỏ nèn mà đội lạ cờ bên kia đội hình thì là sợ tì p e n sơn bị á li g i bạ mỹ hải liêu khắc cùng n g rèm vẫn là nhất định để n g rèm cho bồi dưỡng lên sợ tì p e n sơn mang bành qua nửa tràng về sau trước tiên liền giao cho ỉng in h d è m cầm cầu quan sát một cái nhỏ n ẹ n thì là vẹn vẹn theo sát hắn in h d è m thăm dọn một lúc sau vận một bước cầu về sau liền triệt thoái phía sau bước bên trong khoảng cách này ném nó như thế nào đây hiện tại in h d è m giống như phát hiện một chút biến hóa cho rằng vô địch cảm giác thật giống như không có cái gì uy hiếp không sai là không có cái gì uy hiếp hắn cũng không hiểu vì sao lại không hiểu thấu mà b ư ớ c lên đến ý nghĩ như vậy có thể là nhìn in h d è m liên tục mấy lần ném rổ đều nện ở sau không bên trên nguyên nhân a in rèm phương hướng cảm giác rất tốt mỗi một cái mà không cầu đều là hướng phía ở giữa nhất sau đó mỗi một lần đều là nện ở sau không phía trên nhìn xem hắn dạng này rèn sát giang vô địch rất muốn đối nhỏ nện nói thả hắn ném bất quá nhỏ nện người này xác thực rất có linh tính biết in d è m ném rổ xúc cảm không tốt về sau liền không có áp dụng tiếp thân gấp phòng phòng thủ mà là lựa chọn thả một bước in d è m cái này lớn vóc dáng đột phá còn có thể tạo thành sát thương lựa chọn thả một bước khoảng cách liền đầy đủ nhỏ nện làm xuống chuẩn bị về phần không sợ in d è m ném rổ Em. Cơ ch lạ sờn mang banh qua nửa qua t r í t tan tổ mượn tầm trung ném rổ t r ú n g đích h á n quả bóng này xác thực không để cho đội c ạ vạ l u y ệ t đám người thất vọng mà tần thì là ở đây bên cạnh đối rủ bà ô to không cần cho t r í t tan tổ mượn tới gần bỏ bành vào rổ không gian dù bà biểu thị mình biết rồi thế nhưng là khi t r í t tan tổ mượn lần nữa cầm cầu thời điểm dù bà là đi theo ra ngoài kết quả lại bị t r í t tan tổ mượn bắt lấy một cái cơ hội dẫn bành liền đột phá đến t u y ế n trong trực tiếp liền s o n g thành một cái đủ dù bà mẹ nó khi dễ ta hoặc chít tan tổ mượn đây chính là chân chân thật thật địa tự mình xong thành một lần dẫn bóng tiến công a tại chỉ đạo rất kinh ngặt nói rất bình thường dù bà tại kinh nghiệm bên trên vẫn không thể cùng chít tan tổ mượn so nếu như chít tan tổ mượn tại đối mặt dù bà thời điểm còn chưa thể làm đến ăn sống cái kia chít tan tổ mượn cũng liền không đáng một điểm hơn mười triệu hợp đồng chương chỉ đạo thì là đối với cái này biểu thị cái nhìn của mình tiền nào đồ nấy mà vẫn không tiếp tục cho dù bà cơ hội đợi đến hạ một hiệp chết cầu về sau hắn liền đem dù bà cho đổi xuống dưới nghỉ ra sân dù bà hạ c h à n g về sau trực tiếp liền ngồi ở ghế dự bị bên trên nhắm mắt lại ngửa ra sau đấy cũng không biết đang suy nghĩ gì nghỉ đi lên về sau chít tan tổ mượn muốn đánh đơn hắn liền có chút khó khăn đúng vậy chỉ là có chút khó khăn mà thôi bởi vì là t r i s tan tổ mượn đã mở ra cợt lạ s ờ n không phải người ngu thấy được t r i s tan tổ mượn tạp vị muốn banh về sau liền truyền cho hắn b h á t h i ề n vương biểu thị tự mình sẽ không sợ sau đó cũng chỉ là dùng một chiêu co tay đánh ghi vậy là không có bất kỳ biện pháp ba mẹ nó cái này nhất bạo phát thật là có chút gánh không được a cũng may tại dạng này thời khắc mấu chốt bị át lì đứng dậy kết quả cầm bóng quyền về sau một cái ba điểm cùng một cái đột phá sờ lem đu ngay cả đến năm điểm trợ g ú p đội bóng vãn hồi một chút xíu mặt núi thế nhưng là đội lạc ở vấn đề còn tại a không đơn thuần là bị át lì một người liền có thể Phòng theo ủ thủ thủ làm không tốt, hết thể đều là phí. Đương nhiên, câu nói này cùng đội cả lì lì là là làm làm này à, ném mạnh muốn không không kỳ kia không? Không hết thể hồn phí. nhiên, hệt hệ hệt phòng nhưng thể hơn chuyện, phòng phải hay công Đương nói cùng quan cắn dùng bóng tiến đến còn gì, gì tốt, bất rất tồn tại. t đều đội đội đội câu với cái cả có có cả có có vạ vạ bã, so tranh tài tiến hành tại hiệp bốn còn có sáu phút thời điểm l ò n rộ bạn cũng ra sân vừa lên đến l ò n rộ bạn liền thử một chút cảm giác của chính mình thử nghiệm ba điểm xuất thủ kết quả hắn vung thư như trước vẫn là không được mùa hè thời điểm l ò n r ổ bạn không ngừng lợi dụng tự mình quan hệ xã hội con đường cùng bởi vì là tại đội lạc ờ chơi bóng mà lấy được chú ý độ tiến hành đủ loại tuyên truyền tỉ như một ngày ném mấy chục ngàn cái ba điểm bóng cái gì còn điều chỉnh một cái ném rổ tư thế ra châu thổi đó là một cái khoa trương a thế nhưng là đến tranh tài trước đó tranh tài không biết nhưng là giang vô địch cảm thấy trận đấu này l ò n r ổ bạn ném rổ tư thế đuổi theo cái trận đấu mùa giải không hề khác gì nhau a tỷ lệ chính xác ngược lại là có thể chia năm năm hiện tại hắn năm ném hai bên trong bốn mươi phần trăm ba điểm bóng tỷ lệ chính xác cũng còn có thể cỡ lạ sơn chuyền bóng cho nó ba n o ạ i bạ cầm cầu đánh đơn bị adli trực tiếp liền đem bị adli cho trôi qua rồi lập tức đột phá đến tuyến trong trực tiếp liền xong thành một cái s ờ lem đu dễ chịu còn có osman cùng nhỏ nẹn hai người cũng cắt c h ú n g đích một cái ba điểm bóng cứ như vậy tại hiệp bốn còn có hai phút đồng hồ thời điểm đội c ả vạ l ì hết lấy l ấ y chín mươi sáu mươi chín g i â trước nhìn xem cái này cần điểm t i d u n l ù dứt khoát liền m u ố n chủ lực không lên tiếp tục bảo trì đội hình như vậy a mạ t ầ n thì l á lắc đầu đem đội hình chủ lực đều cho thay thế xuống tới duy chỉ có ỉm rèm còn tại trên sân bóng truyền thông như vậy thổi ỉm rèm trận đấu này ỉm mới m ư ơ i bốn điểm không cho hắn ở đây bên trên xoát điểm điểm số cái kia còn thế nào thổi ai cho nên in d ẻ m không thể hạ tràng hắn xác thực cũng không chịu thua kém liên tục hai cái ba điểm bóng liền trực tiếp đem tự mình đến phân cho đẩy lên hai mươi điểm hai mươi hai sáu giây cỡ lạ s ờ n tạo thành sợ t ỷ phẹn s ờ n một cái ba một phạm quy kết quả sợ t ỷ phẹn s ờ n đột nhiên cũng không dám trực tiếp liền cùng trọng tài phản bác tự mình vừa mới không có phạm quy cái gì trọng tài biểu thị tự mình nhìn không có sai nói sợ t ỷ phẹn s ờ n quả thật phạm quy sợ tị phẹn sơn tính trẻ con vừa lên đến lập tức liền dây dưa trọng tài kết quả là thai h o ạ rồi căm tức trọng tài lập tức liền cho sở tỷ phẹn sơn một cái t ê sở tỷ phẹn sơn còn muốn tiếp tục n à o đội lạc ờ tất cả cầu thủ cũng chỉ là nhìn xem hắn không có một cái nào nguyện ý tiến lên hỗ trợ nếu như lúc này nguyện ý đi qua kéo sở tỷ phẹn sơn một thành không cho sở tỷ phẹn sơn như vậy lúng túng lời nói có lẽ còn không có chuyện gì chính là không có người rồi sở tỷ phẹn sơn lại lần nữa bị trọng tài thổi tê ta không biết có thể hay không liên tục thổi cùng là một người hai cái tê mặc kệ hai cái tê khu trục ra sơn lần này đội lạc ờ cũng không cần đánh cuối cùng đội cả vạ l ụ hết lấy chín mươi lăm bảy mươi tám dễ dàng đ i ệ thắng được trận đấu này song thành quét ngang đội lạ cờ mục tiêu mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ u f f mảnh quá đà chương hai trăm hai mươi lăm hai trăm hai mươi b ố giao dịch đạt được david khả năng giang vô địch jem ngươi bây giờ tình huống như thế nào jem lắc đầu ai khó mà nói giang vô địch phần bụng x é rách jem nhìn một chút chung quanh liền nhẹ gật đầu đúng vậy đoán chừng ta khả năng ngay cả ôn sở tạt đều không có đến đánh giang vô địch liền một mặt im lặng mà nhìn xem hắn vậy ngươi làm gì còn nói cái gì chỉ là làm bị tương a James, không có cách vì đội lạ cờ vì cho f a n bóng đá lòng tin ta không được không làm như vậy giang vô địch liền vỗ một cái rêm ngực lại nói lạ cờ không được a ngươi sẽ không phải mùa giải tiếp theo liền chuẩn bị tiếp tục mang đội hình như vậy a các n g ư ơ i đội lạ cờ hiện tại đã tại tây bộ thứ tám vị trí phía sau cờ lìm tợ thế nhưng là truy rất chặt các ngươi sẽ không gg ờ ờ a j ê m cũng không biết giờ phút này trong nội tâm là cảm giác gì có lẽ hắn cảm thấy lúc trước nếu như lựa chọn lưu tại đội c ạ valiét cùng giang vô địch làm hợp tác hẳn là sẽ làm ộ t chuyện tốt nhưng lo sang d lết dù sao cũng là thành phố lớn có cho hấp thụ ánh sáng độ james david có thể sẽ đến cái này liền muốn nhìn tầng quản lý cùng đội vệ l ì cản bên kia đàm phán david ngáo kịch đến bây giờ đều còn chưa kết thúc dù sao làm là ăn dưa còn c h ú n g thứ nhất giang vô địch đó là ăn xong nhiều dưa đầu tiên liền là đội lạc cờ muốn có được david mà đội sẽ tít cũng đi theo muốn david đội vệ l ì cản không thích đội lạc cờ ngược lại là muốn cùng đội sẽ tít giao dịch cái gì lạc cờ tam thiếu tại đội vệ l ì cản tầng quản lý xem ra đều là một đám vớ va vớ vẩn không có có gì tốt tạ tùng vẫn là thật hạch tâm tồn tại thế nhưng là người ta sẽ tít cũng không muốn giao dịch tạ tùng、A. đây chính là một trận tam giác、ý. giang vô địch trong nháy mắt trong đầu liền có vô số ý nghĩ có lẽ có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một đợt jem thấy được giang vô địch cái kia đặc sắc biểu lộ liền nói các ngươi sẽ không phải cũng muốn đa vita khu khu giang vô địch vội vàng làm bộ ho khan vài tiếng liền khoát tay á o làm sao có thể thế nhưng là jem càng xem trong nội tâm lại càng thấy đến quái vốn là có chút loạn nếu là đội cạ v ạ l ì hết lại ra n h ậ p vào vậy liền thật gga cờ lệ về lẹn đội p ệ l ì cạn jem quyết định vẫn là sau khi trở về nhiều thúc giục một cái đội lạ cờ tầng quản lý và không muốn thật là bị đội cạ vã l u hết cho tiền hồ vậy liền thật bó tay rồi mà giang vô địch tại tranh tài kết thúc ngày thứ hai liền đi ẵn mạn văn phòng nói với hắn một cái thông qua giao dịch đạt được david khả năng thế nhưng là ẵn mạn nói cho hắn biết ngươi biết không david đã công khai nói vô luận bị giao dịch ở đâu đều sẽ không lựa chọn t cước tại hợp đồng kết thúc về sau liền sẽ đi đội lá cờ ngươi cảm thấy tại tình huống như vậy giao dịch david có thể được sao giang vô địch liền nói ngươi vì cái gì không thử một chút đâu vạn nhất hắn thích cầm tổng quán quân liền sẽ không rời đi tổng quán quân vậy đối với nba cầu thủ tới nói thế nhưng là vinh dự cao nhất ta david tại sao phải rời đi vệ lì cản còn không phải bởi vì là đội b ệ li c ẳ n để David cảm thấy không có bất kỳ cái gì đoạt giải q u á n quân khả năng hắn muốn đi một chi có đoạt giải q u á n quân thực lực đội bóng mà đội ca vali hết tự hồ liền là hắn lựa chọn tốt nhất bất quá giang vô địch cùng David cũng không t h ế nào quen có lẽ nhưng là thông qua do ô n đ ầ u cùng cụ x i n cùng David bắt được liên lạc cái gì do ô n đ ầ u cùng cụ x i n khi biết đội ca vali hết c ố ý David về sau đều là một trận trận mắt h ố t m ôn hiện tại đội ca vali hết liền đã để cho người ta cảm thấy năng sợ còn muốn đem David tìm đến ông trời của ta lao ra đây là muốn kiếm chuyện tiết tấu a mà m giang vô địch cáo chi do ấn đ ầ u cùng cụ xin về sau hai người liền chụp v ô ngực đối giang thừa bảo đảm nói yên tâm đi nếu như đến lúc đó cần chúng ta ra mặt thuyết phục chúng ta nhất định sẽ ra mặt ok hạ trận đấu đội cạ v ạ l u h ệ n cũng vừa tốt đánh đội vẽ l u cạn cái kia đến lúc đó đi đội vẽ l u cạn sân nhà đánh thời điểm tranh tài liền thuận tiện hỏi một cái david là dạng gì một cái ý nghĩ doài nếu như david đối với đội cạ v ạ l u h ệ n không có ý tứ lời nói cái kia giang vô địch vẫn là không cần ép buộc đội vẽ l u cạn bậy nát liền là tới như thế ngoài ý mới từ khi david tuyên bố hy vọng bị đội bóng giao dịch về sau đội vệ lì cạn liền quyết định bắt đầu bay nát hiện tại cũng là còn tới kịp tây bộ đội bóng đều là sĩ diện ngoại trừ sùn đã lạt mạ vợ dịch dạng này đã hoàn toàn không sĩ diện đội bóng cái khác đều sẽ không dễ dàng lựa chọn bay nát trận đấu này giang vô địch vẫn như c ũ lựa chọn thay phiên nghỉ ngơi bất quá hắn cũng có theo đội xuất chiến nói nhảm không theo đội làm sao thăm dò david ý kiến hai chi đội bóng tranh tài mà giang vô địch thì là mang theo david đi tới cầu quán cách đó không xa một nhà trong quán cà phê trò chuyện nói chuyện trời đất nội dung liền không nói đại kháiều là một chút chiêu mộ nội dung có đi ngang qua quán cà phê người đi đường nhận ra david cùng giang vô địch thấy được cái này hai hàng thế mà tại đội bóng tranh tài trong lúc đó chạy đến uống cà phê trước tiên liền vỗ xuống hình của bọn hắn sau đó liền lên truyền đến twitter phía trên đồng thời phụ câu nói trước giang vô địch chiêu mộ david thượng truyền người cũng không nghĩ tới tại ngắn ngủi trong vòng ba mươi phút hắn thượng truyền nội dung trong nháy mắt liền b ố c l ử a toàn bộ twitter vô số twitter đại lao không phải lấy trộm hình của hắn liền là phát hắn nội dung cứ như vậy giang vô địch chiêu mộ david giang vô địch đội cả vạ l ụ hệ đội vệ l ụ cạn david cái này ba cái lục xoát từ liền trở thành nóng lục xoát nợ b ờ a bên trong một chút đội bóng thấy cảnh này đều một chút giật mình a cái này trận đấu mùa giải đội c ả v a l ì h ệ t liền đã rất vô địch thông thường thi đấu tiến hành đến nơi này mới thua hai trận nếu như lại thêm david vậy liền thật là ghê gớm không thể chê vào không thể chê vào thuận mang theo tại đội vệ l ì cạn sân nhà thi đấu fans hâm mộ bóng đá cũng không có lòng chú ý kết quả trận đấu từng cái đều cùng đồng bạn bên cạnh trò chuyện lên trên twitter sự t ì n h ai các người nói chuyện này là thật hay là giả đó a david thật muốn đi đội c ả v a l ì y ệ n a không biết bất quá xem ra tựa như là thật cái này giang vô địch thật đáng giận thế mà cũng muốn đến cấp chúng ta david thật là khó chịu a david đ o á n chừng thật muốn rời khỏi chúng ta đội pễ lì càn nhìn xem sân bóng bên trong l i ề u d i ữ đội pễ lì càn huấn luyện viên chính hạn vì mẹ gần t r i liền hỏi phía sau nhân viên công tác thế nào nhân viên công tác liền nói cho hắn biết david lúc này đang tại bên ngoài sân cùng giang vô địch uống vào cà phê trò chuyện twitter phía trên nói giang vô địch đây là muốn chiêu mộ david hạn vì mẹ gần t r i giật mình liền vội vàng hỏi thật hay giả không rõ ràng bọn hắn đúng là không rõ ràng nhưng giang vô địch cùng david bí mật giao lưu câu thông ai cũng không biết dạng này có thể hay không vi phạm nở bờ、a、quy định giống như nba là có quy định là không thể đủ một mình cùng cái khác đội bóng cầu thủ tiến hành nói chuyện với nhau câu thông bất quá giang vô địch là cầu thủ cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa giao lưu giống như không có cái gì vi phạm không vi phạm a t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi năm ném a l ê n k e n l ê n k e n ngay tại giang vô địch cùng david tiếp tục nói chuyện trong lúc đó david điện thoại liền không ngừng địa có tin tức tăng lên âm văng lên giang vô địch liền nói với david thế nào david lắc đầu ta cũng không rõ lắm ta xem một chút sau đó liền thấy hai người bọn họ tại trong quán cà phê giao lưu bị đập xuống xem ra chúng ta lấy đi ân đi thôi tại hai người sẽ phải tách ra thời khắc giang vô địch liền quay đầu nói với david nếu như ngươi nguyện ý liền đến cờ lệ vệ len đi năm nay chúng ta đoạt giải quán quân hy vọng vẫn là thật lớn david chưa hồi phục giang vô địch k h o á t tay áo liền đi mà phía bên kia đội cạ và l u h ệ t cùng đội vệ l u cạn tranh tài cũng đánh không sai bị lắm kết quả trận đấu không hề nghi ngờ như trước vẫn là đội cạ và l u thắng Khả năng? cản Có lẽ. Đội lì vẽ Đội tranh ạ i thi t đấu quá ì lì n bên trong từng có muốn cho đội cả vạ lì một cái hung hăng hấn, nhưng là tại chân h cho hệt thực thực một tại ráo có cả cái lực đội vạ là s i biệt phía dưới, b phía ọ ắ n liền xem như muốn lì đội xem cho h cả vạ tài b học, cũng là rất không có khả năng. Tài kết h khả Tranh ô n năng. g có k tài thúc về sau đội v ẽ lì cạn giãn đắn liền đối đội cả vạ lì hệ tại mọi người nói muốn không phải chúng ta lao đại không có ở bằng không các ngươi hôm nay khẳng định sẽ thua bởi chúng ta chít tan tổ mượn đối với hắn cũng nói đúng dịp chúng ta lao đại cũng không tại bằng không đoán chừng hơn nửa hiệp liền muốn đi vào rác r ư i thời gian g i n đắn lập tức liền bị nẹn á khẩu không trả lời được mẹ nó có biết nói chuyện hay không không nói lời nào sẽ chết người a bất quá khi hai tri đội bóng cầu thủ về tới phòng thay quần áo về sau biết được tại bọn hắn thời điểm tranh tài david cùng giang vô địch ở đây bên ngoài c h ạ m mặt tin tức từng cái đều hai mặt nhìn nhau không biết phải nói gì tốt người nói cái này muốn làm sao làm đánh xong đội vệ lì cạn tiếp xuống hai trận đấu đối thủ liền có chút cứng hãn một cái là bỡ lạ giờ một cái khác thì là đội cờ l i ế m tờ vì cái gì nói hai cái này rất n h ư bê đâu bởi vì là bọn hắn là thuộc về xuất gia đầu tiên cùng dự bị không có có nhiều ít khác biệt đội bóng đúng vậy chính là như là v ậ y t ì n h huống.、Bở、là giờ đương ra ngôi sao cầu thủ là l i ệ u lạc cái này cũng không muốn nói nhiều cũng coi là cự t i n h cấp bậc cầu thủ vẫn là giờ đội hình là a minu nukit mọi gì sơ hà r i s đammy ạn l i ệ u lạc xe d i m còn lầm đội cả v ạ l ì h ệ đội hình thì là dọn đồ giang vô địch cút mạ đôni h ệ đ e h ệ đ e ném bóng thắng nukit là đội cả v ạ l ì hệ thắng được mở đầu thứ nhất công bất quá hiệp một tranh tài đội cả v ạ l ì h ệ đánh cực kỳ hồng bét dọn đầu cùng giang vô địch hôm nay hai người cũng không có ở trạng thái nhất là dọn đồ bắt đầu một phút liền cống hiến ba cái sai lầm hắn bị l i ệ u lặt cho q u y n h i u được mà cứ như vậy b ợ lạ giờ trực tiếp liền đánh đội cả vạ l u y ệ t một cái một trăm bốn mươi đúng vậy ngươi không có nhìn lầm đội cả vạ l u y ệ t thật bị b ợ lạ giờ treo lên đánh t i d u n lũ bất đắc dĩ t i d u n lũ cũng chỉ phải kêu một cái tạm dừng nhìn xem không có chút nào trạng thái tinh thần đ á g người trong nội tâm loáng thoáng có dự cảm không tốt lại hỏi các ngươi đêm qua có phải là không có trong phòng nghỉ ngơi thật tốt giang vô địch cũng chỉ phải nói đêm qua l i ệ u lặt tới tìm chúng ta nói cái gì hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai liền mời chúng ta đi quán ăn đêm bên trong này tijun lũ đậu đen rau、muống. các n g ư ờ i đi quán ăn đêm này thế mà không gọi ta ta thật là khó chịu vợ lạ dơ bên kia thì là lộ ra ta liền biết như thế hèn m ọ n biểu lộ mức c n l â m liền nói với liệu lạc thế nào ta cái này mưu kế còn có thể a liệu lạc gật gật đầu tiểu tử ngươi có thể có thể chúng ta hôm nay muốn hung hăng địa cho đội cạ v ạ l u y ệ t một bài học để bọn hắn biết biết đường sự lợi hại của chúng ta còn hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai ha ha bất quá tạm dừng sau khi trở về vợ lạ dơ bên này liền không cười được bởi vì là giang vô địch đón c c n lầm liền đầu một cái ba điểm trung đích tiểu nhị các ngươi không thể làm như vậy được giang vô địch ném xong liền nói với m c c o lâm m c c lâm liền một mặt kinh ngạc đ ị a n ó i ngươi còn có thể lực giang vô địch liền lộ đã xuất thần bí t i ế u dung như vậy tiếp đó để ngươi xem một chút vô địch đại ma vương là lợi hại đến mức nào tại về sau hiệp một trong trận đấu giang vô địch liền hoàn toàn tiếp quản đội cạ v ạ l ì h ệ t tất cả xuất thủ quyền cái khác ở đây bên trên làm sự tỉnh chỉ có một kiện cái kia chính là là giang vô địch t i ề m hộ cho giang vô địch t i ề m hộ về sau giang vô địch liền liên tiếp điện é m rộ giang vô địch tốc độ xuất thủ vẫn là rất nhanh cuối cùng hiệp một đánh xong đội cạ v ạ luyện lấy hai mươi tám chỉ là lạc hậu bợ lạ dở ba điểm mà thôi mà cái này hai mươi tám điểm bên trong giang vô địch một người liền cầm tới hai mươi b ố điểm cái này điên cuồng đến điểm nhìn hiện trường không thiếu bợ lạ dở phan bóng đá cũng vì đó im lặng a cái này giang vô địch chẳng lẽ lại hôm nay muốn bộc u phát không thành quá dạ a đơn tiết hai mươi b ố điểm lại thừa tại bốn cái k i a đội c ả vạ lì hệ chín mươi sáu điểm ai ra đương nhiên cái này ít bốn chín mươi sáu điểm thì không cần nói hiệp hai giang vô địch vẫn là mệt mỏi liền không có tiếp tục ra sân hắn muốn nghỉ ngơi một chút chít tan tổ mượn bởi vì là mắt cá chân bị chật nguyên nhân trong khoảng thời gian này cũng không có khả năng một mực ra sân cho nên trước mắt đội cả v ạ l ì h ệ t bên trong chỉ có hệ đ ờ một cái c mà thôi bất quá khi chít tan tổ mượn sau khi bị thương tý dấn lũ cũng đang tự hỏi liên quan tới ma cầu lý luận một chút chiến thuật sự t ì n h hiệp một đã chứng minh đội cả v ạ l ì h ệ t nhiều người như vậy chỉ có giang vô địch một cái còn có thể miễn cưỡng đánh mà thôi tại giang vô địch đi xuống cái k i a n ă m phút đồng hồ bên trong đội cả v ạ l ì y ệ n hoàn toàn liền bị bỡ lạ giờ c h treo lên đánh bất đắt dĩ tại hiệp hai còn có sáu phút hơn thời điểm t h Giang ô â n lúc n à y đội cả vạn luyện vạ vạ cũng không biết làm sao vậy thế mà hoàn toàn không có tranh tài trạng thái bất quá hiện trên giang vô địch trận tại hiệp một thời điểm giang vô địch một người khiêng đội cả vạn luyện tiến công vẫn là đánh rất không tệ nhưng đội cạ vạ l u h ệ t những người khác còn cần đứng ra à? giang vô địch cục mạ antony h doni osman năm người này trên cơ bản cũng là có thể ném ba điểm chẳng lẽ lại tiếp xuống tranh tài đội cạ vạ l u h ệ t phải dùng ba điểm kết thúc tiến công giang vô địch rất muốn nói với hắn người đ o a n sai thể lực là khẳng định không có bao nhiêu thể lực có thể dùng ném rổ kết thúc tiến công làm gì còn muốn lãng phí sức lực đi đột phá đâu đầu tiên là giang vô địch dùng tự mình ba điểm tuyệt kỵ đánh vỡ bợ lạ d ở phòng thủ chiến thuật khiến cho bọn hắn đối giang vô đ ị tiến hành bao bọc mà lúc này đây những người khác sẽ xuất hiện không vị ở trên trận trước đó t i d u n l ũ đã nói liền ném ba điểm cái khác không cần cho nên những người khác một khi tiếp vào cầu sẽ bất chấp tất cả liền ném ân xgbt tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm hai mươi bảy hai trăm hai mươi sáu mậu bức b ở là giờ khả năng mọi người đều cảm thấy đội cả vạ l u hệt đây là đang lọt chơi kết quả khi hiệp hai đánh cho tới khi nào xong thôi mọi người xem xét so điểm sửng sốt đúng vậy ngây ngẩn cả người bởi vì lúc này so điểm là sáu mươi sáu sáu mươi sáu là ta nhìn lầm còn là thế nào nhỏ vì sao song phương so điểm là bình đó a làm sao có thể ta không phải luôn nhìn đội cả v ạ l u h ệ t ba điểm rèn sắt nhà làm sao có thể còn có thể cùng bợ lạ giờ đánh thành bình điểm a chẳng lẽ lại là kỹ thuật đài nhân viên sai lầm lúc này kỹ thuật đài bên này nhân viên công tác thì là từng cái đều hai mặt nhìn nhau bởi vì là bọn hắn có thể trăm phần trăm c a n đoan bọn hắn ghi chép điểm số đều không có thêm sai làm sao có thể thêm sai coi như một người khả năng phạm sai lầm c ũ n g không có khả năng tất cả mọi người đều phạm sai lầm A, có phải hay không bất quá có giải thích liền tìm tới đội cả v ạ l ì h ệ n hiệp hai một chút số liệu biểu thị tại số liệu trong ngoài biểu hiện hiệp hai nửa đoạn sau đội cả v ạ l ì h ệ n hết thảy đầu mười chín cái ba điểm bóng mà chúng đích ở trong đó mười cái l i ê n là bởi vì là cái này siêu cao tỷ lệ chính xác mới khiến cho đội cả v ạ l ì h ệ n tại so chia lên có thể cùng bỡ lạ i ờ đột ngang mà fans hâm mộ bóng đá sở dĩ cảm giác ra đội cả v ạ l ì h ệ n ba điểm xuất thủ luôn đang đánh t h p cái này kỳ thật cũng là một loại ảo giác trên thực tế đội cả v ạ l u y ệ ba điểm bóng tỷ lệ chính xác một mực đang năm mươi phía trên trở lại phòng thay quần áo về sau đội c ả vạ l ì hết bên này tất cả mọi người cuối cùng là thở dài một hơi giang vô địch càng là trực tiếp nằm trên ghế để nhân viên công tác đưa cho hắn băng thoa quả nhiên có lương n g h ỉ không là một chuyện tốt bởi vì là ngươi có thể sẽ bởi vì là trước mấy ngày nghỉ mà dẫn đến đằng sau mấy trận đấu bị điên cùng địa an bài ra sân ví dụ như hôm nay hắn vốn còn muốn trên twitter phát cái cùng l i ệ u lặt chụp ảnh c h u n g đâu sau đó tới cái ngươi chơi bóng vì sao lại chạy mồ hôi đáng tiếc hôm nay hắn chạy mồ hôi cũng thật nhiều đánh dưỡng sinh bóng rổ không quá hiện thực t mà bỡ l à g i ờ bên kia thì là một mặt bất đắc dĩ Bỡ l à g i ờ huấn luyện viên chính ke di sợ tots mặc dù nói không ủng hộ liệu l ạ t bọn hắn cố ý mang giang vô địch bọn hắn đi quán ăn đêm tiêu hao thể lực thế nhưng đó cũng là mặt n g o à i không ủng hộ a có thể đem đội c ạ vạ l ì y ệ n hệ cái này cường địch cho xử lý hắn vẫn là rất tình nguyện nhưng bây giờ hắn rất hoài nghi bỡ l à g i ờ bên này là không phải là bị lắc lư kết quả là ke di sợ tots liền nói với liệu l ạ t các người đêm qua thật đi hộp đêm liệu l ạ t chỉ có thể gật gật đầu không sai ke di sợ t t h ế nhưng cái kia giang vô địch giống như có chút sinh long hoạt hộ a không giống lựu i lạc rất muốn hồi phục một câu ta làm sao biết nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm hắn hiện tại rất thất bại a hơn nửa hiệp liền bị giang vô địch một người cầm tới ba mươi ba điểm nhất là tại hiệp hai phần sau hắn càng là trực tiếp tới phòng thủ giang vô địch thế nhưng là đâu giang vô địch mặc dù nói tại hắn phòng thủ phía dưới chỉ là đạt được ba lần cơ hội xuất thủ nhưng hắn ba lần ba điểm xuất thủ toàn bộ đều trúng đích a trực tiếp liền đến một cái tam trung ba ngươi nói ngươi còn dám thổi lựu i lạc phòng thủ kỹ nửa trang nghỉ n ơ i kết thúc đội bên cạnh về sau đội cạ vali hết lại cả biến đội hình giang vô địch gió đồ cụt mạ nọ bạ cùng n ệ đờ cái này đội hình lại nhìn keji sợ t u ậ t một trận n h ư mày tranh tài sau khi bắt đầu keji sợ t u ậ t cuối cùng là biết vì sao lại đối đội c ả vạ l ì hệt cái này đội hình có dự cảm không tốt chủ yếu là dọn đồ ở phía dưới nghỉ ngơi đủ về sau ở đây bên trên cũng liền có một chút xíu thể lực đương nhiên hắn cùng giang vô địch đều không cần làm sao tiêu hao thể lực liền là c h u y ể n bóng mà thôi thế nhưng là d ọ n đồ trợ công không cắt tiến bỡ lạ dở t u y ế n trong cụ d mạ xong thành một cái lên r ổ giang vô địch cao sâu cầu cho heder heder một cái nữa ẩn nấp kích địa chuyền bóng chuyền cho noạ bạ. bạ không có làm điều chỉnh liền nhận banh sợ lem đủ thành công cục mạ lần nữa không cắt thành công hệ đợt c h ặ n lại cột lẩm ngẫu nhiên nọa bạ từ một bên khác không cắt đi vào xinh đẹp hắn cùng giang vô địch x o n g thành một cái ạ liễu đúng vậy cùng hiệp hai nửa đoạn sau không giống nhau chính là hiệp ba đội cạ vạ lì hệ đánh chính là không cắt đi vào nếu như là có thể lực giang vô địch cái kia giang vô địch tuyệt đối phải để bợ lạ giờ biết cái gì gọi là đ ỉ n h cấp không cầu vị trí chạy cùng không cắt nhưng bây giờ thể lực không cho phép giang vô địch cùng dọn độ hai người cũng chỉ phải bên ngoài tuyến không ngừng địa cầm cầu tổ chức cục mạ cùng nọa bạ hai người này không để cho bọn hắn thất vọng mấy cái không cắt khiến cho bợ lạ dợ bên kia cơ hồ muốn nổ. Đối của mẹ a nọa bao vây chặn đánh đi. Kết quả cùng chặn cùng địch lại một người một cái cho đánh ấn răng người bóng, khiến cho bờ là giờ lại không tốt đi hiệp phòng. gió bờ vây vô hiệp đi, đầu điểm đi lại lại kết một một tốt quả lạ m dở nó tranh tài như vậy không có cách nào đánh cứ như vậy hiệp ba đánh xong song phương so điểm là chín mươi hai chín mươi vợ lạ dở thành vì lạc hậu một phương mà song chín mươi điểm cũng đã chứng minh hai tri đội bóng phòng thủ là cỡ nào hồng bét thùng giống kêu to đội cạ vạ l ì hết bên này là không có cách nào phòng mà b ợ lạ dở bên kia cũng là không có cách nào phòng bất quá nhìn hai tri đội bóng so điểm như thế gần mọi người cũng liền có thể nhìn ra được tại hiệp bốn đoán chừng song phương đều song chừng phương sẽ l i nhiên. ề u Quả mạng. t r ư ớ c hết ế t i n v à o trạng thái liệu à bỡ laser. t ạ l i lạc cầm n quấn l cầu đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch thì là đứng ở trước mặt của hắn ngươi không nên tới liệu lạc nói ra giang vô địch không ta muốn tới thế nhưng là ngươi cái gì đều không làm được thế thì không nhất định ngươi có thể thử một chút nói thử một chút liền thử một chút lợi chỉ đạo biểu thị tự mình chơi bóng đến bây giờ còn chưa từng có sợ q u ai a liệu l ạ t trước kia nói thật bị giang vô địch cho đánh sợ lúc trước đ ố i chiến đội c ả vạ l ì h ệ n một trận đấu bên trong hắn liền kiến thức hôm khác thần hạ phàm giang vô địch là như thế nào đem bọn hắn cho đánh tan mặc dù nói cái này trận đấu mùa giải đã rất thiếu nhìn thấy giang vô địch cái kia xuất quỷ nhập thần cắt bóng nhưng trước lúc này liệu lặt đối với giang vô địch cắt bóng đó là rất kiên kỵ thế nhưng là hôm nay hắn không biết bao nhiêu lần bỏ rơi giang vô địch g i a n g vô địch tại phòng thủ phía trên hoàn toàn không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng liệu lạc biết đây là bởi vì là g i a n g vô địch thể lực vấn đề đưa đến cho nên hắn căn bản cũng không sợ g i a n g vô địch một cái biến hướng về sau liệu l ạ c liền lựa chọn cường độ g i a n g vô địch hắn bước đầu tiên bước rất lớn rất nhanh nhanh đến trực tiếp liền đem g i a n g vô địch cho đột phá qua đi mà tại liệu l ạ c bỏ rơi g i a n g vô địch về sau hắn sơ s t là không nhìn thấy rằng vô địch cái kia thần bí tiêu dùng ba rằng vô địch trực tiếp liền cho liệu lát một cái truy thân mũ lớn ngành sinh đem hắn cầu cho vô ra bên ngoài sân sau khi rơi xuống đất giang vô địch liền cười nói ta nói ngươi cũng không cần cứng như vậy xinh xinh đưa ta bở lọc x ó ạ t số liệu à? liệu lạt gặp ủy tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi bảy ôn sở tạt tuyển người đến đằng sau giang vô địch liền không còn có cho liệu lạt cùng bở lạ dở cơ hội thời gian đều đến lúc này lại không liều một phen chúng ta liền giả cho nên giang vô địch liền không có lại tiết kiệm thể lực của mình trực tiếp liền toàn lực ứng phó mà bởi vì là toàn lực của hắn ứng phó trước hết nhất gặp nạn liền là lựu lạn bởi vì hắn là phòng giang vô địch nhìn thấy giang vô địch luôn đón hắn ném c h ú n g mỗi một quả cầu hắn biểu thị tự mình thật h ỏ n g mất mẹ nó không thể trêu vào a cứ như vậy b ợ lạ d i bên này vô luận như thế nào điều chỉnh đều vô lực hồi thiên cuối cùng toàn trận đấu kết thúc cả vạn lỉ hệ lấy một trăm hai mươi ba một trăm mười chiến thắng đội b ợ lạ d i sau trận đấu mọi người đều chú ý một điểm chính là nợ bờ a bên t r o n ai có thể hạn chế lại giang vô địch tiến công cái đề tài này một mức tiếp tục đến ôn sở t ắ trước bởi vì là tháng một ngày mười bốn đánh đội sập t r giang vô địch một người cầm xuống năm mươi lăm điểm mười trợ công số liệu mười lăm ngày lưng tự lưng đánh đội l ụ ghét lần nữa cầm tới năm mươi hai điểm năm trợ công số liệu mười bảy ngày sân nhà đối chiến đội hồ dị ý ốt người cầm tới năm mươi mốt điểm mười một trợ công đại hào hai cặp số liệu xong thành trận đấu mùa giải đối đội hồ dị ý ốt bất ngang hai mươi ngày đánh đội kìm cầm tới năm mươi bảy điểm bốn trợ công số liệu trợ giúp đội bóng chiến thắng đội kìm bờ ý họ vest cũng xong thành đối tìm bờ ý họ vest bất ngang chín trận đấu chỉ là năm mươi điểm trở lên số liệu giang vô địch liền cầm tới tám trận cái này một đợt thao tác đó là nhìn ăn dưa q u ầ n c h ú n g một cái trận mắt hốc mồm ai nhất là khi giang vô địch cầm cầu thời điểm vậy đối mặt năm người trên cơ bản đều từng cái tâm hoàng hoàng tựa hồ không ai có thể ngăn được giang vô địch lúc trước cổ bệ là thế nào nổi danh hiện tại giang vô địch liền dựa vào lấy hắn lúc trước đi lộ ra tên l i ê n là bởi vì là dạng này giang vô địch mới có thể tại đ ô n g bộ lực gáp the ạn phà bẹt thành vì đ ô n g bộ số phiếu đệ nhất ngồi sau cầu thủ tháng hai ngày bảy liên quan tới ôn sở tà đông tây bộ ai là phiếu vương kết quả cũng đi ra d ê n thành vì tây bộ phiếu vương mà đông bộ phiếu vương t ắ c là giang vô địch đúng vậy tại chức nghiệp kiếp sống năm thứ ba giang vô địch liền đã trở thành đông bộ phiếu vương mặc dù nói mở ra bỏ phiếu về sau giang vô địch số phiếu cũng xếp ở vị trí thứ nhất thế nhưng là khoảng cách đằng sau cũng kéo không ra trích lệnh nhất là đang cùng theo n phá bẹt khoảng cách cũng không phải là rất lớn không có cách nào theo n phá bẹt tên kia đấu pháp liền là rất sắp bén cũng rất bạo lực lại càng dễ có thể gây nên người khác hưng phân kỉnh với lại đội bột giống như cũng đang một mực thắng liên tiếp so với đội cạ vạ l ủ hệ cũng bất quá là kém hai cái thắng trận mà thôi nhưng đằng sau giang vô địch đúng là phát lực phát lực phương thức làm cho tất cả mọi người đều một trận m ộ t b ư ớ c khả năng đội cả và lì hệ bên này cũng cảm thấy dêm đi về sau đội bóng bên trong hẳn là ra lại cái ôn s ở tạt cái gì bằng không sẽ có vẻ rất xấu hổ kết quả là liên toàn lực trợ giúp giang vô địch cầu phiếu cái gì còn có liền là tỷ dùng l ư tại trên sân bóng liệu mạng đem giang vô địch để lên soát số liệu trước kia đội bóng bên trong tất cả mọi người đều biết giang vô địch đơn đấu vô địch nhưng bởi vì là tại đội bóng bên trong chờ đợi mấy tháng về sau đều cảm thấy giang vô địch giống như không có gì đặc biệt không có cái gì dám vẻ kết quả l i ê n là bởi vì lúc trước vậy ngay cả tục năm mươi điểm số theo mấy trận biểu diễn bọn hắn liền trên cơ bản biểu thị lao đại ngươi nhất bổng lao đại ngươi lợi hại nhất ta lao mãi mãi đều không đỡ liền phục ngươi về sau liền là ôn s ở tạt tuyển người xuất r a đầu tiên tuyển người lúc giêm chọn lựa đầu tiên đội hổ g i、e. ỷ ột kê vin đủ giản lao giêm đoán chừng trong nội t â m đối với đủ giản cũng sớm đã thèm đến không được nếu là david thật bị giang vô địch cho ngọc chạy cái tiêu g ê m liền sẽ dốc toàn lực thuyết phục đủ g i n cùng hắn liên thủ cùng một chỗ đối kháng giang vô địch xuất lĩnh đội cả v ạ liệt về phần chuyện này đến cùng dựa vào không đáng tin giang vô địch cái thứ nhất cũng tuyển david không sai hắn muốn t i ệ t hồ jem jem xem xét mẹ nó thật sự chính là không cho láo tử mặt mùi a đi vậy ta liền tuyển cú di kết quả là jem thứ hai tuyển liền cho cú di đằng sau tuyển chọn khác biệt đội hình thời điểm jem lúc này thế mà đối màn ảnh rất thoải mái điệu nói toàn thế giới đều biết ta muốn chọn nào hạnh kỳ nhưng là thân thể rất thành thật lựa chọn đ ọ a đoán chừng hắn cũng biết nay qua sang năm họa liền sẽ đã xuất ngũ cho nên cũng muốn l ẫ n lộn một cái jem ảm họa cồn nẹ sần cái gì ôn sợ ta vốn chính là biểu diễn tính chất cho nên nhưng nói thế nào tuyển đọa về sau xác thực vì hắn kiếm lời một sóng lớn nhiệt độ cùng f a n hâm mộ sau đó tuyển người hoàn tất về sau nói thế nào tựa hồ lại cảm thấy không thế nào hài lòng sau đó tìm giang vô địch làm một vụ giao dịch đem giang vô địch trong đội xìm mòn cho trao đổi đi qua mà giang vô địch thì là đạt được r ụ thiếu đây cũng là ôn sở tạt cải chế chi sau đó phát sinh thứ một cái giao dịch không thể không nói đây quả thật là rất có chủ đề tính cứ như vậy song phương đội hình liền theo thứ tự là d ê m đội xuất r a đầu tiên đội hình lep giải đội trưởng c â vin đủ giản cai lì học ẩn có khí lệ ố n á sở ti vần cụ di đội hình dự bị theo h n pháp bét cú a t ổ n g sân đã ạ m ị ảnh lựu lạc ben simon cùng dù xem hẹn bở d ọ c giao dịch đạt được ạ t đ lạc m ạ t c ơ t ả n giờ d i cà t a n tony đạp n è s bở dạng libu để bề loại giang vô địch đội xuất r a đầu tiên đội hình giang vô địch đội trưởng j a m e s hạ đần dù nm bị hỏi t a o gõ vừa kèm bã mắc cơ đội hình dự bị cờ dip mít lệ tông n i k o l a c dỗ kíp dù xem ở dốc cùng ben simon giao dịch đạt được b ở l ạ kẹt dip h à n h giờ hẹn chợ lộ dù xèo nico l ạ vụ xe v i kỳ tay làm gì điệp nào hay kỳ vít tò ô là đi bộ bởi vì thương vắng mặt nếu như so t ạ vị giang vô địch bên này khẳng định là không bằng gen bên kia nhưng đội hình đều xác định được ngươi muốn thay đổi cũng không đổi được còn có lấy ôn s ở tạc chính thi đấu loại kia phòng thủ trình độ giang vô địch đến cùng làm không tốt có thể tú một đợt thao tác đâu nói thế nào cũng là hắn lần thứ nhất tham gia ôn s ở tạc chính thi đấu có phải hay không tự nhiên cũng là một m đợt chuyện lớn rồi thời gian tuyến cứ như vậy đi tới mười lăm ngày nợ bờ a ôn s ở tạc kỳ thật cũng là có hai cái ý nghĩa trọng yếu một cái có thể cho cầu thủ nghỉ ngươi muốn a đổi lại là ngươi ngươi nguyện ý mỗi ngày sinh hoạt đều là cùng bóng rổ cùng một chỗ có a quanh năm suốt tháng đến đều muốn đánh cao cường như vậy độ trận bóng cầu thủ cũng là người nhà có thể làm cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút cái này cũng là một chuyện tốt tiếp theo liền là tên tràng diện đến tại cái gì là tên tràng diện cái này cũng không muốn nói nhiều dù sao các ngươi muốn hiểu rõ một chút chính là lấy trước kia chút ngôi sao cầu thủ thành đoàn bọn hắn tại thành đoàn trước đó đại bộ phận điểm đều là thông qua ôn sở tạt cái này con đường đến sàng chọn đồng đội nếu như cảm thấy ta phía trên ôn sở tạt cho ngươi phối hợp không sai lại nhìn ngươi rất t u ấ n mắt vậy được chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đến lúc đó cùng một chỗ tổ đội chơi bóng cái gì Tiếu ngự, ta là tới mắt. tỉ, mắt. Tiếu tư ta coi coi nhiều lời, ngươi vài ngự, Ngự ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần là có sắc, đúng ộ hội. c thích nước chỉ cho cơ cùng chặt cự lòng, là lọt ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ngươi Trưng 229, 228, cùng hạ đần đi quán ăn Năm nay ôn tinh. đi tại tự ta, ta ta pháp hạ đêm. đ sở kẻ vậy đội họ n ẹ t sân nhà mà khi giang vô địch đến nơi này thời điểm c h ặ t lọt kệ tòa thành thị này cũng bởi vì là tràn vào đại lượng người lữ hành liền trở nên mười điểm náo nhiệt nhất là khi giang vô địch đi trên đường thời điểm thế mà còn có thể đụng phải hắn phan bóng đá phan hâm mộ mang theo hắn quần áo chơi bóng đến tìm hắn ký tên gì ở chỗ này hắn thiết thiết thực thực địa thể nghiệm được cái gì gọi là cự tinh cái gì gọi là lực ảnh hưởng xong lúc này giang thửa sau l ư n g đột nhiên xuất hiện một thanh em quan tâm hô hào giang vô địch giang vô địch loáng thoáng cảm thấy thanh em này rất quen thuộc xoay người sang chỗ khác xem xét được liền là dêm hạ đần cái này t r ò m dâu dài ngươi bây giờ m ớ i đến a giang vô địch đi qua cùng hạ đần tới một cái ôm hạ đần liền nói ta tới rất sớm tất ta đúng ngươi hôm nay có kế hoạch gì không không có làm gì a hạ đần liền một mặt hèn mọn điệu nói đi ta dẫn ngươi đi chơi đùa ngươi xác định chắt lọt k h ẻ hẳn không phải là hào sơn đi hạ đần ở chỗ này còn có thể chơi đến mở đây thật ra là một cái nói nhảm hạ đần trước đó liền có quán ăn đêm trèo lên s ư ơ n g hào nhất là mấy năm trước đó hắn càng làm n g i đến một cái sân khách liền muốn đi một cái khi địa quán ăn đêm chơi đùa cái gì chắt lọt k h ẻ nơi này quán ăn đêm hắn cũng là rất quen thuộc càng quan trọng hơn chơi hay không đến mở kỳ thật cùng quan hệ nhân mạch không có, có quan hệ gì có quan hệ chính là tiền trinh tiền trên cái thế giới này nguyên kiểu gì cũng sẽ nói tiền không phải vật năng nhưng là Người trưởng thành thế giới bên trong, ngươi giới thế lúc i hiện, tiền thật là năng. Có tiền trinh tiền mở đường, liền đi cái đối nổi tiếng quán đêm, ở nơi đó từ đầu đến đuôi tiến ề n văn năng. đường, đần mang răng tương quán ăn đến hành một lần cùng này. sẽ phát thật hạ theo địch chặt lọt một từ một là l vô Có đó mở đêm, ở đầu kẹ này h ạ đần ôm hai cái mông lớn đen tiểu tỉ tỉ mà giang vô địch bên người thì là một vị x i n h đẹp châu á mỹ nữ khả năng có người ưa thích ngực lớn mông to nhưng giang vô địch cũng không phải loại người như vậy hắn ưa thích vẫn là giang nam ôn nhu h u y ề n truyền hàm xúc động lòng người mỹ nữ ân tốt nhất màu da là giống như hắn hà đần ngươi sẽ không còn thường xuyên đi quán ă m đêm a ngồi tại t ạ vị bên trên hai người lại bắt đầu nói chuyện t i ế m giang vô địch liền hiếu kỳ hỏi lấy hạ đần cái này trận đấu mùa giải hạ đần cũng là rất điên cuồng tồn tại năm mươi cũng đều là thường gặp nếu như không phải giang vô địch đoán chừng trận đấu mùa giải đơn trận đến điểm trên bảng hạ đần một người liền muốn chiếm đi bảy tám cái vị trí trên lý luận tới nói hắn đem tinh lực đều dùng tại tranh tài bên trên cũng không khả năng lại đi quá n ă n đêm này đó a hạ đần liền lắc đầu năm ngoái bắt đầu liền rất ít đi người biết ta từ năm trước bắt đầu liền bắt đầu nghiêm túc địa thi đấu ta cũng hy vọng tại ta nghề nghiệp thời đỉnh cao có thể cầm tới một cái tổng quán quân không muốn chờ đến tự mình đã xuất ngũ ngay cả trong tay một cái tổng quán quân chức nhẫn đều không có đối với hạ đần thuyết pháp này giang vô địch tự nhiên cũng tỏ ra là đã hiểu kỳ thật giang vô địch còn tính là tốt nghề nghiệp tiếp sống năm thứ hai liền cầm tới thuộc về tự mình tổng quán quân chức nhẫn với lại nhìn năm nay tình huống đội cả v ạ l u hệ tựa hồ bảo vệ vương miện tỷ lệ cũng rất lớn lại đem cái này đội hình bảo trì không thay đổi đi hấp dẫn một hai cái cự tinh cái kia thực hiện bảo vệ vương miện cái kia cũng không là chuyện không thể nào đoán chừng đến lúc kia giang vô địch liền có thể từ rêm trong tay đường đường chính chính đàng hoàng địa tiếp nhận ở bờ a liên minh đệ nhất nhân vị trí nếu là trước đây đón o chừng hạ đần còn biết chiêu mộ giang vô địch hiện tại liền sẽ không dù sao hai người đều là riêng phần mình đội bóng đương ra n g ồ i s a u cầu thủ làm sao lại liên hợp một mực chơi đến sâu dạ t ứ điểm nhiều về sau giang vô địch cùng hạ đần liền trở về khách sạn khác biệt duy nhất chính là giang vô địch là một người về khách sạn mà hạ đần thì là mang theo hai người ra đen tiểu tỷ tỷ về mới đầu hạ đần còn cười giang vô địch sẽ không tới sự tình thế nhưng là đến ngày thứ hai hắn liền không cười được bởi vì là đầy trời khắp nơi đều có hắn cùng giang vô địch đi quán ăn đem tin tức esn hẹn nhau chặt lọc hẹ hạ đần cùng giang vô địch đêm khuya lưu luyến tại chặt lọt k ẻ quán ăn đêm thẳng đến bốn giờ hơn sau đó càng là tại trong tiểu đ i ể m bắt đầu chơi có cầu có chất tướng nhìn thấy efn thế mà báo lớn như vậy một cái dưa ăn dưa quần chúng biểu thị rất thưởng thức tờ nờ tờ hạ đần mang theo giang vô địch đi quán ăn đêm chẳng lẽ lại hạ đần muốn dẫn h ỏ n g giang vô địch không thành abc thiên phú cầu thủ rất nhiều nhưng bọn hắn phần lớn đều là bởi vì vì cuộc sống không bị k i ể m chế dẫn đến thiên phú suy sụp hy vọng giang vô địch không nên bị hạ đần làm hư hạ đần thì ra như vậy ta mang giang vô địch đi quán ăn đêm liền là làm hư hắn a các ngươi những n à y truyền thông cũng quá không có lương tâm á nghe nói liền là mưa trước kia hạ đ ầ n đi quán ăn đêm kỳ thật mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc nhưng là giang vô địch lại rất ít đi quán ăn đêm à kỳ thật không phải rất ít chỉ là hắn cơ linh luôn tránh thoát phóng viên chú ý khó được một lần bị bắt được dĩ nhiên chính là khắp thế giới mưa gió rồi mà cứ như vậy ôn sở t ạ s t cuối tuần bắt đầu tháng hai ngày mười sáu ôn sở t ạ s t cuối tuần cái thứ nhất tổ chức tranh tài liền là danh nhân thi đấu ôn sở t a t tỷ lệ người xem thấp nhất tiết mục cũng là cái này danh nhân thi đấu bởi vì là thật không dễ nhìn nhưng vì cái gì còn muốn tổ chức đâu em... ngươi có thể lý giải là thương nghiệp n ế t tốt là nba đã xuất ngũ nhiều như vậy ngôi sao cầu thủ ngươi nói bọn hắn hồi lâu chưa từng xuất hiện tại phan bóng đá người xem trong t â m mắt ngẫu nhiên xuất hiện một cái có thể hay không hấp dẫn chú ý độ đâu hẳn là có thể chứ cho nên l i ê n đến lợi dụng một chút g à i mà vì cái gì có những này n à y nba lao tướng đường phố cầu đại lão cùng một ít minh tinh tham gia danh nhân thi đấu tỷ lệ người xem còn thấp như vậy đâu cái này đại khái liền là cùng những cái kia ném rổ tỷ lệ chính xác có quan hệ a nguyên một trận đấu liền là loảng xoảng bang rén sát đổi lại là lời của ngươi ngươi sẽ cũng cảm thấy rất im lặng a ngày thứ hai mười bảy dị x ỉ n h sở t a s t r ả l ê n lại bắt đầu vẫn là đi theo năm quy tắc đội cả v ạ l ì h ệ n ă m nay tuyệt đối có thể nói là bội thu một năm o s mann cúp m a d o nhi hệ đợi toàn bộ đều trúng tuyển ôn sở t ạ s t tân tú tư, tư lợi hại a càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là bọn họ đều là thuộc với thế giới đội thành viên ngoại trừ k u p m a vậy liền đơn giản đem thế giới đội biến thành đội cả v ạ l ì h ệ ta huấn luyện viên chính thì là nào hạnh c o n kỳ kim luka doni ka vatlihe ben simon bảy m ư e d u z n canin bun josokos timber y o v e s sedi oman ka vatlihe nước mỹ đội huấn luyện viên chính hạng ân cầu thủ r a zet talen d ầ lưới mavin ba li kim l ò n d ầ b ả n lakker jon c o s i n hz z a a dông phốt k i g dê rèn giả t ư ở n g ghizzer li es kỳ tài kumma ka vatlihe đồ n ổ van michel z a t da sơn t ạ t u m seo tít tờ giờ răng đ ạ lạt ma vơ zit kévinot nix thay thế bởi vì thương vắng mặt l ò n d ầ b ả n Tiếu n gờ tin a là t mắt. mắt. g tức i thể Tiếu dục chính thức trực tiếp gian tự nhiên cũng phái trương lão sư cùng tôn chỉ đạo hai cái đại lao đi tới tuyến đầu tiên hiện trường tiến hành lúc trước phỏng vấn cùng giải thích đương nhiên gian vô địch cuối cùng cũng bị kéo tới khi giải thích、em khi giải thích loại chuyện này hắn thật đúng là rất thiếu gặp được bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì dù sao chủ yếu giải thích vẫn là trương lão sư cùng tôn chỉ đạo cái này hai hàng nói câu không dễ nghe giang vô địch hiện tại liền là một cái bình hoa sung làm hấp dẫn người người xem các b ả n g hữu mọi người t ố tà nơi này là dị x ỉ n sợ tạt trạ lên hiện trường bên cạnh ta hai vị đâu một cái là các người rất quen thuộc tôn chỉ đạo một cái khác nhau cũng là các người rất quen thuộc giang vô địch trương lão sư đối màn ảnh liền n u y ê n thuyên đ i ệ nói một tràng tiếng trung đi ra bên cạnh ngoại quốc tiểu tử nhìn xem trương lao sư ở nơi đó huyên huyên ánh mắt bên trong loáng thoáng để lộ ra vẻ sùng bái đội chân loại vẻ mặt này tại giang vô địch trước kia lúc đi học gặp được đến từ thiên nam địa bắc đồng học nói xong cái kia để hắn nghe không h i ể u quê hương l ờ i nói đúng vậy có thể nói ra để cho người ta nghe không h i ể u ngôn ngữ xác thực đáng giá để cho người ta sùng bái hắn tự mình lại không được sẽ chỉ tiếng trung tiếng anh tiếng pháp tiếng nga tiếng nhật tiếng hàn ấn độ ngữ mà liền tại giang vô địch cùng trực tiếp ra người xem nói chuyện tôn chỉ đạo cũng tương lai đến hiện trường chu kỳ trò kéo tới an dưa q u n chúng ta vừa mới ở bên kia cũng nhìn thấy chu kỳ kết quả là đem hắn cũng cho mang tới tôn chỉ đạo giải thích nói về phần trong này có phải hay không có cái khác ý tứ tại cái này không được rõ lắm chu kỳ đầu tiên là cùng trương lão sư bọn hắn lên tiếng chào hỏi về sau liền nói với giang vô địch vô địch ngươi tốt giang vô địch cũng đưa tay ra đi cùng chu kỳ n ằ m dưới ngươi tốt hiện tại chu kỳ đã bị đội dọc kẹt cho xe rớt nhớ kỹ bị cắt này đó trong nước sư phát trực tiếp liền tê liệt toàn bộ bóng rổ giới đều là đang thảo luận chu kỳ bị đội dọc kẹt xe rất tin tức ưa thích chu kỳ cảm thấy chu kỳ không nên dạng này phan bóng đá liền là chu kỳ thở dài mà không thích thì là hung hăng địa nói gì đó tự mình là tiên đoan đế đã sớm đoán được có hôm nay dạng này kết quả cái gì nhưng là không thể không nói chu kỳ người đại diện rất biết lẫn lộn tại bị đội d ọ c kẹt xe rất về sau lập tức có phát nổ đi ra đội l ạ cờ đội t h ấ nợ đều cố ý hắn hy vọng đối chu kỳ tiến hành thử h ơ n cái gì cái này một đợt tao thao tác đây tuyệt đối là sáng m ù một đám người kính mắt sau đó trong nước bóng rổ chuyên gia lại bắt đầu dự đoán cái gì chu kỳ thích hợp nhất nở bờ a chi kia đội bóng cái gì còn có nói kia cái gì dọc kẹt vứt bỏ sẽ tại trong liên minh cũng là một bảo loại hình càng hy vọng chu kỳ có thể giống như giang vô địch bị ném bỏ về sau sau đó nhanh chóng điệu đánh ra đến a nói đến chu kỳ trong nước bóng rổ chuyên gia còn nói cái gì muốn chu kỳ đi đội cả v ạ l ì h ệ t cùng giang vô địch lăn lộn cái gì nhưng không biết nguyên nhân gì chuyện này đến bây giờ đều không có một chút hồi cối hạn mạn cũng không có nói với giang vô địch qua muốn không để chu kỳ đến đội cả v ạ l ì h ệ t sự tỉnh mà kỳ thật cũng không phải là giang vô địch cao lạnh không hy vọng chu kỳ đến đội cả v ạ luyện mà là người ta giống như xem thường đội c ả vã liệt hắn người đại diện căn bản cũng không có dẫn hắn đến đội c ả vã liệt vâng không không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật h ạ t mạn tuyệt đối sẽ dùng một bút nho nhỏ ký kết phí đem chu kỳ cho lưu lại đáng tiếc dù sao đội c ả vã liệt vẫn là rất cần bên trong cu xin ngược lại là có thể tái xuất nhưng là hắn trước trận đấu mùa giải dù sao thụ như vậy thương nặng lại thêm đội bóng cũng không cần hắn hiện tại khẩn cấp ra sân cứu viện cho nên cu xin đoán chừng chỉ có chờ đến quý sau thi đấu hoàn toàn bình phục mới sẽ xuất tràng hàn huyên một lúc sau t ấ tú thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lúc trước trương lão sư liền hỏi giang vô địch vô địch ngươi tương đối xem trọng cái nào cầu thủ sẽ thu hoạch được tân tú thi đấu mvr ở ở a giang vô địch nhìn một trận ra sân danh sách liền hỏi ngược lại trương lão sư ngươi nói trước đi trương lão sư cởi chỉ chỉ giang vô địch liền đáp lại nói ta tương đối xem trọng đô nhi a vì cái gì giang vô địch hiếu kỳ mà hỏi thăm tại sao là đô nhi mà không phải hê đờ hoặc là những người khác đâu ta đây ta thì là tương đối xem trọng cun mạ giang vô địch nói ra như thế một đáp án một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đáp án tại sao là cun mạ tôn chỉ đạo trực tiếp liền trợ giúp rộng rãi an d ư a còn chúng hỏi vấn đề này giang vô địch hắn tương đối lớn tốt ra lý do này rất cường đại cục mạ là năm thứ ba đại học cầu thủ đi nhớ đến giống như là đương nhiên tuổi của hắn liền so những người khác phải lớn ấn doài. Lớn tuổi không phải một chuyện xấu bởi vì là biểu thị càng thêm thành t ụ c chơi bóng cũng sẽ trở nên lý tính tranh tài bắt đầu thế giới đội xuất r a đầu tiên đội hình là doni simon bột đạ n ộ vi heder ludy mark c n n h n ư ớ c mỹ đội bên kia đội hình thì là đồ nộ vạn mỹ trẻo a sơn tạ tùng đ ứ a a dơ phốt john cozin kỳ tại cục mạ nhìn thấy cái này đội hình giang vô địch lại nói tiếp nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt giấy thực lực ta nghĩ nước mỹ đội tuyệt đối là rất có cơ hội thắng lần này tân tú thi đấu đội kim khi nhà lão đại phốt đội giặc khi nhà lão đại mỹ t r è o xeo tít tatum ngươi còn dám nói cái này đánh không thắng thế giới đội vô địch ngươi đây cũng quá sớm một vùng ngươi đi ngươi bây giờ đã cảm thấy thế giới đội tất thắng trương lão sư rất im lặng nói giang vô địch gật gật đầu không sai ngươi biết ta giác quan thứ sáu liền là cường đại như vậy tốt ta nam nhân giác quan thứ sáu đáng tiếc là tranh tài mở đầu vẫn là thế giới đội chiếm cứ thơ phòng từng cái liền cùng bật h ắ c lấy được banh về sau liền ở bên ngoài biểu ba điểm ngươi nói dạng này đấu pháp làm sao có thể đánh lên phan bóng đá các lao ra hương thú đâu muốn nói chơi bóng vẫn là muốn đánh đ ô i kháng giờ phút này bên trong công khai đi một cái g i a n g vô địch càng im lặng là những người này ném ba điểm còn một cái so một cái chuẩn mới bắt đầu ba phút mà thôi liền đánh nước mỹ đội một cái một trăm hai mươi bọn hắn ba điểm bóng càng là năm ném tứ trung trương lão sư xem x é t cái này so điểm liền n ư ờ i ha hả mà nhìn xem rang vô địch trong ánh mắt phảng phất là đang nói ngươi nha nhìn ngươi còn trang không trang cũng á giác quan thứ 6, hoàn toàn liền không cho phép cái láo ánh i liền sai, giang gì không gì. Không trương láo sư trong ánh mắt học tập ra những không mình cho địch học cam quan tuyệt ra đoan, hoàn toàn này. Hắn cam đoan, tuyệt đối không là hắn thứ từ mắt tập tứ tự phép áo là vô sư đối ý bổ.、Cũng、may làm là nước mỹ đội huấn luyện viên chính ảo ẩ n cũng biết thi đấu biểu diễn về thi đấu biểu diễn nhưng nếu là mang theo đội hình như vậy nước mỹ đội còn dễ dàng bị thế giới đội sâu đánh đ o á n chừng rất nhiều người đều sẽ hoài nghi hắn chấp giáo năng lực cho nên ảo ẩ n liền kêu một cái tạm dừng bố trí một cái chiến thuật đội bóng bên trong nhiều như vậy truyền bóng đại sư không đem đội bóng phối hợp đánh ra đến cái kêu hoàn toàn liền là lãng phí a t i ế n ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ c h i mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động l ò n g ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 n ư ớ c người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 231, 230, b ả o vệ vương miện đằng sau nước mỹ đội liền nghiêm túc nhất là mỹ trẻo trực tiếp liền đem hắn ôn sợ tạt sờ lem đủ giải thi đấu quán quân thực lực cho đánh tới mấy cái đủ trong nháy mắt liền đốt lên sân nhà bầu không khí cùng lúc đó đội bóng những người khác cũng bạo phát cục mạ càng là trong đó nhất là điểm sáng tồn tại h ắ người k h ô n cầu vị trí chạy cùng cắt chính cùng đều thiếu đấu huấn luyện quản vị viên vì trí thi không không bóng bóng n g để đội đó mê mội. xem mê lý nói trận banh này viên thật không tệ à vì cái gì đội lạ cờ liền không phải muốn giao dịch rơi hắn đâu chẳng lẽ lại là bởi vì là bị điên không sai thời khắc này đội lạ cờ trong nội tâm cũng là đang dỉ máu a cô dư mạ đánh không ra có tốt thế nhưng người ta tại đội cả v ạ l u hệ trận đồng đều ra sân hai mươi sáu phút đồng hồ lại có thể có được mười bảy năm điểm năm trợ công năm dệm số liệu người nói dạng này cầu thủ đi đâu tìm kết quả là bị đội lạ cờ khi phế phẩm cho giao dịch rơi mất ai bó tay rồi c ụ c m ạ biểu hiện xuất sắc tự nhiên vì hắn tự mình thắng được dị xỉn sở tạt trạ l ê n mờ vờ tờ nước mỹ đội thắng c ụ c m ạ cũng đã trở thành mờ vờ tờ giang vô địch lúc trước dự đoán toàn bộ đều chiếm được phản hồi này lại hắn đã đem cảm của mình cho vịnh lên trời một bộ con mắt của ta sinh trưởng ở trên cổ á tử mười bảy ngày liền là nờ bờ a ổn tạ thi đấu kỹ xảo thi đấu cùng chính thi đấu sự thật chứng minh thường thường đặc sắc nhất đồ vật cũng sẽ ở đằng sau tục ngữ nói liền là áp trục ra sân kỹ xảo thi đấu cùng chính thi đấu đều là ôn sở tạt cuối tuần tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục thậm chí hồ tại một chút ba điểm giải thi đấu hoặc là lôi cuốn sở lem đủ giải thi đấu bên trên tỷ lệ người xem một số thời khắc biểu chính thi đấu còn cao hơn đây không phải đùa g ỡ n t ỷ như trước đó cú dị cùng phật tổ cờ lấy hai người ba điểm giải thi đấu quyết đấu l i ê n hấp dẫn rất nhiều lực chú ý còn có năm ngoái nhỏ nẹn tham gia sở lem đủ giải thi đấu đều có vượt qua tỷ lệ người xem thủ t r ư ớ c tiến hành chính là kỹ xảo thi đấu kỹ xảo thi đấu có ba cái phân loại một cái là kỹ xảo thi đấu cái thứ hai sở lem đủ biểu diễn cái thứ ba ba điểm giải thi đấu kỹ xảo thi đấu bộ g á n gì chúng ta cũng không muốn nói nhiều chúng ta chỉ cần ai thành là kỹ xảo thi đấu quán quân là được rồi tạ tùng không sai chính là cái này tại đội sẽ tịt cùng ẩn đoạt cầm b ó n g quyền đoạt vị trí lao đại cầu thủ kỹ xảo thi đấu cái đồ chơi này nhưng thật ra là rất dạng vật khí mà tạ tùng cái kia thành vì kỹ xảo thi đấu tổng quán quân đại khái liền cùng v ậ t khí của hắn có quan hệ ngươi sẽ phát hiện hắn tại dẫn bóng quá trình bên trong kỳ thật cũng không có như vậy trôi chạy đối phó với hắn tay cái gì đều có thể tại dẫn bóng giai đoạn liền đem nó cho hất ra thế nhưng là vì cái gì còn có thể thắng đâu、em. người ta tại ném ba điểm thời điểm một cái liền trúng đích mà đối thủ của hắn thì là muốn ném hai lần ba lần bốn lần ngươi nói điều này có thể làm sao bây giờ đằng sau tiến hành sở lem đủ giải thi đấu liền có vẻ hơi bình thường tại nba chính thức hậu trường số liệu biểu hiện năm nay sở lem đủ giải thi đấu tỷ lệ người xem tối thiểu so với trước năm thiếu đi hai mươi phần trăm nói cách khác trải qua năm ngoái kinh điện sở lem đủ giải thi đấu về sau tốt năm nay sở lem đủ giải thi đấu đã không bị người xem thích tham gia sở lem đủ giải thi đấu cũng không có mấy cái tại nba nổi danh c h ụ c đem cho nên các ngươi hiểu cuối cùng s ở lem đủ giải thi đấu quán quân là rẽ mì đi ạp tờ lộ mà khi tiến hành đến ba điểm giải thi đấu thời điểm tốt à tỷ lệ người xem lại bắt đầu tăng vọt nguyên nhân chủ yếu có hai điểm một cái là chủ đề cụ dị quyết đấu cụ dị một cái s ở tí phần cụ dị một cái tái tư cụ dị cũng không hiểu cái này có cái gì tốt lẫn lộn gần nhất trong khoảng thời gian này liền liên tiếp nghe được hai cái cụ dị ở giữa các loại ân oán đối thoại cái gì sau đó liền lên tin tức đầu đề càng là có phóng viên đi phỏng vấn cụ dị phụ mẫu hỏi lão cụ dị ủng hộ ai loại hình lòng bàn tay mư bàn tay đều là thịt ngươi có thể làm cho lão cụ dị làm sao bây giờ còn có liền là giang vô địch cùng joe hazit sở hai người này trước mắt đều là nở bờ a ba điểm tỷ lệ chính xác bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị tên bọn hắn được hoan g n ê n trình độ cũng là rất cao tất cả cầu thủ đều lục tục ngao ngoe đ i ệ u từ trong phòng thay quần áo đi tới trong đó áp trục ra sân liền là sở ti vần cũ di làm làm một tay ký kết tiểu cầu thời đại ngôi sao cầu thủ hắn ra sân tự nhiên là đưa tới toàn trường phan bóng đá nhiệt liệt gieo họ cái tia tiếng hoan hô đều nhanh lật tung cầu quán một ngày nào đó ta cũng sẽ giống như hắn giang vô địch sẽ không nói tự mình ghen ghét sở ti vần cũ i nhưng hắn xác thực rất hy vọng có thể có được sở ti vần c kết quả tái tư cụ gì trực tiếp liền đến một cái thủ vòng du lịch để cái kia hai minh đệ phấn khích quyết đấu trực tiếp liền biến thành huyết tưởng đoan chừng liền bởi vì cái này thủ vòng du lịch tái tư cụ gì ít nhất phải thiếu rơi một nửa phan bóng đá phan hâm mộ cái này thật sự là quá khiến người ta thất vọng nói thế nào cũng muốn cùng hắn lao ca tiến vào vòng thứ hai a có phải hay không người đến cái thủ vòng du lịch là mấy cái ý tứ a so sánh với lấy cái này giang vô địch joha zizel cụ gì ba người liền cùng nhau tiến nhập vòng thứ hai vòng thứ hai cụ di đầu một cái hai mươi tám điểm nhìn đến đây hắn liền cười cười trừ phi giang vô địch có thể bảo trì lại năm ngoái thành tích bằng không năm nay ba điểm giải thi đấu quán quân còn thật sự có khả năng so với hắn bắt lại kết quả do ha r i z sở liền đầu một cái hai mươi chín điểm trong nháy mắt liền để cụ dì tiếu dung cho đông lại mẹ nó cái này sau đó giang vô địch tới lần cuối một cái ba mươi điểm dựa vào so cụ dì do ha r i z sở cao điểm số giang vô địch lần nữa dễ dàng địa bảo bệ vương miệng ba điểm giải thi đấu quán quân khi giang vô địch cùng sở thi vần cụ dì ô m thời điểm cụ dĩ liền nói với hắn người tên biến thái này cái này dĩ nhiên không phải mắng chửi người giang vô địch liền ra mặt dày địa thừa nhận xuống tới hy vọng năm nay chúng ta còn có thể tiếp tục tại chung kết trận đấu trả mặt hiện tại đội hổ di ý ốt chiến tích tốt hơn nhiều bất quá muốn đột phá đội dọc kẹt cùng bỡ lạ dở cùng đội đủ g ậ t phong tỏa tựa hồ còn thật có chút khó khăn ai nhưng là đội cả vạn l u y ệ t tại đồng bộ cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ hắn đ ả o đ ả o trong mắt liền nói chúng ta đội hổ di ý ốt ngược lại là không có vấn đề gì ngược lại là các ngươi đội cả vạn luyện năm nay đoán chừng sẽ không tốt lắm có đội bút còn có bảy mươi sáu hết xeo tít đội g i p tos các người muốn gga trước kia luôn nói tây bộ so đồng bộ cường nhưng là năm nay tuyệt đối là đông tây bộ đội bóng thực lực đều không khác mấy cân bằng một năm chí ít có tám tri đội bóng có thể coi như đoạt giải quán q u â n hạt giống ba điểm giải thi đấu qua đi dĩ nhiên chính là vạn chúng chú mục ôn sở tạc chính thi đấu rồi jim cũng ra sân trước đó bởi vì là phần bụng làm bị thương vấn đề hắn cho tới bây giờ đều còn không có tái xuất đoán chừng nếu không phải bởi vì hắn là phiếu vương nguyên nhân khả năng hắn cũng sẽ không xảy ra tịch năm nay ôn sở tạc chính so tại a cùng mấy cái ngôi sao cầu thủ hàn huyên một hồi ngày sau tranh tài liền chính thức bắt đầu jim liền liên tiếp chợ công cụ di trung đích ba điểm không phải nói cũ gì vừa gặp phải ôn sợ tạt chính thi đấu liền muốn chơi à vì sao hôm nay đánh xúc cảm bút lửa như vậy à bắt đầu liền tới một cái tam trung ba chặt xuống chín điểm chẳng lẽ lại lấy không được ba điểm giải thi đấu q u a n quân gia hỏa này muốn bắt cái ôn sợ tạt m ờ và tờ nếu quả như thật là nói như vậy vậy thì có thú nhiều tiếu ngự ta là tới c o i mắt ngự tỷ c o i mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động l ò n g ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi mốt cnv lý am bất quá giang vô địch cũng sẽ không trơ mắt nhìn cụ di ở nơi đó đổ nghịch nói thế nào hắn cũng là bảo vệ vương miện ba điểm giải thi đấu quán quân tại dạng này phấn khích tranh tài bên trên bởi vì làm phòng thủ hắn cụ di đều không có dùng như thế nào tâm cho nên giang vô địch có thể không kiêng nghệ gì cả đ ị a ném ba điểm dù sao liền là thế nào khoái hoạt làm sao ném xúc cảm cũng có nhìn xem quả bóng kia một cái tiếp một cái địa quăng vào đi em dễ chịu vẹn vẹn chỉ là một hiệp thời gian giang vô địch liền cầm xuống mười tám điểm đỡ tiết ném chúng sáu cái ba điểm bóng cái này cũng đủ để chứng minh hắn ba điểm bóng đáng sợ bao nhiêu từ hiệp a n bóng đá vẹ mặt l ề n nhìn ra được. Bọn hắn giang hắn thượng có được. cảm địch thể thấy, ra đ bị vô là hai giang vô địch ngược lại là không có ra sân hắn bên này ra sân chính là dù thiếu dù kít dịp hạnh dù sẽ cùng lão lái xe nào hết kỳ lão lái xe thật muốn đã xuất ngũ cho nên đây cũng là hắn cuối cùng một trận ôn sợ tạt hành trình cho nên mọi người vẫn là rất chiếu của hắn dù thiếu cũng không có chúng ta trong tưởng tượng chơi bóng như vậy độc hắn ra sân về sau trên cơ bản không có nhìn hắn làm sao ném rổ đại bộ phận điểm đều là đưa bóng chuyền cho lão lái xe lao lái xe cũng là ra sức đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài đều không ngừng địa ba bá, bá bá ném rổ chúng đích giống như hiệp một giang vô địch tay kia cảm giác hoàn toàn chuyển rời đến lao lái xe trên thân đến nửa trang sau giang vô địch cùng david hai người liền đến mấy đ ợ t phối hợp giang vô địch không ngừng địa đưa ra không tiếp cho david david trực tiếp liền đến mấy cái ạ lụt dẫn bạo sân bóng bầu không khí nhìn ra được david tựa hồ đánh rất dễ chịu giang vô địch liền cười nói thế nào ta chuyển cầu tạm được ân cùng dọn đồ david nói ra khi hắn nói câu nói này thời điểm liền đã đã chứng minh trong lòng của hắn đã đối đội cả vạ lụy h ệ có một chút tính khuy hướng dê tại bên kia thấy được david cùng giang vô địch thân thiết như vậy nói chuyện cũng không biết là ăn d ấ m vẫn là sao trực tiếp liền bạo phát dẫn banh bất chấp tất cả liền vọt vào đi tuyến trong hoàn thành đủ chụp song sau còn lớn hơn âm thanh địa gà ghét tựa hồ là đang triển hiện k i n h thực lực bất quá đến hiệp bốn về sau tranh tài tiết tấu liền hoàn toàn ở giang vô địch đội bên này giang vô địch cũng không có lại tiếp tục ném ba điểm bóng mà là đem toàn bộ thực lực của mình cho hiện ra đi ra cái gì xuyên hoa hồ điệp b ứ t ca dâu sờ đột phá hoa mê tung bộ cái gì đều nhất nhất đùa bỡn đi ra nhìn thấy giang vô địch đột phá kỹ năng nhiều như thế không chỉ có là f a n bóng đá kinh ngạc a ngay cả sân bóng đối thủ đồng đội đều thất kinh người nha gia hỏa này là quái vật a cuối cùng giang vô địch đội lấy một điểm ưu thế chiến thắng riêng đội dù sao cũng so điểm là một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi sáu mà giang vô địch một người liền cầm tới năm mươi mốt điểm mười ba trợ công số liệu không hề nghi ngờ hắn dạng này số liệu trực tiếp liền để hắn thành vì ôn sở tạt thi đấu mờ vờ tờ tiếu hoa thời đại nở bờ a chính là như vậy sẽ không kỳ thị ngươi cái gì nếu như ngươi có thực lực hắn liền nâng ngươi đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì tấm màn đen sự kiện ôn sở tà s mờ vờ tờ cũng tính là giang vô địch cái thứ ba vinh dự trước đó cái thứ nhất vinh dự là tổng quản quân cái thứ hai vinh dự là tốt nhất thứ sáu người tăng thêm ôn sở tà s mờ v ờ nói thật hắn sắc thực so đại đa số nở bờ a cầu thủ muốn tốt hơn nhiều ôn sở tà s qua đi có mấy ngày nghỉ kỳ bất quá giang vô địch cũng không có ngày nghỉ hạ tại người đại diện sở gian bài xuống muốn tham gia rất nhiều hoạt động thương nghiệp tỷ như tham gia pepsi tổ chức học sinh cấp ba bóng rổ minh tinh thi đấu còn có cờ ép cờ tổ chức toàn mỹ học sinh cấp ba minh tinh thi đấu cái gì còn có đi cô nhi viện viện dưỡng lao tiến hành một chút thăm hỏi không thể không nói những hoạt động này đều cực lớn đem giang vô địch nhân khí tại bắc mỹ cho đầy triển khai tháng hai ngày hai mươi mốt ôn sở t a t ngày nghỉ ngày cuối cùng giang vô địch hẹn mấy người liền cùng đi nhìn nqaa bắc c ả rộ lì nạ đại học đối chiến đủ kẻ đại học tranh tài không có ở bắc mỹ các ngươi là tưởng tượng bên trong không đến trận đấu này tuyệt đối tại bắc mỹ đưa tới m à n h động là to lớn bao nhiêu tại trong vòng vài ngày liên quan tới trận đấu này cầu phiếu liền đã biến mất hầu như không còn lúc đầu giang vô địch cũng là không có vé cửa về sau đi mua hoàng n ư u phiếu một tấm giá trị hơn ba đô la trao đổi suốt ngày hướng ndt liền là hơn một vạn ngoan ngoãn các ngươi gặp qua một tấm hơn một vạn cầu phiếu a heo đồ j e s giang vô địch ngươi làm sao cũng tới trong lúc rảnh rỗi liền đến xem so tài mà giang vô địch mang theo dọn đồ antony h tristan tổ mượn mấy người cùng j a m e s david sở ti vần cụ di thẻ hạn phạ bẹn bọn người đ ụ n g nhau hôm nay đến đủ kệ đại học sân nhà xem so tài nở bờ a ngôi sao cầu thủ rất nhiều sở nói cho giang vô địch đây là một cái gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ cơ hội tốt không thể không nói đây đúng là dạng này ngay cả lão mỹ đợi trước tổng thống áo ngựa ngựa đều đến xem so tài ngươi còn dám nói không có nhiệt độ mà sở dĩ có cao như vậy nhiệt độ đầu tiên một nguyên nhân liền là đủ kệ đại học cùng bắc cà rộ lì nạ đại học hai cái đại học là nở cờ aa hai nhà giàu có cho tới nay cũng là đối t r ọ i gây gắt tồn tại tiếp theo đủ kệ tam thiếu cũng rất nổi danh nhất là s i ẩn uy l i am gia hỏa này quật khởi tốc độ nhanh vô cùng mặc dù nói ở cấp ba thời điểm s i ẩn uy l i am liền lấy k ì n h bạo s ở lem đủ nghe tiếng t o à n đẹp nhưng khi đó toàn mỹ trường trung học số một sinh lại cũng không là hắn mà là hắn đồng đội ba z nhưng là gia hỏa này tiến vào đại học về sau Lập trên ứ c cho hấp thụ ánh nhiên mạnh tăng sáng liền bông độ mà ồ i tin trải thời gian kia biết, tưởng trong một đoạn fan bóng vòng qua đều đá đ m p h ả phất n g ư ơ internet k h ô g b i ế sỉ ẩn ngươi liền Trên n William, rơi phía sau. ở t càng là nhiều hắn s ờ lem đủ tuyển tập cái gì càng là có người nói xỉ ẩn uy l i am là kế rêm về sau nba ờ kế tiếp đệ nhất nhân sắp thành là nba ờ đại biểu bề ngoài cái gì giờ phút này hẳn là giang vô địch bởi vì lúc trước không phải còn đ a n g nói giang vô địch là nba ờ kế tiếp đệ nhất nhân mà kết quả cái này xỉ ẩn uy li am sau khi đi ra giang vô địch đều muốn t h i vị đây cũng là để giang vô địch rất im l ặ n có một chút giang vô địch cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi cái kia chính là toàn mỹ đều rất xem trọng cái này xì ẩn w i li l am lúc trước ổ ẩ o đèn đại đế đang đánh nở cờ a a thời điểm cứ việc lúc kia toàn mỹ rất nhiều người cũng đều rất xem trọng ổ ẩ o đèn thậm chí cảm thấy cho hắn liền là kế tiếp nở bờ a đệ nhất nhân nhưng cũng có người đối với cái này phát biểu cái nhìn bất đ ộ n g nhận là ổ ẩ o đèn đại đế muốn khắc phục liền là thương bệnh cái gì nhưng là đến phiên xì ẩn w i li l am nơi này vậy mà không ai lo lắng thương thế của hắn bệnh vấn đề thậm chí ngay cả sách đều không nhắc tới đến、Ngoan、ngoãn cái này liền có chút bất khả tư nghị a nhìn hắn luôn phi thiên không nghĩ ra vì cái gì tất cả mọi người liền xem trong hắn sẽ không lo lắng hắn bởi vì là thương bệnh thiên tài vẫn là cái gì chẳng lẽ lại liền bởi vì là cái kia trong lúc học đại học rất thiếu xuất hiện thương bệnh báo cáo tranh tài sau khi bắt đầu xì ẩn uy liam chỉ là ra sân một hồi liền quang v i n h địa thương lui mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện t u tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở u f f mạnh quá đà t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi hai với lui liền là một tỷ đô la đúng vậy vừa mới còn nâng lên hắn kháng thương bệnh năng lực mạnh kết quả là đánh mặt mà thương lui bởi vì là bởi vì là giày hỏng hắn mặc chính là t a o gọ hựa chuyên môn giải chiến lúc ấy t a o gọ hựa liền ở phía dưới nhìn xem tranh tài thấy cảnh này một mặt một bức ngay từ đầu đối với s ì ẩn uy li am lựa chọn hắn giải chiến trong nội tâm vẫn là rất kích động nhưng là hiện tại trong lòng của hắn chỉ có bó tay rồi bởi vì là hắn cảm thấy khả năng này muốn xảy ra c h u y ệ n rồi quả nhiên s ì ẩn uy li am tại nhân viên công tác nâng phía dưới rời sân nhìn ở đây tất cả mọi người đều một trận trận mắt hớp mồm ta bỏ ra ra tiền rất lớn đến xem xì ẩn uy li am thi đấu kết quả ngươi liền để ta nhìn cái này im lặng img không hề nghi ngờ sĩ ẩn w i liam l thương lui cùng sĩ ẩn w i liam l g i à y chiến hỏng hai cái này lập tức liền trở thành nhiệt độ chú ý trọng điểm nai cổ phiếu càng là trong một đêm liền bốc hơi một tỷ đô la một trận túc địch đại chiến bị giày chơi bóng làm hư lại khắc khả năng bởi vậy bồi giao tám triệu đô la sĩ ẩn thụ thương thời khắc trong sân ba ngồi không yên sau trận đấu chủ xoáy đổi mới mới nhất thương thế năm hai nghìn không trăm mười chín tháng hai ngày hai mươi mốt duy nhất đáng tiếc là đủ kẻ đại học vương bài cầu thủ thứ nhất sĩ ẩn w i liam l tại mở màn không lâu liền bởi vì thương rời sân hắm mặc giày chơi bóng về sau đầu gối thụ thường về sau li hắn chố đủ kệ tại hơn nửa hiệp liền lên rơi bắc cả rỗ l ý nạ giao đấu đ ủ kẹ trạng nguyên đại đứng đầu xì ẩn vẹn vẹn đánh 2 a chín giây đạp nát giày chơi bóng ngoài ý muốn thụ thương năm 2019 t h á n g 8 ngày 7 ả xì ẩn w i l l i a m 2 m 0 1 thân cao thể trọng đạt đến 1 3 0 kg mặc dù nhìn xem giống như là một người đại mập mạc nhưng là hắn linh xảo độ cùng thân thể vận động năng lực bị rất nhiều f a n bóng đá dự là là họ lợi h i u dêm cùng y xì ẩn ngoài ý muốn thụ thương g ò vừa xã giao truyền thông bị không lý trí p a n bóng đá công hãm gây thương hại xì ẩn m ặ c kệ ngoại giới đối với s ỉ ẩn u i l i am đưa tin là cái dạng gì nba thông thường thi đấu vẫn là muốn như thường lệ tiến hành mà tại ngày nghỉ kết thúc về sau nba đến tiếp sau tranh tài cũng đúng để cho người ta trận mắt hốc mồm không thiếu công nhận là nba cường đội đội bóng đều xuất hiện liên tiếp bại tình huống cũng không biết là ôn sở tại s a u trận đấu gì chứng vẫn là cái quỷ gì ý tứ tỷ như cùng đội c ạ v ạ lì hệ tại đông bộ một mực đấu đội x é o tít lúc này xeo tít nội bộ cực kỳ không ổn định sở tí vần quản lý đội bóng tình huống cũng không có người ngoài trong tưởng tượng tốt như vậy sở tí v â n rất ưa thích hạch ố t nhưng hắn lại chỉ có thể tại dư luận dưới áp lực đem hư vớt bỏ vào ghế dự bị bên trên sở tí vân ưa thích tạ t ù n nhưng đội bóng tổng giám đốc cạn chỉ càng thêm ưa thích hảo ẩn cho nên hắn chỉ có thể để ẩ n thành là đội bóng tiến công hạch tâm nhưng nếu như sở tí vân thật cam tâm để ẩ n thành là đội bóng tiến công hạch tâm nên cho ẩ n an bài một chút chiến thuật cái gì chỉ là chúng ta nhìn thấy sở tí tranh tài là như vậy ả o ẩn cầm cầu đánh đơn tất cả mọi người đều mở ra đứng tại nguyên địa bất động chuẩn bị nhận a n h ả o ẩn nhận bóc bọc không có chuyền bóng tự mình c chính là như vậy tình huống kết quả là tới một cái bốn liên tiếp bại còn có đội lạ cờ rẽm tại ôn sở tạt ra sân về sau tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa hắn tái xuất thế nhưng hắn tái xuất về sau đội lạ cờ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy ôn sở tạt về sau đội lạ cờ tiếp tục ngay cả q u ỷ trực tiếp liền đến một cái sáu ngay cả q u ỷ đúng vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa đội lạ cờ có chín mươi phần trăm khả năng không có cách nào tiến vào quý sau so tài mà còn lại mười phần trăm là đội lạ cờ tiếp xuống tranh tài toàn bộ đều thắng mới có thể tiến vào quý sau thi đấu thế nhưng là nhìn một chút đội lạ cờ thi đấu chỉnh đội thunder đội hồ di iốt đội j o k e b ậ ợ là giờ người cùng nói ta đánh những n à y đội bóng đều muốn toàn bộ t h ắ n g được đến thượng đế phụ thân cũng không có cách nào a thời gian đi tới tháng tư ngày mười đội cả v ạ l ì y ệ n cuối cùng một trận thông thường thi đấu đôi chiến chính là chặt lọt tệ đội họ n ẹ t ngoại trừ hôm nay trận đấu này đội cả v ạ l ì y ệ n cái này trận đấu mùa giải đã cầm tới sáu mươi lăm tháng mười sáu bại chiến tích đây tuyệt đối là phi thường hoàn mỹ vững vàng đ ô n g bộ thứ nhất bởi vì là đã xác định được cho nên cuối cùng một trận đấu dù là tại đội cả v ạ l u y sân nhà giang vô địch dọn đồ antony đều không có ra sân toàn bộ đều là giao cho đội bóng bên trong tân tú đi thi đấu t i d u n l ũ cũng không có bố trí cái gì chiến thuật đối đội n h ì hễ đờ đám người nói hôm nay là cuối cùng một trận đấu các người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy tùy cho các n g ư ờ i ý tứ đã hết sức rõ ràng hôm nay sẽ không để ý thắng thua đạt được t i d u n l ũ tùy ý xuất thủ quyền mệnh lệnh về sau đội n h ì cùng hễ đờ hai người liền nhìn nhau một cái tựa hồ đều cần cạnh tranh một phen tranh tài bắt đầu đội họ n e xuất ra đầu tiên đội hình là hoa cờ bội căn so với bác bà tùn vợ dị chê đội cạ và l ù hệ xuất ra đầu tiên đội hình thì là đô n i cụt mạ hết đờ hột m ạ n nhỏ n é n đoán chừng đội họ nẹt bên kia nhìn thấy đội cả v ạ l ì h ệ t cái này đội hình thời điểm trong nội tâm đều tức nổ tung ai nhất là kèm ba hacker khẳng định là trong lòng điên cuồng địa đ ầ u đen rau muốn t ỷ r ù n lù dù sao nói thế nào hắn cũng tính là t ờ gờ bên trong siêu cấp tự tinh thế mà không cho láo tử mặt mũi để mấy cái này vớ va vớ vẩn đi lên ứng phó tranh tài lão tử liệu mạng với ngươi sau đó tranh tài bắt đầu bốn phút hacker một người liền ném trúng năm cái ba điểm bóng một đợt một trăm năm mươi trực tiếp liền đánh ngừng đội cả v ạ luyện an dưa còn chúng người kèm ba hacker là thượng đế phụ thân còn là thế nào nhỏ làm sao không hiểu thấu liền bạo phát r a chúng ta đội cạ vạ l ì h ệ t đều đã là cuối cùng một trận thông thường so tài cũng không đắc tội ngươi à hảo hảo đánh không được a nếu như kẻm ba hát cơ nghe đến mấy cái này thanh â m khẳng định sẽ nói lao tử liền là hảo hảo đánh tạm dừng sau khi trở về mặc dù nói đối kẻm ba hát cơ là một chút bao bọc chiến thuật nhưng là đội họ n ẹ t tại hát cơ dẫn dắt phía dưới cũng đứng vững góc chân cùng đội cạ vạ l ì h ệ t có đến có về địa đánh một hiệp tranh tài đợi đến hát cơ đi xuống đội họ net trong nháy mắt liền p h đi cỡ lạ sơn cùng chít tan tổ mượn hai người trực tiếp liền dạy đội họ net đám người l à người hiệp hai ngắ từ kèm ba h a c k e dẫn đầu dẫn trước đội c ả vạ l u y ệ hết mười lăm điểm ưu thế trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì cái này nhìn phía dưới kèm ba h a c k e trong nội tâm cũng đang điên cuồng đậu đen rau muốn tự mình c ờ bờ a đồng đội mẹ nó như thế đồ ăn còn đánh cái gì nờ b ờ -a, a màn ảnh cho đến kèm ba h a c k e trên thân thấy được h a c k e ở nơi đó nhịn không được địa lắc đầu bình luận viên liền nói ta nghĩ thời khắc này kèm ba h a c k e đã sinh ra rời đi đội họ nẹ quyết tâm mấy năm này đội họ nẹ một mực đều không có tiến vào quý sau thi đấu ta nghĩ nếu như kèm ba h a c k e có dã tâm có nghị lực là hẳn là tại tự mình thời đỉnh cao đổi một cái khác chi đội bóng ở nhà xem so tài lão lưu manh rót đan nghe được bình luận viên đoạn văn này về sau lại nhìn thấy kẻm ba hát cơ cái tiêu biểu tình thất vọng trong lòng của hắn cũng là có dự cảm không tốt sẽ không phải kẻm ba hát cơ thật muốn bỏ chạy a mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng c h ầ m rãi phong cách mới lạ và không b ờ u f f mảnh quá đà chương hai trăm ba mươi bốn hai trăm ba mươi ba thủ vòng đánh mạc cũng may trận đấu này đội cạ v ạ luy hết là thật không có nghĩ qua m u ố n thắng cầu cho nên tại nửa t r ắ n sau t h dân lũ trên cơ bản liền là để nhỏ lẻn ột mạn nọa bọn hắn ra sân đi đánh dù sao quý sau thi đấu muốn bắt đầu mặc dù nói xuất r a đầu tiên đội hình sẽ chiếm theo đại lượng ra sân thời gian nhưng đội hình dự bị cũng muốn nhiều một chút tranh tài kinh nghiệm không phải sao liên là dưới tình huống như vậy đội cạo v ạ l ì h ệ t cuối cùng bại bởi đội h o r net cũng thua không phải rất nhiều ba điểm mà thôi đến tháng tư ngày mười một nợ bờ a thông thường thi đấu giống như ước mà tới địa kết thúc đông tây bộ cuối cùng bài danh cũng đi ra đầu tiên là tây bộ một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đội bóng xuất hiện ở tây bộ vị trí thứ nhất cái tia chính là golden seth hồ dị y phải biết bọn hắn tại trận đấu mùa giải sơ thời điểm đây chính là một bộ muốn cạnh tranh liên minh chính lớp t r ư ờ n g chức vụ kết quả đánh lấy đánh lấy thế mà liền thành tây bộ đệ nhất xem ra đội bóng danh tự bên trong có mang theo sĩ chứ đều không đơn giản à đội c ạ v ạ l ì h ệ n xưng bá đông bộ đội bộ gì ị ột liền đi xưng bá tây bộ có thể có thể tây bộ thứ hai là đèn v ờ n ụ ghét năm mươi b ố tháng hai mươi tám bại đội n ụ ghét tính là một cái nhưng chủ nội cũng có thể chủ ngoại đội bóng tuyến trong có rổ kịch ước lao sư bên ngoài tuyến có m u dây ra hòa này hai người bọn họ tổ hợp quả thật để không thiếu đối thủ lao đầu thứ ba là bỏ lần mỡ lạ giờ năm mươi ba tháng hai mươi c h i n bại bọn hắn cái này trận đấu mùa giải không có gì đặc biệt đuổi theo cái trận đấu mùa giải không sai biệt lắm trước trận đấu mùa giải bọn hắn cũng là tây bộ thứ ba thuộc về không có lui bức cũng không có tiến bộ a mà đội dọc kẹt liền lui bức rất nhiều trực tiếp liền xếp tại tây bộ vị trí thứ tư bất quá chiến tích của bọn họ cùng bờ lạ giờ là giống nhau chỉ là cùng bờ lạ giờ mấy trận đấu bên trong bờ lạ giờ thắng tương đối nhiều cho nên bờ lạ giờ mới xếp tại trước mặt của bọn hắn về sau liền là ủ ta giặc thứ sáu đội thần tờ thứ bảy đội s ậ tơ thứ tám đội cờ lưng vậy không có đội lạ cờ lời nhằm thay đổi vật liền không nói đ ô n g bộ đầu tiên là đội c ả v ạ l i ễ t cái này đội hình là không có có nghi vấn gì cái này trận đấu mùa giải đội c ả v ạ l i ễ t cho người cảm giác liền là so sánh với cái trận đấu mùa giải còn kinh khủng hơn màu trắng quần áo chơi bóng bao p h ụ tại đ ô n g bộ không thiếu đội bóng cầu quán bên trên không thứ hai là đội bút thứ ba là đội dạp post đội dạp post nói như thế nào đây bình thường dù sao lệ ố nạt ở chỗ này đợi không phải rất vui vẻ nguyên nhân ngay tại ở trước trận đấu mùa giải đội dạp o s t là đồng bộ thứ nhất mà cái này trận đấu mùa giải thế mà đến đồng bộ thứ ba thử hỏi lúc đầu đội dạp tầng quản lý là muốn tăng cường đội bóng thực lực kết quả lại rút lui cái này muốn làm sao nói không thể nói với lại đợt dỗ g i ả n tại tọ dầu ôn tố bên này nhân khí là rất cao đến nay còn có không thiếu đội dạp p f a n bóng đá trong lực n i ệ m đợt dỗ g i ả n thời đại đội dạp đâu thứ tư là phí lã đ ứ t phí a bảy mươi sáu hết bảy mươi sáu hết hiện tại tổ thành tứ tinh trên cơ bản cũng không được nói dù sao đội cả vạ lì hệ thủ vòng cũng sẽ không đối đầu bọn hắn không quan trọng hạng năm là seo tip m hạng sáu là vá sơ hạng bảy thì là đội net muốn nói cái nào chi đội bóng làm người ta kinh ngạc nhất cái kia không thể nghi ngờ liền là đội nẹt đánh lấy đánh lấy thế mà tiến quý sau so tài cái này đoán chừng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình mà dù sẽ tại năm nay cũng thành công đ i ệ u đánh ra giá, giá trị của mình nghe nói hiện tại có rất nhiều chi đội bóng đều tại lôi kéo rủ sẹo thậm chí hồ ngay cả lo sang dơ lết bên này đều liên tiếp chuyển ra đội lạ cờ cùng rủ sợ giữa tin tức n ầ m nói rủ sẹo sẽ một lần nữa s ở tạo vật trung tâm cái gì về phần rủ s ẽ có thể hay không ăn cỏ hối hận cái này liền không có ai biết dù sao đội nẹt đều mạnh như vậy ở nơi nào đánh không phải đánh đâu cho nên lưu tại đội nẹt tựa hồ cũng là một kiện rất chuyện không tồi chỉ là đội nẹt cũng truyền ra cùng ẩn giống như có một ít chuyện xấu cái này liền vấn đề tới hạng tám là orlando ma bốn mươi hai tháng bốn mươi bại t ỷ số thắng vừa vặn so năm mươi phần trăm nhiều một chút điểm mà đội mặt cũng là đội cạ v ạ l ì h ệ n thủ vòng đối thủ cho nên các ngươi hiểu ngoại giới có rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận đội cạ v ạ l ì h ệ n cùng đội mặt thủ vòng quyết đấu sự t ì n h thảo luận tới thảo luận lui mọi người đều kiên định một việc cái kia chính là đội cạ vã l u y ệ sẽ không bị đội mặt đe tám mặc dù nói vụ sẽ vì chỗ đội mặt rất mạnh nhưng đội cả và l ì h ệ n tuyến trong co h e a d e r tristan thompson tựa hồ cũng không phải là rất yếu a cả hai muốn đánh ai mạnh ai yếu còn không phải một chút liền có thể nhìn ra à chiến tích nói cho n g ư ờ i hết thảy cỡ lệ vệ len người thành thật báo cỡ lệ vệ len khi địa người thành thật báo trước tiên liền đối đội cả và l ì h ệ n thủ vòng đối thủ đội mặt đánh giá làm là cỡ lệ vệ len khi mà ảnh hưởng lực lớn nhất truyền thông hắn đưa tin tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người đánh giá người thành thật báo trực tiếp liền dự đoán đội cả và luyện cùng đội mặt cuối cùng dù sao cũng so điểm b ố đúng vậy tạ cớ lệ vệ lẹ người n thành thật báo trong mắt đội cạ v ạ l ì h ệ t xác thực sẽ đối với đội mặt tiến hành quất ngang cái này liền có chút đắc tội với người ý tứ lập tức orlando thành bên kia truyền thông cũng rất không cam lòng phản kích lúc đầu đội cạ v ạ l ì h ệ t cầu thủ cùng đội mặt cầu thủ cũng không có cảm giác gì nhưng nhìn lấy bọn hắn x à o lai x à o khứ không hiểu đấu lẫn nhau liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt m có chút phức tạp cũng may hai đội huấn luyện viên chính đều đứng dậy là đối phương nói chuyện mới đình chỉ cái này đợt dư luận truyền thông chiến đội mặt huấn luyện viên chính sở ti vở k ẻ dị phò liền nói giang vô địch là một cái rất không tệ cầu thủ hắn thậm chí còn là năm nay đông bộ ôn sở tạt phiếu vương thực lực của hắn cùng của hắn nhân khí là không sai b i ệ t lắm đội mặt có thể tại quý sau thi đấu thủ vòng gặp được hắn xuất lĩnh đội cả v ạ l i é t cũng là đối đội mặt cầu thủ là một cái đại khảo nghiệm hy vọng song mới có thể có một cái tốt tranh tài trải nghiệm nhìn thấy sở ti vở k ẻ dị phò nói như vậy t i d u n lù tự nhiên cũng đứng vậy t h n thưởng dưới đội mặt đương ra ngôi sao cầu thủ vụ xe vít nói cái gì là hiện đại x điển hình đại biểu cái gì còn nói sở ti vở theo giang vô địch có chút giả nhưng giả liền giả a tối thiểu so với cái kia truyền thông châm n g o i thổi gió cũng tốt hơn nhiều cứ như vậy thời gian đi tới tháng bốn g à y mười bốn quý sau thi đấu bắt đầu bởi vì là đội cạ v ạ l u h ệ thắng trận so đội mặt nhiều nguyên nhân cho nên dê một là tại dọc kẹt mỏ gạo phải học cử hành nay trời đội cạ v ạ l u h ệ từ trên xuống dưới đều mặc lấy đỏ văn màu trắng quần áo chơi bóng cái này quần áo chơi bóng cũng là giang vô địch thích nhất có thể là tâm lý tác dụng nguyên nhân a luôn cảm giác chỉ cần mặc cái này quần áo chơi bóng thi đấu liền trở nên mười điểm có lòng tin theo trọng tài một tiếng còi vang song phương cầu thủ liền đứng ở trên sân bóng đội mặt xuất r a đầu tiên đội hình ô i chu tín p h á o ni ơ g õ đản ỷ xã vụ s ệ vịt mà đội cả vã l ì h ệ t thì là giang vô địch cụm mạ đô ni h hệ đờ nọ bạ đội mặt bên kia đội hình rất bình thường nhưng đội cả vã l ì h ệ t bên này liền có chút để cho người ta nghĩ không ra á dọn độ thế mà không có đảm nhiệm xuất r a đầu tiên đội hình mà l à để giang vô địch đi làm xuất r a đầu tiên tờ g cái này biến trận cũng làm cho đội mặt bên kia có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì bọn hắn lại đến cờ lệ vệ lẹn trước đó liền nhìn thật là nhiều đội cả vã luyện tranh tài cũng nhằm vào đội cạ vạ l ì h ệ n một chút chiến thuật làm ra một chút thay đổi gì kết quả bởi vì cái này biến trận lập tức liền toàn loạn mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ở uff mảnh quá đà t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm hai trăm ba mươi bốn vợ locks thêm t sờ lem đủ hệ l ử cùng vụ x ệ vịt ném bóng cuối cùng vẫn vụ x ệ vịt càng hơn một bậc trợ giúp đội m ặ t thu được mở đầu thứ nhất công đội m ặ t t g ổ chủ t ì n liền mang theo cầu hơn p â n nửa trận về sau giao cho a a dông gọ đạn trong tay gọ đạn giả bộ đột phá cuối cùng lại đưa bóng chuyển đến vụ sệ vịt trong、tay. vụ sệ v ị t một cái dễ dàng thả rổ liền xong thành mở đầu thứ nhất công bất quá giang vô địch tự mình dẫn banh hơn phân nửa trận về sau đối mặt ổ chủ t ì n phòng thủ cười cười ổ chủ t ì n mợ mợ tờ n g ư ơ i nhà cười cái gì nếu như ổ chủ t ì n có hỏi giang vô địch vì cái gì cười như vậy giang vô địch đại khái sẽ nói cho h ắ n biết ta tại ngươi phòng thủ hạ muốn ném liền ném ổ chủ t ì n thân cao chính thức cho ra số liệu là một trăm tám mươi ba cm mà giang vô địch thì là một trăm chín mươi sáu cm hai người một đôi vị khác biệt cái gì liền đi ra giang vô địch trực tiếp liền đón ổ chủ t ị c phòng thủ xuất thủ Cứ vận i mệnh tạo hóa trêu người á đội mặt huấn luyện viên chính sở ti vở kệ dị phó cũng không biết là nghĩ như thế nào bắt đầu đội mặt chiến thuật liền là lo vòng ngoài tuyến giang vô địch không phải chưa bao giờ gặp tình huống như vậy chỉ là dĩ vãng đụng phải những cái kia kiên trì lo vòng ngoài tuyến đội bóng phát huy đều chỉ có thể tính làm bình thường nhưng là hiệp một đội mặt bên ngoài tuyến bắn ra phương diện lại có một chút như vậy cường thế đúng vậy ô i chu tin cùng pháo nỉ ở tạo thành hậu trường liên tiếp cho đội cả v ạ l ì h ệ n tạo thành phiền t o á i rất lớn nhưng này chút bởi vì là giang vô địch thường xuyên đi bao bọc vụ xệ vịt nguyên nhân dù sao vụ xệ vịt nổi tiếng bên ngoài chỉ dựa vào hệ đờ một người đoán chừng là rất khó phòng thủ nhưng dần dần giang vô địch liền phát hiện vụ xệ vịt giống như không thế nào nhận đội mặt coi trọng bộ dáng tối thiểu làm là đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ nói thế nào tại hắn chủ động muốn banh tình hung dưới hẳn là t r u y ề n bóng cho hắn để vụ sệ vịt đánh đơn lễ đờ cái gì đừng kéo cái gì mở ra trước bên ngoài tuyến lại mở ra tuyến trong loại hình lời nói quá vô nghĩa nếu như vụ sệ vịt tại đối mặt d ễ đờ phòng thủ đều muốn cân nhắc nhiều như vậy như vậy hắn liền không xứng thành là đội mặt đ ư ờ n g ra ngồi sau cầu thủ sở dĩ không có người t r u y ề n bóng cho hắn duy nhất có thể để giải thích liền là vụ sệ vịt tại đội bóng bên trong không được coi trọng cái này không nên a nếu như vụ sệ vịt tại đội cả vạ luyện đoán chừng liền bị đội cả vạ l u y ệ xem như bảo không tồn tại cái gì hạn chế loại hình lời nói kỳ thật nếu như ngươi hồi tưởng một chút dĩ vãng đội mạt người liền sẽ phát hiện kỳ thật đội mặt tại bồi dưỡng xe phương diện này s á c thực bình thường trước kia đi ra ma thú h ạ v hốt nhưng nhìn qua đội mặt tranh tài phan bóng đá liền biết lúc kia có hạ a h d đội m ặ t kỳ thật tại chuyển cho ma thú cầu cũng không phải là rất nhiều đại đa số đều là để hạ a h d tự mình đi đọc dẹp sau đó phát động lần thứ hai tiến công cái gì đúng vậy cùng hiện tại vụ sệ vịt công năng không sai bị lắm nhưng đó là người ta chính mình sự tình giang vô địch muốn quản cũng không quản được nhiều như vậy giống như cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau vụ sệ vịt liền có thể nhảy ra cùng đội m ạ hợp đồng em được rồi được rồi không lừa bán người nếu không đoàn trường đội cả vã l u h ệ n thật muốn thành là liên minh công địch giang vô địch cầm cầu đánh đơn ổ chủ t ì n ra hiệu những người khác đều kéo mở lúc này a a dông g õ đạn liền đến cùng ổ chủ t ì n cùng một chỗ hiệp phòng giang vô địch giang vô địch vẫn là rất kiên kỵ hắn bật lên cho nên khi a a dông g õ đạn tới thời điểm liền mang ý nghĩa đồ nỉ vị trí kia bị thả rỗng giang vô địch trong nháy mắt liền đem cầu chuyển cho hắn sau đó đồ nỉ trực tiếp liền ba điểm ném rổ trúng đích thấy cảnh này ổ chủ tìm liền nói chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ chuyển bóng a giang vô địch k h á c k h o tay không phải đâu ô i chu tin rất muốn nói ngươi nha vì cái gì không cưỡng ép ném rổ à nếu như ngươi cưỡng ép tới gần bỏ bành vào rổ lời nói lao tử liền hung hăng địa cho ngươi một cái mũ lớn cái gì về phần hắn ý nghĩ trong lòng cũng không có bị giang vô địch nghe được nếu như nghe được giang vô địch thật sẽ ở ngay trước mặt hắn ném rổ để hắn đóng tự mình một cái mũ thử một chút ô i chu tin cầm cầu đánh đơn giang vô địch giang vô địch liền đối hắn nói tới đi để ta xem một chút không chuyền bóng ngươi muốn làm sao ô chu tin cuối cùng biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình bị giang vô địch tiểu nói này hắn ngược lại là không có cái tia ra mặt dạy hắn cũng hướng phía tự mình đồng đội đánh địa bộ biểu thị tự mình cũng muốn đánh đơn giang vô địch c h ậ c c h ậ c c h ậ c liên minh hiện tại một chút tuổi trẻ hậu vệ liền là không biết sống chết ta cảm thấy giang vô địch so với bọn hắn còn trẻ liền lấy vì muốn tốt cho giang vô địch khi dễ đoán chừng bọn hắn là không thể nào giang vô địch phòng thủ thực lực a ta muốn nhìn xem ổ chủ t ì n đến cùng có thể hay không đánh đơn giang vô địch thành công hy vọng ổ chủ t ì n không để cho chúng ta thất vọng mấy cái giải thích thấy được ổ chủ tìm địa bộ muốn đánh đơn giang vô địch về sau liền rất im lặng địa lắc đầu rất bình thường không có một cái nào xem trọng ổ chủ tìm dù sao thân cao ở nơi đó về phần tốc độ cái này trận đấu mùa giải giang vô địch tốc độ tự a hồ so sánh với cái trận đấu mùa giải còn, còn đáng sợ hơn trong liên minh có rất ít người có thể theo kịp tốc độ của hắn bọn hắn nhưng không cảm thấy ổ chủ t ì n có thể lấy tốc độ của mình đem giang vô địch cưỡng ép đã cho rơi đó là rất nhiều nba siêu cấp hậu vệ muốn làm nhưng lại không làm được ý nghĩ chẳng lẽ lại ngay cả chỉ là liên minh nhị lưu cầu thủ ổ chủ t ì n có thể làm đến không tồn tại giang vô địch rất cẩn thận quan sát ổ chủ t ì n thân thể một chút tiểu động tác ổ chủ tìm đối giang vô địch liền phóng ra mình bước đầu tiên kiến tạo một loại muốn đem giang vô địch một bước đã cho rơi động tác giả. bất quá hắn cái này còn thật không phải là muốn đột phá hắn biết rõ lấy đội cạ và l ì h ệ t nội bộ cao nhân san sát tình huống chiều cao của hắn đột phá vào đi rất lớn khả năng sẽ bị mũ vì để tránh cho ngoài ý muốn hắn trực tiếp liền thu cầu triệt thoái phía sau b ư ớ c cực xa bên trong khoảng cách xuất thủ xuất thủ trước đó hắn còn cố ý nhìn một chút giang vô địch là khi nhìn đến giang vô địch trọng tâm chuyển di về sau mới ra tay kết quả ba ngạnh xinh xinh đem thân thể của mình điều chỉnh xong giang vô địch trực tiếp liền đem ổ chủ tìm triệt thoái phía sau bức cực xa bên trong khoảng cách xuất thủ cho mũ rơi mất bóng rổ bay qua nửa trảng giang vô địch lại đu một tay mỏ lên bóng rổ trực tiếp không dừng lại chút nào liền mang theo cầu đột phá đến đội mặt cấm khu bên trong nhảy lên trực tiếp liền xong thành một cái sờ lem đủ bỡ lóc xót tăng tốc công sờ lem đủ cái này đỡ thao tác nếu là ngày mai tại mười tốt cầu phía trên không nhìn thấy giang vô địch cảm thấy những cái kế an bài mười tốt cầu nhân viên công tác có thể đi khảo thí át nước tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn n ư ớ người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi lăm khi v ờ g ờ thật là khó a ô chu t ì n rất khâm phục hiện trong lòng hắn đã không sai biệt lắm m u ố n tức nổ tung làm làm mạn xì、si、ẩn xuất ra đầu tiên cờ g ờ hắn lúc nào nhận qua dạng này tức giận mẹ nó nhịn không được kết quả là hắn còn muốn tiếp tục đánh đơn giang vô địch nhưng mạn xì、si、ẩn h i ệ n nhiên là không giống nhau nhìn thấy ô chủ t ì n đánh đơn giang vô địch n g ư ơ i n h a tự mình thực lực gì trong nội tâm một điểm không có đinh đinh s ô a thế mà còn muốn đơn đánh người ta ngươi sợ là ngại tự mình mới tốt cầu bên trên có chút thiếu a đồng đội điên cùng hướng lấy ô chủ tìm yêu cầu phao n ơ ô chu tin nơi này chuyển cho ta gọ đạn Cho ta, ta m u ố nhìn sở Saak, lên đủ. Isaac, ta là đủ. ta t ự lực c g g tưởng muốn giúp công, liền cho ta. Vucevin, ta là đội bóng đương gia, ư ngươi ơ i hiểu, liền Vinh, đội đại cho hẳn chuyển cho muốn Vu ta. ta ta. bóng Nhìn là là Sệ xem mỗi người đều điên cuồng muốn banh ổ trụ tìm nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là sợ nhưng cũng bởi vì là nhiều người như vậy muốn banh hắn tự mình cũng mê hoa mắt nhất thời bán hội cũng không biết muốn chuyển cho ai đằng sau nhìn đến thời gian càng ngày càng gấp tiếp cận bất đắc dĩ ổ trụ t ì n chỉ có thể chuyển cho p h á p n g ở nhưng là hắn chuyền bóng y đ ổ lại bị giang vô địch cho chú ý tới một cái tay trực tiếp liền đem cầu quỹ tích cắt đ ứ t giang vô địch đem ổ chủ t i n h chuyền bóng cho c ắ t bóng hắn hiện tại dẫn banh hơn phân nửa trận à, không thể tưởng tượng nổi mới vừa đi ra logo khu vực giang vô địch liền xuất thủ ba điểm trúng đích liên minh bây giờ tại cân nhắc muốn hay không ra bốn điểm tuyến ta nghĩ cái này vẫn là từ bỏ bằng không đoàn trường giang vô địch liền thật vô địch giải thích lúc này đã quên mất bản thân dùng sức địa dùng tự mình toàn bộ khí lực là giang vô địch cái này truy mệnh ba điểm trúng đích g e o họ cợ lệ lẻn sân nhà bầu không khí cũng bị n h a n lửa vô số người gieo h x ô n g x ô n g x ô n g trở về chạy giang vô địch g i ờ cao tự mình ba cái ngón tay chúc mừng đội mặt huấn luyện viên chính sở t i vở kẹ gì pho mặc dù nói không có để cho tạm dừng nhưng khi ổ chủ tỉn chạy qua bên cạnh hắn thời điểm hắn liền đối ổ chủ tỉn hô to hiện tại là quý sau thi đấu ngươi chơi bóng cho ta chú ý một chút đừng lại để cái k i a giang vô địch dễ dàng mà đem ngươi cho bờ l ọ c xót hoặc là cắt bóng không muốn đánh ngươi có thể xuống tới phía dưới có là người dự bị ngươi nghe được huấn luyện viên chính sở thi vở kệ d ị p h o đội mặt ghế dự bị cầu thủ từng cái mắt lom lom nhìn sở thi vở kệ d ị p h o cùng ổ chủ t ì n hy vọng ổ chủ t ì n cái kia cùng sở thi vở kệ d ị p h o ở mỹ lên hoặc là lại luôn là giang vô địch bối cảnh nếu như vậy bọn hắn liền có ra sân cơ hội về phần đội mặt thắng hay thua bọn hắn tự mình đều không ôm hy vọng gì hiện tại tự nhiên là soát số liệu quan trọng đằng sau ổ chủ t ì n ngược lại là khôi phục mình tranh tài trạng thái vẫn là cùng dị vãng tranh tài hắn đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền giao cho phảo nỉ ở trong tay phao nỉ ở đối mặt đọa bạ phòng thủ làm dưới thăm dò b ư ớ c t h ử thăm dò nọa bạ phòng thủ tình huống mặc dù nói cái này trận đấu mùa giải đội c ả vạ l ì y hệ cùng đội mặt từng có mấy lần bỏ sức nhưng t h á o ni ở thật đúng là rất thiếu cùng nọa bạ đối vị qua dù sao nọa bạ chỉ có số ít mấy lần sẽ xuất hiện tại x u ấ t ra đầu tiên đội hình bên trong cái khác đội bóng s ù tỉ n g ạ trên cơ bản đều là giang vô địch nhưng hắn cũng nhìn qua nọa bạ tranh tài biết đây là một cái lực trùng kích rất mạnh g i a hỏa t h á o ni ở cuối cùng liền trực tiếp xuất thủ ba điểm ba điểm trung đích cái này liền không có biện pháp dù sao giang vô địch nhìn ra trận banh này có thể tiến hoàn toàn liền là cá nhân thực lực vấn đề cũng là cùng vận khí có liên quan cầm bóng quyền chuyển đổi giang vô địch lần nữa mang bánh qua nửa tràn g về sau liền giao cho đồ nỉ h trong tay ra hiệu những người khác đều cám mở để đồ nỉ h đi đánh đơn a a dông gọ đạn nói thật gọ đạn vẫn là một cái thật không tệ cầu thủ nhất là hắn sờ lem đủ nhưng đồ nỉ h thì là có hắn linh tính mặt khác mấy cái biến hướng về sau hắn liền hất ra a a dông gọ đạn đạt được không v ị cơ hội xuất thủ không do dự đồ nỉ trực tiếp liền xuất thủ một lần cực xa bên trong khoảng cách bất quá hắn quả cầu này rèn sắt cũng may hệ đỡ lực á c vụ sệ vịt bổ rổ thành công về sau tranh tài liền xa vào đến cháy bỏng trạng thái bên trong đánh tám phút k h o ả n g trường song phương so điểm liền là một mươi sáu m ư ơ i bốn đội mặt dẫn trước phía kia về sau t ỷ ì dân l ũ liền tiến hành thay người điều chỉnh edder doni nọa bạ hạ t r à n g dọn đồ a n t o n i chitanto mượn ra sân đội mặt tự nhiên cũng tiến hành đội hình điều chỉnh michael c a t t e r uy liam cùng bắc kỳ hai người ra sân mà vụ sệ vịt cùng ổ chủ t ì n hạ tràng đội cả vali hệ cầm bóng quyển chitanto mượn mở cầu cho dọn đồ g i a n vô địch thì là dựa theo chiến thuật đứng ở góc bốn mươi lăm độ ba điểm tuyến bên ngoài vị trí đứng vững hắn không tồn tại cái gì cường thế điểm không cường thế điểm vấn đề trên lý luận hắn tại nửa tràng lên bất luận cái gì góc độ bất luận cái gì khoảng cách cũng có thể ném cho nên hắn cũng không cần làm sao đi tiến hành vị trí chạy kéo ra không gian để bọn hắn đi bốn đánh chết m ở cờ vê đút ra hỏa này phòng thủ vẫn được một mực tiếp thân đi c u ố n lấy giang vô địch theo giang vô địch thân cao một trăm chín mươi tám cm mờ cờ vê đút tại phòng thủ phía trên khẳng định là muốn so ổ chủ t ì n phải tốt hơn nhiều đáng tiếc g a hỏa này cũng không biết là thế nào nói trước mấy cái trận đấu mùa giải loáng thoáng có thể nhìn thấy thành cầm đầu phát bóng viên thực lực nhưng khi đến đằng sau mấy cái trận đấu mùa dài, Tại bùn, hornet, joket, mặt đôi bùn, ở giang ữ l a bạc kỳ h vô địch liền cười nói mở cờ vê đút các người huấn luyện viên an bài cho ngơi ư dạng này phòng thủ chiến thuật của ta à mở cờ vê đút không để ý tới giang vô địch giang vô địch dứt khoát một điểm liền từng bước một địa lui về sau mà mở cờ vê đút thì là từng bước một địa hướng phía trước cùng giang vô địch cùng mở cờ vê đ ú t giống như tranh đấu hiện tại hai người tựa hồ đều không thế nào tham dự đội bóng tiến công lúc này giang vô địch đã một chân dẫm tại giữa trận online trời ạ mở cờ vê đ ú t phòng thủ để cho người ta kinh ngạc kết quả nhìn xem giang vô địch cùng mở cờ vê đ ú t loáng thoáng muốn trở về tới hậu trường xu thế rất không thể tưởng tượng nổi địa kêu thành tiếng mà phía trước trận do nô đã t r ợ công chí stanto mượn xong thành một cái ạ liệu bắc kỳ tưởng muốn mở cầu cho mở cờ vê đ ú t kết quả xem xét một mặt một bức đại ca ngươi là pga ngươi không tiếp cầu sao lúc nào chạy qua lửa tràn cũng may fao ni ờ đứng dậy nhận lấy bác kỳ mở cầu Kết quả. Do trực tiếp trực thành quả, giòn đội liền nì song đối pháo ở mười ộ t cắt bóng, tại tất cái cả mọi bóng, n g chưa kịp phản ứng tình dưới, nắm lấy cầu phản tình hôn nhảy dưới, kịp ứng nắm liền dựng lên lấy sáu ờ mười tám đội cả vạn l ì h ệ n lần nữa đem so với phân cho lại vượt qua mở cờ vê đ ú t biểu thị trong lòng của mình là thật có một loại mở mở tờ đ ô i chân quá làm cho người ta không nói được lời nào đơn giản liền là cờ bờ a đồng đội a không cần nhìn huấn luyện viên chính sở ti vở kệ dì phò sắp mặt m ở cờ vê đúp cũng kém không nhiều biết sở ti vở kệ dì phò biểu lộ là cái dạng gì sở ti vở kệ dì phò cũng không phải một cái tính tình tốt huấn luyện viên chính được rồi được rồi t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm ba mươi bảy hai trăm ba mươi sáu tháng được d một về sau mờ cờ v đúp liền đem cầu mang qua nửa trảng giao cho phảo nỉ ở trong tay pháo nì ở nhìn một chút aa dông g õ đạn trước tiên ngay tại bắc kỳ hiểm hộ phía dưới tiến vào tuyến trong bên trong đi pháo nì ở trực tiếp liền một cái cao sâu cầu chuyển vào đi bang aa dông g õ đạn cùng pháo nì ở s o n g thành một cái tiến công phối hợp nhìn thấy pháo nì ở tiểu tử này kiêu ngạo như vậy giang vô địch liền hướng phía do ấn đ ồ muốn đi qua cầu hướng phía pháo nì ở ngoắc ngón tay ra hiệu hắn tới phòng thủ tự mình pháo nì ở cũng tính là đội mặt lão nhân nếu như không có đòn sai chi này đội mặt bên trong đợi đội lâu nhất hẳn là hắn đi làm là đội mặt bên ngoài tuyến hạch tâm hắn vẫn là rất có thể dùng tự mình tiến công đến mang lĩ khi giang vô địch chủ động khiêu khích hắn về sau p h á o nì ờ liền cùng mở cờ vê đ ú t tay h của d ư ớ i tự mình đi phòng thủ giang vô địch đây cũng là trận đấu này hắn lần thứ nhất cùng giang vô địch đối vị đội cạ vạ l ì hệt còn lại bốn người đều cho giang vô địch kéo ra không gian p h á o nì ờ do dự một chút về sau vẫn là quyết định phòng giang vô địch một bước khoảng cách phòng ngừa giang vô địch vượt phá thả ném không thả đột Em. giang vô địch rất nhanh liền đã nhận ra p h á o nì ở phòng thủ thái độ khoe miệng có chút l i ệ lên trực tiếp chương tay liền đầu hướng phía pháo nì ở liền pháo ở cộp cộp địa mà ở mới sự thật chứng minh hắn còn là có lý do bành trướng pháo nị ở ý độ dùng thân thể đi cùng giang vô địch đối kháng kết quả lại ngay cả giang vô địch phòng thủ đều không pháo nổi bị giang vô địch chen thất tha thất thể giơ cầu. Cầu phút này giang vô địch đã chạy hơn phân nửa trận i d n đầu cầu vừa vặn rơi vào trước mặt của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại nắm lên cầu đi hai bước trực tiếp liền đến một cái lớp đi sợ lem đủ a a dông gõ đạn cầm cầu đánh đơn antoni nói thật cứ việc a a dông gõ đạn tố chất thân thể rất tuyệt đồng đát ứ việc a nếu Đông đạn đánh đi đánh đi đạn dông không dông người lên án hắn phòng、thủ. Nhưng AA dông gõ đạn áp dụng lưng đánh phương thức đi đánh Anthony liền hoàn toàn là không lý trí đi vị. Cuối cùng, gỏ gỏ Tây một thủ. thức trí trực t mực Cuối bị i là lý áp A-A A-A vị. p liền cái xoay người đến ngửa một xoay ra a s như ả y ném. Nếu n h đổi lại là trước đó tại đội thân đỡ antony h đoán chừng đối với một chiêu này còn không có bao nhiêu biện pháp nhưng là tại đội cạ vạ l u h ẹ n đợi lâu như vậy hắn bình thường ngay tại đội bóng bên trong cùng giang vô địch huấn luyện chung huấn luyện thường ngày giang vô địch liền rất ưa thích dùng n g a ra sau nhảy ném làm nổ những này tầm trung ném rổ chiêu thức hòa với hòa với antony đối với những đồ chơi này cũng có một chút tương đối đội mặt đội hình dự bị nói thật cho tới nay liền không có cái gì mạnh hơn một chút mà đội cả vã luyện đội hình dự bị hoàn toàn liền là một đám người sói mà hiệp hai cũng là đội cả v ạ l ì h ệ t đem so với phân cho kéo ra nguyên nhân lớn nhất đến nửa trang sau giang vô địch cùng do ấn độ bọn hắn lần này ra sân về sau đội mặt bên này liền đã chống đỡ không được thậm chí hồ ngay cả vụ sệ vịt ở bên trong tuyến nhận banh muốn sờ lem đu đều bị giang vô địch đột nhiên xuất hiện cho hắn một cái hung hăng địa đinh tấm mũ lớn các ngươi có thể tưởng tượng a một cái to con bị một cái bên trong vóc r á n g không thể nói người nhỏ bé vậy quá cuồng hung hăng địa tới một cái đinh tấm mũ lớn cái kia t r a n diện không thể chê liền là bởi vì cái này cái này b ở l ộ sót đem vụ sệ vịt cho mũ tìm không thấy đông tây nam bắc với lại đội mặt chiến thuật trọng tâm cũng không phải vụ xệ v i t đến hiệp ba đằng sau đội mặt trên cơ bản liền đang điên cuồng địa g i n sát nhất sau tiến nhập hiệp bốn đội c ả v ạ l ì h ệ t đã dẫn trước đội mặt ba mươi điểm dưới tình huống như vậy chủ lực cầu thủ tự nhiên là đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi c ụ xin ra sân nghỉ ngơi một cái trận đấu mùa giải cụ xin tại hiệp bốn bị t ỷ dùng lũ phái đến trên sân đi xem ra t ỷ dùng lũ ý tứ đã rất rõ ràng liền là lợi dụng cái này hiệp bốn thời gian đến giúp đỡ cụ xin tìm kiếm trạng thái cu xin phải chăng có thể vương giả trở về đâu chúng ta rửa mắt mà đợi mấy cái giải thích nhìn thấy cụ xin ra sân về sau. đều không hẹn mà cùng địa gọi hô lên phải biết tại hắn không có có thụ thương trước đó cụ xỉn thế nhưng là d a n h sưng nở bờ a thứ nhất c nếu như hắn có thể đem trạng thái của mình bảo trì tại thụ thương trước đó vậy đối với đội cạ v ạ l ì h ệ n tới nói quý sau thi đấu liền càng thêm không lo giờ phút này không chỉ có là đội mặt bên này liền ngay cả những cái kia quý sau thi đấu còn không có tranh tài đội bóng đều đang nhìn đội cạ v ạ l ì h ệ n đánh đội m ặ t hiệp bốn mà vì phối hợp cụ xỉn giang vô địch thì là không có đạt được thời gian nghỉ n ơ i cũng cùng theo một lúc ra sân bất quá công tác của hắn liền là chuyền bóng cho cụ xỉn cù xìn không có cô phụ giang vô địch hy vọng tại giang vô địch c h u y ể n bóng cho hắn thời điểm hắn đưa tay liền ném c h u n g chính mình cái này trận đấu mùa giải cái thứ nhất ba điểm bóng nhìn thấy hắn vừa mới lên trận xúc cảm cứ như vậy tốt đội cả v ạ l ì y ệ n hệ phan bóng đá tâm tình liền trở nên càng thêm kích động cái này đáng tiếc sẽ ném ba điểm c a ở ổn phía sau cù xìn quả thật để đội cả v ạ l ì h ệ t đám người đều một trận kinh ngạc vô luận là tuyến trong đánh đơn vẫn là đ o ạ n dẹp cũng hoặc là là ném ba điểm hắn đều hiện ra rất tốt trạng thái tối thiểu cùng vụ sẽ v ị đối vị thời điểm vụ sẽ vì tựa hồ gánh không nổi cù xìn đây đối với đội cả v ạ luyện quả thật là một tin tức tốt hiệp bốn đánh lấy đánh lấy đội mặt bên kia liền đánh mất đấu trí ngoại trừ pháo n ì ở tại loại này rác rưởi thời gian soát số liệu bên ngoài cái khác trên cơ bản đều là thuần dự bị cuối cùng đội cả v a l ì hết lấy 124-102, t h i đấu điểm chiến thắng đội m ặ t thành công địa cầm x u ố n g d một mà trận đấu này giang vô địch số liệu là 2 3 i m điểm một r ợ công bồn lấn dẹp mệnh của hắn bên trong suất cao tới 70%, với lại cũng rất ít đi ném rổ ngoại trừ mở đầu khiêu khích ổ chủ tỉ ở mở cờ vê đốt bên ngoài trên cơ bản liền không có đánh như thế nào Đồng đ mặc dù nói thủ vòng dễ dàng địa giải quyết hết đội mặt đối với đội cạ vạ luyện bên này nói là một cái cực lớn tin tức tốt nhưng là có tranh tài kinh nghiệm giang vô địch cùng antony còn có do ấn độ liền khuyên bảo đội bóng bên trong tín nhiệm để bọn hắn đừng quá mức tại bành trướng bọn hắn đều gặp quá nhiều lật bản ví dụ mà thôi với lại đây vốn chính là sân nhà thắng cũng liền thắng cũng không có cái gì dù sao tại quý sau thi đấu thống kê sân nhà tác chiến tỷ số thắng là muốn so sân khách cao hơn có lẽ tại thông thường thi đấu thời điểm ngươi sẽ thường xuyên nghe được cái gì m à quỷ sân nhà từ vòng sân nhà loại hình đến quý sau thi đấu trên cơ bản đều là không sai biệt lắm đội cả và l ì hệ trong t đội có rất nhiều người mới căn bản cũng không khả năng thư giãn về phần đô ni hệ đờ cục mạ những người này từng cái cũng đều là tâm tình rất ư n g p n dù sao đội cả vạn luyện h fans hâm mộ bóng đá cũng biểu thị rất sung sướng mẹ nó năm nay đội cả vạn luyện thi đấu liền là để cho người ta cảm thấy dễ chịu không giống năm ngoái đánh như vậy chết đi xuống lại còn một mực địa bị nhìn suy năm nay nhưng không có mấy người nhìn suy đội cả vạn luyện coi ngươi trên đường phố về sau liền có thể nhìn thấy toàn bộ c ỡ lệ vệ lẹn đều tràn đầy hỉ khí bầu không khí thậm chí hồ giang vô địch đi ăn một bữa cơm đều có thể bị lao bản miễn phí cái gì lao bản còn một mặt hưng phấn đ ị a nói với hắn ngươi năm nay nhất định cho chúng ta đội cạ vạ l ì hết lấy thêm đến một cái tổng quán quân a thắng được dê một cũng không chỉ có chỉ là đội cạ vạ l ì hết còn có vạ sở đúng vậy vạ sở dê một đánh xeo tít trực tiếp liền đem xeo tít cho sâu đánh lên phải biết trước lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy vạ sở đã không có hy vọng gì dù sao đương ra ngôi sao cầu thủ ổ lạ đĩ bộ đều gg ờ ờ làm sao có thể đánh thắng được sèo tít nhưng sự thật quả thật là như thế nhìn qua vạ sở đánh sợ tít tranh tài người liền biết vì cái gì vạ sở sẽ đánh thắng được sèo tít rất giản đáp đoàn đội phối hợp cùng sợ tít bên kia cầm bánh đánh đơn không giống nhau chính là vạ sợ đánh chính là đoàn đội phối hợp liền là dựa vào lấy cái này chiến thuật ngạnh xinh xinh đem sợ tít sâu đánh lên về phần sợ tít bên kia áo ân cầm tới ba mươi điểm dậy ổ ân mở dần hai mươi phần có bên ngoài liền không ai đến điểm vượt qua hai mươi tháng tư ngày mười bảy dễ hai đánh một ngày này Dốc két mò gạo sau đó tranh tài đánh về sau tất cả mọi người liền cùng bật hặc cầm bánh ba ba ba điểm ném ba điểm hơn nửa hiệp đánh xong nhất thông kế được đội cả v ạ l ì y ệ n hết thể đầu hai mươi tám cái ba điểm bóng chiếm cứ bọn hắn xuất thủ số lần t á ư ơ i quan trọng hơn cái này hai mươi l m cái ba điểm bóng bên trong có hai mươi cái ba điểm là ném chúng mà hơn nửa hiệp đánh xong đội c ả vạ l u hết hết thể trả xuống bảy mươi điểm về phần đội mặt bên kia thì là bốn mươi hai điểm、em. trong đó giang vô địch một người liền cầm tới hai mươi b ố điểm mười một trợ công cùng năm bờ lọc s ọ t số liệu hơn nửa hiệp đội mặt cũng sửa lại chiến thuật chủ đánh vụ s ệ vịt cái giờ này sau đó cơ hồ tất cả xem so tài phan bóng đá đều thấy được vụ s ệ vịt bị giang vô địch cho chấm đúng ba m ư ba giang vô địch năm cái bờ lọc s ọ t toàn bộ đều là vụ xệ vịt tặng vụ xệ vịt cái này hỏng mép biểu hiện tự nhiên để đội mặt huấn luyện viên chính sở ty vở kẹ gì for không còn gì để nói lúc trước ngươi là nói như thế nào cho ngươi chiến thuật cho ngươi cơ hội ngươi liền có thể mang đội mặt thắng thế nhưng là sợ ti vợ kẹ dì pho cảm thấy nửa chàng sau bắt đầu muốn để đội mặt không biến thành r ắ c r ư i thời gian tựa hồ có chút khó khăn nửa chàng sau bắt đầu sợ ti vợ kẹ dì pho liền để vụ sẹ vịt đi xuống nghỉ ngơi một cái đổi lại những người khác ra sân hắn là sửa đổi một chút chiến thuật cái gì vụ sẹ vịt một người ngồi tại ghế dự bị bên trên năm nay là hắn hợp đồng năm dựa theo hắn năm nay biểu hiện không thể nghi ngờ đáng giá đội mặt cho hắn một phần đại hợp đồng thế nhưng là hiện nay Quý sau, sau trận đấu giang vô địch cùng vụ sẽ vịt hai người đang ôm nhau giang vô địch liền nói tiểu nhị ngươi không sao chứ vụ sẽ v ệ t có chút miễn cưỡng nguôi cười nhưng vẫn là lắc đầu biểu thị tự mình không có chuyện gì dù sao cũng so điểm hai mươi bắt đầu toàn bộ cờ lệ vệ lèn từ trên xuống dưới cũng đều cực kỳ hưng phấn người thành thật báo cảng là mấy ngày nay đều đang điên cuồng khu vực tiết tấu cái gì còn không ngừng địa chúa o r l a n d o bên kia truyền thông mà o r l a n d o bên kia truyền thông bị cờ lệ vệ lèn bên này truyền thông cho chua tìm không thấy nam bắc bất quá bọn hắn cũng không có đi phản bác cờ lệ vệ lèn truyền thông với lại đem đầu mâu nhắm ngay tự mình đội mặt cầu thủ từ huấn luyện viên chính sở t i vợ kẻ g ì phò đến đội mặt phía dưới tất cả cầu thủ từng cái đều phê bình một lần giang vô địch cũng là ngẫu nhiên địa cầm lấy một phần Orlando truyền thông báo chí thấy được phía trên truyền thông đề nghị Orlando đội mặt đi cái khắc thành thị hoặc là giải tán loại hình đánh giá trong lòng của hắn liền một trận kinh hồn tán đảm mẹ nó chơi thật lớn a thế mà động một chút lại giải tán 666 t h à n h xe chơi tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi chính là liên tục hai trận sân khách đều đạt được thắng lợi chúng ta muốn quét ngang đội mạng sau đó có mạo xưng điểm thời gian đến nghỉ ngơi nên đón chúng ta vòng thứ hai đối thủ tỳ dũng lũ lại xuất phát bay hướng Orlando về sau liền đối chúng tướng nói một câu như vậy mọi người tự nhiên cũng là hiểu về sau sân khách tác chiến đội cả vạ l ì h ệ t cũng không có bị sân nhà tác chiến đội mặt bị dọa cho phát sợ dù là đêm qua tại trong tử đ i ế m họ lan đô đội mặt phan bóng đá một mực đang chế tạo tạp tâm cái gì đều đối với giang vô địch bọn hắn tới nói đều là không có hữu hiệu đánh thời điểm tranh tài còn ra lực liền xuất lực đội mặt sân nhà bầu không khí s á t thực rất không tệ phan bóng đá từng cái đều rắt u ố n g họ cầm rú trên mặt đều đỏ rực không biết còn tưởng rằng là muốn phát bệnh tiết tấu cái gì nhưng dạng này đội cả vạ luyện hay là tại bọn hắn sân khách lần nữa đạt được thắng lợi khi đội cạ vã l ì h ệ t lần nữa thắng được trận đấu này về sau đội m à sân nhà phan bóng đá liền không nói gì nữa từng cái đều yên lặng dù là tự mình chủ đội cầu thủ tiến vào một cái rất đ ẹ p cầu bọn hắn cũng sẽ không lại đứng lên vỗ tay cái gì thậm chí hồ bọn hắn còn bắt đầu là đội cạ vã l ì h ệ t vỗ tay phan bóng đá trở mặt mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng c h ầ m rãi phong cách mới lạ và không b ờ uff mảnh quá đà t r ư ơ n hai trăm quét ngang giang vô địch ba vị trí đầu trận số liệu vẫn là rất đẹp ở đây đồng đều ra sân ba mươi phút tình hồ dưới còn có thể có được 28 .12 công cùng thể trợ điểm 28 12 4 d p cắt bốn g mở lọc tranh liệu. tài n tính lực hấp t l dẫn không thiếu ngôi sao cầu thủ đi vào orlando ngay cả jem cũng không có ở lo sang giờ lết nhìn nhi từ so tài trực tiếp liền bay tới orlando hắn ra sân không thể nghi ngờ lực hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý dù sao vô luận nói như thế nào d ê m trong đội cạ v ạ l ì h ệ n tấn ký còn không phải như vậy lập tức liền có thể xóa đi lại thêm rất nhiều người đều hiểu k ỷ d ê m mùa giải tiếp theo sẽ làm sao loại hình d ê m liền đối phóng viên nói ta hôm nay chỉ là đơn thuần địa đến xem so tài mà thôi cũng không có muốn cái khác đúng vậy cứ như vậy hôm nay holland đô đội mặt phan bóng đá từng cái đều đi ê n theo điên cuồng địa g à o thét khi đội cạ v ạ l ì h ệ t cầu thủ từng cái lục tục no n g o ra sân về sau càng là bị ra hư thanh bọn hắn muốn để đội cạ vã luyện kiến thức đến h o l a n d đ sân nhà sợ hãi chỉ tiếc, t á cú d xin h bị nâng lên xuất gia đầu tiên cái này liền có chút để cho người ta nghĩ không ra dù sao cái này trận đấu mùa giải cú xin bất quá là đánh ba trận đấu mà thôi ba trận sau cuộc tranh tài liền lên xuất gia đầu tiên ngay cả bình luận viên cũng là bất khả tư nghị liệu nói cú xin đã thắng được đội cả vạn luyện huấn luyện viên tổ tín nhiệm v ề phần c ụ xỉn xuất r a đầu tiên đến cùng có thể hay không cùng đội cả v ạ l u h ệ n xuất r a đầu tiên đội hình sinh ra phản ứng hóa học cái này liền phải lưu đến thời điểm tranh tài mới có thể công bố trước mặt mấy trận đấu không sai bị lắm ném bóng phương diện cụ xỉn trực tiếp liền lực g ắ p vụ x ệ vịt là đội cả v ạ l u h ệ n tranh đến cầm bóng quyền nhưng hôm nay vụ x ệ vịt không biết là không có trạng thái còn là thế nào liền bị cụ xỉn cho trộm dưa thành công tranh tài vừa mới bắt đầu đội cả v ạ l u y ệ liền chiếm cứ chủ động cụ xỉn chậm ung dung địa đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài mà vụ sệ vịt thì là đứng tại tuyến trong không có đi theo đi ra đến lúc này giang vô địch liền trực tiếp đưa bóng chuy cụ xin nhìn một chút vòng rổ về sau liền rất dễ dàng địa xuất thủ bá một tiếng tuyên bố cụ xin quả cầu này là giống ruột ba điểm đằng sau đội m ạ n huấn luyện viên chính sở ti vợ k ẻ g ì phó vẫn là nói với ô chủ tỉn đưa bóng dao cho vụ xệ vịt để vụ xệ vịt đi đánh đơn cụ xin vụ xệ vịt đưa lưng về phía cụ xin muốn banh cụ xin chỉ là không ngừng địa dùng thân thể của mình đi trên vụ xệ vịt vụ xệ vịt liền là dưới tình huống như vậy nhận banh lưng đánh cụ xin hai người cứ như vậy một mực so sánh lấy kỉnh thằng đến trọng tài vang trạm canh gác mới dừng lại cụ xin phòng thủ pháp q u cụ xin nhìn một chút trọng tài về sau cũng không nói gì thêm hắn cũng sớm đã không là quá khứ cái kia động một chút lại trận đồng đều sáu phạm siêu cấp c hắn giờ phút này chơi bóng mười điểm tỉnh táo phạm quy liền phạm q u y a dù sao cũng không có cái gì đội mặt một lần nữa mở cầu hồ chủ tìm vẫn như cũ đưa bóng c h u y ể n cho vụ xệ vịt cụ xìn thả vụ xệ vịt không sai biệt lắm hai bước khoảng cách tựa hồ là muốn thả vụ xệ vịt tới gần bỏ banh vào rổ bộ dáng vụ xệ vịt do dự một chút nhìn thấy cụ xìn thật không có tiến lên đây phòng thủ hắn về sau liền quả quyết địa ba điểm xuất thủ ban một tiếng cũng đại biểu cho vụ xệ vịt lần này ra sát xuất sau này chạy quá trình bên trong vụ xệ vịt im lặng địa vỗ một cái bàn tay của mình t ự a hồ trong nội tâm cũng tại ảo não tự mình thế mà lãng phí tốt như vậy một cơ hội đô ni đem phòng thủ dẹp bảo vệ x u ố n g dưới lập tức liền chuyển cho giang vô địch cu xin trực tiếp liền chạy tới tuyến trong đi muốn tốt vị về sau giang vô địch lại lần nữa đem cầu chuyển cho cu xin cu xin lưng đánh vụ xe v ị t ngoan ngoãn mặc dù nói hai người đều là xe nhưng trên thể hình mặt càng là có khác nhau rất lớn cu xin một đỉnh vụ xe v ị t vụ xe v ị t chỉ cần có hậu lui một bước d ư ớ i ngươi nói vụ xe vít có thể làm sao bây giờ a trong lòng của hắn cũng rất hoảng á quay người sờ lem đủ cu xin lại một lần nữa dễ dàng địa song thành đến điểm đằng sau ôi c h ủ t tìm gọi t vịt ẩn dồn về sau cường đột tiến đội cả v ạ l ì h ệ n tuyến trong ý đồ tạo thành sát thương kết quả cụ xin lại s u n g ra trực tiếp liền một bàn tay phiến rơi mất hắn lên lên rổ mẹ nó tại lao tử c h ấ n thủ tuyến trong cũng muốn v c h lối mũ trên n g ư ờ i ngoài ý liệu bắt đầu vài phút cụ xin biểu hiện đặc biệt đồng ta nghĩ nếu như cụ xin có thể tiếp tục dạng này biểu hiện lời nói hắn mùa giải tiếp theo nhất định có thể một lần nữa cùng cố ý hắn đội bóng ký một bản đại hợp đồng đây không phải đùa dỡn đây là làm là đã từng liên minh thứ nhất c lực lượng vu sẽ vịt l à một cái rất không tệ c nhưng hắn cùng cụ xỉn vẫn là tồn tại một chút khác biệt hy vọng hắn có thể đem sở trường của mình cho bày ra mà không phải luôn đi đánh đơn cụ xỉn như thế không có hiệu quả gì giải thích liễu d i ễ u địa nói x o n g tranh tài mà đội mặt sân nhà phan bóng đá từng cái trong nội tâm đều biểu thị tự mình rất im lặng xem ra hôm nay đội mặt như trước vẫn là đánh không lại đội c ả vã liệt đ o á n chừng cũng là muốn bị quét ngang nghĩ đến đây những n à y phan bóng đá trong nội tâm liền càng thêm phẫn nộ sợ ti vợ kẻ gì pho kêu một cái tạm dừng chỉ là tạm dừng sau khi trở về hệ đỡ ra sân cụ xỉn hạ tràng nói cách khác hắn vừa mới làm một đống lớn hạn chế cụ x ỉ n chiến thuật theo cụ x ỉ n hạ chẳng cũng liền trở nên không làm nên chuyện gì Gì mang nghĩa ngoài gì không Giang ngay ngoài chúng bóng Trong gì gọi dừng nhưng lì tìn lì Hệ hệt đánh nhiên, pho địch chủ nháy cho pho Thế h đờ Đội đoán đón điểm đem đội mặt lần nữa cho ném một bước. Bất đắc dĩ, Đội ra trực sai nữa sân sở suy sở liền muốn bên tuyến bên tuyến ném liền lần ném lại là ti tiếp tại cái ti tiếp mắt mặt một tạm ý dĩ, cả có bước tục cả Quả vạ vở vô vở vạ Bất kẻ kẻ tối thiểu đừng cho tự mình như vậy mất mặt nhưng ý nghĩ như vậy cuối cùng vẫn là không có thực hiện theo osman ném chúng một cái bù sơ bí tơ tranh tài liền chính thức địa kết thúc đội cả va l ì h ệ n thành công địa quét ngang đội m ạ n tấn cấp đ ô n g bộ vòng bán kết mà về sau bọn hắn muốn làm liền là im lặng chờ đợi tự mình vòng tiếp theo đồng đội hiện tại vạ sở cùng xẹo tít ở giữa thi đấu điểm là ba một xẹo t ị t dẫn trước cho nên không có có ngoài ý muốn vòng tiếp theo đội cả va l ì h ệ n đối thủ hẳn là xẹo t ị t mời đọc l ạ n kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff m ả n quá đà chương hai trăm bốn mươi 239, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được quả nhiên đội c ả vạ l u h ệ t vòng bán kết đối thủ thật là xeo tít bất quá cùng trong ấn tượng khác biệt chính là xeo tít là lấy 4-2 chiến thắng b ạ sở trước lúc này đội c ả vạ l u h ệ t đã nghỉ ngơi 4 n g à y nhiều một bên là không có có nhiều ít tinh lực xeo tít một bên là chỉnh quân t r ở phân p h ó đội c ả vạ l u h ệ t ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra được quả nhiên sân nhà tác chiến đội c ả vạ l u h ệ t lập tức liền cho xeo tít hung hăng một kích trực tiếp liền đem dù sao cũng so phân cho đánh thành h a cường hãn đội cạ v ạ l ì h ệ t trực tiếp liền đánh đội xe típ tựa hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ xem típ p a n bóng đá người nhà đang đùa ta đâu trước trận đấu mùa giải không có hào ẩ n t hay b ộ t đều có thể cùng đội cạ v ạ l ì h ệ t đánh b ố i bụi cái này trận đấu mùa giải làm sao lại gờ gờ trong lúc nhất thời toàn bộ xe típ nội bộ bầu không khí liền trở nên hết sức xấu hổ trở về bồ tần xe típ ngay tại sở t í vần lãnh đạo hạ mở một trận sẽ cũng không thể nói thảo phạt đại hội như thế quá không cho đội bóng bên trong một số người mặt múi nhưng quả thật là muốn g i ả n một cái đội bóng bên trong vấn đề ta hy vọng nhìn thấy chính là đội sơ t ị t là một chi có phối hợp có đoàn đội ý thức đội bóng mà không chỉ có chỉ là một ít cầu thủ cầm banh đánh đơn mà những người khác thì là đứng ở một bên nhìn tình huống dạng này thi đấu ta còn không bằng tìm cái vai trò cầu thủ đến đánh đâu sơ tí vần cứ như vậy một mực nói chuyện đại khái liền là nói cùng đội cạ v ạ l ì hết trước hai trận đấu đ ấ u pháp mà tất cả mọi người thì là đem ánh mắt của mình chuyển rời đến h o ẩn trên thân cầm cầu đánh đơn người kia liền là h o ẩn về phần tại sao những người khác liền đứng tại nguyên mà nhìn xem ẩn đánh đơn đâu rất đơn giản h o ẩn không chuyền bóng vì cái gì không chuyền bóng em... cái này không được rõ lắm ảo ẩn thái độ còn là rất không tệ liền đứng lên nói tiếp đó ta sẽ thêm c h u y ể n bóng nói xong hắn liền đi ra ngoài mà về sau hớt phật cũng cùng đi theo ra ngoài hắn cùng ẩn quan hệ của hai người còn là rất không tệ cái này trận đấu mùa giải về sau hớt phật liền đại khái sẽ nhảy ra hợp đồng đến lúc đó hắn cảm thấy sẽ t i ệ t khả năng không cùng hắn tiến hành đỉnh tuổi thuộc hẹn cho nên hắn cũng không cần làm sao để ý đội bóng bên trong những người khác cách nhìn về phần những người còn lại cũng đều không có thuyết pháp đội bóng phản ứng hóa học đã không có nước mỹ thời gian hai mươi nghìn một trăm chín mươi tháng năm năm năm đội cả v ạ l u h ệ n cùng x e t tít trận đấu thứ ba liền chính thức bắt đầu vô số người xem đều nhao n h a u tràn vào tờ giờ v ư n hoa chúng ta có thể nhìn thấy thật nhiều f a n bóng đá đều mặc lấy số 11 quần áo chơi bóng f a n bóng đá mà tại những n à y màu xanh lá quần áo chơi bóng bên trong còn bí mật mang theo một chút màu trắng quần áo chơi bóng đội cả v ạ l u h ệ n sân khách quần áo chơi bóng liền là màu trắng không hề nghi ngờ những n à y quần áo chơi bóng liền là đội cả v ạ l u h ệ n p a n bóng đá mà liếp nhìn lại màu trắng quần áo chơi bóng tỷ lệ không sai biệt lắm đạt đến ba mươi phần trăm đi vào tờ giờ vườn hoa xem so tại sẹo tít phan bóng đá từng cái đều một mặt một b ư ớ c tình huống gì a đây là cái này tựa như là chủ của chúng ta trận đi làm sao cảm giác giống như là đang đánh sân khách ra những n à y mặc màu trắng quần áo chơi bóng người xem từng cái đều kích động như vậy làm gì a cẩn thận quá mức phách lối mà đi không ra cầu quán A về sau hai phe đội bóng đội viên liền lục tục no ngoe điệu tiến vào sân bóng đội cả vạ l ì hết bên này thứ một cái ra trận chính là dọn đ ồ khi dọn đồ vừa ra trận thời điểm hiện trường s á c thực vang lên rất nhiều tiếng hoan hô trước kia gió nổ liền là tại sẹo tít lúc kia còn bị s ẹ t bồi dưỡng là đội b một chút lao x ẹ tịt phan bóng đá đều loáng thoáng nhớ kỹ do ấn độ tại đội x ẹ tịt t đánh b a n g c h ẳ n g cảnh cái này trận đấu mùa giải do n độ s á t thực bạo phát ra nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất các hạng số liệu đều đạt đến đỉnh phong đây đúng là một kiện để cho người ta thật bất ngờ sự t ì n h tại giang vô địch bên người chơi bóng tựa hồ từng cái số liệu đều có thể biến rất khá giang vô địch thì là cái cuối cùng ra sân hắn ra sân một khắc này hiện trường vang lên tiếng hoan hô liền càng thêm m ã n liệt hắn hiện tại đang tại đi hướng diêm hóa mỗi cái sân nhà đều có rất nhiều p a n bóng đá p a n hâm mộ có thể đem sân khách biến thành tự mình sân nhà cầu thủ xeo tít bên này thứ một cái ra trận chính là hệ c ộ t đang chờ ra sân thời điểm s ơ mát liền hỏi tạ tùng ngươi hiện tại tâm tình là cái dạng gì tạ tùng không rõ ràng cho lắm nếu như ngươi muốn theo ẩn cạnh tranh đội bóng đại đ ứ g ra ngươi hẳn là để tự mình trở nên càng thêm c o s â m lược tính để cho người ta nhìn thấy tiềm lực của ngươi mà không phải luôn loại kia chuyển ra ngươi sẽ bị giao dịch lời đ ồ n đại ngươi phải hiểu được một điểm sẽ khóc hải tử có đường ăn s ơ mát nói xong cũng đi ra ngoài tạ tùng nhìn qua bóng lưng của hắn không biết đang suy nghĩ gì xeo tít cái cuối cùng ra sân chính là ẩn để cho chúng ta dùng lớn nhất nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta đương ra n g ồ i s a u cầu thủ cái lì hào ẩn tại đi d ù n g hộ dưới thờ giờ vườn hoa liền bạo phát ra một trận phô thiên cái điệu tiếng vỗ tay đội xe tịch tổng giám đốc cạn chi thậm chí còn ở đây bên cạnh nhảy lên múa tạ t ù n h ì n xem sân bóng bên trong nhiều người như vậy là cái lì hờn vui mừng không xiết không biết vì cái gì trong lòng của hắn liền một trận không thoải mái n ắ m chặt n ắ m đấm tất Trong tai xuất tiên ra song vang lên, song phương cái còi ch� đầu a ở phỏ thuật mỏ dí sở c hoa fort đội cả và lì hết bên này xuất ra đầu tiên đội hình là tờ g ron d o sù t ỉ n h gạ giang vô địch sợ muộn phỏ thuật doni a ở phỏ thuật tàn tony c heder g i n d o tiếp tục khôi phục xuất ra đầu tiên tờ g vị trí mặc dù nói giang vô địch đánh tờ g hiệu quả cũng rất tốt nhưng g i â ẩn bờ d â n g ra hỏa này thật khó dây dưa muốn hạn chế lại g i â ẩn bờ d â n g vẫn là cần giang vô địch đến phòng hắn heder ném bóng thắng hoa fort g i n đồ đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền giao cho giang vô địch giang vô địch hai tay nắm lấy cầu nhìn một chút giây ồ ẩ Liên lựa chọn cường đánh giữa ô n bơ r ă n g Mấy cái giới hồng d ẫ n bong biến hướng về sau, giang vô địch liền cường độ t i ữ a ô ân bơ r ă n giây ô ân bơ r ă n g nửa nghiêng người d ơ cao lên tay cùng giang vô địch tiến hành thân thể đ ố i kháng. bất quá, giang vô địch lại cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. tại cảm giác được có thể ba bước sở lem đủ về sau, giang vô địch trực tiếp liền một cái tay nắm lấy cầu đ ố i c ứ n g l ấ y s e r ô ân bơ r ă n g n g ạ n h xinh xinh điện đội xét tít trong, đỉnh laser ô n bơ dân cùng hộp phót hai người liền xong thành một cái kinh bạo các chụp. một người cách chụp hai người trong đó hotford còn bởi vì là cùng giang vô địch chính diện thân thể đối kháng duyên cớ trực tiếp bị giang vô địch đụng bay đến khung rỗ phía dưới tờ giờ trong hoa viên tất cả f a n bóng đá đều cùng nhìn thấy quỷ lộ ra biểu tình kiếp h sợ ai ra là ta nhìn l ầ m vẫn là cái gì giang vô địch thế mà một người cách chụp r ư ợ ẩn bờ g i n g cùng hotford cái này tố chất thân thể cũng thật là đáng sợ a hotford thế mà đều gánh không được hắn 666. m ờ i đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng c h ầ m rãi phong cách mới lạ và không bở u ff m ạ n quá đà chương hai trăm ố đồ áo ẩn cầm cầu liền ra hiệu những người khác hòa hóa lại sau đó gọi tới h ậ t phật đến giúp hắn làm thịt ẩn dồn h ậ t phật trợ giúp ẩn chặn lại do ấn độ dây dưa về sau lập tức liền dẫn banh đột phá đi vào làm là đội s ế thịt bên ngoài áo ẩn có cần phải tại cái này tiến công hiệp bên trong là đội bóng đến điểm nếu không đây tuyệt đối là rất tổn hại chuyện chi tiết áo ẩn chẳng qua là cảm thấy thoát khỏi do ấn độ phòng thủ liền không sao lại không để ý đến từ một bên khác đánh lén tới giang vô địch giang vô địch không chút nào cho ẩn bất kỳ thể diện trực tiếp một bàn tay liền đem ẩn cho phiến tìm không thấy đông nam tây bắc á trực tiếp liền nhìn về phía d â y ồ ẩn mơ răng tự a hồ là đang chất vấn hắn vì cái gì giang vô địch sẽ xuất hiện tại hắn bên người d â y ồ ẩn mơ răng cũng không có đi xem ảo ẩn tự a hồ cảm thấy không cần thiết cùng ẩn giải thích những chuyện này bên sân đàn chi nhìn thấy màn này lập tức trong nội tâm liền có một chút dự định hắn đã từng cũng là cầu thủ tự nhiên cũng là hiệu cầu hắn so bất cứ người nào đều có thể rõ ràng một cái tốt gờ gờ có thể trợ giúp cho một tri đội bóng c u ộ thời đây cũng là vì cái gì hắn một mực xem trọng ẩn nguyên nhân nhưng là hiện tại nhìn thấy ẩn tự hồ loang thoáng bị đội bóng những người khác chỗ không thích trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút ý thật là ẩn không thích hợp đội xẹo tịt đâu nếu quả như thật nói như vậy cái kia cưỡng cầu hờn đợi tại đội xẹo tịt cũng không có cần thiết dưa hái xanh không ngọn đạo lý này hạn chị vẫn là rất hiểu sau đó hạn chị còn chứng kiến g i ò n đồ nhìn thấy giò n đ ồ bây giờ tại đội cạ v ạ l u h ệ n đánh như cá g ặ p nước hạn chị liền lắc đầu trước kia hắn ghét bỏ giò n độ không có rổ hiện tại giò n đ ồ tại đội cạ v ạ l u h ệ n đều tăng lên ba điểm bóng xuất thủ tỷ lệ càng là có một trận đấu ném trúng bảy cái ba cái cầu tình huống hắn đã khai phát ra mình tầm bắn dạng này cầu thủ là kinh khủng nhất sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế á giò đối mặt ẩn cũng không có nhận sợ giang vô địch liền ra hiệu những người khác đều kéo mở không gian để dò nổ đánh đơn dò nổ chỉ là cùng đội cạ v ạ l ì h ệ n ký một năm hợp đồng mà thôi nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là đáng giá một phần chín trăm vạn hợp đồng hắn nói thế nào cũng có thể cùng c h i s tan tổng sần ký một bản mấy chục triệu hợp đồng ai cho nên giang thừa liền quyết định để dò nổ đi đánh đơn nào ẩn nếu như có thể đem hắn tất cả kho vũ khí đều lấy ra vậy khẳng định sẽ có rất nhiều đội bóng liên hệ hắn đương nhiên đây nhất định cũng cùng đội cạ vã luyện tục ước tạo thành nhất định phiến thức nhưng tương lai sẽ như thế nào vẫn là lại tiếp tục xem đi cuối cùng do đ ộ trực tiếp liền dùng thân thể cùng ẩn đối kháng một lúc sau trực tiếp đưa tay liền ném chúng một cái bên trong khoảng cách thân thể tố chất của hắn cùng ẩn không sai bị lắm cũng không tồn tại ai mạnh ai yếu so sánh sợ tí vân liền đối ẩn hô to áo ẩn c h u y ể n bóng ả o ẩn không có đi nhìn sợ tí vẩn tiếp tục không lấy cầu bất quá khi họ phật đi ra bên ngoài tuyến phối hợp tác chiến thời điểm hắn vẫn là đưa bóng ra o cho họ phật hệ đợi ở bên trong tuyến chưa hề đi ra hắn chưa hề đi ra cách làm nhưng thật ra là đúng tại quá khứ hai trận đấu bên trong họ phật ba điểm bóng là bảy bên trong không thử hỏi dạng này tỷ lệ chính xác đáng giá hệ đ ỡ từ bên trong đi ra a h o t Phật xem xét mẹ nó keo kiệt ai đây sau đó liền thư thư phục phục điện ném chúng một cái ba điểm bóng dù sao cũng so điểm liền biến thành bốn ba h o t Phật một mặt đắc ý mà nhìn xem hệ đ ỡ hệ đ ỡ cười cười không có đi nói cái gì bất quá tại về sau hệ đ ỡ cũng đi ra tiếp giang vô địch ném rộ không biết là luân hồi vẫn là sao h o t Phật cũng là đợi ở bên trong tuyến chưa hề đi ra hệ đ ỡ cũng lấy phương thức giống nhau chúng đích một cái ba điểm bóng hệ đờ cùng hotford hai người tựa hồ so kẻ một cái là liên minh siêu cấp c một cái khác thì là tân khoa trạng nguyên hai người này đối kháng thật sự chính là để cho người ta có chút chờ mong à. tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi họ phật liền cùng lễ đờ hai người đồng loạt trúng đích một cái ba điểm bóng xem ra bọn hắn hôm nay xúc cảm sẽ rất không tệ cái này liền muốn nhìn s o n g phương tờ g có hay không cho hai người bọn hắn cái c chuyền bóng giải thích một mặt hưng ơ phấn lại kích động nói chỉ tiếc đằng sau tạ t ù n cùng dây ổ ẩn bờ dân hai người liền đi ra làm dối khi h â n chuyền bóng cho họ phật thời điểm bọn hắn liền chạy ra khỏi không vị đến hướng phía họ phật các loại môn banh tại sơ tí vần chiến thuật bên trong áo ẩn có đánh đơn d â ổ ẩn bờ dân co không cắt tạ t ù n cũng có đánh đơn mà họp phật thì là đội bóng thứ năm suất thủ điểm m cho nên khi d â y ồ ơn bờ dân cùng tạ t ù m hướng hắn muốn banh thời điểm vì chiến thuật cần họp phật còn thì n g u y ệ n ý chuyển bóng cho d â y ồ ơn bờ dân cùng tạ t ù m d â y ồ ơn bờ dân bên kia bị giang vô địch cho c u ố n ngay cả c ầ u đều tiếp không xong chớ đừng nói chi là để nó không cắt giang vô địch cũng đồng d ạ n g là không c ầ u vị trí chạy cao thủ hai người vừa so sánh phía dưới d â y ồ ơn bờ dân tự nhiên là không có cách nào chạy thắng giang vô địch cho nên hắn cũng không có đạt được bao nhiêu cơ hội ra tay mà tạ t ù n liền không đồng rằng hạ tại đồ nghỉ phòng thủ phía dưới còn có thể tiếp vào cầu áp lực cũng không c ó dầu ẩn b ờ d â n đối mặt giang vô địch lúc lớn như vậy cứ như vậy ở sau đó mấy hiệp bên trong tạ tùng đều chiếm được rất tốt cơ hội ra tay chỉ tiếc đồ nghỉ phòng thủ kỹ để cho người ta không có cách nào coi nhẹ tạ tùng đón hắn liền đến một cái nằm ném linh bên trong cái này nhìn sẽ tịt phan bóng đá đều là một mặt ngậm bức tình huống gì a lao ca người nhà sẽ không phải là tại loại thời khắc mấu chốt này đến rèn sát ta cái kia thật là liên lạc bởi vì là tạ t ù m là đội c ạ v ạ l u h ệ t bên này tốt nhất thứ sáu người nguyên nhân đội c ạ v ạ l u h ệ t trực tiếp liền đánh một đợt một trăm mười thành công địa đánh ngừng xèo tít sơ tí vần nhìn xem tạ t ù m cùng dầu ẩn bờ dân hai người lắc đầu bất đắc dĩ sơ tí vần tự nhiên cũng là hy vọng nhìn thấy dầu ẩn bờ dân cùng tạ t ù m g hai người có thể đem thiên phú của mình đánh ra tới dạng này hắn mới tốt làm một chút bồi dưỡng hai người chiến thuật cái gì thế nhưng là một cái cuốn không ra giang vô địch một cái tấp nập rén sắt ngươi nói ngươi để sơ tí vần làm sao thuyết phủ cạn chi đem ẩn đem thả vứt sạch chuyên tâm bồi nuôi hai người bọ ngươi cũng muốn hiện ra thiên phú của n g ư ơ i đến a màn ánh cho đến sở t ị t bên này á o ân nằm tại ghế dự bị bên trên nhắm mắt lại một bên khác sở tí vần thì là đang giảng lấy chiến thuật tại sở tí vần giảng chiến thuật thời điểm á o ẩn thế mà chưa từng có đi dự tính chẳng lẽ lại hai người thật là nhau nhau túi bụi á o ân cùng sở tí vần quan hệ thế nào vì cái gì ẩn không đi nghe chiến thuật a mà ẩn phan bóng đá liền phản bác nghe cái gì chiến thuật a nhìn xem hiệp một nửa trước đoạn h o ẩn là thế nào đánh mang bên qua nửa chàng liền cho hờ phật sau đó họ phật mới chuyển cho tạ tùng đi xuất thủ hắn có cái gì chiến thuật đánh tốt liền nói là sở tí đánh không xong liền nói h ẩn chơi bóng độc hiện tại h ẩn không trưởng không cầm bóng quyền nhìn xem axit ị có thể làm sao bây giờ t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho n g ư ơ i cơ hội chương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn mươi mốt kính giả yêu trẻ tạm dừng sau khi trở về đội xe tít trạng thái vẫn không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít ảo ẩn hôm nay tựa hồ bị cái gì cho ảnh hưởng đến không tiếp tục tiếp tục cầm cầu tiến công mà là dựa theo trước đó chuyển bóng đấu pháp chuyển cho những người khác mà tạ tùng tự nhiên cũng là hy vọng có thể thông qua tự mình tiến công đến lôi kéo đội bóng tiến lên c h ỉ t i ế c mệnh của hắn bên trong suất cũng đúng là có chút thấp chờ đến đằng sau tiến hành luân chuyển đội hình về sau đội c ả vạ l ì hệt liền thừa cơ một đợt đem tranh lệch điểm cho kéo dài hơn nửa hiệp kết thúc đội c ả vạ l ì hệt lấy 6 á u m ư dẫn trước đội s ẹ p t ị t mươi c điểm nhìn thấy mới hai mảnh tranh tài mà thôi đội s ẹ p t ị t liền trở nên như thế không chịu đổi không thiếu s ẹ p t ị t phan bóng đá đều nhao nhao lắc đầu bất đắc dĩ đối đội chủ nhà thất vọng giang vô địch cũng là không nguyện ý nhìn thấy septic vô dụng như vậy nếu là tranh tài có thể kịch liệt một chút như vậy hắn ra sân thời gian liền sẽ tương ứng địa gia tăng như vậy chi tiết của hắn cũng là tương ứng địa đề cao thế nhưng là đây hết thể theo sẽ tìm không tại trạng thái tựa hồ hóa là bụi bởi vì là nửa c h à n g sau thì dùng lũ căn bản cũng không có để giang vô địch ra sân trên sân tất cả đều là đội hình dự bị nhìn thấy tự mình đội hình dự bị cỡ l à sân hột mạn nhỏ nẻn c h í c h tan tổn sân loại、no、bạ lại có thể cùng sẽ tí xuất ra đầu tiên đội hình đánh có đến có vẻ giang vô địch càng là một mặt mậu bức có lầm hay không a các ngươi lục khải là tình huống gì a có thể không có thể đem các ngươi đông bộ hảo cường thực lực lấy ra a các ngươi nếu như vậy ta còn làm thế nào chiếm được ra sân thời gian đi soát số liệu a bất quá tranh tài thật không có chân chính thuận bùn xuôi gió tại thứ ba tiết nửa đoạn sau khi hệ vuốt dồ g ì ở ra sân về sau xeo tít lập tức liền bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ b i ể n công công trực tiếp liền không nhìn nhỏ n ẹ n phòng thủ ngạnh sinh xinh địa đón nhỏ n ẹ n ném chúng ba cái ba điểm bóng trực tiếp liền dẫn đầu xeo tít đánh ra một đợt một trăm bốn mươi cao trào đi ra thấy cảnh này giang vô địch trong nội tâm lập tức liền vui mừng quả nhiên n g ư ơ i đại lão c h u n g kỳ là n g ư ơ i đại lão tờ giờ vườn hoa những cái kia vẫn chưa đi sợ thịt phan bóng đá thì là từng cái đều hưng ơ phấn địa hô hô lên h a b ộ t h a b ộ t chúng ta cần ngươi ngươi vĩnh viễn là sợ thịt h ạ c h tâm không biết tại trên sân bóng h a b ộ t nghe những n à y phan bóng đá lời nói trong nội tâm là tư vị gì dù sao giang vô địch đã cảm thấy rất lòng chua sót n g ư ơ i đánh tốt tất cả mọi người đều bưng lấy ngươi n g ư ơ i đánh không xong tất cả mọi người đều hận chết ngươi giang vô địch ra sân cợt lạ sờn trực tiếp liền chuyển bóng cho giang vô địch giờ phút này sợ mát cái này phòng thủ hãn tướng liền không người một mặt sát khí mà nhìn xem giang vô địch giang vô địch liền cười nói ngươi vẻ mặt này tình huống gì à một bộ ta giết cả nhà ngươi vương lỏng chúng ta là tại thi đấu không phải đang đánh nhau mặc dù nói gần nhất rất lưu hành một câu nói như vậy đánh nhau mang cái cầu rất bình thường nhưng này đơn giản liền là đùa g i ỡ n một chút mà thôi nhìn thấy sở mát vẫn là như vậy phòng thủ cái k i a giang vô địch dứt khoát liền đón hắn ném r ổ tốt sở mát ngược lại là biết tự mình khả năng b ỡ lọc không được giang vô địch ném r ổ cho nên cũng chỉ là tượng trưng địa giơ tay đưa lên giang vô địch đang xuất thủ một khắc này liền biết chính mình cái này cầu không có kết quả là hắn trước tiên liền chạy vào ba điểm tuyến bên trong đồng thời hướng phía đứng tại tuyến trong cụ xỉn hô to dễm cuối cùng tại giang vô địch nhanh phải chạy đến sơn khu bên trong thời điểm cụ xỉn trước hết bậy n e một bước c ư ớ p được cái này tiến công dễm bất quá cụ xỉn cũng không có muốn tự mình đánh y tứ thuận tay liền ném cho giang vô địch giang vô địch nắm lấy cầu trực tiếp liền đến một cái l ư ớ t đi đủ đem bậy n e cho cách chụp tiểu nhị ngươi bị cách chụp giang vô địch cách chụp xong bậy n e về sau liền hướng phía hắn cười hì hì nói bậy n e một mặt khâm phục hắn vừa mới tất cả lực chú ý đều bị cụ xỉn cho chú ý tới lại quên đi giang vô địch tồn tại vâng không làm sao lại bị giang vô địch cho phía sau cách giang vô địch tại phản chạy quá trình bên trong liền cùng cụ xin vỗ tay tương khánh tiểu nhị ngươi trận banh này truyền xinh đẹp đó là cụ xin rất mặt dày ra nói thấy được cụ xin cùng giang vô địch có thể sinh ra phản ứng hóa học về sau thì dù lũ cũng là hài lòng gật gật đầu bởi vì hắn cảm thấy giang vô địch đã trải qua sơ bộ chinh phục cái này to con dỗ gì ở đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau nhìn xem cản ở phía trước chính mình cơ l ạ sần sau đó lại nhìn một chút những người khác cuối cùng liền lựa chọn tự mình cường đánh cơ lạc về sau liền lấy một cái bên trong khoảng cách dừng nhảy phát ra tay trung đích cầm bóng quyền chuyển đổi về sau cự lạ s ờ n vẫn như cũ đóng vai lấy đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền giao cho giang vô địch nhân vật giang vô địch nhìn một chút tạp vị cụ xin cùng nhỏ n è n so với nhỏ n è n đối vị h a n g vô địch tín nhiệm hơn cụ xin đối vị bậy n è s cụ xin tiếp vào cầu về sau lập tức liền thăm dò một cái đứng sau l ư n g tự mình bậy n è s hai người đều thuộc về trọng lượng hình c bất quá xem ra hẳn là cụ xin càng hơn một bậc chỉ gặp cụ xin mạnh sinh địa đỉnh lấy bậy nes đến lam hạ về sau quay người lần nữa xong thành một cái sờ lem đu đối với cái này bậy nes hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp sơ tí vân ở đây bên cạnh lắc đầu nhìn một chút ghế dự bị bên này liền đi tới h o t f o r t bên người h o t f o r t ngươi nghỉ ngơi thế nào h o t f o r t nhẹ gật đầu ta không có vấn đề ok ngươi chuẩn bị một chút đợi chút nữa chết cầu ngươi liền lên trận Tốt. chi tiết đến hiệp ba kết thúc đều chưa từng xuất hiện chết cầu tình huống trên cơ bản không có cái gì phạm vi với lại song phương tỷ lệ chính xác đều chiếm được đề cao dưới tình huống như vậy sơ tí vân tự nhiên không có khả năng tự mình gọi một cái tạm dừng đến thay người đến hiệp bốn tranh tài tiết tấu liền trở nên càng lúc càng nhanh nhanh tới trình độ nào đâu song phương tại mở cầu về sau trước tiên liền phát khởi công nhanh cũng không thẳng nhà cầu thủ có hay không rơi vị cũng hoặc là đối thủ có hay không mất vị cái gì lấy được banh về sau một chữ làm đúng vậy chính là như vậy nhanh tiết tấu liền giống với đã từng sùn đội pháo vanh chiến thuật người muốn làm phòng thủ trên cơ bản là rất không có khả năng cứ như vậy đánh bốn phút hai đội cầu thủ đều riêng phần mình thở hồng hộc mà nhìn xem đối diện giang vô địch người thu cái gì nhìn người thế nào điện sợ mát đồn nhi lại nhìn thử một chút thử một chút liền thử một chút mà một bên khác ti dun l ũ cùng sở tí vần hai người cũng đang tiến hành ánh mắt giao lưu ti dun l ũ ngươi có muốn hay không xin một cái thay đổi đội hình ngươi người giống như không chịu nổi a sở tí vần bọn họ đều là người trẻ tuổi người trẻ tuổi nên nhiều học hỏi kinh nghiệm ti dun l ũ đúng dịu chúng ta đội hình bên trong đều đại đa số đều là người trẻ tuổi nếu không cứ như vậy sở tí vần ngươi gọi tạm dừng a ti dun l ũ ngươi niên kỷ lớn hơn ta ta tương đối kính giả yêu trẻ sở tí vần ngồi muộn cứ như vậy sở tí vần lại kêu một cái tạm dừng mời đọc lạng k kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ u f f mảnh quá đà chương hai trăm bốn mươi ba hai trăm bốn mươi hai xin chiếu lại song phương lập tức liền thay đổi đội hình nguyên ben mười người chỉ còn lại có giang vô địch một cái còn lưu tại trên sân toàn bộ cái khác đều đi xuống nghỉ ngơi giang vô địch hâm mộ cực tờ hở mg tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bởi vì lúc trước công nhanh có thể đối đội cả v ạ l ì h ệ t tạo thành ảnh hưởng cho nên sở tí vần cũng cho những này mới vừa lên trận cầu thủ giảng có thể khởi xướng công nhanh liền khởi xướng công nhanh nhất định phải làm cho đội cả v ạ luyện bên kia tiết tấu bị chúng ta dẫn chạy giang vô địch đối với trên sân bóng tiết ấu kỳ thật cũng không có như vậy lĩnh hội hắn chỗ dựa vào liền là dùng tự mình siêu cao đánh đơn s á c x u ấ t thành công để phá trừ đối thủ chế tạo cái này đến cái khác tiết ấu lúc này song phương đội hình là áo ẩn hay o o d b a y n e s hàn cùng mọi d ì sơ mà đội c ả vã l ì h ệ t bên này thì là giang vô địch n o b ạ d o n n y t r i s t a n t o mượn cùng a n t h o n y đội sẽ tìm cầm bóng quyền áo ẩn tại mở cầu về sau trực tiếp liền đem cầu sâu vào tuyến trong chuyển đến b a y n e s trong tay b a y n e s nhìn một chút chít tan t ổ n sần trong ánh mắt mang theo khinh thường lao tử đơn không đánh được cụ xịn lao tử còn đơn không đánh được ngươi kết quả là bay nes liền mang theo cầu dùng sức địa đục t r i s tan tổn sần t r i s tan tổ mượn tự nhiên cũng là không bông tha cùng bay nes tiến hành đối kháng cảm thấy không sai biệt lắm về sau bay nes lại đột nhiên rút lui dưới bên trong trực tiếp liền một cái nhỏ ném ném vững vàng đem cầu đưa vào vòng rổ bên trong t r i s tan tổ mượn nhanh chóng mở cầu giang vô địch dẫn banh về sau trực tiếp không quan tâm địa chạy chạy tới trước trận thừa dịp hờn đang di động kẽ hở nhanh chóng địa chạy vào ba điểm tuyến bên trong dơ cao lên cầu nhảy lên mơ tưởng baynes nhưng không có quên trước đó bị giang vô địch cho phía sau cách chụp sự tình lúc này giang vô địch thế mà còn dám đón hắn muốn sờ e m đ ủ người nói baynes có thể nhịn được à? không có ý tứ hắn nhịn không được baynes giơ cao lên tay phải hướng phía giang vô địch tay phải phương hướng vô tới bất quá giang vô địch lại không sợ h ã i chút nào hai người cứ như vậy tiến hành một lần không chung thân thể đối kháng p h ì n một tiếng cũng đủ để chứng minh lần này thân thể đối kháng là có kịch liệt dường nào ốm、oh、ngờ giang vô địch cái này một cái tiến công không thể nghi ngờ là tự tìm đường c h ế c c hắn không nên dạng này đánh Cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong chương chỉ đạo nhìn xem giang vô địch cùng bậy nẹt hai người đụng vào nhau tràn diện lập tức đã nói một câu như vậy giờ phút này giang vô địch hẳn là đưa bóng c h u y ể n cho một bên khác c r i s t a n tổ n sần bởi vì là bậy nẹt tới bộ phòng giang vô địch thời điểm một bên c r i s t a n tổ n mườn đã bị thả rỗng tại chương chỉ đạo xem ra giang vô địch hoàn toàn có thể tới một cái dưới rổ tay đưa tay c h u y ể n bóng trợ công c r i s t a n tổ n mườn sờ lem đu chẳng lẽ lại giang vô địch sẽ nghĩ không ra điểm này a không hắn nghĩ tới nhưng vì cái gì không có làm như vậy đâu bởi vì là chờ một chút giang vô địch cùng bẫy n ẹ d thân thể đối kháng đ ầ u đen rau uống bẫy n ẹ d thế mà gánh không nổi giang vô địch va chạm trực tiếp liền bị giang vô địch đụt vào giang vô địch còn đang lên cao hắn xong thành một lần s ờ lem đủ giang vô địch đem bẫy n ẹ d cho t r ụ lần ra cái này màn ảnh đang ra trận đấu mùa giải m ớ i t ố t cầu một bên khác tại chỉ đạo liền rất kích động nói nhìn s ắ c mặt hắn đ ỏ bừng không biết còn cho là hắn bệnh tim đột phát nữa nha trục xong rổ về sau giang vô địch thuận thế liền vượt qua nằm xuống trên đất b ệ n ned bẫy n ẹ d trực tiếp liền đứng lên lui dưới giang vô địch giang vô địch tự nhiên là không sợ đỉnh dưới bệnh n một màn này lại thêm trước đó đem bảy n è cho trụ lật màn ảnh toàn bộ cầu quán liền trở nên yên lặng ông trời của ta a hắn đến cùng là cái gì tố chất thân thể a b ả y nèt h ế nhưng là một cái c a ngươi nói với ta một cái hậu vệ cùng một cái c chính diện tiến hành thân thể đối kháng còn thắng ta tuyệt đối là không tin giang vô địch cái này tố chất thân thể cũng thật là đáng sợ a c h ắ c không được quanh năm suốt tháng tự hồ đều không nhìn thấy hắn xuất hiện qua cái gì thương bệnh giang vô địch xác thực tố chất thân thể rất đáng sợ mặc dù nói từng có chính thức tuyên bố hắn cơ bắt đau n h ữ n loại hình nghỉ ngơi nhưng đó là vì thay phiên nghỉ ngơi chỉ là giang vô địch vẫn là không có thương có thể đào móc đến dạng này một cái khiêng cầm đương ra n g ồ i sao cầu thủ đội cả v ạ l i hệ thật t là l ừ a lật ra bay nes đẩy giang vô địch cùng giang vô địch vượt qua bay nes còn đỉnh dưới hắn hai người cứ như vậy bị trọng tài cho một cái tê triệt tiêu về sau tự nhiên cũng chỉ còn lại có bay nes đối giang vô địch s ờ lem đủ phạm quy một cái kia phạt bóng rồi giang vô địch tại đi hướng phạt bóng tuyến trước đó liên đến một đoạn gật gù đắc ý vũ đạo nhìn những cái kia đang xem tranh tài p a n bóng đá đều một trận cười ha, ha. đáng tiếc lúc trước sở tỷ phèn sờn không có tới đội cả vali hệ bằng không khẳng định có thể cùng giang vô địch đụng thành một đôi tên dở hơi tổ hợp p h ạ t bóng cũng có cứ như vậy s o điểm liền biến thành một trăm tám mươi chín đội cả ba l i y ệ t dẫn trước mười mà khoảng cách tranh tài kết thúc còn có năm phút năm phút đồng hồ mười một điểm trên l ệ điểm đây đối với seti tới nói đúng là có một chút điểm độ khó áo ẩn tiếp tục đưa bóng mang hơn phân nửa trận trong lòng của hắn tự nhiên cũng biết vừa mới bẫy nèt bị cách chụp cái tia nổi hắn làm mỡ lưng nếu như không có hắn bị giang vô địch một bước bỏ rơi cũng không có nhiều chuyện như vậy cho nên áo ẩn liền chủ động tìm được bẫy nèt cái giờ này chuyền bóng cho hắn để bẫy nes tiếp tục đi đánh đơn chít tan tổ mượn tìm một chút một chút mặt mũi trước bẫy nes vẫn là giống như trước đó đục ca đục chít tan tổ mượn thì là bị bẫy nes cho đục có chút khó chịu lúc đầu bẫy nes là có thể lần nữa dùng ném ném xuất thủ nhưng vì tìm về một chút mặt mũi hắn cảm thấy tự mình có cần phải đến cái kình bạo sờ lem đủ mang động một cái đội s ạ thịt bầu không khí cứ như vậy hắn bỏ qua tốt nhất đến máy nội bộ sẽ bị giang vô địch cho khám phá mục đích của hắn khi bẫy nes nhảy dựng lên muốn sờ lem đủ thời điểm giang vô địch trực tiếp liền từ bên cạnh sông ra một bàn tay hung hăng địa Bột một tiếng c ầ u trực tiếp liền thoát ly b ầ y nèt không chế bay đến b ầ y nèt sau lưng trên khán đài Tất. lúc này trọng tài đột nhiên liền vang chạm cánh gác giang vô địch tiểu nhị tình huống gì giang vô địch truy vấn lấy trọng tài trọng tài liền nói ngươi đả thủ ngươi xác định giang vô địch hỏi lần nữa trọng tài gật gật đầu đúng vậy ta xác định không ta phủ định ngươi thật sự định ta muốn nhìn chiếu lại xin một lần nữa xử phạt trọng tài nhìn giang vô địch cùng cái khác hai cái trọng tài tiến hành một phen sau khi thương lượng sẽ đồng ý giang vô địch xin không nên cảm thấy kỳ quái tại năm nay bắt đầu t i ế khi a Tựa h đã giang vô địch xách ra như vậy liền để giang vô địch xung làm cái này để nhất nhân cũng không quan trọng phan bóng đá ngay từ đầu nhìn thấy giang vô địch bị trọng tài thổi còi tại ừ n g c đều h ống kính chiếu lại bên trong giang vô địch quả thật là đập tới cầu phía trên mà không phải trọng tài nói tay chân cái gì trọng tài rất xấu hổ đến địa phát hình ba lần cuối cùng tuyên bố quả câu này giang vô địch không có phà quy vất quá không có phà quy nhưng bởi vì là cầu là giang vô địch đập đi ra cho nên cầm bóng quyền vẫn là về đến đội sập t ị t trong tay b a y n e s rất im lặng đ i ệ u tới một câu gặp ủy một lần nữa mở cầu áo ẩn đứng tại bên ngoài sân nhìn xem những người khác vị trí chạy thế nhưng là đội cả v ạ l ủy hệ ngoại trừ ẩn bên ngoài tất cả mọi người đều chăm chú địa vây quanh cái khác sập t ị t cầu thủ để bọn hắn tìm không ra có thể nhận banh khe hở đến áo ẩn trong nội tâm đếm lấy số biết thời gian không nhiều lắm kết quả là hắn cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ mở cầu chuyền cho tạ tùm kết quả đương nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra giang vô địch trực tiếp một bàn tay liền đ về sau ngay lập tức mang theo cầu chạy tới đối diện rổ dưới đáy trực tiếp liền đến một cái ba trăm sáu mươi độ đại phong xa sở l e m đủ tạ t ù n ngươi không nên hướng ta cái phương hướng này mở cầu á o ẩn con em ngươi không ra cầu trận banh này liền không có biết hay không các ngươi tự mình chạy không ra không vị đến còn không biết xấu hổ nói á o ẩn cảm thấy bọn này đồng đội đều là không dựa vào được cho nên hắn cũng tự mình đến làm một mình tạ tùng i ê n còn hướng lấy ẩn muốn banh thế nhưng là ẩn lại không nhìn tới hắn cũng không có chuyền bóng cho hắn h o ẩn muốn bắt đầu đánh đơn hắn sớm nên đánh đơn để cho chúng ta nhìn xem áo ẩn có thể hay không tại cái này một đợt hiệp bên trong hoàn thành đến điểm a áo ẩn cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem giang thừa giang thừa liền cười nói ta còn cho là ngươi hôm nay sẽ chỉ c h u y ể n bóng nữa nha áo ẩn trực tiếp liền đến một cái triệt thoái phía sau b ư ớ c bay người tránh thoát giang vô địch quá yêu nhiêu sẽ chỉ trực tiếp từ một bên khác đột phá đi vào tay phải không lấy cầu lắc một cái bóng rổ thuận ngón tay của hắn bay ra c u ố i cùng tiến vào vòng rổ bên trong c ạ c h ly áo ẩn hiện trường đi dây lập tức rất kích động địa la lên tên áo ẩn giang vô địch nhìn một chút áo ẩn cười quả nhiên tại về sau tranh tài hoàn toàn liền biến thành giang vô địch cùng ẩn hai người lẫn nhau bạo giang vô địch đón hắn ném c h ú n g một cái ba điểm bóng lập địa ảo ẩn cũng trở về kính giang vô địch một cái giang vô địch đột phá vào đi sợ lem đủ mà ẩn thì là lợi dụng hắn linh hoạt bước chân cùng đại sư cấp bậc kỹ thuật điều khiển bành tại đội cạ vạ l ì y hệ tuyến trong luồng địch đám người xoay quanh sau đó lại một cái ném ném hoàn thành đến điểm song phương đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ không giữ quy tắc lực cho đến đây sân nhà xem so tài cũng hoặc là trong nhà dùng máy tính dùng tv nhìn trực tiếp người xem cống hiến một trận cực kỳ đặc sắc lẫn nhau bạo Cuối cùng, giang vô địch cầm tới trận đấu này bốn mươi điểm ba trợ công áo ẩn cầm tới ba mươi mốt điểm hai trợ công trợ công số thấp dọa người người muốn đi ra ngoài nói hai cái này là br là đội bóng người tổ chức đoán chừng người ta xem xét số liệu này đều không tin liền nói mới ba cái hai cái trợ công ngươi nói với ta là br thật xin lỗi ta không tin bọn hắn hẳn là đánh sủi t ì n h gà mà tranh tài cuối cùng người thắng trận dĩ nhiên chính là đội c ả v a l u hết đội c ả v a l u hết lấy một trăm mười một một trăm lẻ một mười điểm t r ê n lệch chiến thắng đội xẹo tít đem thi đấu điểm biến thành ba mươi không thể nghi ngờ đội cả v ạ l ì h ệ t đã cầm tới tranh tài điểm thi đấu chỉ cần tiếp xuống đội cả v ạ l ì h ệ t có thể lại tại đội s ẽ t t sân nhà cầm trận tiếp theo tranh tài như vậy liền có thể thuận thuận lợi lợi địa tiến vào đông đã quyết đội cả v ạ l ì h ệ t phan bóng đá n g ấ m lại đã cảm thấy rất kích động a sau trận đấu giang vô địch cùng ẩn đang ôm nhau giang vô địch cầm khăn mặt che miệng nói với hà ạ ẩn nếu như ngươi tại đội s ẽ t t đánh không vui có thể thử đến đội cả v ạ l ì h ệ t có lẽ chúng ta có thể tổ chức một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp hậu trường tổ hợp hà ẩn ngươi nha trước đó còn chuyển ra ngươi cùng mày dầm ca hai người chiêu mọi chuyện xấu đâu hiện tại ngươi lại tìm đến ta chẳng lẽ lại ngươi muốn cho đội cả v ạ l ì h ệ n đến cái ngũ tinh cả v ạ l ì h ệ n bất quá áo ẩ n đối với đội cả v ạ l ì h ệ n tình cảm xác thực rất phức tạp mới vào liên minh liền bị đội cả v ạ l ì h ệ n dùng trạng nguyên ký cho chọn chúng tự nhiên là đại biểu cho đội cả v ạ l ì h ệ n đối với hắn nhìn chúng chỉ là về sau vì có thể thành làm một c h i đội bóng đương ra n g ồ i sao cầu thủ áo ẩ n bất đắc dĩ mới cùng đội cả v ạ l ì h ệ n hiệp đ ả m liên quan tới chuyện giao dịch đội cả v ạ l u y ệ tại giao dịch hắn phương diện này làm được rất không tệ thử hỏi nếu như đội cả v ạ l u y ệ cũng học sơ tơ đem ẩn cho đưa ra nước ngoài bên ngoài đi tình huống kia là cái giặc gì sở d ĩ không có chỉ là bởi vì là chiếu cố đến ảo ẩn cảm tưởng mà thôi nghĩ một hồi lúc trước giao dịch ẩn về sau lấy được những cái kia cầu thủ một cái đều không có lưu tại đội cả vạn l i ế t hiện trường sau trận đấu màn ảnh cũng cho đến giang vô địch cùng ẩn nơi này nhìn thấy giang vô địch cùng ẩn đều che miệng nói chuyện về sau liền đại khái có thể đoán ra hai người nói chuyện với nhau tựa hồ không muốn bị bên thứ ba biết rõ một cái giải thích liền suy đoán nói mùa giải tiếp theo ẩn liền là tự do thân nếu như không có đoán sai giang vô địch hẳn là đang cùng ẩn đảm liên quan tới mùa giải tiếp theo sự tỉnh chẳng lẽ lại ảo ẩn sẽ quay về đội cả v ạ liệt khi giải thích đem câu nói này nói lúc đi ra trong nháy mắt liền đưa tới hiện lên vẻ k i n h sợ giờ phút này tại lo sang the list lạc ờ tầng quản lý trong văn phòng n g h e tới trong tv giải thích nói ra câu nói này về sau bọn hắn từng cái đều á khẩu không trả lời được mc ẩn chẳng lẽ lại cái này giang vô địch liền thật như vậy thần giao cách cảm bọn hắn cố ý david lập tức liền chuyển ra giang vô địch chiêu mộ david sự tỉnh hiện tại bọn hắn cảm thấy muốn cho lạc ờ tìm một cái tốt ở g trong đó có h ẩn dù xẻo hiện tại giang vô địch liền cùng muốn chiêu mộ ẩn di sau trận đấu buổi họp báo bên trên Cũng、có ũ n g c phóng viên nâng lên tranh tài kết thúc lúc giang vô địch cùng ẩn nói chuyện với nhau phóng viên liền hỏi giang vô địch ngươi là có hay không tại chiêu mộ ẩn giang vô địch liền một mặt ý cười mà nhìn xem hắn tiểu nhị ngươi vì sao lại như thế cho là thế nào chuyện này hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ ta lúc ấy cũng không có nói với ẩn cái gì ta chẳng qua là cảm thấy sẹo thì không thích hợp hắn khuyên n o ẩn rời đi sẹo tịt mà thôi vậy ngươi cảm thấy ẩn hẳn là đi nơi nào ta cảm thấy em ta cảm thấy ẩn hẳn là đến đội cả vali ha ha ha giang vô địch nói xong nói xong liền lớn tiếng địa cười ra tiếng e s tờ nếu quay sau cầu ra hy về về vạ vô vọng về cớ cả địch chiêu lệ lẹn. lỷ hệ đương ngồi giang ẩn, ẩn lẹn, hoàn Đội mộ giúp vạ đại thủ hồ thể hệ thành trợ tựa T.N.T. sự. có ẩn cùng giang vô địch liên thủ như vậy toàn bộ n b a đem không thể cùng bọn hắn chống lại hậu vệ tổ chức liền ngay cả đội bại giật biu ể tờ lệ cũng không có thực lực kia abc không có hạ ẩn mùa giải tiếp theo sẽ tịt phải làm thế nào đi ba mươi hết thể rất tốt sự tình vất quá vì n ê n đón trận tiếp theo d bốn đội cạ vạ l ì h ế t bên này thì là toàn tâm toàn ý địa đầu nhập vào đội bóng trong khi huấn luyện mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện t u tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ ưu f mảnh quá đà